trong ư ờ n g Làm x trò ư ớ c chọn về sau, lý sâm trực mặt Sâm tiếp tiến vào trong t nội dung sau, lựa Lý về vào r chơi thị r giác rất nhanh phát sinh biến hóa hình lục rác ngăn chứa chia làm rất nhiều cái khu vực cùng loại với chiến kỳ trò chơi ngăn chứa đồng dạng mà tại cái này bên ngoài thì là bị xương trắng bao phủ địa đồ hiển nhiên đây chính là trong trò chơi chiến tranh mê vụ phía ngoài địa đồ phải cần t r ư ớ c điều tra mới có thể nhìn thấy đối với điểm này lý sâm cũng không phải là cỡ nào ngoài ý mớn rất nhiều sách lược loại trong trò chơi trên cơ bản đều là như thế này thiết định tương đối để hắn kinh ngạc địa phương vẫn là ở chỗ trò chơi bản thân nội dung phía trên m i n h c trên bình đại xỉ vị l ì dạ tỉ hòn cửa sổ trò chơi là thế nào còn không có chơi hắn không làm rõ ràng được nhưng liền vờ giờ trên bình đại cái này xỉ vị l ì dạ tỉ hòn mang đến cho hắn một cảm giác có chút phức tạp a khoa học kỹ thuật còn có xây thành khu đất đặc điểm cùng văn minh l a n h tụ đặc thù nhìn có chút hơi có vẻ phức tạp a nhìn xem cửa sổ trò chơi trên từng cái hệ thống lý sâm cảm giác được có chút n hậu trò chơi này phức tạp như vậy sao mặc dù nói hắn là sách lược loại trò chơi kẻ yêu thích nhưng thật đúng là cũng không có nghĩa là hắn thích loại này thiên cứng rắn hạch trò chơi mà trước mắt x mang những n à y thấp t h ỏ g lý sâm dựa theo cái này mới vào trò chơi hệ thống dạy học một chút xíu tiến hành trò chơi thuận đeo giải trò chơi nội dung bên trong rất nhanh lý sâm liền kinh ngạc hoàn toàn không phải hướng hắn nghĩ cái dạng kia a hệ thống mặc dù nhiều nhưng lại đặc biệt đơn giản tỉ như hắn mở ra khoa học kỹ thuật cây hoặc là điểm kích tương quan sản xuất phi thường đơn giản rõ ràng một cái kỹ năng cây giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn mà lại cũng không có hắn nghĩ phức tạp như vậy so với nó trước đó chơi qua một chút sách lược loại trò chơi cảm giác tương đương đơn giản hóa a xa xỉ phẩm cà phê hàm dương đặc sản sau này sẽ là cà phê rồi lựa chọn địa điểm xây thành trì vờ giờ đ ặ c thủ thị giác bên trong ông k í n h rút ngắn sau đó một tòa rộng lớn thành thị tại phía trên vùng bình nguyên thăng lên sau đó nhìn tọa độ địa điểm tin tức lý sâm không khỏi vô vô miệng mặc dù nói trong trò chơi văn minh đều là trên thế giới các quốc gia văn minh nhưng là cái này còn thật không phải là cực kỳ nghiêm túc lịch sử hướng trò chơi a từ nhìn thấy hàm dương xa xỉ phẩm là cà phê về sau lý sâm liền đã ý thức được điểm này muốn giàu trước làm ruộng đây chính là kinh nghiệm a thông qua hệ thống đánh dấu rất nhanh lý sâm không sai biệt lắm cũng làm hiểu một chút trò chơi nội dung bên trong bất quá khoa học kỹ thuật cây bên trong có thật nhiều loại con đường phát triển a vừa mới lên tay còn không có quá làm sao minh bạch lý sâm rất nhanh liền lâm vào một cái ngắn ngủi mê man g kỳ cảm giác cái gì cũng có dùng hoàn toàn không biết rõ đến cùng cái nào thích hợp hắn hơn cái văn minh này đến cùng làm như thế nào bắt đầu ngoa tạo từ đâu tới mọi rợ một bước một bước thao tác sau đó kết thúc trước mắt hiệp liên tục tiến hành mấy hiệp thao tác về sau còn tại để tần thủy hoàng làm r u ộ n g lý sâm rất nhanh liền phát hiện ngoài ý muốn xuất hiện đông nam phương hướng chiến tranh mê vụ thông qua tiếp xúc đã được mở ra mà tại cách đó không xa thì có một cái man tộc bộ lạc bây giờ đối phương đã hướng phía hàm dương đánh tới bên ta tiền tuyến đã thất thủ quân ta ngay tại liên tục bại lui quân ta đã lại không chiến lược quân địch đã binh lâm thành hạng vậy hạ nước vong a đương nhiên đó cũng không phải trong trò chơi phối âm mà là nhìn xem trong trò chơi đã đem hắn bao vây man tộc bộ đội lý sâm trong đầu não bổ ra tình cảnh tình huống gì chuyện ra sao ta còn tại trầm mê làm ruộng đâu làm sao phương bắc đại quân liền tiếp cận rồi mà lại nếu là văn minh khắc đem hắn diện coi như xong cái này mọi rợ là cái quỷ gì còn mang theo một chút hơi mê man lý sâm nhìn xem đã bị mọi r ợ cho trà đạp hẳn dương một lần nữa mở một cái mới lưu trữ độ khó cùng văn minh cùng lúc trước không thay đổi bất quá lần này bắt đầu cùng trước đó vị trí không đồng dạng h i ệ n nhiên trong trò chơi bắt đầu vị trí là thuộc về lập tức phân phối so sánh thanh thứ nhất lần này lý sâm liền muốn thuận tay nhiều chỉ ít giai đoạn trước vị trí lựa chọn những này đều đã có kinh nghiệm lính trinh sát cùng t i ế t thủ cùng trước đó tiếng trầm làm ruộng không phát triển lực lượng quân sự khác biệt lần này lý sâm quả quyết đem điểm trung tâm đặt ở quân sự cùng kinh tế phía trên nguyên lai chung q u n h có một cái man tộc bộ là ca t r á c không được trên một thanh bị đánh ngã thông qua lính trinh sát rất nhanh lý sâm liền phát hiện chung quanh man tộc bộ lạc có quân đội của mình về sau lý sâm liền phát hiện những n à y trên một thanh để cho mình có chút đau đầu mọi rợ quả thực liền là giờ bờ c ử a A, tùy tiện làm quả nhiên có lực lượng quân sự mới là vương đạo a nước yếu không ngoại giao chính quyền tạo ra từ b à n súng giờ khác này lý s â m p h ả n phát minh bạch cái gì chân lý thuế ruột quân đây mới là chủ yếu phát triển xu thế a khoa học kỹ thuật cũng muốn đốt lên đến cũng không thể đủ cầm đao cùng người khác súng kịp đôi tuyến a tín n ư ỡ n g muốn cái gì tín n ư ỡ n g thượng đế có thể để cho ta ăn no bụng sao một chút xíu hiểu rõ trò chơi nội dung bên trong rất nhanh lý sâm liền phát hiện sĩ vị lì dạ t ỷ hòn trò chơi này niệm v u i thú cứ việc còn có rất nhiều nội dung hắn không có làm minh bạch nhưng trên đại thể hình thức hắn không sai biệt lắm đã tìm hiểu được nhất là phối hợp v ớ i giờ hình thức d ư ớ i nhìn xem phía d ư ớ i văn minh một chút xíu phát triển loại cảm giác này lý sâm cũng chỉ có thể đủ một chữ để hình dung thoải mái mà lại mặc dù trong trò chơi hệ thống có rất nhiều t h như ngoại giao hệ thống khoa học kỹ thuật cây hệ thống hành chính hệ thống thành thị kiến tạo đã một hệ liệt tương quản tử loại cho nghe vào cảm giác siêu cấp phức tạp nhưng trên thực tế tay về sau lý sâm liền hoàn toàn cải biến trước đó ý nghĩ đặc biệt đơn giản sáng tỏ phối hợp thêm văn tự giới thiệu cũng không cần phi thường tiến hành cái gì vô cùng phiền phức thao tác chỉ cần điểm kích lựa chọn liền có thể hoàn thành toàn bộ trò chơi cho lý sâm cảm giác liền là một loại tơ lửa thông thuận khiến trách tuyên chiến cảm thấy nước ta lực rất yếu nào đâu nhìn xem trong trò chơi đến đây s â m chiếm la mã quân đội lý sâm không khỏi nhất miệng mấy giờ rồi còn chưa ngủ sao lúc này lý sâm bên t a i truyền đến mình lão n ụ thanh âm theo bản năng cắt ra đi nhìn thoáng qua thời gian hai mươi ba ba mươi phút đâu lại chơi nửa giờ liền ngủ lý sâm lấy xuống vờ giờ thiết bị trở về một tiếng sau đó nhìn một cái đem cửa phòng của mình q u a n thượng sau đó đem màn cửa kéo lên ngủ trở lại trên giường đánh xong cái này la mã x n g chiếm quân đội liền đi ngủ tốt nhìn xem đã binh lâm thành hạ la mã tiền tiêu quân lý sâm nghĩ nghĩ làm ra một cái quyết định giống như đã từng quen biết một màn lần trước làm an tộc bộ đội nhưng khi đó mình còn không có hiểu rõ mà bây giờ mình cũng không phải cái gì quả h n g mềm mà lại cái này một thanh mình thế nhưng là trọng tâm phát triển lực lượng quân sự a đánh xong một trận liền đi ngủ đợi ngày mai liền đem người diệt nhìn trước mắt la mã quân đội lý sâm quả quyết làm ra một cái quyết định không thoải mái nhưng cũng không khó khăn trải qua mấy cái tinh diệu sách lược đến đây s â m chiếm la mã quân đội đã bị đánh tan lý sâm nhìn xem trò chơi hình tượng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu đang lúc hắn chuẩn bị quan bế trò chơi lúc ngủ lý sâm ánh mắt của hắn không tự chủ trôi hướng góc trái trên cùng trước đó nghiên cứu khoa học kỹ thuật phía dưới viết vài cái chữ to còn lại hai cái hiệp còn có hai cái hiệp mới khoa học kỹ thuật liền giải tỏa không bằng nghĩ tới đây lý sâm ánh mắt lại không tự chủ được liếp về dưới góc phải nơi đó màu lam tiêu ký thình linh viết bốn chữ lớn hạ một hiệ 842. từ r ư n g t thủ vệ chiến đến phản công chiến liền là nhẹ nhàng như vậy bây giờ muốn cùng ta giảng hòa bình phát triển thương nghiệp rồi không muốn đánh trận chiến rồi nghĩ kết minh chung sống hòa bình rồi ngươi đây là tại nằm mơ đâu khiển trách khiển trách ai đây ai dám khiển trách hết thể đánh chết nhìn xem trong trò chơi mình thao túng văn minh chậm rãi trở nên cường thịnh lý sâm từ đáy lòng cảm thấy một loại tự hào cùng cảm giác thành t ự u đánh trận liền là đốt tiền điểm này lý sâm rất rõ ràng mà trong trò chơi hắn văn minh quân đội tại hắn cường đại thương nghiệp kinh tế chống đỡ giới cũng biến thành càng phát ra mạnh lên mà trước đó không ai bị nổi la mã quân đội cũng đã từ tiến công bị hắn đánh tới phòng thủ mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi một đường thừa thắng s u n g lên thu phục mất đất cuộc chiến tranh này đã từ tự vệ chiến biến thành phản công chiến la mã kia là nhất định phải dệt đi lý sâm nhìn xem trong trò chơi văn minh của mình đã từ ban đầu thanh thanh thảo nguyên một góc biến thành bây giờ vạn dằm non sông không khỏi n ở một nụ cười không chịu nổi một kích liền cái này liền cái này cũng dám đến phạm ta tần thủy hoàng một đường hát vang tiến mạnh địch nhân cơ hồ là không có chút nào chống cự lực lượng song phương binh lực t r ê n h lệch mười phần cách xa nương theo lấy địch nhân từng tòa thành trì hủy diện nhìn xem vờ giờ hình thức hạ đặc hưu chiến tranh thắng lợi đặc tạ còn có đối phương văn minh vĩ nhân tại ngoại giao giao diện cầu xin tha thứ hình tượng lý sâm cảm giác được mình toàn thân trên dưới lỗ chân lông phảng phất đều được mở ra đồng dạng liền là hai chữ thoải mái cuối cùng đại quân ép thành tại thế không thể đỡ lực lượng quân sự dưới địch nhân thủ đô cũng bị trung quốc tường sĩ của đế quốc nhóm công phá đến tận đây cái thứ nhất văn minh ở trong game bị hủy diện nhìn xem cải biến thành trì nhan sắc lý sâm Dương Dương mà liên t ạ i hắn nhìn xem chính đang kiến thiết kỳ quan muốn điểm kích hạ một hiệp thời điểm hắn không tự chủ được ngáp một cái đột nhiên cảm nhận được một chút mệnh mọi cảm giác đồng thời một trận chó sủa từ ngoài cửa sổ chuyển vào trong thai của hắn đêm hôm khuya khoác chó nhà của ai dạng này gọi a lại không tự chủ được ngáp một cái lý sâm điều ra trò chơi giao diện sau đó nhìn hạ lên mới thời gian đầu ngây n g ẩ n cả người sáu ba mươi buổi sáng rồi t r ờ i đã sáng tắt đi vào giờ thiết bị nhìn xem bị tia sáng chiếu vào màn cửa lý sâm lại ngáp một cái bối rối cứ như vậy tới để người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ một hiệp không được không chống nổi đến ngủ nhìn xem bên cạnh vờ giờ trò chơi thiết bị không hiểu nghĩ đến trong trò chơi vừa mới đánh xuống la mã thủ đô cùng mình ngay tại đồng bột phát triển văn minh còn có một cái tiêu màu lam nút bấm đồ tiêu cùng đồ tiêu phía trên bốn chữ lớn nhưng sau đó lý sâm liền vội vàng lắc đầu không thể chơi không thể chơi cái này đều tu tiên tu một buổi tối cái này ban ngày nếu là còn tiếp lấy sửa nói không chừng hắn liền phi thăng tới tiên giới đi ngủ trên giường trong đầu mang theo hạ một hiệp bốn chữ lớn lý sâm mơ mơ màng màng tiến vào trong ngộng đẹp. đẹp thời điểm trên mạng liên quan tới sĩ vị lị dạ thì hòn chủ đề cũng dần dần bắt đầu lên men bởi vì sì vị lì dạ tì hòn trò chơi này mà thức đêm tu tiên cũng không phải là lý sâm một người còn có vô số sách lược loại trò chơi kẻ yêu thích người chơi ở trên tay sì vị lì dạ tì hòn trò chơi này về sau đều là chỉ có một cái cảm giác ma tính quả thực là quá ma tính mặc kệ là vờ giờ bình đài vẫn là pc bình đài đều là quá ma tính vào tay về sau ngay từ đầu còn chưa không có cảm giác được có chỗ nào chơi vui cảm giác liền là một cái chế làm so sánh tinh lương hơn nữa nhìn đi lên vẫn còn tương đối phức tạp trò chơi nhưng trải qua một hai cái hiệp hệ thống dạy học trò chơi nội dung dương hiện tại bọn hắn trước mặt về sau đến tận đây trò chơi tiết tấu cảm giác liền hoàn toàn không tại trong tay mình nhìn xem trong trò chơi văn minh cùng góc trái trên cùng đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật sống lại sinh tổng là nghĩ đến điểm kích hạ một hiệp sau đó điểm điểm liền không thể tránh khỏi thức đêm thậm chí đắm chìm vào về sau điểm điểm liền từ đêm tối điểm đến ban ngày mà quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ trò chơi hình thức để bọn hắn cảm giác được có chút địa phương không thể tưởng tượng nổi xuất hiện đó chính là trong trò chơi cái gì cũng có nhưng so sánh đồng loại trò chơi nó nhưng lại cũng không tin h tỷ như chiến tranh phương diện si vĩ lì dạ tỉ hòn bên trong chiến tranh càng nhiều hơn chính là từ một cái lớn phương hướng đi cân nhắc mà không phải như là cái khác h u y n h hướng loại chiến tranh sách lược trò chơi cần muốn cân nhắc đến cục bộ tác chiến bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn giảm thương nghiệp phương diện kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển phương diện tất cả trong trò chơi nguyên tố đều là như thế cũng không có không truyền ạ i bất kỳ m ộ bình thường, sách lược loại trò chơi hướng hệ thống ư nó sách, sách lược loại trò chơi phát triển một cái phương hướng truyền thống sách lược loại trò chơi là đi hướng chiều sâu phức tạp dạng này trò chơi đối với cứng rắn hạch độ người chơi mà nói tự nhiên là có một loại cuồng nhiệt cảm giác nhưng đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói tuyệt đối là một loại tai nạn mà xị vi l ý dạ thì họ làm chỗ tốt nhất đó chính là đơn giản hóa mặc dù nhìn qua một đống lớn hệ thống cho người cảm giác dị thường phức tạp nhưng trên thực tế tất cả hệ thống thao tác đều tương đương nhanh gọn thậm chí có thể nói là có chút x ò a quá thức nhưng cũng không có hạn chế trò chơi chiều sâu người chơi cần muốn tiến hành sách lược phía t r ê n án thì như là một văn minh người cầm lái người đến cùng là muốn làm ruộn hòa bình p h á t d ụ vẫn là phát triển lực lượng quân sự khắp nơi mù tị can nhập môn dễ dàng nhưng cũng có càng chiều sâu hơn nội dung liền như là là buộc đỡ lẹ nở những này cả cả cả trong trò chơi kỹ có thể phối hợp trang bị tổ hợp ra khác biệt s á o lộ đồng dạng s ì vĩ lý dạ tì hòn cũng là như vậy một cái s á o lộ trò chơi mà lại s ì vĩ lý dạ tì hòn bản thân trò chơi đề tài phối hợp thêm những này đa nguyên hóa hệ thống càng có thể cho người chơi mang đến cơ hội hoàn mỹ đắm chìm thể nghiệm thậm chí rất khó tìm ra cái thứ hai đề tài đến hôn hợp những nguyên tố này bởi vì s ì vĩ lý dạ tì hòn bên trong người chơi vai trò là một cái văn minh người cầm lái khoa học kỹ thuật thương nghiệp quân sự tín ngưỡng tất cả một chút đều là một cái văn minh sẽ dính đến nội dung mà ở trong game các loại sách lược nhìn xem trong trò chơi văn minh sau này thế nào phát triển dựa theo trong hiện thực văn minh tái diễn lịch sử lại hoặc là đi hướng một cái khác đ i ể m c o n g đều để người chơi chờ mong vô cùng những này nhiều loại nhân tố kết hợp lại cùng nhau về sau đối các người chơi mà nói trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có bốn chữ lớn hạ một hiệp chương tám trăm bốn mươi ba tỉnh lại sau giấc ngủ lý xâm thoải mái rỗi lưng một cái r ử a mặt sau đem trong nhà đồ ăn thừa cơm thừa nóng lên nóng chấp nhận lấy ăn xong hắn nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ ân trời vừa c h ậ tối hắn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt hôm nay hắn lại muốn tu tiên bởi vì hắn có một chút nghĩ nhanh lên đem cái này lưu trữ cho kết thúc rơi dựa theo trong trò chơi thực lực của hắn lý sâm cảm giác mình đã sắp vô địch còn dư lại liền là d i ệ t đi cái khác mấy cái văn minh là được rồi văn minh luôn luôn nương theo lấy đấng máu chiến tranh a cái nào văn minh đản sinh tại suy vong không phải là bởi vì chiến tranh đâu tần thủy hoàng thành lập đại tần không phải liền là quét ngang sáu nước sao đại tần diệt vong không phải cũng là bị sở hắn cho làm sao mà đánh trận tự nhiên cũng là muốn cơ sở kinh tế a ngươi không có tiền đánh cái gì trận chiến không phải nào sao mang theo vờ giấy giơ thiết bị nhìn xem trong trò chơi công tòa thành thị tiếp theo các tướng sĩ gieo hò đặc hiệu lý sâm từ đ ấ y lòng cảm thấy một trận cảm giác thành t h ự u đem mình văn minh cờ sĩ tra lượt mỗi một mảnh thổ địa chuyền giáo sĩ đến truyền giáo chuyền đi tùy tiện truyền ta thủy hoàng đế từ trước đến nay bình thản đối xử mọi người yêu dân như con biết cái gì là một đời hùng chủ sao chính là ta dạng này tín ngưỡng tự do sao mặc kệ ngươi sự tình tin phật tổ vẫn là mới ngọc đế lại hoặc là tin thượng đế đều là ta đại tần con dân sao đối xử như nhau tần pháp tối cao không trái với tần pháp tùy cho các ngươi giày vò chú ý tới một cái màu đỏ nhắc nhở lý sâm cũng không có quá mức để ý so với những vật này chuyện trọng yếu hơn là san bằng còn lại văn minh san bằng nhật bản quét ngang nước mỹ chiếm đoạt đế quốc anh bên kia sở hạt tạ nữ vương chính đang vì mình phất cờ hò reo toàn bộ bản của đại lục đã một nửa nhập ta đại tần c h i thủ thống nhất đại lục đã là ở trong tầm tay a nhìn xem trong trò chơi kia bát ngát cương thổ lý sâm dương dương đắc y điểm xuống tràn ngập mong đợi hạ một hiệp tình thế một mảnh tốt đẹp a toàn bộ văn minh đều bị mình theo trên mặt đất ma sát mà nhưng vào lúc này bầu trời truyền đến tin g ữ nhan sát thay、đổi. vô số quản lý bên dưới thành trì nhan sắc thay đổi biến thành xanh mơn mẩn nhan sắc x u mẹ văn minh tôn giáo g thắng lợi xảy ra chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra tôn giáo g thắng lợi ta bị tái rồi nhìn xem cuối cùng tôn giáo g thắng lợi kịch bản an nỉm lý sâm lúc này mới phản ứng lại cv l ý dạ ti on trò chơi này giống như không chỉ một điều kiện thắng lợi a khoa học kỹ thuật thắng lợi văn hóa thắng lợi chinh phục thắng lợi còn có tôn giáo thắng lợi cái đồ chơi này con dân của mình bị người khác toàn bộ lắc lư tin giáo rồi mình bị giá không không đúng ta còn không có thua trở về cửa sổ trò chơi nhìn xem giao diện trên đọc đến lưu trữ bốn chữ lớn lý s â m quả quyết điểm hạ đi đây trong đầu đều là hạ m ộ t hiệp vậy đại khái liền là trước mắt sĩ vị lì dạ tỉ hòn người t r ờ i ý nghĩ hạ m ộ t hiệp văn minh của mình đến cùng sẽ phát sinh cái gì hạ m ộ t hiệp văn minh của mình lại sẽ có cái nào một chút biến hóa so với mở ra thế giới trò chơi còn có fts trò chơi những n à y đại chúng loại hình trò chơi sách lược loại trò chơi kỳ thật còn tính là tiểu chúng đề tài trò chơi Sì lì vĩ dạ tỉ đồng thời so với đồng dạng trò chơi như là lúc trước ổ cờ dạp đồng dạng si v ĩ lì dạ thì hòn bên trong dương thần cũng là sẽ tại sau này đẩy ra nhiều loại mờ rơ công cụ cho người chơi tự chủ sáng tác phương hướng đến tiếp sau hắn s ỉ vi lì dạ thì hòn lượng tiêu thụ khẳng định vẫn là sẽ từ từ gia tăng điểm này không hề nghi ngờ đồng thời trên mạng liên quan tới s ỉ vi lì dạ thì hòn nhiệt nghị cũng nhiều hơn nhất là trong trò chơi một chút thú vị đồ vật cảm giác trò chơi này thật là khó đ ỉ n h a chưa từng thức đêm ta không cẩn thận liền dạng sáng mới ngủ đồng dạng vừa mới bắt đầu vào tay thời điểm cảm giác thật phức tạp nhưng chơi một hồi phát hiện hoàn toàn không nghĩ khó như vậy mà lại chơi trở ra đặc biệt dễ dàng trầm mê a ha ha cảm giác chính là thời gian lô đen a nghĩ đến hạ một hiệp nghiên cứu tốt cái này khoa học kỹ thuật liền đi ngủ sau đó điểm điểm liền đến nửa đêm mặc dù trò chơi gọi là sĩ vi l y dạ thị h ọ n nhưng quả thực là quá không văn minh bị man tộc bộ lạc đánh ngã có người sao trên lầu bị mọi d ợ đánh ngã một vừa mới chơi ta liền vào xem lấy làm ruộng tân thủ giáo trình nhắc nhở tạo binh ta cũng không lý tới một lát sau liền phát hiện được ta văn minh bị mọi d ợ cho t r ả đạp lại nói ta có một chút có thể lĩnh hội đạt được trước kia tại sao muốn tu trưởng thành chính là vì ngăn chặn dân tộc du mục phát triển a lựa chọn chân thật đồ tần thủy hoàn bắt đầu ta có trời mới biết có nhiều khó khăn mông cổ triều tiên một đống lớn tiểu quốc ở bên cạnh nhìn chằm chằm bắt đầu xây thành trì làm ruộng cái gì mọi dợ tới quá khứ mọi dợ chạy về nhà tiếp tục trồng ruộng mọi dợ lại tới quá khứ cái gì mọi dợ lại chạy thảo cho lão tử truy cái gì lại tới một cái khác đội mọi dợ loại cái con gà ruộng cho ta bà binh toàn tiêu diệt người là ai người tại nhà ta lắp camera người làm sao sao biết ta trò chơi kinh lịch khó chịu bốn phía trinh chiến chỉ vì thống nhất đại lục kết quả xù mẹ văn hóa thắng lợi hấp thủ giáo hấn loạn vào tới ai dám truyền giáo ta liền đánh ai ai khoa học kỹ thuật dẫn trước ta liền làm ai kết quả nga văn hóa thắng lợi、2333333. t bình, bình so n g đầu ấ với ngay từ đầu sĩ vi li dạ tỉ hòn càng nhiều chỉ là tại sách lược loại trò chơi kẻ yêu thích bên trong có nhiệt độ chủ đề nương theo lấy càng nhiều người chơi tiếp xúc đồng thời chơi đã hiệu sĩ vi li dạ t ỷ hòn về sau hắn chủ đề cùng nhiệt độ cũng chầm chậm bắt đầu c h u y ề n ra tới nhất là trong đó đặc biệt ma tính hạ m ô t hiệp mặc dù không phải tất cả người chơi thật là hạ một hiệp từ phía trên hát chơi đến hừng đông nhưng nghĩ đến hạ một hiệp liền đi ngủ sau đó bất chi bất giác đã vượt qua một hai giờ loại chuyện này còn là không ít còn có liền là trong trò chơi một chút đặc thù nguyên tố cũng làm cho không ít người cảm giác được thú vị t ỷ như trong trò chơi điều kiện thắng lợi cũng không phải là đơn thuần chinh phục toàn cầu hoàn toàn cũng có thể lựa chọn thông qua làm ruộng đến đạt được thắng lợi bất quá so với phổ thông người chơi mà nói trò chơi nghiệp giới nhất là các lớn sách lược loại trò chơi công ty chú ý muốn so các người chơi nhiều hơn nhiều từ sĩ vi lisa t h hỏn trên thân bọn hắn thấy được một đầu tiệm con đường mới 844. cùng h ư ơ n g 844. c trước đó theelatvus nhiệt độ so sánh cv lì dạ thì h ò n mang tới nhiệt độ liền muốn ít rất nhiều đồng dạng lượng tiêu thụ trên cũng so theelatvus phải thiếu rất nhiều bất quá cái này cũng đều là thuộc về bình thường tình huống rốt cuộc sách lược loại trò chơi thụ chúng tương đối ít mà lại cũng có nhất định vào tay cánh cửa liền xem như đồng dạng chất lượng hai trò chơi hãn lượng tiêu thụ cũng tuyệt đối không sánh bằng như mở ra thế giới lại hoặc là f g s loại này chủ lưu trò chơi cứ việc theelatvus là một cái phim đắm chìm thức tuyến tính mạo hiểm trò chơi nhưng hắn đề tài cùng bản thân cách chơi phía trên cũng muốn so s ỉ vi lì dạ tỉ hòn chiếm cứ càng nhiều ưu thế đây là hợp tình lý một việc bất quá đối với đại bộ phận người chơi mà nói s ỉ vi lì dạ tỉ hòn vẫn là cho bọn hắn cung cấp không ít n i ề m v u i thú nhất là nương theo lấy đại bộ phận người chơi đối s ỉ vi lì dạ tỉ hòn trò chơi hiểu rõ trước kia một chút không hiểu rõ m á y chơi game chế còn có nội dung thông qua chậm rãi tiếp xúc cũng hiểu rõ tỉ như trong trò chơi kỳ quan đủ loại kiểu dáng khác biệt kỳ quan có được lớn vô cùng ích lợi mà lại đối với đủ loại lưu phái cũng có được lớn vô cùng thuộc tính tăng thêm nhưng nếu như thứ gì không hiểu rõ đi lên liền là trực tiếp tia xạ g i ả hạn nệ rộ những quân chủ này thống trị quốc gia hạ tràng sẽ là các người chơi chân thật nhất khắc họa đương nhiên nói càng thông tục một điểm đó chính là kỳ quan lầm nước đồng dạng còn có ở trong game liên quan tới tín ngưỡng thắng lợi nhìn như phổ thông ai thế lực quả thực liền là yếu gà một cái ngươi bình định phương bắc xua q u â n xuôi nam thời điểm bất chi bất giác ngươi phía dưới thành thị nhan sắc đã chậm rãi biến thành thanh thúy tươi tốt lục sắc chứ ngoài ra còn có yêu thích hạch bình hạch bình sứ giả g ặ n hy làm trong trò chơi giới thiệu vắn tắc bên trong biểu thị yêu quý nhất hòa bình một cái vĩ nhân ở trong game g ặ n hy biểu hiện lại tuyệt không hòa bình nếu như ở trong game làm người chơi ngươi tại không có tuyên chiến tình hương dưới hướng một quốc gia ném đi cái đạn hạt nhân chơi toàn thế giới văn minh đều tại khiển trách ngươi thời điểm chỉ có gẳng hỉ sẽ vỗ tay bảo hay đương nhiên còn có nhất làm cho các người chơi biết rõ hạ một hiệp hiệp phục hồi hợp hiệp sao mà nhiều vô số người chơi chơi lấy chơi lấy liền phát hiện không h i ể u thấu liền đến trong đêm một hai giờ mà một chút thích thức đêm người chơi càng là không h i ể u thấu phát hiện điểm điểm trời đã sáng rồi bất quá cùng các người chơi trầm mê trò chơi bản thân nội dung mà nói cái khác công ty g a m càng nhiều đúng vậy nghiên cứu sì vị lì dạ thì họ là cái gì có thể dạng này đạt được thành công lớn Cứ việc h ắ nếu lượng t i thụ t so với như vân trò t chơi c chơi đó mở ra thế giới trò chơi lượng xì vi lì dạ thì hòn、so so、là chỉ là tại vờ g i n trên bình đại khen ngợi như nước thủy triều tràn đầy ma lực kia còn chưa tính mấu chốt là chứ không ít người chơi cho vờ giờ hình thức hạ sĩ vi lì dạ tỉ hòn khen ngợi bao quát tc trên bình đại sĩ vi lì dạ tỉ hòn đồng dạng cũng là khen ngợi như nước thủy triều rất rõ ràng đây chính là trò chơi bản thân đặc biệt n g ị lực đồng dạng liên quan tới sĩ vi lì dạ tỉ hòn đến tội cùng làm sao có thể để người chơi thích đây cũng là rất nhiều sách lược loại trò chơi công ty chú ý trọng điểm rốt cuộc sách lược loại trò chơi những năm gần đây có thể nói đường thật là có điểm đi hẹp hương vị cái khác loại hình trò chơi nhất là mở ra thế giới cùng sàn bốt trò chơi đại hỏa thậm chí bao gồm dương đình trò chơi từ lúc trước tinh vân trò chơi khai thác sổ tờ mazio odc về sau cũng bị mang phát hỏa nhưng sách lược loại trò chơi thật là càng chạy càng hẹp mà lại không có một cái sách lược loại trò chơi dám ở vờ giờ phía trên thử nghiệm cứ việc phụ thuộc tính phía trên đến nhìn vờ giờ đặc thù thị giác đối với sách lược loại trò chơi loại này thượng đế thị giác cùng lớn xa bản có khá cao xứng đ ô i độ nhưng lại vẫn không có công ty dù là bây giờ vờ giờ tương quan sản nghiệp đã bắt đầu hiện tài n ă n g trẻ phần cứng năng lực cùng bên trong cấp thấp sản phẩm tuyến đều chầm chậm bắt đầu phổ cập vẫn không có công ty tiến hành nếm thử nguyên nhân chủ yếu nhất liền là lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề TC b như ì như nhưng chỉ vì lì dạ t t h ụ k h ôn g lại cho không ít sách lược loại trò chơi công ty mở ra một cái đường đi sách lược loại trò chơi lượng tiêu thụ nguyên lai、like、cũng có thể cao như vậy a sách lược loại trò chơi nguyên lai、like、có thể làm như vậy a cho tới nay các lớn sách lược loại trò chơi công ty tại hắn trò chơi cải cách phía trên t r ê n cơ bản đều là gia tăng mới nguyên tố sau đó tăng thêm trong đó trình độ phức tạp dùng cái này để lấy lòng cứng rắn hạch người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không phải là không có công ty nghĩ tới đơn giản hóa nhưng lại đều không có gì tốt hiệu quả không những lượng tiêu thụ không đi lên thậm chí danh tiếng còn rơi xuống cái xấu nhưng dưới mắt tinh vân trò chơi xỉ v ì lì dạ t h hòn không hề nghi ngờ cho bọn hắn biểu hiện ra một cái phương hướng một cái đến cùng như thế nào đơn giản hóa sách lược loại trò chơi vào tay ngưỡng cửa phương hướng mặc dù s ỉ vi l ý dạ tỉ hòn tại sách lược loại trong trò chơi như thế bạo tạc lượng tiêu thụ cùng tinh vân trò chơi bản thân lực hiệu triệu có quan hệ nhưng liền xem như chém ngang lưng đồng dạng cái này lượng tiêu thụ cũng thực kinh người a nghiên cứu s ỉ vi l ý dạ tỉ hòn đến cùng là bằng cái gì có thể bán đi nhiều như vậy nguyên nhân đến lúc đó qua một đoạn thời gian đẩy ra một cái cùng loại hình trò chơi lượng tiêu thụ dù là chỉ có một phần tư đó cũng là kiếm luân a vô số sách lược loại trò chơi công ty nao nhau, nhau đem ánh mắt khóa ổn định ở sì vi lì dạ tỉ hòn phía trên so với trong ngoài nước rất nhiều sách lược loại trò chơi công ty chú ý s ỉ vị lì dạ t ỷ hòn trò chơi này dương thần tại sau này phương diện ngược lại là không có chú ý lượng tiêu thụ sự tỉnh càng nhiều dương thần chú ý chính là s ỉ vị lì dạ t ỷ hòn bên trong tại vờ giờ trên bình đài cho người chơi mang tới thể nghiệm thông qua hậu trường số liệu biểu hiện còn có một số tương quan người chơi phản hồi đều có thể cho tinh vân trò chơi mang đến đại lượng số liệu phản hồi bất luận cái gì một nhà công ty game đều có thuộc về mình đại số liệu đây là không hề nghi ngờ một việc người chơi người sử dụng thói quen càng thiên hướng về phương hướng nào đây đều là vô cùng trọng yếu tỷ như sì vi lý dạ t ỷ hòn chi như vậy xuất sắc ngoại trừ bản thân cách chơi liền là thuộc về nó đặc biệt trôi chạy độ mang tới ma tính thể nghiệm cái này một phần trôi chạy độ ngoại trừ ít câu lạc bộ đội còn có mộng cảnh ký ức mang tới hiệu quả tinh vân trò chơi bản thân đại số liệu cũng là tương đương trọng yếu sì vi lý dạ t ỷ hòn bản thân cũng là đảm nhiệm lấy tinh vân trò chơi tại the l ậ t t o t vsv sau tại vờ giờ cái này mới bình đại thử nhiệm vụ đương nhiên tại chiến lược bên trên sì vi lý dạ t ỷ hòn đánh chịu chính là một cái thăm dò thức tác phẩm nhiệm vụ nhưng nối trò chơi bản thân còn có hậu tục nội dung đổi mới tinh vân trò chơi cũng không có khả năng coi nhẹ. vì đó đến tiếp sau chuyên môn tổ kiến một cái nội dung toàn đội đây là tất nhiên một việc mà nhân tuyển trước đó dương thần vốn là chuẩn bị tại tinh vân trò chơi nội bộ tiến hành một lần khảo hạch tuyển chọn nhưng bây giờ hắn thì là đã có một cái người càng thích hợp hơn tuyển chương tám trăm bốn mươi lăm fc lon trò chơi hệ thản trong văn phòng nhìn xem mới nhất hợp đồng hệ thản lộ ra có nhiều như vậy phiền m u ộ n ít xã thu mua tương quan hợp đồng tinh vân trò chơi tràn giá thu mua ít xã cùng dưới cờ tương quan trò chơi h n h ti không thua thiệt thậm chí còn kiếm lời một bút nhưng mà này còn là tinh vân trò chơi chủ động tìm bọn hắn fc lon trò chơi nói ra giống như hết thảy đều là trước kia hắn trong tưởng tượng lộ tuyến tới tinh vân trò chơi để ít xã đảm nhiệm sĩ vị lì dạ t ỷ hòn bao bên ngoài đ o à n đội sau đó tinh vân trò chơi thiếu khuyết tương quan người chuyên nghiệp mới sau đó tìm tới bọn hắn đẹp xì lòn trò chơi lựa chọn tiến hành thu mua ít xã sau đó bọn hắn đẹp xì lòn trò chơi vì cùng tinh vân trò chơi cùng một tuyến ở, ở cũng liền đem ít xã bán cho tinh vân trò chơi về phần giá tiền loại chuyện này khẳng định liền là dựa theo bình thường giá cả tới đương nhiên bộ phận trả giá cũng là khẳng định bọn hắn đẹp xì lòn trò chơi cũng là một chút mặt vui cũng không thể nói dùng cải trang giá dù sao cũng là quốc tế đại hán vẫn là đến có như vậy một chút t h ậ t trọng mà bây giờ ít xã làm s ỉ vị lụy dạ t h hòn bao bên ngoài tinh vân trò chơi cũng hoàn toàn chính xác phát khởi thu mua mục đích đồng thời cái này cái c ọ p thu mua cũng đã hoàn thành nhưng mấu chốt ngay tại ở trong lúc này quá trình có một chút không đồng d ạ n g a dỗ len cùng ít xã cao tầng làm sao tập thể đi ăn máng khác rồi hơn nữa còn sớm nhảy đến tinh vân trò chơi bên kia đi làm cái gì vậy các ngươi nhảy nhanh như vậy làm gì cũng không phải không cho các ngươi đi qua nhưng các ngươi tốt xấu để cho ta đem các ngươi tự tay đưa qua a tốt xấu trước lúc này chúng ta cũng là người một nhà a nghĩ tới đây hệ thản liền là một trận p h i ê n m u ộ n tối giận địa phương còn tại ở bởi vì vì bản thân ít xã tại hẹp xì lọn trong trò chơi liền không có quá mức coi trọng tương quan tài nguyên nghiên buộc chặt điều kiện cũng không đúng chỗ mới có d o lên bọn hắn thoát ly đoàn đội tình huống nhưng người nào có thể nghĩ đến a cái này mày dẫm mắt to ra hỏa vỡ ơ ý mà lén lút liền cấu kết lại tinh vân trò chơi trong văn phòng dựa vào ghế hệ thản nghĩ tới đây liền không khỏi cảm giác được một trận lòng vượt bực khó chịu lại nói không nên lời một câu nhất là thầm nghĩ trước đó dô lên cùng hắn xin mới hạng mục thời điểm nhưng g ư ơ i n không có hoàn toàn biểu hiện ra muốn liếm tinh vân trò chơi ý tứ à. ngay lúc đó kia phần bản kế hoạch quả thực là hận không thể một cước đem tinh vân trò chơi dẫm trên mặt đất sau đó cơi tại trên cổ của bọn hắn đi ý đi đ á i nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên thay đổi vị trực tiếp toàn viên làm phản rồi đã nói xong các ngươi tại sách lược trò chơi loại một chuyến này là đỉnh tiêm đoàn đội đâu đã nói xong các ngươi muốn làm lạc sĩ v ì li dạ thị hòn sau đó một bước lên trời đâu bất quá so với hệ thản phiền muộn khó chịu còn có những người khác càng khó chịu hơn liên quan tới tinh vân trò chơi thu m u a ít xạ tin tức đã chuyên g a các đại du hy truyền thông nhao nha phổ thông người chơi liền là ăn dưa nhìn cái kịch nhưng trò chơi nghiệp giới không ít công ty nhưng cũng nhìn ra tình huống đây là hẹp xí lòn trò chơi không muốn cùng tinh vân trò chơi làm a cái này khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc trước đó hẹp xí lòn cùng tinh vân trò chơi nhưng là muốn đả sinh đả tử nhưng bay đầu cẩn thận chạy vớt lại lại cảm thấy loại tình huống này cũng không phải là nhiều khiến người ngoài ý rốt cuộc hẹp xí lòn trò chơi cùng tinh vân trò chơi cũng không có trực tiếp xung đột cứ việc tinh vân trò chơi nhìn như mặt trời ban trưa nhưng trò chơi thị trường khổng lồ như vậy tinh vân trò chơi một nhà lại ăn không vô toàn bộ mà lại tinh vân trò chơi trực tiếp nhất đối thủ là trung quốc võng long đàng hoa cùng phượng hoàng tam đại mc lòn trò chơi có chút không muốn cùng tinh vân trò chơi làm tin tức này đối với võng long bọn hắn mà nói tại siêu anh hùng hai đã được duyệt hẹp xì lòn trò chơi cũng không đồng ý cùng tinh vân trò chơi cạnh tranh mà là tránh đi thời điểm bọn hắn đã có suy đoán tinh vân trò chơi thu mua hẹp xì lòn dưới cờ ít x ã tin tức nhiều nhất chỉ là tăng thêm cái này một cái khẳng định mà thôi quả nhiên chân chính vẫn là phải dựa vào chính chúng ta mã lỗi nhìn xem đinh đằng cùng trần kiều lắc đầu nói vấn đề cũng không lớn kỳ thật luận nghiên cứu phát minh thực lực chúng ta cũng không thua hẹp xì lòn trò chơi trần tiêu phụ hòa nói kỳ thật đi ta cảm thấy đừng nói hẹp xì lòn trò chơi liền là tinh vân trò chơi chúng ta kỹ thuật cũng không thua bởi bọn hắn đinh đằng nói tiếp không sai từ siêu anh hùng cùng the lặt v ó p vú s hiệu quả đến xem chúng ta thực sự không thua bởi bọn hắn trần tiêu gật đầu siêu anh hùng mở một cái tốt đầu hạ một trò chơi chính là chúng ta thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm mã lỗi nghe hai người tinh thần cũng chân p h n hắn thừa nhận h ẹ xì lòn trò chơi kỹ thuật rất mạnh tinh vân trò chơi cũng rất mạnh nhưng bọn họ là ai nghiệp nội uy tín lâu năm ba đại du hi công ty cứ việc năm gần đây bọn hắn không xuất ra cái gì đáng đến tán thưởng t â n tác càng nhiều hơn chính là dựa vào bình đại rút thành nhưng khi đó bọn hắn nhưng cũng là nương tựa theo một cái khoản kinh điện trò chơi mới đi cho tới hôm nay tình trạng này cùng mc lọn trong trò chơi hệ thản p h i ê n l u ộ n cùng tràn ngập tự tin võng long tam đại so sánh huệ g a m e bên trong gờ jason tại sau khi lấy được tin tức này cả người đều tròn v á n g nhất là phối hợp trên huệ g a m e thị trị không h i ể u thấu liền biến thành màu đỏ trước đó vẫn là lục sắc đây này bọn hắn còn đang bí mật nghiên cứu phát minh cái này một cái mới vờ giờ trò chơi ý đồ tuyên cáo ngày xưa bắc mỹ vương giả hắn lại trở về bọn hắn huệ đệm mặc dù có gặp một chút ngăn trở bọn hắn huệ đệm cho dù gặp một chút nguy n a n nhưng bọn hắn vẫn là đã từng cái kia huệ đệm nhưng tin tức này để gờ dẻ sân đậu tinh vân trò chơi làm sao lại thu mua hẹp s l ò n phía dưới x xã mc l ò n làm sao lại bán cho tinh vân trò chơi x ã trong chấp đoán này gờ dẻ sân có chút ngồi không yên rõ ràng là bọn hắn tới trước ca kết minh cũng tốt hợp tác cũng tốt từ trung quốc đến hải ngoại bọn hắn hợp nhưng bây giờ ngươi làm sao cùng cái khác công ty dạng này mập mờ không rõ chẳng lẽ tinh vân trò chơi cùng bọn hắn huệ r ẹ m quan hệ hợp tác muốn tan vỡ suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không phải là không có khả năng a lúc trước bọn hắn hợp tác chủ yếu phương hướng là tại trung quốc từ gia thịnh cùng tinh vân trò chơi còn có bọn hắn huệ r ẹ m tạo thành tam phương liên hợp nhưng bây giờ tinh vân trò chơi nhưng cũng trên cơ bản đứng vững góc c h â n lúc này phân lượng không thua bởi bọn hắn huệ r ẹ m fc lòn trò chơi tới t nghĩ tới đây gosy sân không khỏi hít vào một hơi tinh vân trong trò chơi dương thần hoàn toàn không biết những người khác kịch đến cùng đến cỡ nào hơn nhiều đối với hắn mà nói đây chính là rất đơn giản một cái thu mua hạng mục mà thôi cứ việc j o len lựa chọn gia nhập liên minh tinh vân trò chơi nhưng đã hẹp xỉ l ò n bên kia nguyện ý bán ra ít xã vậy sẽ hắn toàn bộ đoàn đội đóng gói mua lại cũng là một cái chuyện rất bình thường rốt cuộc có một cái thuần thục đ o à nội đ đưa độc thành lập một cái hạng mục tổ cũng tỉnh để j o len tại đi gây dựng mà lại đối với tinh vân trò chơi mà nói thu mua ít xã cũng tiêu không có bao nhiêu tiền thậm chí còn không có tinh vân trò chơi tại trò chơi ưu hóa cùng khai phát phương diện này kỹ thuật nghiên cứu trên tốn hao nhiều tiền mà lại trước đây từ bờ rẽn l u n bọn hắn tại căn cứ vào ý r ộ n g m a n bản thể nội dung trên khai thác sở hải đỡ m a n cùng tương quan một chút nội dung cũng hoàn thành trước đây từ z đã lật còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn vẫn b ẹ n cùng bạ tổ phải tạo nên ra một trận chiến thế chiến thứ hai lịch sử thế giới quan kết hợp lấy cái này hai trò chơi không sai biệt lắm cũng có thể chế tạo ra một cái hệ liệt vũ trụ ngồi tại vị trí trước nhìn xem công việc văn kiện dương thần nâng cầm lên trong nội tâm thầm nghĩ chương tám trăm bốn mươi sáu tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần bơm xuống trong tay vờ g i ấ thiết bị nhìn xem bên cạnh bờ rẽn b n không khỏi nhẹ gật、đầu. vừa mới hắn chỗ thể nghiệm liền là bở rẽ n đ ồ n cùng đoàn bọn hắn đội khai thác sở s p i d e r man lấy trước đó nghiên cứu ý r ộ n g m à n còn có gờ tờ a los santos tài liệu chế tác siêu anh hùng trò chơi chủ yếu cách chơi phía trên tham khảo một chút ngộng cảnh trong trí nhớ mạ và sở s p i d e r man chi tiết điểm nhưng cân nhắc đến đại bộ phận vờ giờ cơ năng trò chơi bản thân cũng không có áp dụng truyền thống thức mở ra thế giới mà là cùng loại s ụ p tờ mazio odysi cái chủng loại kia dương đ ỉ n h cách chơi đồng thời trong trò chơi nội dung chính tuyến cũng là lấy tuyến tính làm chủ cùng lúc trước ý rồng man đồng đạo nhưng khác biệt chính là ở trong game các người chơi đóng vai n h con sẽ có càng nhiều hơn một chút tự do. tỷ như tại lưu gióp nhà cao tầng gian sử dụng tơ nhện phi thiên đồ điện liên quan tới nở ờ cờ h ấ động như là gta đã z i ấu dễ đem sờn như thế trước mắt ưu hóa vẫn là có một chút vấn đề bất quá nhưng cũng đầy đủ rung động từ nghiên cứu phát minh về thời gian tới nói sở hãi đợ man nghiên cứu phát minh chu kỳ muốn bề trên rất nhiều chủ yếu là bởi vì dương thần cũng không có đem quá nhiều tài nguyên nghiêng đến phía trên này mà lại liền là tại kỹ thuật phía trên sở hãi đợ man khai phát liền như là lúc trước ị rồng man đồng dạng bản thân bọn hắn liền là công kích tại tuyến đầu tiên lúc trước ý dòng man khai phát là vì tạo nên gta ờ bên trong l o ạ santos mà sở idle man càng nhiều thì là tinh vấn trò chơi đối với giờ khai thác kinh nghiệm tích lũy t ỷ như t h e e l ậ t godvus trước đó có thể thuận lợi như vậy mở phát ra tới một phương diện hoàn toàn chính xác cùng nghệ ệ m có quan hệ một phương diện khác liền là lúc ấy tại khai phát ý dòng man thời điểm tích lũy đến kinh nghiệm điểm này sở idle man cùng sỉ vi lì dạ tỉ hòn từ nào đó cái góc độ phía trên đến nói lời gánh chịu nhiệm vụ là không sai lắm Về phần cố sự quá phía trên, không cân nhắc đến thăm dõi phương trình không nhắc thăm chơi thời trình thật muốn、so、the trên, cân đến diện này, Spider-Man gian muốn cố sự Sở quá quá trò kỳ dõi so lúc t t S sai ngắn rất nhiều, không sai biệt lắm rất biệt ù n rồng g trước đó ý ma n đồng bạch n g ơ g diện, mạ thuộc n i hơn chính là khai thác m đến đến tiến sĩ thàn lần giáo sư nọc độc cùng trước đó ý d ò n g man khác biệt cái này vừa làm bên trong người chơi sẽ có càng nhiều tự do thao tác thể nghiệm động tác nguyên tố sẽ là cái này vừa làm bên trong chủ yếu nguyên tố mà không phải như là trước đó như thế càng nhiều là đắm chìm đưa vào đến t o n y sợ tặc thân phận cảm giác được loại kia sàng khoái dương tổng đây là vì hạ một trò chơi làm chuẩn bị trong văn phòng bờ rẽ luôn có chút hiếu kỳ hướng phía dương thần dò hỏi khai phát sở hải đỡ man trò chơi này nhiệm vụ vẫn như c ũ là vợ rẽ l u n bọn hắn cái đoàn đội này mà tại trò chơi khai thác quá trình bên trong bọn hắn cũng nhận được lúc trước khai phát ý rồng man lúc đồng dạng yêu cầu nếu không đồng dạng là loại dây này tính hình thức cố sự hoàn toàn có thể dựa theo lúc trước ị r ộ n g man như thế một cái hình thức đến tiến hành khai phát mà không phải giống bây giờ cái dạng này khai phát chu kỳ dài như vậy rốt cuộc bản thân sở i đờ man trò chơi quá trình cố sự cũng cũng không tính là quá lâu dựa vào ghế dương thần thả ra trong tay vờ giờ thiết bị trên mặt n ở một nụ cười cần dùng đến phương diện này kỹ thuật động tác nguyên tố phía trên tại vờ giờ trên bình đài vẫn là kém không ít đây cũng là dương thần lời nói thật mục đích chính yếu nhất hay là vì tăng cường toàn bộ đoàn đội tại vờ giờ trên bình đài khai phát thực lực, nhất là dính đến động tác thể nghiệm cái này một khối y long man cùng trước đó khai thác rẻ si đẻn lệ vụ năm cùng ngọn đồi cơm lạng v e r g e ờ bản đám chìm thức thể nghiệm loại này lấy kịch bản cùng không khí làm chủ phi m hóa trò chơi đối với tinh vân trò chơi mà nói có thể nói là xe nhẹ đường quen nhưng ở động tác yếu tố phía trên v e r g e ờ bình đ à i đối với tinh vân trò chơi hoặc là nói là cái khác trò chơi công ty có thể nói đều là một cái xa lạ lĩnh vực bất quá không trung thị giác tăng thêm động tác trò chơi đến tiếp sau hoàn toàn chính xác cũng có một trò chơi muốn giao cho các ngươi dương thần có chút thần bí cười cười không có chờ b ờ rẽ n đồn kích động dương thần dỗi lưng một cái hướng phía b ờ rẽ n đ ồ nói n về phần hiện tại trước đem sở b ả i đờ man thượng tuyến đi cùng trước đó ý rồng man đồng dạng giá bán đối tiêu l i ề n tốt phương diện giá tiền đã liền như là trước đó ý rồng man đồng dạng dương thần cũng không định như là xỉ vị lì dạ t ỷ hòn còn có the lặt v ó tú s như thế định giá hơn nữa lúc trước ý rồng m a n kỳ thật cũng không có hao tổn nếu như cân nhắc đến gta ờ bên trong khổng lồ n ê u rót mỹ thuật còn có nhiều loại phí tổn chi tiêu vậy dĩ nhiên là hao tổn nhưng dựa theo bình thường khai phát hình thức chế tạo ra như ý rồng màn như thế không ảnh hưởng người chơi trò chơi thể nghiệm trò chơi chẳng những không có hao tổn ngược lại còn kiếm không ít mà sợ bay đợ man mặc dù cũng tiến hành kỹ thuật mới phương diện đến thử nhưng so với trước đó khai phát ý dòng man thời điểm kỳ thành vốn sẽ phải giảm mạnh rốt cuộc toàn bộ n e u d ố t thành phố mỹ thuật tài liệu đều là có sẵn s ở s p i d e r man phẩm chất có thể nói để dương thần xem như hết sức hài lòng thể nghiệm về sau dương thần cũng đối bờ rẽn đồn tiết lộ một chút mới trò chơi phương diện mục đích rốt cuộc xỉ vi l ì dạ t h hòn khai phát về sau tinh vân trò chơi tiếp xuống khẳng định cũng sẽ là có mới hạng mục mà lại xỉ vi ly dạ t h hòn đến tiếp sau mặc dù cũng sẽ có g i lờ cờ nội dung tỉ như càng nhiều văn minh cùng càng nhiều cách ch nhưng đều là sẽ giao cho dô l e n bọn hắn ít xã đoàn đội đi phụ trách bất quá mặc dù bờ rẽ luôn mười phần h i ế u kỳ dương thần đều vẫn là không có để lộ ra bao nhiêu ý nghĩ trong lòng đích thật là có bất quá dương thần vẫn là cũng chưa có xác định xuống tới mà lại mới vờ giờ trên bình đài tuyến bao quát các phương diện kỹ thuật các đại hán thương cùng tinh vần trò chơi đều còn đang tiến hành lấy khảo thí thế là tốt us cùng sĩ vị lì dạ tỉ hòn cái này hai trò chơi khai phát nhiều ít cũng làm cho dương thần đối vờ giờ trên bình đài trò chơi phương hướng cùng trước mắt chủ lưu vờ giờ máy móc tính năng có một thứ đại khá hiểu rõ cùng tư dục còn có mấy cái công ty cao tầng ti đại khái cũng quyết định tiếp x u ố n g một cái chủ yếu phương hướng đầu tiên liền là xỉ vi lì dạ thì hòn thấy ghép s ở bị phiên bản còn có điện thoại di động bình đài so với cái khác trò chơi xỉ vi lì dạ thì hòn tương đối di động bình đài mà nói không hề nghi ngờ là có ưu thế cũng là có thể bảo trì nguyên chấp nguyên vị một trò chơi còn có bao quát xỉ vi lì dạ thì hòn tương quan mở o r d e r khai phát công cụ cùng cộng đồng tạo nên tiếp theo liền là sở i e r man trò chơi này bao quát đã n i ị m phương hướng diễn sinh trước đây bị rồng màn nếu như nói chỉ là một cái manh mối thế giới mắt cái này sở i đờ man liền là một đầu kiếp nổ tại ngoại giới nhìn cái này hai trò chơi cũng không tính tinh vân trò chơi hạch tâm sản phẩm nhưng dương thần cùng từ dục trong nội tâm lại là minh bạch cái này hai trò chơi không chỉ có riêng chỉ là dự định làm thành trò chơi đến vận hành bao quát bạ tổ phịu một hai chiến thế giới quan đều sẽ dung nhập vào trong đó đi đương nhiên ngoại trừ những chuyện này bên ngoài còn có một cái tương đối chuyện quan trọng đó chính là trước đây giang thị kỳ lân khu đang phát triển mua vào mặt đất mới xây tổng bộ đã có thể đưa vào sử dụng chương tám trăm bốn mươi bảy cv l ý dạ t h hòn di động quả nhiên cấy ghép cũng không có tốn quá nhiều thời gian hai tuần thời gian trải qua khảo thí về sau cũng đã t h ư ợ tuyến thời gian so với dương thần dự đoán muốn trước thời hạn một chút rốt cuộc xỉ vi lì dạ tỉ hòn cấy ghép trên di động bình đại thật đúng là không có khó khăn quá lớn chủ yếu địa phương liền là ở chỗ ưu hóa còn có cắt xén trong trò chơi hóa chất còn có đặc thù hình tượng hiệu quả đã đạt tới để người chơi có thể càng trôi chạy tiến hành trò chơi thể nghiệm mà xỉ vi lì dạ tỉ hòn tại di động quả nhiên thượng tuyến đồng dạng cũng là để xỉ vi lì dạ tỉ hòn nhiệt độ lần nữa kéo dài lên men cùng trước đó the o lặt top vs khác biệt mặc dù xỉ vi lì dạ tỉ hòn lượng tiêu thụ so ra kèm the lặt top s nhưng hắn nhiệt độ lại không có chút nào thua nguyên nhân chủ yếu liền là hắn dễ vào tay cánh cửa so sánh đồng loại hắn sách lược của hắn loại trò chơi sì vi lì dạ tì hòn có thể nói là trong đó dễ dàng nhất để t â n thủ vào tay một trò chơi một cái khác điểm liền là sì vi lì dạ tì hòn rất tốt làm được trong trò chơi giải trí hưu nhàn hiệu quả mặc dù rất nhiều người chơi đều đang chơi hạ một hiệp trời làm sao sáng lên những n à n h mạnh nhưng đối xì vi lì dạ tì hòn bản thân mà nói hắn trò chơi tố chất là không cần nói cũng biết nhất là ở người chơi nhóm xâm nhập trò chơi về sau nghiên cứu ra càng nhiều nhiều loại cách chơi càng làm cho sì vi lì dạ tì hòn nhiệt độ thật lâu không ngã từ từng cái trò chơi cộng đồng diễn đàn nhiệt độ chỉ số liền có thể nhìn ra được cv lì dạ thì hòn hậu k ì n h biểu hiện muốn mười phần xuất sắc nhất là tại sau này cv lì dạ thì hòn mờ o r e r công cụ cùng mờ o r e r cộng đồng thả sau khi đi ra càng làm cho cv lì dạ thì hòn nhiệt độ lại một lần nữa tăng một đợt thậm chí nối liền kéo theo một chút lượng tiêu thụ từ cách chơi phía trên đến nói lời cv lì dạ thì hòn mờ o r e r so với thaddeus t o n s sợ cãi dìm cùng ổ cờ dạp cái này hai khoản tinh vân trò chơi dưới cờ lấy mờ hờ lấy sư nguyên lão cấp trò chơi Sì lì vi dạ tỷ như tại s ì vi lì dạ tỉ hòn bên trong đã có mờ hờ người chế tác biểu thị muốn đem tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái trong trò chơi nhân vật thế lực kết hợp lại đến một trận đại l u ậ n đấu mà tại trên mạng các người chơi cũng còn thảo luận s ì vi lì dạ tỉ hòn tương quan chủ đề thời điểm mặt khác một cái tin đột nhiên tại trên mạng truyền ra tới tinh vân trò chơi muốn đổi tổng bộ ở vào giang thị kỳ lân vườn khu vị trí tinh vân trò chơi mới tổng bộ tổng cộng chiếm diện tích một sáu vạn mv ngoại trừ tinh vân trò chơi cao ốc bên ngoài còn bao gồm liên g ứng c quan tới tinh vân trò chơi chuyển tổng bộ chuyện này trên thực tế đại bộ phận người chơi ngược lại là không thế nào quan tâm không sai biệt lắm cũng liền nhìn một cái náo nhiệt mặt h ô i nhưng ở trong tin tức nâng lên trò chơi chủ đề triển lãm khu người chơi liền có lời muốn nói mặc dù khoảng cách chủ đề triển lãm khu hoàn thành h á n tu kiến chu kỳ có thể nói còn rất xa xôi nhưng ngươi cái này giới thiệu chủ đề đều là một ít thứ đồ gì ý tứ tinh vân trò chơi đổi nghề mở nhà ma rồi muốn đem chúng ta hủ chết thôi ảo lặt bệnh viện tâm thần ngọn đồi câm lặng trường học dẹp xi、si、đ è n đệ vực cục cảnh sát vê đ ú t giờ n ợ mờ giờ đây là tham quan sao đây là muốn mệnh đi kinh ngạc dương tổng cái này không làm người thôi vô số người chơi nhìn xem liên quan tới tinh vân trò chơi công bố ra ngoài một chút tin tức tất cả đều là kinh ngạc trong văn phòng ca lấy t h y bộ dương thần nhìn thấy trên mạng người chơi nghị luận cũng là cười ra tiếng đương nhiên thực tế tu kiến chắc chắn sẽ không như là công bố ra ngoài những tin tức này đồng đ ạ g toàn bộ tu kiến những này kinh khủng đề tài chủ đề biểu hiện ra khu mà là căn cứ tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi khai phát thời gian tuyến đến định bàn sơ the bị nịnh đ óc y sa ác về sau học tỏ b ạ t trạ vệ cùng á o l ặ n d ẽ si đèn đệ với tedderstones h s ở cãi dìm khu triển lãm tu kiến cũng sẽ là dựa theo thời gian này tuyến trình tự đến tiến hành bất quá nhìn xem trên mạng người chơi nghị luận dương thần vẫn còn có chút ác thú vị phát ra một cái đầy bộ tin tức dù hy triển lãm bày ra khu hoàn toàn là dựa theo tất cả người chơi yêu thích tới Phải biết trước mắt lời ư nhưng ư ợ n nhất chính là dẹ、si、đẻ đẹp hiệu 5 ngọn câm lặng cùng ngạo lặng.、Cái、này chứng minh n g g tiêu thụ si hiệu đồi Cái cao câm là đẻ đẹp ạp chơi h p ầ này yêu thích cái n mới trò chơi à. Lời này cũng h ơ i Lời à. này c không phải dương thần nói mỏ dựa theo hậu trường đại số liệu biểu hiện cơ hồ mỗi cái người chơi tinh vân trong tài khoản trò chơi mặt đều có cái này ba trò chơi hắn bên trong một cái nhưng người chơi hiển nhiên đối dương thần bộ này lý do thoái thác hoàn toàn không t i ế p thụ đồng thời thuận tay q u ă n g một đống thịt thịt dương tổng trong lòng của ngươi thật không có điểm mức số sao cái này mấy khoản g a m cổ đưa bao nhiêu lần ngươi thật không rõ ràng mỗi lần đánh gãy vị trí cải trắng giá bao nhiêu lần rằng đạo lý ba trò chơi ta tồn kho bên trong đều có nhưng ta lắp đặt đều không lắp đặt qua đây cũng là yêu thích sao lắp đặt đều không lắp đặt qua một căn cứ bạch chơi nhận ta liền không lắp đặt qua thậm chí ta đều quên có những trò chơi này ta thật sự là tin dương tổng người t a người sáo lộ sâu như vậy chơi không lại người a dương tổng mà tại tinh vân trò chơi di chuyển đến mới tổng bộ còn có người chơi đang thảo luận tinh vân trò chơi di chuyển chuyện này thời điểm một cái khác lên nặng cân tin tức đột nhiên xuất hiện trong n g á y mắt đem tinh vân trò chơi di chuyển tổng bộ chuyện này tin tức cho hữu tới một mực giữ ým lặng nguyện phát ra thanh âm của bọn hắn d c cùng v ừ a giờ xong phiên bản mở ra thế giới trò chơi khoa h u y ệ n phong cách đề tài trò chơi người chơi đem đóng vai cảnh sát tương lai chấp hành chính nghĩa một trò chơi tin tức vừa ra trong nháy mắt liền đem tinh vân trò chơi di chuyển tổng bộ tin tức cho hữu tới rốt cuộc đối với đại đa số người chơi còn có trò chơi truyền thông mà nói bọn hắn càng chú ý còn có trò chơi nghiệp giới một chút tin tức mà lại bản thân h ệ lại mặc dù gần đây một chút trò chơi tương đối kéo hông nhưng bản thân cũng là nghiệp giới đại h á n mà lại trước đó cùng tinh vân trò chơi hợp tác khai thác buộc đợi nợ cũng mười phần không sai Bao duy chỉ có tinh vân trò chơi nội bộ dương thần thấy được huệ đệm cái tin này về sau lộ ra có như vậy một chút xấu hổ huệ đệm trò chơi này thượng tuyến thời gian còn có bản thân đề tài tựa hồ có một chút như vậy vi diệu a nhìn xem buổi họp báo trên gờ jason một mặt hưng phấn bộ dáng dương thần lâm vào trầm tư n g ư ơ i vội vã như vậy làm gì a cái này xác định trò chơi lúc ôn là ở giữa rồi chương 848. m b ấ u chốt vẫn là phải dựa vào chính mình a h ệ rệm bên trong gờ jason nhìn xem trên mạng tin tức mới nhất cùng đoàn đội trong khoảng thời gian này dốc lòng rèn luyện trò chơi không khỏi nợ một nụ cười cứ việc h ệ rệm bây giờ sôi gió xuôi nước nhưng gờ jason trong lòng lại vô cùng rõ ràng đó chính là gần đây h ệ rệm sở dĩ như thế ổn hắn nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở tinh vân trò chơi trên thân liên tục mấy trò chơi hợp tác thành công để h ệ rệm thu hoạch tương đối khá mà trước đây thea lặt tốt us hạng mục trên thực tế cũng có bọn hắn h ệ rệm tham dự trong đó nhưng tương tự h ệ đệm không có khả năng nói liền là dựa vào tinh vân trò chơi rốt cuộc cái này chỉ là bọn hắn một cái hợp tác đồng bạn mà thôi dù n h ữ n g cái này hợp tác đồng bạn là một đầu đại đại t h ố chân mà lại nhiều lần cứu vớt bọn họ h ệ đệm cùng trong nước lửa mà dù sao không phải người của mình nhất là trước đó không lâu mc lòn trò chơi cùng tinh vân trò chơi t i n t ứ c càng làm cho gờ jason cảm thấy một chút nguy hiểm mc lòn trò chơi để phía dưới ít xã làm tinh vân trò chơi xỉ vì lì dạ tỉ hòn bao bên ngoài làm thay mà lại tại trò chơi khai phát kết thúc về sau mc lòn trò chơi vờ im mà đem ít xã bán cho tinh vân trò chơi điều này nói do cái gì có mở ám bọn hắn muốn làm sự tình a cứ việc tinh vân trò chơi cũng không cùng hẹp fc lòn đạt thành cái gì ý hướng hợp tác hiệp nghị nhưng cũng để gờ jason đã nhận ra một chút thai hoàng ẩm tinh vân trò chơi trung quy là người ngoại a bọn hắn huệ r ệ m cuộc khởi vẫn là phải dựa vào chính mình làm sao có thể dựa vào ngoại nhân đâu t ự n h i ê n hoàn toàn mới trò chơi đây chính là huệ r ệ m một mực tại bí mật làm sự tình mà lại so với trước đó hệp fc lòn cùng trung quốc vong long tam đại hợp tác đẩy ra siêu anh hùng cùng tinh vân trò chơi chủ đạo khai thác thea là tốt vũ s cái này khiến huệ r è học được không ít đồ vật như là t h e e l a t p o d u s như thế có thể xưng trò chơi điện tử bên trong nghệ thuật trò chơi huệ rệm rất khó làm ra được nhưng lại như là siêu anh hùng đơn thuần như vậy chiếu cố thị trường vì lượng tiêu thụ trò chơi có thể nói là chân chính tốt đối với bọn hắn huệ rệm mà nói cái gọi là mát điểm thần tắc trò chơi ngược lại là thứ yếu một cái lượng tiêu thụ đầy đủ xuất sắc trò chơi ngược lại là càng quan trọng hơn rốt cuộc đối với cho thị trường tốt nhất phản hồi một phần đẹp mắt tại vụ bảng báo cáo muốn so đơn thuần một bộ mát điểm thần tắc muốn trọng yếu hơn đương nhiên nếu như có thể được cả danh và lợi vậy dĩ nhiên là tốt hơn một chuyện đối với h ệ rệm mà nói không sai biệt lắm cũng muốn thoát khỏi đoạn thời gian này ngoại giới dính s á t nhãn hiệu thật khi bọn hắn không có tinh vân trò chơi lại không được sao còn có hẹp sĩ lòn trò chơi đừng tưởng rằng hắn gờ jason không biết người hệ thản đến t ộ n cùng là đánh cái gì tính toán cảm thấy không có tinh vân trò chơi bọn hắn hẹp sĩ lòn trò chơi nhậm chức ngươi xoa nắn rồi không có khả năng lần này liền là chứng minh bọn hắn huệ đệm thời điểm nói không chừng về sau bọn hắn huệ đệm cùng tinh vân trò chơi quan hệ ngược lại biến đổi một vị trí đâu bởi vì cái gọi là thời gian qua đi ba ngày phải lao mắt mà nhìn bất kỳ cái gì ngành nghề đều không có cứ việc bây giờ tinh vân trò chơi như mặt trời ban trưa nhưng có lẽ qua một đoạn thời gian tinh vân trò chơi lại đột nhiên kéo hơn đây nhìn chung các đại du hy công ty mặc kệ là bọn hắn huệ đệm vẫn là epsilon lại hoặc là vong long tam đại bọn hắn đều là trải qua một đoạn lịch sử huy hoàng kỳ bọn hắn quật khởi đoạn thời gian đó nhưng cũng là như là hiện tại tinh vân trò chơi đồng d ạ n g nhất c h i độc t ú tồn tại chỉ chẳng qua hiện nay tinh vân trò chơi nhìn cường thế một chút rốt cuộc lúc trước điều kiện kinh tế cũng chẳng ra sao cả một trò chơi có thể bán đi một trăm vạn phần đã coi như là thần tác mà không phải như là như bây giờ ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ cũng là nhìn m bọn hắn huệ rệm cũng không phải ăn chay đây chính là muốn chứng minh một cơ hội coi như không có tinh vân trò chơi bọn hắn huệ rệm y nguyên có thể sống lưng g ẫ n đến mức cực kỳ thẳng gờ r i s o n trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng bưng lên trên bàn cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng bất quá sau đó trông thấy trên màn ảnh máy vi tính thư ký của hắn cho hắn hồi báo tương quan văn kiện về sau nụ cười của hắn lại đột nhiên cứng chuẩn bị lại một lần nữa thể nghiệm thành là siêu anh hùng cảm giác sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ngươi có thể trở thành hợp cách siêu anh hùng sao tinh vân trò chơi kế y rộng man về sau hoàn toàn mới siêu anh h sợ piderman so với bọn hắn chính nghĩa cảnh sát thượng tuyến thời gian phải sớm tinh vân trò chơi tân tác hắn làm sao không rõ ràng gjson đột nhiên liền có chút sửng sốt nhưng sau đó gjson liền lấy lại tinh thần đại khái chỉ là trước kia kia khoảng vờ giờ phim thức trò chơi một cái giờ lờ cờ mà thôi không có gì lớn một cái mấy tiếng lưu trình trò chơi có thể đối bọn hắn tân tác lớn bao nhiêu ảnh hưởng đ â u nhưng sau đó gjson nhìn kỹ một gửi văn kiện báo cáo tin tức về sau hắn đột nhiên liền luôn uống thế ạ vẫn chờ thứ đồ gì không phải sợ p i d e m a n sao cái đồ chơi này là trò chơi gì trước đó ủy rồng man đổi tên đây là một cái siêu anh hùng siêu di chẳng lẽ nói trước đó ủy rồng man chỉ là một cái thử chơi bản tinh vân trò chơi liền giống như bọn hắn nhẫn nhịn cái đại chiêu nghĩ tới đây gờ jason liền ngồi không yên hắn có chút luống uống tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần dập máy gờ jason điện thoại đồng thời đối với hắn tiết lộ một chút tin tức không khỏi cảm giác được có chút im lặng cùng hệ game trò chơi đụng vào nhau kỳ thật dương thần cũng, cũng không muốn dạng này dù sao cũng là không sai biệt lắm đề tài trò chơi mặc dù còn không rõ ràng lắm hệ r ệ bên kia hạng mục đến cùng là một cái dạng gì trò ch nhưng cực kỳ hiển nhiên căn cứ trước mắt đã thấu lộ ra ngoài nội dung hẳn là cùng trước đây hệp x ì lòn trò chơi khai thác siêu anh hùng xem như một cái đề tài để người chơi đóng vai anh hùng thức nhân vật mà lại mặc dù siêu anh hùng là nhằm vào tinh vân trò chơi the lặt fort vũ tới nhưng huệ ghệm hiển nhiên cũng là ô m đánh một trận tâm tư các người hệp x ì lòn cùng võng long tam đ ạ i làm ra siêu anh hùng bọn hắn huệ ghệm bằng vào bản lãnh của mình cũng có thể làm ra một cái không kém trò chơi đánh ngã kia dĩ nhiên chính là n ư u bước sáu t h à n h tích không vượt qua vậy liền tạm thời giả chết dù sao cũng không có công khai nói cái gì đây là nhằm vào siêu anh hùng một cái khác điểm liền là hải ngoại xét duyệt phương diện sợ bài đợt man cũng không phải là làm một cái đơn độc trò chơi tiến hành đem bán mà l à như là ý dòng man đồng dạng làm trong đó một cái giờ lờ cờ đem bán cho nên đang thẩm vấn hạch mương trên đường tinh vân trò chơi cũng không có đi h ệ lệm con đường về phần ý dòng man đổi tên là the hạ vẫn chờ đến tiếp sau còn sẽ có mới siêu anh hùng cố sự bất quá dương thần cũng không định mỗi một cái siêu anh hùng cũng làm thành một cái đặc biệt trò chơi đến tiến hành đem bán trực tiếp làm đến tiếp sau giờ lờ cờ tuyên bố là được rồi nhưng nói như vậy trước đó ý rồng man hiển nhiên cũng không phải là quá thích hợp cho nên tại s a u khi suy tính dương thần cũng là quyết định đem cái này một cái đã đem bán có một đoạn thời gian trò chơi tiến hành thay tên Trường 849 đối với phần lớn người chơi tinh vân trò chơi cùng dương thần cái này lấy bộ tin tức trong n g á y mắt để bọn họ nghi tới rồi trước đó ý rồng man trò chơi này từ nhưng chơi nội dung phía trên đến nói lời ý rồng man cũng không có được cái gì lặp lại nhưng chơi độ nhưng không chịu nổi nó chơi thoải mái à mà lại kịch bản cũng là phi thường sảng khoái mà lại ở trong game tony sở tặc mị lực cũng đầy đủ hiện ra ra thiên tài ước vạn p h ông hoa hoa công tử siêu anh hùng ở trong đó bất kỳ một cái nào thân phận đều là để rất nhiều người chơi tâm chi hướng tới cứ việc rất nhiều người tại lưới bên trên biểu thị hoa hoa công tử đều là cặn bã nam thậm chí hận không thể đi lên phi một ngụm nhưng thật đến phiên mình thời điểm nếu như không có gia đình làm giảng buộc nhân tố kia phần lớn người có lẽ còn là muốn trở thành một cái hoa hoa công tử bất quá còn có thật nhiều người chơi bao quát trò chơi truyền thống cùng trò chơi công ty đồng dạng chú ý tới một cái rất mấu chốt tin tức điểm đó chính là tinh vân trò chơi trước đó y tổng man cải danh tự thế hạ vân chờ nhìn xem mình tốn kho còn có các đại du hy trong cửa hàng cái này sửa đổi qua sau danh tự c ù nhưng nếu như chỉ là như thế kỳ thật cũng không có cái gì rốt cuộc từ tinh vân trò chơi thả ra cửa hàng tin tức trò chơi giá cả đều đã ra tới cùng trước đó ý rồng man giá bán đồng dạng thuộc về cải trắng giá cả hẳn là đồng dạng thuộc về mấy giờ lưu trình loại kia trò chơi nhưng duy nhất không đơn giản địa phương đó chính là ý rồng man đổi tên là the a ạ vẹn trờ chuyện này biểu lộ ra đồ vật ban đầu ở ý rồng man đến tiếp sau bên trong còn có một cái t r ứ n g mặn độc nhãn đại lao ra sân t r ứ n g màu hình tượng đã chứng minh cái này rất có thể là một cái s i ê u di mà bây giờ ý rồng man đổi tên là the a ạ vẹn trờ đồng thời sợ hãi đờ man theo thời thế mà sinh đây chính là chính phủ thạch trụy a kinh ngạc dương tổng đây là muốn chế tạo một cái s i ê u di cho chơi sao ip nhân vật đại loạt đấu n g o ạ tạo ta một mực mơ ước sự tình nhưng ta nghĩ là dương tổng đem mặt khác ập đi nhân vật phóng tới cùng một chỗ lệ ông đại chiến đến giờ g i p bít b ộ t cứng rắn long duệ a thật q u y ế t đấu thương lam tinh lại nói lần này lại có thể thể nghiệm đến hoa hoa công tử nhân sinh rồi sao nếu là tại từ từ một điểm liên tốt trước đó tony sở t ạ c tại trong biệt thự cùng cái k i a tóc vàng phóng viên trên giường đánh trận hình tượng đều không có kém cỏi lại nói người báo thủ đây là muốn với ai báo thủ một đám siêu anh hùng tập hợp đánh b ộ t cảm giác có chút thoải mái a nghe và hoàn toàn chính xác cực kỳ m ấ người mà lại lấy tinh vân trò chơi xuất phẩm hiệu quả đến xem khẳng định là tinh phẩm đại tác nhưng vấn đề là ta phải đợi đến năm 2077 m ớ i có thể chơi đến sao tính đến s ở hãi đỡ man đây mới là cái thứ hai ra sân siêu anh hùng a cái khác ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không chú ý nhưng là dương tổng có thể đừng làm rộn sao s ở hãi đỡ man đặt mua gói quà lớn tính cả trước đó y t n g man a không đối ứng nên thea vẹn trở cùng nhau chiết khấu bán ra cái này có thể hiểu được teller stones s ở cãi dìm đánh gây cũng có thể hiểu được rốt cuộc long duệ cứu vớt thế giới d ẻ xì đẹn lệ vịu cũng đánh gãy ta còn có thể lý giải rốt cuộc cũng miễn cưỡng xem như anh hùng kinh lịch nhưng áo lặt ngọn đồi câm lặng lại ta không cái này quá mức dương dù sao vẫn là quá ngây thơ rồi coi là đưa chúng ta liền xe chơi chúng ta liền sẽ đắp loạt ai tinh vân sân đấu trong số tài khoản không cái này mấy trò chơi đừng kéo những này có không có lại nói sợ ai e r man không biết cái này siêu anh hùng là năng lực gì à chẳng lẽ là cùng nhện đồng dạng kia có chút buồn nôn đi dày đặc sợ hai chứng người bệnh biểu thị đừng nói cho vai trò nhân vật chính có tốt mấy chân thêm hơn nn f o r m ắ t trên mạng không ít người chơi nhau nhau thảo luận bất quá rất nhanh thứ nhất hoàn toàn mới video bị phóng ra mà treo lơ nội dung bên trong cũng làm cho không ít người chơi cảm nhận được một chút ngoài ý mới cùng trước đây bị tổng man lúc trước tuyên truyền lúc thả ra video hoàn toàn khác biệt trước đây bị tổng man tại tuyên truyền lúc video bên trong để lộ ra không ít mấu chốt tin tức tỷ như tony sợ t ạ c thân phận bao quát trong trò chơi một bộ phận kịch bản thông qua video suy đoán liền đã có thể làm cho người chơi đoán được một vài thứ nội dung nhưng là sợ hãi đỡ man video lại hoàn toàn không có dính đến phương diện này sợ hãi đỡ man tên gọi là gì là nam hay nữ lại hoặc là sợ hãi đỡ man g i ả n g chính là một cái gì cố sự vô số người chơi không kịp chờ đợi ấn mở video về sau hoàn toàn như trước đây là tinh vân trò chơi logo sau đó thành thị phun hoa nhà cao tầng bên trong đã nhìn thấy mặc màu đội nhện chiến ý sở ải e r man dùng tơ nhện tại nhà cao tầng ở giữa vừa đi vừa về bay đẳng cùng sở ải e r man trợ giúp cảnh sát bắt lấy tội phạm đánh nhau hình tượng cũng không có mạo hiểm b ộ c h i ế n cũng không có thừa nước đục thả câu kịch bản nhưng lại để tất cả người chơi vui mừng bắt đầu bởi vì căn cứ video bên trong chỗ biểu hiện ra nội dung tất cả người chơi đều đã có một cái to gan suy đoán chẳng lẽ nói cái này vừa làm sở ải e r man có thể tự do hành động rồi phải biết lúc trước ý rồng man còn có thật nhiều người chơi tưởng tượng lấy có thể tư thế sắt thép chiến y xuyên qua ở trong thành thị mặt nhưng thật đáng tiếc ngoại trừ bộ phận kịch bản bên trong người chơi có thể tư thế chiến y thoải mái một chút đại bộ phận tình huống đều là tuyến tính thúc đẩy kịch bản hình thức mà sợ ai đỡ man cái này vừa làm tuyên truyền trong video tinh vân trò chơi chẳng lẽ là là ám chỉ cái gì không thể nào so độc lập trò chơi còn t i ệ n nghi cái giá tiền này có lẽ còn là cùng trước đó ý rồng man kịch bản đồng dạng thuộc về tuyến tính thúc đẩy nhiều nhất ở giữa một bộ phận cửa ải làm ra một đoạn đặc biệt hành động để người chơi thể nghiệm cái này nhưng khó mà nói chắc được có lẽ tinh vân trò chơi thật đem sở hãi đờ man làm thành như vậy đâu rốt cuộc video trọng điểm giống như thật là chút xuống tại bộ phận này cách chơi phía trên a nếu như cùng trước đó ý rồng man đồng dạng kia tuyên truyền trọng điểm hẳn là tại kịch bản phía trên a muốn thật là như thế này vậy ta thật đến lo lắng một chút làm như vậy tinh vân trò chơi thật không sợ thua thì sao rốt cuộc vừa mới di chuyển mới tổng bộ cao ốc hơn nữa còn tại tu kiến chủ đề biểu hiện ra khu mặc kệ nhiều như vậy chờ lấy đến lúc đó chơi là được rồi ta liền chờ mong về sau tinh vân trò chơi có thể hay không để chúng ta cũng có thể điều khiển sắt thép chiến y xuyên qua thành thị trên mạng người chơi nao h nhau bắt đầu nhiệt nghị thảo luận lên mà không ít trò chơi nghiệp giới công ty cũng là bị lần này suy đoán kinh ngạc nhảy một cái bất quá mặc kệ ngoại giới làm sao suy đoán dương thần ngược lại là không có áp lực gì nhà mình biết nhà mình chi phí so với lúc trước ý rồng man sở bãi đợi man khai phát chi phí hoàn toàn không nghĩ tới cao như vậy bằng vào dạng này giá bán ít lãi tiêu thụ mạnh tham khảo trước đó ý rồng man lượng tiêu thụ thu hồi chi phí theo dương thần cũng không phải là một kiện chuyện rất khó Trường liên quan tới tinh vân trò chơi mới ra phẩm cái này siêu anh hùng đề tài trò chơi đến tột cùng là như là trước đây ý rồng m à n lúc đồng dạng áp dụng chính là khuynh hướng phim lẫn nhau thức thể nghiệm hình thức game lại hoặc là càng mở ra cách chơi cùng trên mạng người chơi đồng dạng trần húc cũng là mười phần hiếu kỳ cá nhân hắn hay là vô cùng thích loại này hình trò chơi cứ việc trước đó ý rồng m à n quá trình cũng không phải là rất dài mà lại cách chơi phía trên cũng không đến cỡ nào chỗ đặc thủ cùng xem phim cảm giác không sai biệt lắm nhưng trần húc hay là vô cùng thích bởi vì liền là một chữ thoải mái liền như là là cắt cỏ trò chơi đồng dạng có thể nói không có cái gì chiều sâu cũng không có cái gì nhưng chơi độ liền là cắt cỏ ca ca ca sau đó phóng đại chiêu nhìn ạ n i ề m hiệu quả cùng xe ký rô sarsa đi tins cùng đạt s ấ u tại trò chơi quá trình bên trong phản hồi hoàn toàn khác biệt nhưng cũng không thể đủ nói cắt cỏ trò chơi liền nhất định phải so đạt s ấ u loại này hồn loại trò chơi phải kém bởi vì cắt cỏ trò chơi bản thân liền là vì thoải mái mà hồn loại trò chơi thì là t r ư ớ chịu c lấy khổ sau đó mới có thể cảm giác được thoải mái y dòng man cũng đồng d ạ n g là như thế toàn bộ hành trình dung o ạ n xuống tới thể nghiệm cho triệu nghị cảm giác liền là thoải mái ước vạn p h ông đại xoáy so hoa hoa công tử hơn nữa còn là một cái mặc dù ngoài miệng nhìn có chút không lưu tình nào kiểu nhưng trên thực tế xác thực một cái có được tinh thần trọng nghĩa người có thể nói t o n y sợ tặc mang đến cho hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu mặc dù nói loại này trò chơi trực tiếp bắt đầu khả năng hiệu quả sẽ kém một chút hoàn toàn không trực tiếp cỡ lỡ dù nào ép b ạ tổ hơzner hoặc là sỉ vi lì dạ tỉ hòn thời điểm hiệu quả tốt bất quá chính trần h ú t ngược lại là cũng không quá lo lắng bởi vì loại này trò chơi kỳ thật người xem cũng coi là có thể tiếp nhận mà lại đây cũng là hắn cho mình thả một cái giả rốt cuộc trực tiếp cái đồ chơi này nhìn liền là cả ngày chém gió bức đánh chơi game nhưng trong âm thầm thời điểm hắn nhưng cũng muốn suy nghĩ làm như thế nào tạo nên trực tiếp hiệu quả để người xem nhìn thoáng được tâm mà lại còn chưa thể quá mức tận lực tỉ như hắn cho mình chế tạo người thiết liền là món c â y tứ xuyên đồ bếp đây coi như là tương đối phù hợp hắn một cái nhãn hiệu rốt cuộc cũng coi là bản sắc biểu diễn đánh cái gì trò chơi đều là đơn giản nhất chơi cái gì thi đấu trò chơi đều là đặc biệt này đặc biệt ă n với cơm chơi fgs trò chơi chỉ cần nổ súng kia bắn một phát đầu chỉ cần đánh trúng người đó chính là một dòng máu vì kiến tạo trực tiếp hiệu quả có thể nói cũng không phải là một cái sự tính đơn giản mà trực tiếp loại này kịch bản hướng cho chơi chính t r ầ n húc cũng là tương đối vui vẻ bởi vì có thể cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian mọi người chớ có nhau nhau ta nói với các ngươi cái này xem xét liền là tinh vân trò chơi đại động tác mặt ngoài nhìn đây chính là cùng ý rồng man đồng dạng một trò chơi nhưng không thấy trò chơi bản thể danh tự đều đổi rồi sao thế ạ vân chờ về sau ý rồng man cùng hiện tại cái này sở b i đờ man khẳng định đều là trong đó một phần tử lớn chế tác tại trực tiếp thời gian t r ầ n húc cho ở đây người xem đơn giản phân tích một chút đương nhiên chủ yếu nhất liền là ép một chút t i t tấu rốt cuộc trò chơi gì đều là có người thích xem cũng có người không thích nhìn sợ độ cao người bệnh đề nghị sử dụng tự động hình thức tiến hành trò chơi rất mau tiến vào trò chơi lựa chọn một cái bình thường độ khó về sau mang theo vờ giờ thiết bị trần húc đã nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái hữu nghị nhắc nhở nhất miệng trần húc tỉnh không có để ý hù dọa ai đây trước đó ý d ồ n g man bên trong lại không phải là không có không c h u n g trắng cảnh hắn sợ rồi sao cũng không có lựa chọn xong độ khó về sau mở đầu tinh vân trò chơi logo nhảy qua một chương chính đang bệnh mạng nhện xuất hiện tại trần húc tầm mắt bên trong đồng thời lời buộc bạch đâm thanh xuất hiện ta là ai người thật mới biết nếu có người nói đó là cái vui vẻ cố sự mà ta cũng chỉ là bình thường mà lại không buồn không lo ra hỏa vậy ngươi liền bị lửa nhưng ta cùng ngươi cam đoan cố sự này nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc chính thức tiến vào trò chơi trần húc rất nhanh liền chú ý tới sở hãi đờ man khác biệt đó chính là thị giác vờ ơ y mà ngầm thừa nhận là ngôi thứ nhất mặc dù có thể tiến hành tự do hoán đổi nhưng trò chơi ngầm thừa nhận lại là ngôi thứ ba điều này nói rõ trò chơi bản thân là để cử người chơi sử dụng ngôi thứ nhất tiến hành trò chơi mà lại trần húc cũng chú ý tới cái này ngôi thứ nhất thị giác hình thức trong trò chơi tiến hành thị giác chuyển hướng thời điểm chỉ có thể chậm rãi chuyển động thị giác dễ chịu ngược lại là cực kỳ dễ chịu bởi vì nhanh chóng chuyển động thị giác hình tượng biến hoa phối hợp thêm vào giờ đặc hữu hình thức rất dễ dàng cho người chơi tạo thành cảm giác hôn mê liền như là trong hiện thực nhanh chóng lắc đầu đồng dạng cũng sẽ tạo thành mê mọi cùng khó chịu Như trước đây, hẹp lòn trò n h chơi, chơi này lại để cử người chơi sử dụng thứ nhất thị giác chẳng lẽ nói đây cũng là chính phủ thạch chuỷ trò chơi này cũng sẽ không có quá nhiều tự có điều khiển nội dung trực tiếp quá trình bên trong chân húc chưa hề nói nhưng trong nội tâm lại có một chút nghi ngờ bất quá không có cho hắn nhiều ít nghi ngờ thời gian bởi vì trò chơi chính thức bắt đầu nương theo lấy vẫn còn tiếp tục lời b ậ bạch trần húc cần khống chế trong trò chơi tên là peter mặt cờ nhân vật chính đuổi theo một c ô đã lái đi xe buýt phụ mẫu đều mất ở tại cứu mụ cùng nhà cậu một cái nhìn cực kỳ học sinh bình thường thuộc về học bá nhưng lại có chút thẻ t h ù n g thường thường bị đồng học chế dễ ước thích nhà hàng xóm nữ h à i mạ gì rất bình thường một người thiết cái này khiến trần húc cực kỳ ngoại ý đi lên không có biến thành sở s p i d e r m a n điểm này ngược lại là nằm trong d ự liệu rốt cuộc trước đó tony sở tắc cũng là tại app h a n i t sở tăng bị phần tử khủng bố tập kích thậm chí kém chút mất mạng vẫn là tại bác sĩ liệu mình trợ giút hạ mới tạo ra đời thứ nhất Mà duy ư ớ i hiện nhiên trải mắt Peter Parker cực kỳ hiện nhiên cũng cần kỳ q a Spider-Man. một chút cố sự mới chút thể biến thành cố có sự sở biến u nhất để t r ầ n hút ngoài ý muốn địa phương đó chính là cảm giác peter bạt cờ cùng tony sở t ạ c kèm qua xa a nhìn xem người ta tony s ở t ạ c cho dù không có trở thành siêu anh hùng không có trở thành ý、e、dơ man đó cũng là ước vạn p h ù ông hoa hoa công tử thậm chí cùng ngày liền cùng tóc vàng nữ phóng viên làm ở cùng một chỗ mà dưới mắt peter bạt cờ nhóc kính còn bị sân trường ác bá bắt nạt thầm mến người khác nữ sinh cũng sẽ không đi nói ra duy nhất đáng giá vui mừng địa phương đó chính là nhìn p e t e bạt cờ cũng rất đẹp trai đơn giản đuổi theo xe trường học nhiệm vụ leo lên xe trường học không đứng bước băng một chút ra cái đại xấu sau đó tiến về tham quan trường học tổ chức khoa học triển lãm hoạt động một đoạn này kịch bản liền là đơn giản giới thiệu đi tơ e bạt e r người này cũng không có nhiều chỗ đặc biệt tiếp xuống kịch bản hẳn là rất nhanh liền có thể đi tơ e bạt e r biến thành sở bãi đờ man đi hẳn là giống như ý t ồ n g man lợi dụng thông minh tài trí cùng đặc thù vật liệu chế tạo ra một cái đặc biệt nhện chiến ý、ấy. nghĩ đến cái này đi tơ e bạt e r giới thiệu rất nhanh trần húc liền nghĩ đến điểm này đi theo trực tiếp thời gian mưa đạn nói chính mình suy đoán rốt cuộc mặc dù tony sở tặc cùng peter bạt cờ hoàn toàn thuộc về hai thái cực nhưng bọn hắn đều có một cái trung điểm đó chính là thông minh thiên tài a giống như tony sở tặc peter bạt cờ nhất định cũng sẽ là kinh lịch t r u n g điểm khó khăn sau đó lại trong tuyệt cảnh nghiên cứu ra đời thứ nhất nghệ n h chiến ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tại khoa học dương trong quán tham quan một đoạn này kịch bản để trần húc hoàn toàn cảm thấy đi tơ bạt cờ cái chủng loại kia cảm xúc tự ti mất cảm nhát gan ngôi thứ nhất hình thức hạ tăng thêm vờ giờ đắm chìm cảm giác để trần húc có một loại cảm động lây cảm giác nhìn xem trước đó bên người hảo bằng hữu đang cùng đi tơ bạt cờ nói chuyện phiếm kết thúc về sau dùng đi tơ bạt cờ trước đó nói cho hắn biết tri thức đi cùng mình thầm mến mạ gì cho chuyện trần húc ở trong đó đại nhập cảm liền mạnh hơn bất quá tiếp xuống kịch bản liền để trần húc ngây n g ẩ n cả người trong trò chơi tham quan chủ đề triển lãm đi tơ bạt cơ bị một con biến dị nện cắn một cái về đến trong nhà sau đi tơ e bạt cờ tại phát sốt u sau một ngày liền thuế biến nguyên bản tiểu mắt cận thị tốt không còn cận thị mà lại tố chất thân thể trên phạm vi lớn lên cao cơ bụng cái gì toàn hẳn ra trước kia chạy cái một trăm l i n đều phải thở hiện tại một hơi trên sáu tầng lâu đều không mang theo nghỉ sau đó đi tơ e bạt cờ phảng phất đã nhận ra một chút năng lực của mình đi tới trong trường học đối mặt trước đó một mực bắt nạt hắn sân t r ư ờ n g ác b á khiêu khích lần này đi tơ e bạt cờ cùng đối phương đánh một trận đây coi như là trong trò chơi thứ một trận chiến đấu thuộc về dạy học thức chiến đấu về phần kết quả rõ ràng có được siêu năng lực t i tơ bạt cờ tự nhiên là đem đối phương một trận đánh cho tên người đồng thời cũng làm cho trần húc hiểu rõ đến là trò chơi gì bên trong thị giác chuyển động sẽ rất chậm giác quan thứ sáu làm địch nhân ra hiện sau lưng hắn thời điểm sẽ ngầm thừa nhận mở ra cái này bị động trò chơi sẽ tiến vào ngắn ngủi đạn thời gian lợi dụng cái này viên đạn thời gian tiến hành thị giác chuyển động không chỉ có tránh khỏi mê muội mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường nội dung trò chơi thiết kế như vậy ngược lại để trần húc cảm giác được tương đối mới lạ đương nhiên nhất làm cho trần húc cảm giác được ngoài ý muốn địa phương vậy vẫn là đi tơ bạt cờ có được siêu năng lực phương thức cái này biến thân rồi cái này muốn thành sở ải đờ man rồi biến thành sở ải đờ man chỉ đơn giản như vậy bị nhện cắn một cái là được rồi sau đó mình ghen liền cùng nhện ghen tiến hành gây dựng lại rồi mình liên có được nhện đặc tính sau đó liền biến thành siêu nhân rồi giải quyết xong sân trường áp bá hung hăng thở một hơi về sau trong trò chơi peter bạt cờ hiển nhiên cũng kinh ngạc mình lúc này năng lực đồng thời từ mà tiến hành một loạt khảo thí leo lên phong ốc, sau đó tại trên nóc nhà trần húc thể nghiệm một phen trước kia chơi tở dỏ tổ ý lúc chạy k h ó c thể nghiệm có được siêu cường lực lượng mau lẹ tốc độ tay chân còn có đầy đủ dính tính hơn nữa còn có được có thể sớm dự báo nguy hiểm giác quan thứ sáu các loại kỹ năng cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là nhân loại bình thường a không chỉ là chân hút bao quát trực tiếp thời gian mưa đạn cũng không ít người bị k i n h đến cái này biến thân rồi tony sợ t ắ c tốt xấu cũng kinh lịch cựu từ nhất sinh mới trở thành y dơm man cái này đi tơ m ạ t cờ bị nện cắn một cái liền biến thân rồi ta cả người đều t r o n g váng tony sợ t ắ c khóc chết tại tiểu lạt tiêu trong l g ự c mình thiên tân vạn khổ từ phần từ khủng bố trốn thoát thậm chí chính mình cũng sắc mỏng rồi mới thành siêu anh hùng gia hỏa này bị n ệ n cắn một cái liền thành ta kinh ngạc a cái này biến thân biến cũng quá dễ dàng đi lại nói bị n ệ n cắn liền gọi sở biderman nếu như bị mèo cắn biến dị vậy có phải hay không phải gọi meo meo hiệp bất quá ngay tại một đám người thảo luận thời điểm đột nhiên một cái mưa đạn phát biểu liên tiếp nôn luận hấp dẫn đến t r ầ n h ú c chú ý lời nói nói các ngươi đều không có chú ý tới trọng điểm a vì cái gì peter bạt cờ trở thành có được siêu anh hùng năng lực là bị n ệ n cắn mà tony sợ tặc trở thành ý rồng man là chế tạo sắt thép chiến ý, ý ở trong đó trọng điểm các ngươi hoàn toàn không chú ý đến a suy nghĩ một chút tony sở tặc ngoại trừ ý r ổ n g man còn có cái gì thân phận vũ khí nhà đầu tư thiên tài ước vạn phụ ông mà peter bạt cờ đâu thiên tài có thể nói tính một cái sau đó thì sao học sinh vẫn là thụ k h i dễ học sinh phụ mẫu đều mất bị thúc thúc thẩm thẩm tu h dưỡng phòng ở cũng cứ như vậy lớn cho nên rất rõ ràng liền là một cái người nghèo mà tony sở tặc k i a m ộ t thân sắt thép chiến y gì hề chúng ta không nói trong đó kỹ thuật chi phí chỉ là năng lượng hạch tâm còn muốn chiến y tài liệu thành vốn sẽ phải peter bạt cờ mặn ra cho nên khoa học kỹ thuật cường hóa con đường này làm người nghèo peter bạt cờ khẳng định là làm không nổi vậy liền à nào? m thế đ nhục thân thành thành con đường chứ sao? Cho nên tổng chứ Cho kết sao? ra l i một muốn tiền thuật, tiền trở thành câu, có học bức có siêu biến liền nghèo Không còn anh hùng. dựa dựa dị. khoa vào vào Vậy kỹ đi biến dị con đường này đi cố ý nhìn chằm chằm đối phương ai đi cho trực tiếp ở giữa nước bạn đọc lên tới trần hút s ư ớ n g sốt một chút sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút giống như hoàn toàn không có tâm bệnh a không phải sao tony sở t ạ c dựa vào trí tuệ nhân tạo còn có tiền giấy năng lực khai phát ra sắt thép chiến ý, ý ấy, mà p e t e bạt cơ đâu rất rõ ràng liền là phổ thông nghèo bậc a không nói peter bạt cờ tại thông minh tài trí trên thiết lập có thể hay không cùng t o n y sợ tạc phân cao thấp liền chỉ là cái này cơ sở kinh tế cũng chơi không lại người khác c ả người ta một bộ sắt thép chiến y chi phí mấy ức cái này peter bạt cờ sao có thể cầm ra được không bỏ ra nổi đến chả muốn trở thành siêu anh hùng làm sao bây giờ dựa vào nhục thân biến dị chứ sao không chỉ là chân hút bao quát trực tiếp thời gian mặt cái khác còn đang thảo luận peter bạt cờ làm sao lại nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được siêu năng lực mưa đạn cũng làm mộng một chút bản năng muốn đòn khiêng một chút nhưng suy nghĩ kỹ một chút lý do này căn bản bất lực phản bác ca bất quá mặc dù bất lực phản、bác. nhưng t r e o chọc chơi ngạnh mưa đạn còn có thể làm được thành là siêu anh hùng người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật chơi đùa cũng là đồng l ý à người giàu có chơi vờ giờ người nghèo chơi pc khó chịu m u ố n khóc nhìn xem hút ca vờ giờ thiết bị ta chạy xuống nghèo khó nước mắt nhìn qua trực tiếp thời gian mặt rất nhanh hướng gió liền thay đổi mưa đạn trần hút đ ộ i vàng nhẹ nhàng ho khan hai lần nên thử đem người xem chú ý quay lại đến trong trò chơi được rồi đi mọi người tiếp tục cùng ta xem một chút phía dưới kịch bản đi nói thật ta còn rất chờ mong titer m t cỡ là thế nào thành là siêu anh hùng cảm giác cùng trước đó tony sở tạc hoàn toàn khác biệt cũng không phải là cỡ nào đột xuất kịch bản bất quá từ một chút chi tiết phía trên t r ầ n húc vẫn là nhìn ra một vài thứ tỷ như căn cứ trong trò chơi kịch bản còn có một số đối thoại đều để t r ầ n húc nhìn ra peter mặt cờ một chút đặc tính tỷ như thu được siêu năng lực về sau từ đầu đến cuối đem mình nuốt ở trong phòng nghiên cứu năng lực chính mình cùng thiết kế nhận chiến phục còn có phối hợp mình năng lực đặc thù tơ nhện máy phát xạ trang bị peter mặt cờ để bạn thúc thúc cùng mai thầm hết sức quan tâm ngươi tại biến ta tại ngươi năm này cấp lúc cũng giống vậy không không giống ngươi tại mấy năm này chuyển biến đem quyết định ngươi về sau thành là hạ người gì ngươi phải n h ự kỹ năng lực càng lớn t r á c h nhiệm c ơ n g tám q u đối ặ trăm năm mươi hai ngay tại thể nghiệm lấy trò chơi trần húc trong nội tâm có một chút kỳ quái bởi vì hắn cảm giác được ti e t e r bạt cờ thật cùng tony sợ tặc kèm qua xa cứ việc tony sợ tặc là một cái hoa hoa công tử nhưng không hề nghi ngờ hắn là một cái tràn ngập chính nghĩa người tỉ như đã từng hắn vẫn cho là hắn chế tạo vũ khí là dùng cho giữ gìn hòa bình thế giới cho dù ở trong quá trình này sẽ phát sinh một chút chiến tranh nhưng đó cũng là giữ gìn hòa bình nhất định phải nỗ lực một chút đền bù nhưng ở gặp được phần tử khủng bố tập kích về sau hắn phát hiện sự tình hoàn toàn không giống hắn nghĩ như vậy vũ khí của hắn bởi vì một ít con đường đi tới phần tử khủng bố trong tay đã từng hắn muốn giữ gìn hòa bình vũ khí biến thành nguy hại hòa bình đạo cụ thế là hắn quyết định đóng lại nhà mình vũ khí dây chuyền sản xuất nhưng trước mắt peter p a t c ờ liền cho trần hút hắn một loại song toàn cảm giác không giống nhau một phương diện cho hắn một loại cực kỳ chân thực cảm giác đã từng trong trường học bị khi dễ học sinh đột nhiên có được siêu năng lực sẽ như thế、nào? tơ bạt cờ không có giống như ý rồng man như thế tại phát hiện năng lực của mình về sau quyết định thành là siêu anh hùng hắn liền là đơn giản lợi dụng năng lực của mình đổ một mực bắt nạt mình sân trường áp bá đồng thời mặt đối với mình thúc thúc dạy bảo hắn nhưng lại biểu hiện ra mình không nhịn được bộ dáng cũng lại còn có một số tự cao tự đại tại thúc thúc của hắn nói đến hắn đã từng cũng như tí tơ bạt cờ đồng dạng một câu hai ý nghĩa nói bọn hắn không giống cảm giác rất chán ghét nhưng trần húc ngược lại là cảm giác được cực kỳ chân thực bởi vì trước kia lúc đi học hắn cũng là cái dạng này thành tích không tốt đối mặt phụ mẫu dạy bảo thời điểm thường xuyên cũng sẽ biểu hiện ra không kiên nhẫn mà lại cho dù peter bạt cờ có được siêu năng lực nhưng hắn vẫn là không có bao lớn tự tin vẫn là sẽ biết sợ thất bại trong nội tâm vừa nghĩ trần húc một bên thúc đẩy lấy phía sau kịch bản tại peter bạt cờ thúc thúc bạn cùng hắn tiến hành một chút nói chuyện đồng thời khuyên bảo nói cho peter bạt cờ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn về sau peter bạt cờ đỉnh va vào một phát sau đó trở mặt một hồi rời đi xe cũng không có đi thư viện mà là đi tới một cái dưới đất cách đấu t r à n g hắn muốn lợi dụng mình siêu năng lực đến thu hoạch được một chút tiền tiêu vặt cùng trước đó cùng sân trường ác ba đánh một cửa h ả kia dạy học thức cửa này ở trong game hiển nhiên liền mốn độ khó tăng lên một chút làm như cái này đ ộ khó cũng chỉ là tăng lên một chút mà thôi thậm chí có thể nói thật nhắm mắt lại đều có thể đánh bại đối phương chỉ cần một mực án lấy công kích tân p h í m liền có thể đánh ra một bộ liên kích phá phòng tổ hợp chiêu thức mà lại công kích của đối phương đánh vào tí tơ b ạ t c ờ trên thân thanh m á u đều không mang theo hướng xuống mặt rơi tại tí tơ b ạ t c ờ chiến thắng đối thủ về sau đi tớ i cách đ ấ u tranh tài người làm chủ trong văn phòng chỉ b ấ t q u á đối phương lại tùy tiện tìm một cái văn tự lấy c ớ cũng không có thanh toán tranh tài trước đã nói xong ba nghìn đô la mà là chỉ cấp tí tơ bát cỡ một trăm đô la cái này bức thật là hư nhìn xem vẫn ở trước mặt mình một trăm đô la trần húc rất muốn khống chế peter bạt cờ đi hung hăng đánh giá h ỏ a này một đấm bất quá cực kỳ đáng tiếc hắn cũng không có cách nào làm được bởi vì đây là một đoạn không nhận hắn dẫn đạo kịch bản đi ngang qua sân khấu ả ạ nỉm ngay tại peter bạt cờ chuẩn bị ngồi thang máy rời đi thời điểm đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận cướp bóc tiếng cầu t r ợ một cái trong tay nắm lấy tiền giặc cướp bị bảo an cùng một tên mập đuổi theo xông về peter bạt cờ mà thay tiếp phi đằng sau peter bạt cờ nhận ra đối phương liền là cái kia cự tuyệt thanh toán ba đô la người làm chủ thế là đối mặt phóng tới hắn giặc cướp peter bạt c đợi đến bảo an cùng người làm chủ đuổi theo thời điểm giặc cướp đã khải thang máy rời đi ngươi có thể ngăn cản hắn ngươi có năng lực như thế nhìn xem peter bạt e r đuổi theo người làm chủ một mặt â m trầm hướng phía peter bạt e r chất vấn cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta peter bạt e r mang theo tiếu dung nói hiện nhưng giá hỏa này gặp phải loại chuyện này để tâm tình của hắn thay đổi không tệ mà trần húc cũng cùng trong trò chơi peter bạt e r tâm tình không sai bị lắm có một ít cười trên nôi đau của người khác đến lượt ngươi bị cướp tiền không có đi để ngươi hát tiền của ta nhưng sau đó kịch bản lại làm cho trần húc chấn một cái tại peter bạt cờ trở lại thư viện trước thời điểm trong trò chơi thanh em đột nhiên yên tĩnh lại chỉ có xa xa một hai tiếng ô tô thổi còi một đám người x u ố n g lại ở cùng nhau vị trí kia là peter bạt cờ thúc thúc vốn đợi lấy địa phương có một tên cướp thương kích một cái lao nhân cướp đi một chiếc xe nghe đám người bên cạnh nghị luật peter bạt cờ chen vào đám người đầy người vết máu bản bạt cờ nằm ở bằng l á n h trên mặt đất sinh tức đã sớm biến mất g ra cướp trước đó peter bạt cờ thả đi cái kia g ra cướp trong trò chơi peter bạt cờ lâm vào trong bi thống quyết định muốn tự tay tìm tới sát hại mình thúc thúc hung thủ mà trò chơi cũng đã cấp ra tự do thao tác hệ thống. tơ bị tơ bạt cờ trên thân có được một cái tơ nhện máy phát xạ có thể phun ra so cốt thép còn cứng cỏi hơn tơ nhện lợi dụng lấy những n à y tơ nhện bắt được cái kia sát hại bản bạt cờ hung thủ cực kỳ hiển nhiên đây là một cái dạy học thức cửa ải cứ việc trong trò chơi kịch bản là lấy hy sinh một cái cho lúc trước trần húc không sai cảm quan lão nhân trước đó trần húc kỳ thật cũng không phải là cực kỳ thích đi tơ bạt cờ bất quá đối với thúc thúc của hắn cái này vừa mới không ra sân nhân vật một mặt hòa ải nói với tơ bạt cờ ra năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lão nhân lại có rất tốt giác a n rốt cuộc không có người sẽ không thích một người tốt một cái tam quan chính xác người tốt cực kỳ hiển nhiên đi tơ bạt cờ thúc thúc bản bạt cờ liền là một người như vậy dựa theo trò chơi này thao tác nhắc nhở trần húc đem thị giác nhắm chuẩn đến bên cạnh một cái nhà cao t ầ n g phía trên ấn xuống phát xạ tơ n ệ n n ú t b ấm sau đó chỉ gặp hắn thị giác đột nhiên đ ằ n g bay lên mà lại nhờ vào hắn vờ giơ thiết bị trong tay điều khiển từ xa còn phi thường thích hợp phát ra một trận chấn động liền phản g phất thật là dính chặt thứ gì run một cái đồng dạng ngoa tạo nương theo lấy trong trò chơi đi tơ bạt cờ sử dụng tơ n g h không phải đắng lên trần húc không tự chủ được phát nổ một chút nói tục không phải đáng lên trong nháy mắt đó trên mặt đất cỗ xe cùng nở tờ cờ tại trong mắt chậm d ã i thu nhỏ sau đó bay đến điểm cao nhất v u a xuống đến thời điểm liền như là nhảy lầu đồng dạng tại thứ nhất thị giác hạ mang đến cho hắn cực lớn xung kích cảm giác loại cảm giác này so với lúc trước hắn chơi ý rồng man thời điểm còn muốn càng mạnh một mặt là vờ giờ trên thiết bị trò chơi hình tượng kỹ thuật biểu hiện càng thêm xuất sắc mặt khác liền là đặc biệt cách chơi á c c h lúc trước ý rồng man liền là điều khiển chiến y trên bầu trời bay khắp nơi nhưng cái này mẹ nó ngôi thứ nhất thị giác ở trên trời đung đưa tới lui còn cùng nhảy lầu đồng dạng có thị giác phi tốc tiếp cận mặt đất tình cảnh cái này mẹ nó ai chịu Húc ca. n g ư ơ i đặt lúc gần lúc hiện chơi nhảy dây thảo nhanh lên đi bắt hung thủ a chấm n g ư ơ i đều tờ mở chạy n g ư ơ i đặt vừa đi vừa về đãng con gà đâu lúc này chú ý tới trần húc trò chơi hình tượng trực tiếp người xem nhau nhau mở ra tổ an hình thức trên cơ bản mọi người cũng đều đem sợ hãi đờ man xem như phim đến xem cái này kịch bản chính thời điểm mấu chốt bạn bắt cờ thúc thúc rất có thể bởi vì đi tơ bạt cờ tự tư mà bỏ mình làm nhân vật chính đi tơ bạt cờ vạn dặm truy hùng đây chính là thời điểm then chốt làm điều k i ể n nhân vật chính trần húc đặt chơi nhảy dây bất quá không có chờ ở đây tổ an người xem phun bao lâu rất nhanh trực tiếp thời gian liền xuất hiện trần húc thanh â m mọi người chờ một lát ta đi đổi nằm nhà vệ sinh chương tám trăm năm mươi ba tẻ da quần là không thể nào tẻ da quần thuần túy là vì từ hắc một chút làm cái trực tiếp hiệu quả rốt cuộc hắn định nghĩa liền là đầu bếp cấp ăn với cơm giải trí dẫn chương trình bất quá mặc dù không có thật tẻ da quần nhưng run chân hay là thật có một chút mềm loại kia vừa giờ hình thức hạ ngôi thứ nhất dùng tơ nghẹn tại nhà cao tầng trên nhảy dây thị giác hiệu quả quả thực là muốn hắn loại này chứng sợ độ cao người mà già nghĩ cứng răn chống đỡ một hồi nhưng lòng run dậy cùng như nhút da chân nói cho hắn không ngươi cũng không muốn hoán đổi t h à n h ngôi thứ ba hình thức như n h ũ n g ra hai chân nói cho hắn biết điều này cũng không có gì chứng d ụ n g thật chẳng lẽ chỉ có thể như là lúc trước truyền bá y tổng m a n đồng dạng đổi được d c trên bình đài nhưng lần này nên tìm cớ gì đâu nhìn qua trực tiếp thời gian đã bắt đầu tiến hành t r e o chọc m ư a đạn trần húc lâm vào thật sâu trong ngượng ủ n g nhưng sau đó trần húc liền phát hiện một cái cực kỳ chỗ mấu chốt đó chính là trong trò chơi nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế a hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp đã có thể không đổi đến tc trên bình đài trực tiếp cái trò chơi này còn không cần lo lắng sợ độ cao vấn đề t á phục ngay liền là trong truyền thuyết đi đất sở hải đơ man cái này mẹ nó dùng tơ n ệ n trên mặt đất đi liền không hợp t h ó i t h ư ở n g Tốt. không hổ là ngươi húc ca ngươi luôn có để chúng ta ngoài ý liệu địa phương dương tổng ta là vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại có người chơi dùng loại này thao tác đây không phải sở m ạ i đờ man cái này mẹ nó là n ệ n người đi nhìn xem trần húc tiếp x u ố n g ở trong game thao tác vô số người đều là ngây ngẩn cả người cái này không hợp t h ó i t h ư ở n g trong trò chơi trần húc giải trừ c u ố n quanh ở trên đại lầu tơ n ệ n sau đó trực tiếp trên mặt đất hướng phía mục tiêu chạy tới đương nhiên cũng không phải là phổ thông chạy trốn mà là trên mặt đất sử dụng tơ nghệ dính chặt phía trước vật thể sau đó cả người tiếp sức bay đi đi theo nhà cao tầng bay đáng kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt khác biệt duy nhất chính là đây là một con đi đất nghệ cùng ý d ò n g man bên trong tuyến ba kịch bản không giống sở bãi đợ man trong trò chơi tự hồ thật sự chính là cho các người chơi chế tạo một cái không nhỏ thành thị lúc trước ý d ò n g man bên trong người chơi đều là căn cứ thiết lập tốt lắm lộ tuyến mà tiến hành tiến lên nhưng là tại sở bãi đợ man bên trong người chơi lại có thể lựa chọn khác biệt đi đường phương thức chính phủ đề cử bản thân cũng là cách chơi k h í c khao nhất cũng là tối thú vị kia nhiên dĩ c h í n h là người chơi đóng vai sở ái đờ man lợi dụng tơ nghện bay đáng ở trong thành thị mặt nhưng như là t r ầ n húc cái dạng này sử dụng nguyên thủy nhất biện pháp đi đường đó cũng là có thể chỉ bất quá như vậy trò chơi hiệu suất liền phải chậm hơn rất nhiều từ nhà cao tầng sử dụng tơ nghện bay lay động qua đi người chơi chỉ cần mười mấy giây khả năng liền có thể đến mục đích mà trên mặt đất chậm rãi chạy tới thì khả năng cần mấy chục giây thậm chí một hai phút đi đường thời gian đ ặ t ở như z eo dễ đem sơn cùng g tờ a loại này có được khổng lồ địa đồ trong trò chơi cái này thời gian đi đường kỳ thật cũng không tính là quá lâu nhưng ở sở ideman r mặc dù sử dụng là gta bên trong l o s santos thành thị tài liệu nhưng bản thân vẫn là không có khổng lồ như vậy địa đồ mà lại trò chơi tiết tấu cũng muốn mo hơn rất nhiều thuộc về kịch bản tuyến tính nhanh tiết tấu trò chơi trong trò chơi cũng sẽ không để người chơi đang đổi đường loại chuyện này trên tốn hao quá nhiều thời gian mà là đơn giản tiến hành địa đồ hoán đổi thôi động lớn nhất tốc độ để người chơi vùi đầu vào trò chơi kịch bản bên trong chỉ có thể nói như là trần hút đồng dạng trên mặt đất đi đường sở ideman r đây là phần độc nhất các ngươi hiểu cái gì cái này gọi tốt hơn truy cha manh mối ta là sở ideman ta có thể phi thiên đồ địa nhưng tội phạm đâu cũng không thể. bọn hắn đều là đi đường cho nên muốn tìm được tung tích của đối phương liền phải từ dưới mặt đất tay ta đây là dọc theo tội phạm đi qua đường tiến hành truy tung trấn húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn chững chạc đàng hoàng giải thích nói thừa nhận mình sợ độ cao không dám chơi là không thể nào chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do qua loa một chút cứ việc nhìn như vậy không đúng đắn húc ca không hổ là húc ca cái này lấy cơ tìm ta kém chút liền thật tin húc ca đổi pcd thật sợ là sợ không mất mặt một đổi pcd dựa theo trên mặt đất đi đường cái tốc độ này chờ đến hiện trường đoán chừng người bị hại thi thể đều đã n g ộ i phía sau cùng đối thành khẩn người chơi trần húc vẫn là cố mà làm đổi t h à y nhập phiên bản sở ải đơman cũng không phải là hắn không muốn kiên trì tiếp tục trực tiếp đi đường sở ải đơman mà là hắn phát hiện phía sau kịch bản cùng một chiến rất nhiều đều là phát sinh ở trên không trung a những cái kia đặc biệt kịch bản chiến đấu liền là hắn muốn đi đường cũng đi không nổi a thời điểm chiến đấu đều là ở trên trời nhà cao tầng trên đánh cái này vờ thị giáp hình thức giới trần húc xem chừng nếu như mình nhất định phải chơi kia chỉ sợ thật liền phải đi một chuyến nhà vệ sinh sau đó đổi một cái quần theo thể nghiệm lấy đến tiếp sau sở mãi đờ man trong trò chơi kịch bản trần húc cũng bắt đầu c h ậ m giải thích trong trò chơi cái này ngay từ đầu hắn kỳ thật cũng không phải là cực kỳ thích n g ệ con t ạ i ngay từ đầu đi tơ bạt cờ cho trần húc ấn tượng cũng không tốt mặc dù hắn ở trong game thiết lập là t h i ê n tài mặc dù hắn còn làm ra tơ nghệ m á y phun nhưng ngay từ đầu hắn không hề giống một cái siêu anh hùng thu được siêu năng lực hắn trở nên tự n g ạ o bắt đầu đối mặt để hắn khó chịu người hắn cũng sẽ cực kỳ tự tư việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cho dù hắn có năng lực như thế hơn nữa có thể rất nhẹ nhàng đi giải quyết rơi chuyện kia mặc dù trấn h ú c cảm giác nếu như trong hiện thực mình cũng giống như peter bạt cờ thu được siêu năng lực đại khái xuất cũng sẽ như làm peter bạt cờ như thế nhưng hắn liền là không thích cái này rất quan thẳng đến bởi vì peter bạt cờ tự tư hắn bởi vậy bỏ ra trả giá nặng nề hắn bỏ m ặ t không quan tâm cái kia giặc cướp sát hại thúc thúc của hắn thâm thụ hối hận tra tấn peter bạt cờ hận mình lúc ấy không có thành tựu i cũng tại hối hận bên trong peter bạt cờ nhớ tới bạn bạt cờ khi còn sống một lần cuối cùng đã nói với hắn một câu năng lực càng lớn kia trách nhiệm của ngươi cũng lại càng lớn p e t e bạt cờ đem câu nói này ghi nhớ trong lòng tại thành thị mỗi một cái góc chỉ cần có hành vi phạm tội. sợ b i lợi man liền sẽ từ trên trời ra xuống h i ệ p trợ cảnh sát đem tội phạm đem ra công lý rất rõ ràng đây chính là peter bạt cờ thuế biến hắn là như thế nào từ một người bình thường trở thành một cái đi đả kích tội phạm siêu anh hùng mà liền là từ nơi này mới chính thức để t r ầ n h ú c chậm rãi đối với peter bạt cờ giác quan cả i biến đồng thời theo trò chơi kịch bản thúc đẩy thậm chí t r ầ n h ú c cảm giác so với trước đó tony sợ tặc hắn muốn càng ưa thích trước mắt cái này mẹ con đối mặt thích người hắn hiểu ý cuốn quýt loạn chân tay luôn cuống đối mặt khó khăn hắn sẽ không tự giác muốn trốn tránh không dám đối mặt nhưng ở mỗi một lần hắn cần lựa chọn thời、điểm. hắn nhưng lại sẽ làm ra chính xác lựa chọn t r ư ờ n g thành so với vừa ra trận liền là ước vạn phụ ông hoa hoa công tử thiên tài tony s t a r k t r h n húc có thể cảm nhận được ti tơ bạt cờ t r ư ờ n g thành loại cảm giác này tựa như là hắn cũng đã trở thành ti tơ bạt cờ đồng dạng nhận chiến y mặt nạ dưới bất quá là cái diện mục bình thường nam hải tựa như ngàn vạn cái ngươi ta hắn t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố tại thúc thúc bản bạt c ờ bởi vì chính mình tự tư mà dẫn đến bị cướp phi súng giết về sau ti tơ bạt cờ tại hối hận bên trong bắt đầu đà kích trong thành thị tội phạm màu đỏi n h n chiến y t h sử dụng tơ n g h tại nhà cao tầng ở giữa vừa đi vừa về bay đãng đồng thời tại tòa báo công tác di tơ bạt cờ cũng lợi dụng cái này thân phận đặc thù quay trục liên quan tới sở bài đơ man ảnh trục thu hoạch được tiền thưởng bình thường hắn là một cái bình thường tòa báo nhân viên mà nên có tội ác sự kiện phát sinh thời điểm hắn liền sẽ trở thành sở bài đơ man cũng không có như cùng t o n y sở t ạ c trở thành ý rồng man như thế chỉ cần mặc vào sắt thép chiến ý cùng địch người đại chiến cuối cùng chiến thắng lúc này di tơ bạt cờ còn xa xa không tính là một cái chân chính siêu anh hùng mà tại lục ma sự kiện phát sinh về sau peter bạt cờ lo lắng s ợ s p i d e r man thân phận sẽ cho bên người thân nhân cùng bằng hữu mang đến to lớn nguy hiểm thế là hắn quyết định một mình gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm một mặt đóng vai lấy siêu anh hùng s ợ s p i d e r man một mặt thì là phổ thông người bình thường peter bạt cờ tại này song trùng thân phận hạ cẩn thận ẩn giấu đi đây hết thảy thằng đến mới khiêu chiến ta ác mà cường đại bạch t u ộ c tiến sĩ xuất hiện mà lần này thì là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cường đại bạch t u ộ c tiến sĩ vừa mới đăng tràng liền đem peter bạch c đánh không hề có lực h o ặ thủ một trận án ìm đi ngang qua sân khấu kịch bản giết có được siêu năng lực, bắt đầu trở nên bởi vì chính mình tự tư dẫn đến thân nhân chết thảm hoàn toàn tỉnh ngộ quyết định thành là siêu anh hùng đã kích tội ác sự kiện bởi vì lục ma sự kiện sợ h ã i bằng hưu thân nhân bởi vì chính mình sợ hãi đờ man thân phận nhận uy hiếp mà hiện nay kinh lịch một l o ạ n ti tơ bạt cờ đối mặt địch nhân mới bạch t u ộ c tiến sĩ lúc thậm chí bị đánh ngay cả hoàn g thủ đều làm không được có được dạng này lực lượng địch nhân thậm chí để ti tơ bạt cờ cảm giác được tuyệt vọng thậm chí để hắn sinh ra từ bỏ làm sợ hãi đờ man suy nghĩ nhưng cuối cùng ti tơ bạt cờ vẫn là tỉnh lại đi qua đồng thời thành công giải quyết bạch t u ộ c tiến sĩ cái phiền phi này lương theo lấy cuối cùng titer bạt cờ mặc màu đỏ sở ải e r man chiến dịch bay đãng tại thành thị chạy tới trong tin tức nói ngân hàng cướp bóc mục tiêu điểm trò chơi đã tiến vào cuối ước chừng năm giờ không đến trò chơi quá trình cùng trước đó ý rồng màn quá trình không sai biệt lắm nhưng hai khoản đồng dạng là siêu anh hùng đề tài trò chơi cho trần húc mang tới cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt không thể không nói n g ô i thứ n h ấ t lại thêm sở ải e r man đặc hữu hình thức g a m hay là vô cùng có đắm chìm thể nghiệm mặc dù hắn chơi lấy chơi lấy liền lại biến thành tc nhưng kia cũng không trọng yếu còn có liền là sở ải đờ man so với ý rồng màn tại độ tự do phía trên có rõ ràng bi đó chính là trong trò chơi người chơi có thể đi đi dạo một vòng cái này siêu anh hùng nhóm chỗ thành thị thậm chí tại địa đồ cao nhất trên đại lộ mặt trần húc còn nhìn thấy t o n y sở tạc cao úc cứ việc kịch bản vẫn là tuyến tính kịch bản nhưng là ở trong game người chơi nhưng cũng có thể tự do tự tại đi bay đắng cả tòa thành thị cũng lại còn có không ít nhiệm vụ chi nhánh sách cung cấp người chơi mặc dù chỉ là phổ thông đả kích tội phạm mà lại bản thân cũng có một chút lặp lại mà không phải như là the mặt t r ờ v h hùn bên trong nhiệm vụ chi nhánh như thế phong phú mỗi một cái chi nhánh cố sự đều có thể liên lụy ra một đoạn phụ bụi chuyện xưa hay là bí mật nhưng rốt cuộc trò chơi thể lượng còn có giá bán để ở chỗ này. Cái này đồng ã để c á thời tại cuối cùng ti tơ bạt cờ thoát khỏi nọc độc đồng thời đánh bại nọc độc tốc chủ cái kia quen thuộc màu đen độc nhãn chứng mặn thì là lại xuất hiện mặt khác liền là trò chơi bản thân cách chơi phía trên nhất là trong trò chơi mấy trận mấu chốt một chiến tại ủy dòng man bên trong chiến đấu cho người chơi cảm giác liền là kích thích một người điều khiển đời thứ nhất chiến giáp đơn đấu nhóm lớn phần tử khủng bố như là vô s o n g cắt cỏ đồng dạng lại hoặc là trên bầu trời đối mặt giao người máy các loại đều là hết sức kích thích nhưng trong đó quá trình lại cũng không là quá dài tổng cho người chơi một loại còn không t h o ả i m á i đủ liền không có cảm giác mà tại sở bài đờ man bên trong không hề nghi ngờ bộ phận này nội dung được phong phú vô luận là đời thứ nhất lục ma lại hoặc là cường đại bạch tộc tiến sĩ cùng về sau xuất hiện các người còn có bị ngoài hành tinh vật chất phụ thân mập độc đều là cho người chơi mang đến cực kỳ phong phú b ậ chiến đồng thời không kém cõi chút nào cùng ý rồng man bên trong mạo hiểm chiến đấu cứ việc không có t o n y sở tặc sắt thép chiến y dĩa nhưng có tơ n ệ n sở ải đờ man cũng tương tự có thể ở trong thành thị mặt phi thiên đồ địa cùng nhân vật phản diện đại chiến ba trăm hiệp đồng thời sở ải đờ man bên trong trong chiến đấu cho cần phải so ý rồng man nhiều hơn rất nhiều từ loại hình trên có thể nói sở ải đờ man xem như nửa cái dương đình loại trò chơi cho dù không thúc đẩy trò chơi chủ tuyến người chơi cũng có thể ở trong thành thị mặt sử dụng tơ n ệ n đung đưa tới lui thưởng thức thành thị mỹ cảnh so với đơn thuần một đầu tuyến thúc đẩy kịch bản ý rồng man mà nói sở ải đờ man cho người chơi cảm giác muốn tương đối tự do rất nhiều. sợ bãi đỡ man mặt gà còn có tương ứng tay xử lý cùng xung quanh sản phẩm đều đã thượng tuyến rồi vợ ơ ý m à c h ú n g thưởng thông quan sợ bãi đỡ man sau đó liền lựa chọn hạ truyền bá trần húc phát hiện đến tinh vân trò chơi chính phủ trang chủ quảng cáo hành phi nội dung không khỏi chẹp chẹp miệng siêu anh hùng thần bí cửa hàng ý rồng man bên trong mác số hai chén giáp tony s ở tặc ngực nguồn năng lượng phản ứng trang bị cùng ti thơ bạt cơ nhện áo ngoài cùng chân tàng tay xử lý thậm chí còn có chứng mặn độc nhãn mặt nạ nhìn thoáng qua sau lưng trong tủ chén vật s i u tập First, bạch lang dự dự tinh thần tháp chung ma di ả nữ sĩ tay xử lý chiến thần bên trong cầm trong tay hỗn độn xong nhận cờ dạ tổ tay xử lý các loại một hệ liệt cùng vừa mới thông chi hắn chuyển phát nhanh đã đến trước đó không lâu hắn hạ đơn n ẹ o lệ vớt vé hiệu cao cổ tay xử lý lý trí nói cho trần húc hắn ngăn tủ đã chứa không nổi hắn không nên mua nữa nhưng nghĩ đến vừa mới trong trò chơi t i t e bạt cờ g á n g v ẻ cùng thông quan trò chơi về sau hệ thống nói cho hắn biết ngẫu nhiên thu được một trường sở bãi đờ màn tay xử lý 7 5 gậy ưu đại khoán tin tức trần húc vẫn là yên lặng ấn mở cửa hàng giao diện sau đó cầm lên bên cạnh điện th Ngẫu nhiên thu được mặc dù hắn khả năng còn không rõ ràng lắm chính là chỉ muốn mua sở ái đở man đồng thời thành công thông quan trò chơi mỗi cái người chơi đều có thể vận khí cực kỳ tốt thu hoạch được một chương hạn lúc bảy năm chiếc khấu khoán mặc dù tại trò chơi trên khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh nhưng xung quanh sản phẩm không thể ngừng a đối với trò chơi kéo dài xung quanh sản phẩm cái này một khối tại tinh vân trò chơi nội bộ là coi trọng nhất mà đây cũng là trước mắt trừ bỏ trò chơi hạng mục bên ngoài tinh vân trò chơi thu nhập thứ hai phần lớn nơi phát ra bán trò chơi đồng thời cũng không thể quên nhớ bán tay xử lý điểm này dương thần vẫn là cũng không có q u y ề n từ dục này trước định ra chiến lược phương châm dương tổng hai ngày nữa liền làm hệ lệm chính nghĩa cảnh sát thượng tuyến thời gian trong văn phòng bợ rẽ luôn cùng dương thần hồi báo một chút tình huống tâm tình của hắn vẫn có một ít kích động bởi vì trước lúc này dương thần đã cùng hắn t ấ u một chút ngọn nguồn y d ò n g mang gta cùng bây giờ sở hải đờ man trong đó gta chỉ có thể coi là tham dự nhưng y d ò n g m a n cùng sở hải đờ man cái này hai trò chơi chủ đạo khai thác là bờ rẽ đồn cùng đoàn đội của hắn không hề nghi ngờ ở trên đây bọn hắn có sung túc ưu thế mà lại dương thần cũng cùng hắn điểm qua này lại là một cái siêu di một cái liên quan tới siêu anh hùng siêu di đến tiếp sau nội dung trò chơi không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ làm từ hắn bờ rẽ đồn cùng hắn đoàn đội chủ đạo khai thác hạng mục chỉ là điểm này liền đầy đủ để hắn kích động nhưng tương tự hắn cũng có một chút lo lắng đó chính là sở hải đờ man đến tiếp sau lượng tiêu thụ xảy ra vấn đề rốt cuộc sắp đến còn có một cái đại tác huệ gệm đại tác hơn nữa còn đồng dạng là siêu anh hùng đ ề tài trò chơi đây là để hắn có một ít hoảng nghe thấy vợ r n đồn dương thần cười cười không nói chuyện sẽ có ảnh hưởng điểm này dương thần không có một chút lo lắng mặc kệ là đối sở hãi đờ man vẫn là đối huệ gệm tân tác cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là trò chơi thể lượng nguyên nhân trừ phi là công ty ở giữa cạnh tranh quan hệ bằng không mà nói cùng loại hình ba a đại tác sẽ rất ít tập trung ở cùng một thời kỳ đem bán thậm chí tránh đi một tháng đều là chuyện rất bình thường bởi vì trò chơi thể lượng chú định bọn hắn bọn là m u ố tại cái ngay h tử từ h ấ đầu ngắn ngủi bối rối gờ dân bị tinh vân trò chơi đột nhiên tuân ra sở hải e r man cho kinh ngạc kêu to một tiếng nhưng rất nhanh phát hiện cái này sở hải đờ man nội dung về sau bọn hắn liền bình tĩnh lại liền như là dương thần nói đồng dạng đó cũng không phải cùng một thể lượng trò chơi đối bọn hắn hẳn là không tạo được cái uy hiếp gì đi nhưng ở sở i d e r man sau khi lên mạng gerson lại đột nhiên lại bắt đầu có một chút luông cuống bởi vì hắn phát hiện trên mạng chú ý sở i d e r man thảo luận thật sự là quá phát hỏa cái này chỉ có mấy giờ lưu trình trò chơi đã dẫn phát người chơi đại lượng nhị nghị nhất là trong trò chơi peter p a c k e r một chút phe thứ ba trang web bình chọn ra nhân khí nhân vật cái này vừa mới sinh ra mới nhân vật thậm chí sắp nhập vào năm mươi vị trí đầu cảm giác cùng trước đó ý dòng man hoàn toàn là khác biệt cảm gia cả, cứ việc cũng là siêu anh hùng nhưng ta càng ứ a thích ti tơ bạt cờ một chút một, mặc ộ t m dù cảm giác trước đó tony sợ tặc cũng phi thường đ ổ n g nhưng ta vẫn là càng ứ a thích ti tơ bạt cờ một chút bạn bạt cờ thúc thúc thời điểm chết nước mắt mục cảm giác so trước đó ý rồng man tốt chơi nhiều rồi lại còn có thể ở trong thành thị mặt đẻ dây ta còn tưởng rằng sẽ là giống như trước đó đâu sau cùng lục ma vợ ơ im mà là nhện con lập tức một k í c h trí mạng quả nhiên cơ hữu tốt vẫn là cơ hữu tốt còn có trong h ẻ m nhỏ ti tơ bạt cờ treo n g ư ợ c bị hái hạ miệng trên mặt nạ cùng mạ dị kia một hôn quả thực còn có còn có trên xe lửa n ệ n con tay kéo xe lửa một màn kia thật quá rung động đồng d ạ n g nhện con bị bạch thuộc tiến sĩ làm mất đi lòng tin một màn kia thật tốt lo lăng a còn tốt cuối cùng nhện con không từ bỏ mà là thủ vững tín nhiệm của mình trên mạng người chơi đối sở h ái đờ man tiến hành n h i n nghị mà loại tình huống này chủ yếu cũng là bởi vì mấy phương diện một phương diện liền là tinh vân trò chơi để lộ ra tin tức trước đây ý rồng man còn có được hôm nay sở ải đờ man sẽ là lệ thuộc một cái siêu anh hùng siêu di chính là bởi vì tin tức này để trò chơi này nhận chú ý so trước đó muốn nhiều hơn rất nhiều thậm chí mặc dù trò chơi này không có tiến hành trước đó thị trường mở rộng nhưng bản thân tinh vân trò chơi còn có cái này siêu anh hùng siêu di nhiệt độ g i a trị liền đã để nó có đầy đủ cao nhiệt độ một phương diện khác đó chính là sở ải đờ man bản thân chỗ đặc biệt đầu tiên liền là kịch bản cùng nhân vật phía trên cùng ý r ồ n man bên trong tôn n sở tặc không giống sợ bài đờ man bên trong ti tơ bạt cờ có thể cho người chơi mang đến mãnh liệt hơn đại nhập cảm nhất là tại vờ giờ hình thức game hạ đặc biệt thị giác bên trên càng là như vậy tại ủy t h n g man bên trong tony sợ tạc hắn có khuyết điểm cũng có ưu điểm nhưng vô luận là khuyết điểm hay là ưu điểm đều để người bình thường khó mà thay vào bởi vì tony sợ tạc quá mức xuất sắc nhưng sợ bài đờ man thì là không giống ngay từ đầu không có thu hoạch được siêu năng lực ti tơ bạt cờ dứt bỏ học bá thân phận hắn cùng đại đa số người không có gì sai biệt thậu m lộ tiếng lỏng thậm chí bởi vì thẹn thùng không dám chủ động bắt chuyện đ n g sau khi có năng lực đột nhiên bành t r n g lên thậm chí còn có thể bởi vì chính mình một chút tao nộ đi cố ý trả thù tại tao nộ không thể chiến thắng khó khăn lúc thậm chí sẽ sinh ra lùi bước tâm lý không hề nghi ngờ nếu như cái này nhìn cái này chút kiếp ti tơ bạt cờ mị lực cùng tony s ở t ạ c hoàn toàn là một trời một vực nhưng địa phương khác nhau ngay tại ở ti tơ bạt cờ sẽ đi cải biến mình hắn sẽ đi cải biến sai lầm của mình để cho mình trở nên càng tốt hơn để cho mình chân chính phù hợp một cái siêu anh hùng đồng thời đi làm thuộc về siêu anh hùng nên làm một việc người chơi có thể cảm nhận được ti tơ bạt cờ cái chủng loại kia t r ở thành mà đây chính là sở ả d e r man lớn nhất bị lực hắn cũng không phải là một cái hoàn mỹ người nhưng hắn sẽ đi thử nghiệm cải biến mình để cho mình đi trưởng thành đi biến thành một cái chân chính siêu anh hùng tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là trò chơi cách chơi phía trên phong phú so với trước đó ý roman không hề nghi ngờ sở ả d e r man nội dung muốn phong phú hơn nhiều có được nhiệm vụ chi nhánh người chơi có thể ở trong thành thị mặt tự do bay đẳng so với trước đó đơn thuần tuyến tính ý roman sở ả d e r man đang chơi pháp hình thức phía trên đã cho người chơi rất lớn tự do vờ giờ hình thức dưới hưởng thụ ngôi thứ nhất tại nhà cao tầng ở giữa bay đẳng dạng này trò chơi thể nghiệm sẽ là cực kỳ tuyệt vời đương nhiên sợ độ cao người bệnh ngoại trừ đồng thời trong trò chơi càng nhiều phong phú hệ chiến đấu thống người chơi còn có thể ở trong game thông qua kịch bản thúc đẩy giải tỏa một chút năng lực đặc thù không hề nghi ngờ đang chơi pháp cùng nhưng chơi độ phía trên sợ hãi đờ man muốn càng thêm xuất sắc chính là bởi vì mấy cái này nguyên nhân thêm ở cùng nhau cho dù sợ hãi đờ man cũng không phải là một cái lớn chế tác cũng không có tiến hành quá nhiều thị trường mở rộng y nguyên có thể sáng lập xuất hiện ở nhiệt độ、856. so với dương thần cho rằng sở ải d e r man không ảnh hưởng tới chính nghĩa cảnh sát mà nói huệ đệm bên trong gờ diệt sần nhìn xem trên mạng liên quan tới sở ải d e r man bạo tạc nhiệt độ ngược lại là cảm giác được tiến thối lưng ỡ nan nội tâm hoàng đến một bút hắn cũng không phải không rõ sở ải d e r man cùng bọn hắn tân tác mặc dù là cùng loại hình trò chơi nhưng lại cũng không có bao nhiêu trực tiếp cạnh tranh bởi vì không phải một cái lựa gốc thậm chí còn khả năng kéo theo siêu anh hùng cái này để t a i trò chơi nhiệt độ nhưng mấu chốt ngay tại ở sở ải d e r man nhiệt độ thật sự là quá cao nhưng mà này còn cũng không chỉ là một cái đơn thuần trò chơi mà là một cái siêu di trò chơi đây mới là g di bất quá chờ trò chơi thượng tuyến ngày đó g e r s o n một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là bông u ra bởi vì chính nghĩa cảnh sát lượng tiêu thụ còn có hậu tục đánh giá ra lượng tiêu thụ so trước đó dự đoán muốn càng thêm xuất sắc một điểm trò chơi đánh giá coi như không tệ bất quá tại kịch bản phía trên thì là cũng không có quá nhiều khen ngợi điểm này cũng là tại g e r s o n trong dự liệu rốt cuộc siêu anh hùng đề tài trò chơi tại kịch bản phía trên đại đa số rất khó có đột phá trên cơ bản đều theo chiếu bản thân khuôn mẫu đến tiến hành khắc họa hoặc là như là ý rồng man như thế tạo nên ra một cái ủ n g có cá tính siêu anh hùng đem cá nhân hắn m ị lực hiện ra ở người chơi trước mặt hoặc là liền như là sợ hãi đở man như thế đem siêu anh hùng trưởng thành cố sự thả ở người chơi trước mặt nhưng bất kể như thế nào toàn bộ hình thức vẫn là như thế hình thức siêu anh hùng tao nổ khó khăn chậm rãi tỉnh lại đánh bại địch nhân cứu vớt thế giới cùng t h e o lặt o r t u s bên trong rổ ẹn bị o lệ hoàn toàn mặc kệ thế giới lại hoặc là như là tở dỏ tổ y bên trong a l e t loại này phản anh hùng thức nhân vật cùng kịch bản có thể cho người chơi mang đến mãnh liệt hơn rung động nhưng tương tự mặc kệ là rổ ẹn lại hoặc là alex đều cũng không thể tính làm siêu anh hùng bọn hắn chỉ có thể một số người anh hùng hai chữ thoải mái nhìn xem lượng tiêu thụ cùng các tạp chí lớn báo cáo lợi tin tức tốt cùng nội bộ công ty vừa mới thống kê ra lượng tiêu thụ còn có người chơi một chút phản hồi g e r â y sơn đột nhiên có một loại mở mày mở mặt cảm giác nói bọn hắn huệ g a m toàn bộ nhờ tinh vân trò chơi n h ấ c một tay bọn hắn liền biết ô m g đùi thậm chí tân tắc tin tức thả ra còn có không ít người không coi trọng cái này một cái không cùng tinh vân trò chơi hợp tác trò chơi nhưng bây giờ đâu sự thật sẽ chứng minh bọn hắn có thể làm cứ việc trò chơi này lượng tiêu thụ không tính là nhiều cao nhưng đây tuyệt đối là một cái kiếm tiền trò chơi điểm này là không có bất cứ vấn đề gì liên là có một chút đáng tiếc ngày đầu lượng tiêu thụ vờ AI mà kém siêu anh hùng không ít nhìn xem trên tay điện thoại gorjison trên mặt có một ít tiếng mới dựa theo hắn kế hoạch ban đầu cùng ý nghĩ bọn hắn huệ lệm tân tắc nếu như đạt được thành công lớn hơn nữa còn vượt qua hẹp xì l ò n trò chơi siêu anh hùng vậy hắn liền có thể lại đi tìm huệ thẳng thật tốt trao đổi một chút tình cảm loại này chuyện vui cũng không thể chính mình một người bê ta đạt được hưởng a chỉ tiếc cái này chia sẻ trước đưa điều kiện không có hoàn thành bọn hắn tân tác tại lượng tiêu thụ trên so với siêu anh hùng còn kém không ít bất quá gờ jason cũng rõ ràng đây cũng không phải trò chơi bản thân chất lượng vấn đề mà là siêu anh hùng trò chơi này đứng sau lưng không vẹn vẹn chỉ có một cái h e p xì l ò n trò chơi bao quát còn có vong long tam đại lúc ấy cũng là vì trò chơi này học thuộc lòng tuyên truyền cường độ phía trên liền muốn cao hơn không ít lại thêm các nhà con đường thậm chí tại lúc ấy tinh vân trò chơi theo là tốt v u s ngày đầu lượng tiêu thụ đều không có so sánh được siêu anh hùng ngày đầu lượng tiêu thụ thẳng đến ngày thứ hai bản thân tuyên truyền lại thêm các phe danh tiếng đến tiếp sau ảnh hưởng lúc này mới đang đ ỉ n h trí cao vị trí ngắn ngủi hưng ơ p h ấ n qua đi dựa vào ghế g h ế gớ rê sân rất nhanh liền nghĩ đến một c h u y ệ n khác đó chính là tinh vân trò chơi cùng epsi l ò n trò chơi quan hệ trước kia gớ rê sân đối bọn hắn cùng tinh vân trò chơi tình cảm ngược lại là không có quá lớn lo lắng nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt đầu tiên là tinh vân trò chơi khai phát xỉ vi lì dạ t h hòn có hẹp m ỉ l ò n dưới cờ ít xã làm t h ầ y lại sau đó siêu anh hùng hai cái này tục làm trò chơi cũng không có cùng tinh vân trò chơi đánh một trận ý tứ thậm chí đều đã sớm công bố thượng tuyến thời gian điểm mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là xỉ vi lì dạ t h hòn đạt được thành công lớn về sau m ỉ l ò n trò chơi vở a mà tựa như có qua có lại giống như đem ít xã cho b á n trò tinh vân trò chơi cứ việc cũng không có cái gì chính phủ tầng trên mặt nội dung nhưng cảm giác này đã có chút mập mờ không do a nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất một điểm mấu chốt nhất một điểm đó chính là tinh vân trò chơi cùng bọn hắn huệ g ệ m quan hệ tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u t ỷ như sở i đờ man vì cái gì cũng ở thời điểm này đem bán trò chơi này tại sao không có đơn độc thành lập hạng mục đi bọn hắn con đường mà là làm giờ lở cờ tuyên bố đây có phải hay không là tinh vân trò chơi thái độ một cái chuyển biến huệ g ệ m trong văn phòng gerson có chút ngồi không yên đứng lên tại trước cửa sổ đi qua đi lại trầm tư dương thần hoàn toàn không biết bởi vì sở i đờ man thượng tuyến sự t ì n h để ghê ghê sân nghi thần nghi quỷ bắt đầu theo dương thần đó trên thực tế nếu như huệ rệm sớm cùng tinh vân trò chơi có trả hỏi thậm chí dương thần cũng không để ý sớm hoặc là áp sau sở ải đờ man thực t i ế n đây đối với tinh vân trò chơi mà nói hoàn toàn không phải sự t ì n h mà lại đối với huệ rệm phương diện dương thần cũng không có ý nghĩ a khác đối với cái này một khối dương thần thái độ cũng chưa từng có biến qua như trước vẫn là châm đối tự thân nội dung trò chơi phương diện làm chủ đây là chưa từng có biến qua về phần đẹp xí lon cùng huệ rệm đấu tranh trên thực tế cùng tinh vân trò chơi quan hệ cũng, cũng không lớn mà lại đối ở hiện tại tinh vân trò chơi tới nói bản thân kỹ thuật cùng phía dưới nhân tài đã là trên quốc tế đỉnh tiêm cấp độ trong văn phòng dương thần nhìn xem vợ giờ khai phát nguyên mẫu ngay bên cạnh gờ dân s cùng ưu hóa tổ tương quan kỹ thuật viên công giảng giải khẽ gật đầu nghĩ muốn đạt tới gta ờ cùng z i hậu dễ đem sơn như thế mở ra thế giới có không ít độ khó dương thần mở miệng hỏi vợ r n luôn gật đầu như là sở b ạ i đờ man dạng này dương đình thức trò chơi hoàn toàn không có vấn đề nhưng nếu như là gta ờ còn có z i hậu dễ đem sơn dạng này đ ạ i quy mô mở ra thế giới trò chơi nhất định phải chia cắt khổng lồ địa đồ mở ra thế giới cần đọc đến số liệu cũng chính là cái gọi là trò chơi g i vào đang tiến hành khác biệt tràn cảnh chuyển đổi cần muốn tiến hành số liệu g i vào tuyến ba điểm này cũng không khó xử lý t ỷ như the o lặt có tu s đem bộ phận này để vào đi ngang qua sân khấu an nỉm h hoàn toàn có thể tạo nên như tơ lụi trò chơi thể nghiệm nhưng đối với mở ra thế giới loại trò chơi quả thực là muốn như vậy làm cũng không phải là không thể được nhưng ưu hóa phương diện liền là một đại vấn đề mà lại người chơi mỗi lần du lịch xong trước đọc đĩa tuyệt đối sẽ rục tiên r ụ c tử bao quát trước mắt vờ giờ trên bình đài cái gọi là mở ra thế giới trò chơi huệ g ệ m tân tắc cùng trước đó hẹp si lòn siêu anh hùng đều có phương diện này thiếu hụt đó chính là tràng cảnh chuyển đổi số liệu độc đến ngắn h e bờ d ngủi t nói gật chuyện kết thúc về sau dương thần trở lại trong văn phòng tự ở ghế sofa trên ghế dương thần hít mắt hạ một trò chơi dương thần vẫn như cũ chuẩn bị chính là xong bình đài phiên bản cứ việc trước mắt trò chơi chủ yếu lượng tiêu thụ vẫn là nơi phát ra pc bình đài nhưng vờ giờ tuyệt đối là tương lai chủ lưu bình đài một trong căn cứ phe thứ ba thống kê số liệu còn có tinh vân trò chơi nội bộ v à giờ trò chơi lượng tiêu thụ đó cũng không phải bí mật gì chương 857. cứ việc bây giờ v à giờ người sử dụng cơ số so với t c tới nói phải kém không biết bao nhiêu nhưng đối với tinh vân trò chơi dạng này không thiếu tiền công ty mà nói nên làm vẫn phải làm sớm vòng đất cùng tích lũy kỹ thuật đây đều là tương đối quan trọng đối với tiếp xuống tại v à giờ trên bình đài trò chơi vẫn như cũng là một cái toàn loại hình mới trò chơi cùng k h e l ậ t có tu h s c ỉ vị l ụ dạ tỉ hòn hoàn toàn khác biệt trò chơi loại hình giống nhau loại hình trò chơi đối với tiếp xuống tinh vân trò chơi tại vờ giờ trên bình đài cũng không có bao nhiêu ý nghĩa cũng không phải là nói trò chơi cách chơi phía trên này mà là đơn thuần đối tinh vân trò chơi nội bộ đ o à n đội theelatport vs thuộc về tuyến tính động tác mạo hiểm trò chơi nhưng trong đó hệ chiến đấu thống thì là xạ kích nguyên tố v ờ dưới bình đài trò chơi xạ kích thủ cảm giác còn có nội dung đây đối với tinh vân trò chơi cũng không phải là bao lớn vấn đề bởi vì tại theelatport vs trước đó tinh vân trò chơi còn cùng mẹ h ệ g ệ m tiến hành khai phát qua một món tên là bạ tổ phiệu trò chơi mà bạ tổ phiệu cũng là có được vs dưới phiên bản ở trên đây bọn hắn cũng tích lũy không ít kinh nghiệm mà sĩ vi lì dạ thì hòn thì càng nhiều là người chơi tại vờ giờ hình thức hạ thị giác còn có tương quan u i giao diện cùng vờ giờ hình thức hạ trò chơi trôi chảy độ thể nghiệm sờ bãi đợ t man thì là thiên hướng về động tác nguyên tố ba cái khác biệt cơ sở đ o à n đội phân biệt phụ trách ba cái phương hướng khác nhau hiện tại tổng hợp suy nghĩ một chút dương thần vẫn là quyết định nếm thử tiến hành một chút tại vờ giờ dưới bình đài chế tắc một cái mở ra thức trò chơi bất quá cũng không phải là như là gta cùng zi ở dễ đem sờn như thế mà là một cái cùng loại sản bột r ò chơi toàn bộ thế giới trò chơi sẽ lấy sĩ vi lì dạ t h hòn loại kia thị giác hình thức bày biện ra đến mà trong trò chơi khu vực khác nhau thì là sẽ đơn độc tăng thêm hoàn toàn mới c h ẳ n g cảnh một cái nhân vật đóng vai loại động tác trò chơi mhun tờ bờ lạ dương thần dùng bên cạnh viết ký tên trên bàn bản bút ký trên viết xuống năm chữ cũng không có lập tức v ộ i vã bật máy tính lên mới xây cặp văn kiện bắt đầu tiến hành trò chơi gờ giờ quy hoạch mà là dựa vào ghế thông qua đầu nhớ lại trò chơi này nội dung mhun tờ bờ lạ đây là một cái giá không thời trung cổ thế giới để tài trò chơi dứt bỏ như vị kính chinh phục tương tự như vậy giờ lờ cờ nội dung kỳ thật bản thân mhun tờ bờ lạ cũng không có cái gì đúng nghĩa k ị bản hoặc là nói chân chính kịch bản hẳn là trong trò chơi can dạ đi a đại lục ở bên trên các quốc gia các cái thế lực lịch sử chuyện xưa một cái có được cường đại ma lực độc lập trò chơi trò chơi sinh ra mới bắt đầu là từ một đôi vợ chồng tại sau khi làm việc thời gian hoàn thành đồng thời ở phía sau đến tổ kiến mình đoàn đội chậm chậm một chút điểm hoàn thiện không theo cách chơi chờ một loạt nguyên tố chỉ là từ trò chơi bản thân cơ bản tố chất đến nhìn m ở u nờ tờ bỡ là trò chơi này có thể nói là cùng đại đa số độc lập trò chơi đồng dạng cùng thật nhiều khuyết điểm trong đó bỡ u g những này bởi vì kỹ thuật mà đưa đến thiếu hụt liền tự nhiên không cần nói nhiều thô giáp đồng thời không đành lòng nhìn thẳng xây mô hình cưới chặt chơi ba năm theo mẹ thi đấu điêu t h u y ề n một câu nói kia không phải nói đơn giản nói đồng thời trong trò chơi nát nhiều động tác từng cái lanh chúa cực thấp ai các loại đều là trò chơi này thiếu hụt nhưng chính là như vậy một cái cũ có thật nhiều thiếu hụt trò chơi thậm chí so với đại đa số ba a đại tác mà nói nó đều muốn càng có mị lực chơi càng thú vị nó có thuộc về mình đặc biệt phong cách đặc biệt mị lực ở trong đêm người chơi có thể đóng vai chiến trường quan chỉ huy bài binh bảy trận bảy mưu nghĩ kế cũng tương tự có thể sùng phong đi đầu c ư i chiến mã tay cầm trường thương chém giết chiến trường người chơi có thể là một cái an phận lừng dân là quốc vương tác chiến kỵ sĩ l ã n h chúa cũng có thể làm vân du tứ phương thương nhân còn có thể phụ tám ộ t vị nào đó bị khu trục đại quý tộc giúp hắn đoạt lại hắn vương quốc thậm chí có thể cướp bóc t h ô n trang công kích thương đội làm một thanh tội ác t ẩ y trời cường đạo đương nhiên cái này rất có tự do cách chơi chỉ là trong đó một bộ phận nguyên tố nếu như nói t h e l o r jones sơ c a i gì mờ ho giờ hóa cùng hồ cờ giáp địa đồ e d d tỏ là để cái này hai khoản bản thể liền đầy đủ ưu tú cho chơi có thể kéo dài không suy nguyên nhân chủ yếu nhưng i mở lại à mở ra, ề n là để cũng ơ không sai tính phẩm, là tất cả thiếu hụt đều là không đáng hợp đồng vừa vặn tương phản tại mhu nt là trò chơi này bên trong Nào đồng thời cùng đạt xã hội như thế hệ chiến đấu thống hoàn toàn khác biệt mhu nt bỡ là bên trong hệ chiến đấu thống liền là hai chữ thô kệch đương nhiên dùng càng thông tục một chút tới nói đó chính là xấu một bút liền như là chân thực ngươi đang cùng người khác đánh giá nhất dạng không có kết cấu gì loạn ép một cái đối với đại đa số trò chơi mà nói liền xem như độ khó cao cứng rắn hạch hồn loại trò chơi mặc kệ là xe ký rỗ s a r d i tuyển vẫn là đạp xà u cùng m ỡ lưu bùn trong trò chơi phương thức công kích đều là ủng có không tệ mỹ quan mà mhu nt bỡ là chiến đấu nguyên tố từ thị giác phía trên đi xem đó chính là một chữ xấu nhưng loại thiếu sót này phối hợp với bản thân mhu nt bỡ là cách chơi ngược lại là sẽ cho người chơi mang đến một loại chân thực cảm giác một loại đắm chìm thay vào cảm giác thành k i ể u nếu như tại mhu nt bỡ l à bên trong đem trong trò chơi động tác biến thành g ộ t t ố t h ộ bên trong cờ dạ tổ như thế hoa lệ ngược sát chư thần động tác ngược lại sẽ là một cái rất kém cỏi nét bức hỏng mặt khác đối với mhu nt b là trò chơi này trên thực tế dương thần hay là vô cùng xem trọng trò chơi này đặt chân lên vờ giờ bình đải bởi vì so với truyền thống tc bình đải ngoại trừ thị giác trên đắm chìm thể nghiệm vờ giờ hình thức hạ còn có một cái tương đối lớn ưu thế đó chính là thể cảm giác thao túng người chơi s o n g cầm vờ giờ điều khiển từ xa là ủng hộ thể cảm giác phối hợp thêm mhun tờ bợ lại đặc biệt hệ chiến đấu thống vờ giờ hình thức hạ sẽ mang cho người chơi hoàn toàn không giống thể nghiệm duy nhất để dương thần tương đối để ý một điểm đó chính là vờ giờ bình đải trước mắt người chơi chủ lưu cơ năng đến t u ộ cùng có thể hay không để cho người chơi thể nghiệm đến trò chơi này bị lực chiến trường thể nghiệm đây là m o u ntờ bợ là trò chơi này chủ yếu hạch tâm bị lực một trong mấy trăm người mấy ngàn người thậm chí chỉ muốn người chơi phần cứng có thể đối phó được mấy vạn người chiến đấu đều có thể bày biện ra tới như là m á i nẹ cờ dạp đồng dạng m o u ntờ bợ là bên trong chiến trường lớn bao nhiêu hạn mức cao nhất ở chỗ người chơi phần cứng mà không phải trò chơi bản thân nếu là người chơi phần cứng chỉ có thể trèo c h ố n g cái gì năm v năm chiến đấu kia không hề nghi ngờ m o u ntờ bợ là bị lực ít nhất bị phế đi bày thành ps chắc đau chơi lại cười mịn trong văn phòng dương thần đang tiến hành mru nt bờ lạ thiết kế bài viết sáng tác mru nt bờ lạ là một cái độc lập trò chơi cùng tất cả loại này trò chơi đều có một cái cộng đồng tươi sáng đặc điểm đó chính là hắn trò chơi cách chơi phía trên cực kỳ đột xuất có thể nói là đơn thuần dựa vào trò chơi tính thủ t h ắ n g trò chơi mà lại cùng cái khác trên thị trường trò chơi ở ngành chiến đấu thống hỗ động thiết kế những phương diện này đều có rất nhiều khác nhau đây là một cái tự thành phong cách trò chơi mậu cảnh trong trí nhớ thật nhiều loại trò chơi tham khảo qua mru nt bờ lạ bên trong cách chơi nguyên tố nhưng liền như là đặc sâu loại này hồn loại trò chơi đồng dạng có đồng dạng tính chất nhưng cũng không có siêu việt bởi vì đây là thuộc về mhu nt bờ lạ đặc biệt đặc điểm mặc kệ trò chơi làm sao biến hạch tâm nhất nội dung liền đặt ở c h ỗ đó liền cùng trò chơi danh tự đồng dạng cưới ngựa chém giết đây chính là trong trò chơi hạch tâm yếu tố một cái khác điểm liền là mhu nt bờ lạ bên trong hệ chiến đấu thống là một cái độc lập trò chơi để vẽ l ộ t đ hai vợ chồng người đều không có quá mức kinh nghiệm phương diện này cho nên tại trò chơi hệ chiến đấu thống phía trên có thể nói mười phần thô kệ nhưng chính là phần này thô kệ phối hợp thêm mhu nt bờ lạ thời trung cổ bối cảnh cùng lấy hệ ạ châu âu lịch sử võ thuật động tác hệ thống ngược lại là vừa đúng nhưng cùng đạt s ấ u loại này hồn hệ trò chơi khác biệt mru nt b l à bên trong động tác hệ thống đồng dạng cũng là vào tay rất khó nhưng phối hợp thêm thời trung cổ đề tài bối cảnh lại có thể cho người chơi lớn nhất chân thực đắm chìm cảm giác như đạt s ấ u bên trong người chơi nắm giữ quy tắc chiến đấu vận dụng loại này quy tắc chiến đấu chiến thắng địch nhân cường đại thu hoạch tràn đầy cảm giác thành t ự u đây là hồn hệ trò chơi niềm vui thú mà mru nt b lạ bên trong thì vừa vặn tương phản địch nhân đều không phải loại kia nhìn tồn tại không thể chiến thắng đều chỉ là nhân loại bình thường cho dù có ít theo ảnh hưởng nhưng phần lớn cũng đều là một hai đao sự tình chủ yếu nhìn vẫn là người chơi cá nhân thực lực điều này sẽ đưa đến có thể mang cho người chơi chân thật nhất cảm giác n g ư ờ i chặt người khác là hai đao người khác chặt n g ư ờ i cũng là hai đao nếu như là phổ thông trò chơi dạng này thiết lập có thể nói là thất bại không có chỉ số mang tới tăng lên cảm giác thành thiệu người chơi leo lên sơn phong không đủ cao cũng chính là địch nhân tạo nên không đủ mạnh cũng không có cách nào để người chơi thể nghiệm đến loại kia trải qua cố gắng chiến thắng địch nhân sàng khoái nhưng loại này thất bại động tác thiết kế phóng tới mhu nở tờ bỡ la bên trong Phối hợp hắn đề tài đề chiến ù n trọng n g yếu ấ t c h thắng r ư ờ n này g cái c o người chơi mang đến chân thật nhất cảm Chiến chơi cảm thật thụ. h t đ ị c h nhân đây là thuộc về kết quả phản hồi điểm mà một bộ này hệ chiến đấu thống mang tới là càng thêm chân thực chiến trường phản hồi muốn đánh thắng một cuộc chiến tranh người chơi cũng không thể như là cắt cỏ trong trò chơi đem địch ta binh sĩ cũng làm thành bối cảnh tấm một đường cắt quá khứ cho dù người chơi kỹ thuật không sai nhưng nếu như binh lực cách xa đó cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ mà coi như người chơi món ăn làm người x u ấ t ruột nhưng chỉ cần binh đủ nhiều kia cũng có thể đánh thắng chiến tranh tiếp theo liền là liên quan tới mhu ntl là trò chơi này bối cảnh thời trung cổ giá không thế giới xem bối cảnh từ vừa mới bắt đầu trò chơi này cũng không có cái gì kỹ càng bối cảnh củng cố sự kịch bản cái gì mà là theo trò chơi không ngừng biến được hoàn chỉnh mà tăng lên liên quan tới cản dạ đi a đại lục ở bên trên cố sự thậm chí bởi vì loại này không hoàn chỉnh cản dạ đi a đại lục lịch sử phát triển tiến trình còn đủ nắm chắc cái phiên bản bất quá điểm này theo dương thần ngược lại là cũng không trọng yếu bởi vì mhu ntl là bản thân cũng không phải là một cái kịch bản hướng trò chơi liên quan tới cản ra đi a đại lục cùng vương quốc bên trong binh chủng đặc tính đối với tinh vân trò chơi mà nói cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề mặt khác liền là dương thần cũng không có tính toán nói tại mo nt bờ lạ bên trong cho người chơi thể hiện ra một cái chính thống chính phủ kịch bản cố sự nhiều nhất chỉ là sẽ như cùng nguyên bản mo nt bờ lạ đồng dạng đem toàn bộ cản ra đi a đại lục cùng đại lục ở bên trên các cái thế lực hiện ra ở người chơi trước mặt về phần một cái kỹ càng cố sự dương thần cũng không tính đặt ở trò chơi bản thể bên trong bất quá kỹ càng chiến dịch cùng cố sự phương diện này thì là có thể đặt ở chính phủ mo ờ bên trong hiện ra cho người chơi đồng dạng cũng là vì khiến người khác minh bạch mhu ntờ bờ là m h g n ờ đến tột cùng là dạng gì đại khái xác định mhu ntờ bờ là một cái mới hướng về sau dương thần liền đem vương diệp cùng bờ rẽ n g ồ n bọn hắn thét lên trong phòng họp bản thân liền là muốn tiến hành vờ giờ cùng đi xi xong bình đại phiên bản mà lại vừa mới hoàn thành sở ái đờ man bờ rẽ n g ồ n đoàn đội cũng đúng lúc là để đó không dùng trạng thái lần này tự nhiên cũng là thiếu không được bọn hắn rốt cuộc nếu như nói lấy vờ giờ trên bình đại khai thác kỹ thuật có thể nói bờ rẽ n ồ n đoàn đội của bọn họ vẫn là trước mắt tinh vân trong trò chơi thê đội thứ nhất được rồi tin tưởng mọi người cũng đều đã nhận được tin tức nói nhảm cũng không muốn nói nhiều xem trước một chút thiết kế sơ thảo đi nhìn xem mọi người ở đây dương thần cũng không có bán cái gì cái nút máy chiếu phía trên trực giác xuất hiện mru nở tờ bờ lạ thiết kế bản thảo nói đơn giản một chút mới trò chơi loại hình thời trung cổ để tài trò chơi nhưng hệ chiến đấu thống còn có cách chơi hệ thống cùng trước mắt trên thị trường trò chơi hoàn toàn khác biệt chủ yếu nội hạch như là tờ đất sờ cãi dìm cùng ổ cơ dạp đồng dạng đối người chơi có được tương đối cao mở ra quyền h ạ bảo đảm người chơi có thể nhẹ nhõm vào tay chế tắt các dạng mh ở dương d thần đơn giản khái quát một chút mhu nở tờ bợ lại trò chơi này đặc điểm đối với thời trung cổ đề tài trò chơi điểm này mọi người ở đây ngược lại là không có quá mức kinh ngạc toàn loại hình mới trò chơi cái này đối với bọn hắn tinh vân trò chơi mà nói cũng coi là truyền thống nghệ năng để đám người kinh ngạc địa phương liền là ở chỗ cái gọi là mở ra quyền hạn cùng chiến trường thể nghiệm tạo nên cùng ba tổ p h i loại này hiện đại đề tài trò chơi khác biệt loại này trò chơi muốn tạo nên chiến trường không khí càng nhiều hơn chính là ở đây cảnh hố động phía trên tỷ như bạo tạc hiệu quả còn có đa dạng hóa tái cụ cùng hiện đại binh khí mà mhu ntb là thời trung cổ bối cảnh muốn tạo nên chiến trường không khí hiệu quả vậy hiển nhiên cũng chỉ có một con đường nhiều người như bà tổ p h i u liền xem như ba mươi bốn mươi người nhưng chỉ cần t r à n g cảnh hỗ động làm tốt t ỷ như bạo t ạ c cùng t r à n g cảnh phá hư hiệu quả phối hợp thêm người chơi phục sinh cơ chế không dừng được tiếng súng cùng bạo t ạ c liền có thể tạo nên như thế một cái hiệu quả mà mhu ntb là loại này vũ khí lạnh cho chơi trông cậy vào chàng cảnh hỗ động hiển nhiên liền là chuyện không thể nào hoàn toàn chỉ có một con đường đó chính là để trên chiến trường binh sĩ đầy đủ hơn nhiều tiếp theo đó chính là mở ra quyền hạn chương tám trăm năm l mươi ờ chín theo dường sợ cãi d, d, d ì không phải tinh vân trò chơi thứ nhất khoản ủng hộ mờ rờ trò chơi chân chính truy nguyên khởi đến thebin định óc y xa áp cái này địa lao thức trò chơi nhỏ mới là tinh vân trò chơi thứ nhất khoản ủng hộ mờ ở hóa rờ trò chơi nhưng theo dường sợ cãi dìm cũng tuyệt đối là thứ nhất khoản bởi vì mờ rờ danh tiếng vang xa trò chơi nhưng trong đó nhưng cũng có thật nhiều không ít địa phương dĩ nhiên không phải nói cái gì nào đó phòng thí nghiệm này chủng loại hình mh mà là mh đối với trò chơi bản thân ảnh hưởng ưu hóa đây là mh chạy không khỏi đi một điểm mà lại đại đa số mh thậm chí bao gồm thay thế xây mô hình g i a tăng hạt đặc hiệu loại này v ẻ ngoài thức mh có không ít đều là xây dựng ở trực tiếp nghiền ép máy móc phần cứng trên điều kiện ngoại trừ bộ phận mh bên ngoài, đại đa số MHZ trên cơ bản đều là thuộc về tương đối bạo lực người máy móc phần cứng chịu nổi vậy liền không có vấn đề chịu không được vậy cũng đừng nghĩ đây đối với pc bình đài phương diện này tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề rốt cuộc đã thập phần thành t h ụ mà lại liền tinh vân trò chơi bản thân mờ giờ cộng đồng cũng vận danh mười phần tốt đẹp nhưng ở vờ giờ trên bình đài mở ra mờ giờ chế tác phương diện này quyền hạn nhất là vẫn là mờ u n tờ bợ lạ dạng này trò chơi nghe thấy dương thần tất cả mọi người là kinh ngạc cứ việc dương hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ là trò chơi thiết kế sơ thảo nhưng mọi người ở đây ai còn không phải nghiệp giới lao thủ từ dương thần còn có trước mặt thiết kế bản thảo trên lộ ra nội dung tất cả mọi người có thể suy đoán được trò chơi này thành phẩm sẽ là dạng gì tính năng nghiền ép máy móc muốn thể nghiệm đến tốt nhất hiệu quả. Đây tuyệt đối tuyệt là c ầ nhưng cao n ấ t t h n n thậm chí h mấy c dù vậy có thể đoán được ưu hóa tuyệt đối là trò chơi này đứng trước một vấn đề quan trọng nhất tại cơ sở này bên trên còn muốn tiến hành mở ho giờ quyền hạn mở ra cho người chơi gây sự tỉnh. Cái chúng khác tỉnh. thứ nhất sẽ là chúng ta tiến hành khai phát, mặt khác giờ dưới bình M.O.G. người tiến gây dưới sự sẽ ta mặt là V.O.G. đây à tài là i liệu, giai tiến người cười một cái nói. mỹ xem đám một thuật trước ta thần chúng hành nhìn sung. cũng Dương đoạn đ sẽ bổ cũng là dương thần ngay từ đầu liền kế hoạch tốt lắm liên quan tới mu ntờ b ỡ là chủ tuyến nội dung dương thần cũng không định tại bản trong cơ thể cho người chơi mà là quyết định làm mu o thả ra đồng thời vờ hình thức hạ mu r chế tác t i nghe h chơi làm chính phủ vân n trò làm sẽ s bổ u một c ú t thuật tài liệu. Tương ứng mỹ i l ệ dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra nghe dương thần đám người không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ so với mộng cảnh trong trí nhớ mờ u n tờ bỡ la dương thần không chỉ là từ trò chơi bạn trên khuôn mặt đi tham khảo càng nhiều cũng còn tham khảo đến tiếp sau tác phẩm bao quát dân gian nhiều loại một chút giờ lờ cờ tận lực đem trò chơi này làm tương đối hoàn chỉnh t ỷ như trong trò chơi còn sẽ có một chút chiến lược trên cách chơi cùng kinh tế nội dung t ỷ như mỗi cái thôn trang thành thị đều sẽ có được mình phồn vinh độ phồn vinh độ đẳng cấp quyết định nên thôn trang sẽ tiêu phí nào hàng hóa mà bị tiêu phí hàng hóa sẽ ảnh hưởng đến thôn trang phồn vinh trạng thái nếu như thôn trang cần rất nhiều đồ ăn như vậy nên thôn đồ ăn cửa hàng liền sẽ khá phát đạn đồng thời hàng hóa giá cả sẽ theo thế giới trò chơi hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa nếu như ở vào trạng thái chiến tranh. các binh sĩ liền sẽ càng nhiều đi mua sắm vũ khí trang bị tương ứng giá tiền của vật phẩm liền sẽ dâng lên mà đám thợ rèn liền cần càng nhiều nguyên vật liệu đến tiến hành trang bị chế tạo mà người chơi thì có thể lợi dụng buôn bán nguyên vật liệu thời cơ kiếm một khoản tiền trừ cái đó ra trong trò chơi cũng sẽ gia nhập cùng loại thuyết phục hệ thống người chơi có thể căn cứ mị lực của mình danh dự mấy giá trị ảnh hưởng đối lở tợ c ơ tiến hành lửa gạt thuyết phục đương nhiên những n à y đối với trò chơi đều là thuộc về dạy hoa trên gấm nội dung chân chính hạch tâm vẫn là trò chơi danh tự cưỡ ngựa chém giết truy cầu chân thực hiệu quả t h như trong trò chơi công kích phương h đón đỡ phương hướng đều cần người chơi chủ động đi khống chế đồng thời người chơi ngồi cưới tại trên lưng ngựa thời điểm sẽ còn căn cứ ngựa bắn vọt tốc độ cho công kích của mình gia tăng tương ứng lực lượng mà điểm này không chỉ cực hạn tại người chơi mình còn bao gồm địch nhân tỉ như người chơi cùng địch nhân cưới ngựa lẫn nhau công kích yêu mặc kệ là người chơi còn là địch nhân hán lực công kích không chỉ muốn tính toán mình lực lượng bản thân cùng ngựa tốc độ còn muốn tính đến địch nhân ngựa tốc độ mà đây cũng chính là mhu nt ờ l ạ động tác trong hệ thống tinh túy nhất một điểm dương thần chủ yếu cùng đám người nói chuyện nội dung đều là liên quan tới những n à y hạch tâm nội dung trên về phần người chơi thể nghiệm tỉ như ui giao diện phương diện này dương thần thì là cũng không có sách bao nhiêu bởi vì những n à y dương thần tin tưởng tinh vân trò chơi bản thân đ o à n đội mà lại ở trên đây mộng cảnh trong trí nhớ mờ u nở tờ bợ l à ui nhưng không tính là cỡ nào tốt nhất là đời thứ hai bên trong ui giao diện bộ phận nội dung thể nghiệm có thể nói là tương đối r ù n g già t ỷ như hàng hóa phân loại toàn bộ thống nhất thả ở cùng nhau đối với vừa mới lên tay người chơi mà nói quả thực là một mặt mộng b ứ c đến từng tờ từng tờ mình chậm rãi đi tìm rất nhanh đại khái một cái phương hướng mạch suy nghĩ dương thần đã kể xong mọi người ở đây cũng trên cơ bản hiểu do đến trò chơi này đ ặ chất còn dư lại cũng là trọng yếu hơn một điểm đó chính là trong trò chơi thị giác hình thức tại mhu nt b l à trò chơi này phía trên dương thần vẫn như cũng là chuẩn bị sử dụng hai loại khác biệt thị giác hình thức càng có thể đắm chìm thay vào ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba bất quá còn có một số cái khác nội dung cần điều chỉnh t ỷ như nhiều người hình thức nhiều người hình thức có thể nói cũng là mhu nt b l à tinh túy hình thức một trong mà ở trên đây dương thần cũng chuẩn bị tiến hành một chút đào sâu mhu nt b l à hoạch tâm niềm vui thú một trong đó chính là chiến trường thể nghiệm nhưng có một chút phi thường trọng yếu đó chính là đấu với người kỳ nhạc vô tận so với cùng ai đánh kết h hề nghi chơi đánh ô n ngờ cùng người g c h thúc u h hội nghị về sau tại mọi người kỳ quái biểu lộ dưới dương thần cười cười trò chơi chính thức khai phát tạm thời không đội đến tiếp sau còn có một số nội dung cần hoàn thiện bất quá tương quan tuyên truyền đệ mộ vương diệp còn có b ờ i dẹn đồn hai người các ngươi đoàn đội đi trước làm được đi không phải thực máy móc nội dung chỉ là đơn thuần tuyên truyền đệ mộ nghe thấy dương thần vừa mới tại trên máy vi tính sáng lập một sấp văn kiện đem thiết kế bản thảo phục chế đi vào vương diệp cùng b ờ i dẹn đồn một mặt một bức t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tuyên truyền trực tiếp mở làm tuyên truyền vi d e o đừng nói trò chơi khai thác đoàn đội lần này bọn hắn ngay cả cặp văn kiện mới là vừa vạn sáng tạo ra nghe thấy dương thần bở dẹn l n cùng vương diệp hai người đều là có chút mệnh lốc mà lại cũng không có đem b á n cái gì chân chính đại tác cho người chơi một chút chờ mong cùng hy vọng sao nhìn xem có chút ngây người nhìn lấy mình mở rẽ luân cùng vương diệp hai người ngồi tại trên ghế ngồi dương thần cười ha hả nói tại thea l ậ t góc u s về sau tinh vân trò chơi cũng liên tục đẩy ra hai khoản sản phẩm cv lì dạ tì hòn cùng sợ bãi đờ man từ phẩm chất phía trên tới nói cái này hai khoản đều là tương đương ưu tú tác phẩm nhưng là từ quy mô đi lên nói lời trên thực tế cái này hai trò chơi thật đúng là không gọi được cái gì đại tác chỉ là từ tinh vân trò chơi chế ra mà thôi chỉ bất quá vấn đề ở chỗ cái này một phần chờ mong thật sự là có một ít quá sợ ba cái k đồ, đồ, đồ, đồ, đồ chơi n Tổng, g á này bọn hắn ngay cả trò chơi cặp văn kiện vừa mới bắt đầu sáng tạo ra đâu nhìn qua dương thần đứng bên cạnh vương diệp cùng bợ rẽ nguồn một mặt im lặng biểu lộ cho người chơi chờ mong lời nói này không có gì m a bệnh nhưng vấn đề là cái này chờ mong cũng quá s ớ m đi cái này bánh đều còn chưa có bắt đầu vẽ lên đến đâu được rồi đi về trước đi trước đem tuyên truyền báo trước làm tốt sau đó thành phẩm cho ta thẩm duyệt một chút đến tiếp sau nội bộ công ty sẽ tổ chức một lần nữ a thực tiễn hoạt động thể nghiệm một chút cưỡi ngựa lao nhanh cảm giác cái này sẽ là trong trò chơi trọng yếu hơn nội dung dương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng hướng phía hai người nói đợi đến vương diệp cùng bợ r ẽ đồn rời đi về sau dương thần một lần nữa mở ra liên quan tới mru ntờ bợ lạ thiết kế bà thảo trò chơi bản thân nội dung cái này một khối dương thần cũng không định tiến hành bao nhiêu cải biến vẫn như cũng là cản ra đi a đại lục cùng trên phiến đại lục này từng cái vương quốc bối cảnh nhưng ở một phương diện khác chính phủ mờ h bên trong dương thần thì là dự định lấy một loại khác hình thức hiện ra cho người chơi đồng thời cũng coi là cho người chơi biểu hiện ra trò chơi này đối với mờ h phương diện ủng hộ trình độ lấy tam quốc làm bối cảnh hoàn toàn mới mờ h một mặt là biểu hiện ra trò chơi này đối mờ h ủng hộ cường độ một phương diện khác cũng coi là cho trong nước người chơi một cái chính phủ chuyên môn chuyện xưa bất quá như vậy tuyên truyền video cũng dứt khoát làm thành hai cái phiên bản tốt một cái phía tây mới là chủ t r o n g trò chơi nguyên bản thời trung cổ bối cảnh một cái thì là lấy trong nước tam quốc làm bối cảnh ngồi trước m á y vi tính nhìn xem sáng tác thiết kế bản thảo dương thần trong nội tâm rất nhanh liền có một cái ý nghĩ dù sao đều là muốn vẽ bánh nướng vậy dứt khoát cái này bánh liền vẽ càng hơn ư g một điểm chứ sao dương thần tin tưởng đại đa số người chơi hẳn là đều có một cái kim qua thiết mã tướng quân n ộ n g trong hiện thực chiến tranh là huyết tinh tàn g ố c không có người sẽ nghĩ muốn ở trong hiện thực đánh trợn nhưng ở trong đêm còn không thể thể nghiệm một chút kim qua thiết mã xa trường sao mấy à làm là lại cái giờ, kia chơi điểm đã định đáng cũng thức học cũng muốn quan phương như tuyên truyền bán nhiên không gì quyết một trò tự trách. mở xem m lần hội nghị xác định mhun tờ bờ l à khai phát phương hướng rất nhanh trò chơi hắn đoàn đội liền đã tổ kiến hoàn thành đồng thời chính thức trong tiến hành trò khai phát liền như là trò chơi danh tự đồng dạng mhun tờ bờ lạ trong trò chơi mã chiến có thể nói là trò chơi chủ yếu đặc sắc điểm một trong thông qua trò chơi vật lý động cơ b ả y biện ra ngựa xóc này quan tính thị giác còn có mã chiến một chút chi tiết phản hồi đây đều là tương đối quan trọng điểm cho nên dương thần bọn hắn chạm thứ nhất liền là giang thị nam khu một nhà thuật cưới ngựa câu lạc bộ đương nhiên ngoại trừ thực tế thể nghiệm một chút cưỡi n g ử a cảm giác được ngọn nguồn là dặn gì g nên như thế nào ở trong game cho người chơi bày biện ra cái loại cảm giác này trò chơi bản thân nội dung phía trên dương thần cũng không có rơi xuống rút thăm không rút đến đoàn đ ộ i thì là lưu tại nội bộ công ty tiến hành trong trò chơi bộ phận trí tuệ đích ưu hóa liền như là là hổ cờ giặc bên trong anh hùng đơn vị cùng sĩ、si、vị lì dạ tỉ hòn bên trong vĩ nhân đồng dạng m h o a u n ở tờ bợ lạ bên trong cũng sẽ có đặc thủ tướng lĩnh lúc trước khai phát bờ lũi bổn cùng đặc s ầ còn có gồ tóp hổ thời điểm đối với trong trò chơi ai kỳ thật cũng đã ứng dụng tương đối hoàn thiện nhưng cân nhắc đến trò chơi bản thân nguyên tố một mực cũng không có gia nhập đến trong trò chơi bởi vì đối với người chơi mà nói cái này thật sự là có một chút quá không có nhân đạo tỉ như sử dụng một bộ này ai về sau trong trò chơi quái vật đem sẽ trở nên trí lực cao hơn thậm chí hoàn m ị ứng đối ra ngoài chơi nhà công kích tưởng tượng một chút tại ngươi truyền lửa thời điểm đối mặt cho tàn cứ đã ngươi một cái c u ố n sau chuẩn bị đến một chiêu chính nghĩa đâm lưng kết quả cứ đã linh xảo một cái bước loạn t r ọ n g quay đầu đối ngươi chính là một kiếm cái này lựa là chuyển còn là bất truyền rồi một điểm nữa đó chính là những trò chơi, này bên trong, chỉ số đối với trò chơi khó dễ trình độ vẫn có một ít ảnh hưởng mà tại mhu nt bợ lạ bên trong thì là khác biệt mặc kệ là người chơi còn là định nhân trên cơ bản chúng đích đều là hai ba đao sự t ì n h sẽ không xuất hiện sửa bản chân tu một vạn năm mới đem đối diện đánh chết tiếp theo đó chính là làm chiến trường loại trò chơi võ tướng so tiểu binh mạnh hơn đó cũng là chuyện rất bình thường a l i ê n như là ngay tại khai thác tam quốc bản mh lữ bố có thể cùng phổ thông tiểu binh đồng dạng sao đương nhiên không có khả năng nhưng ở không ảnh hưởng trị số tình huống giới như thế nào để lữ bố loại này có danh tiếng võ tướng mạnh hơn đấy tia dĩ nhiên chính là tăng cường a y đương nhiên cái này cũng muốn tiến hành vừa phải điều chỉnh Không theo ể để thể mạnh đến mức đại lại đến không còn gì để nói, nhưng cũng không thể yếu không biên phần người chơi đơn đấu tình hùng năng đại bộ phận đều đánh không lại những này có danh tiếng võ tướng nở chơi khả đấu đều yếu có cờ. gì giới. giới, tờ bộ Về võ dương thần cái này cũng không phải là chuyện lớn gì rốt cuộc mru nt b là nguyên tố bản thân cũng không phải là cắt cỏ mà lại n g ư ờ i nhất định phải đơn đấu kỹ thuật không được đánh không lại cái kia có thể làm sao xử lý mang theo đại quân bản hẳn thôi mà tại tinh vân trò chơi còn đang tiến hành lấy mru nt b là t ư ơ n g quân nội dung khai thác thời điểm trên mạng các người chơi thì là toàn bộ kích động bởi vì liên quan tới mru nt là tuyên truyền video đã hoàn thành đồng thời bị dương thần thả ra ngoa tạo tinh vân trò chơi lại có mới trò chơi muốn ra rồi tuyên truyền video đều đã có khoảng cách này sở bại đỡ man thượng tuyến mới như thế một hồi à. sớm biết không mua hệ lệm chính nghĩa cảnh sát à. lại nói có người chú ý tới sao cái này tuyên truyền video có hai cái khác biệt phiên bản à. chẳng lẽ nói là hai trò chơi theo dương thần cùng tinh vân trò chơi quan b ắ t phát ra mới nhất nội dung tin tức lập tức vô số trò chơi nghiệp giới người cùng người chơi đều là nhao nhao chú ý bắt đầu bởi vì lần này tinh vân trò chơi tân tắc có một chút cổ cái a chừng tám vô số người chơi nao h nao h ngay đầu tiên ấn mở hai cái video trong đó cái thứ nhất video không hề dài nội dung cũng không có bao nhiêu liền là một cái đơn giản công thành chiến trong video dẫn một đám sĩ binh tướng lĩnh ra lệnh một tiếng nương theo lấy ô lạp ô lạp tiếng hô hoán sau lưng vô số mặc cùng loại thời trung cổ áo giáp binh sĩ hướng phía phía trước cao lớn thành trì phát khởi công kích nương theo lấy binh sĩ công kích xe bắn đá cường nỗ công thành truy thang m â y từng cái công thành khí cụ cũ cũng xuất hiện ở trong video sau đó ống kính chậm rãi kéo xa đem toàn bộ công thành chiến tình trạng lấy thượng đế thị giác hình thất hiện ra, ra. đây chính là tinh vân trò chơi cái thứ nhất phiên bản tuyên truyền video mà tinh vân trò chơi cái thứ hai phiên bản tuyên truyền video nước ngoài người chơi còn không có gì phản ứng trong nước người chơi thì là có chút kích động bởi vì cứ việc video bên trong như là cái thứ nhất phiên bản công thành video đồng dạng không có một câu lời kịch nhưng video nội dung bên trong thật sự là để bọn hắn quá quen thuộc nga nguy nga đứng vững hùng tráng cửa khẩu c h ậ m chậm mở ra nương theo lấy tiếng vó ngựa một viên hổ tướng dẫn ba n g h n thiết kỵ xuất q u a n cầm đầu người kia đầu đội tam xoa buộc tóc tự kỳ quan thân mang bách hoa bảo liên h o à khải dưới hông tê phong xích t h cầm trong tay phương Thiên sau đó tại thành trì bên ngoài phía trước đen nghị quân trong trận nương theo lấy quần c u ộ n cắt vàng ba cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh và ra video lập tức kết thúc nhìn đến đây tất cả người chơi cũng trong nháy mắt minh bạch phối hợp với cái này tạo hình còn có cảnh tượng này lữ bố đây là tam quốc ca k i ê u hoàng trong cắt thấy không rõ ba bóng người hẳn là tam anh đi từ dương thần q u a n b ắ t phát ra ngoài hai cái này tuyên truyền video trên thực tế không hề d à i tích lũy cũng bất quá một phút hơn thị trường m à thôi mà lại trong trò chơi đại đa số tài liệu trên thực tế cũng không phải là trò chơi bản thân nội dung bởi vì trước mắt bọn hắn còn tại giang thị thuật c ư ớ i n g ử a câu lạc bộ thể nghiệm c ư ớ i n g ử a cảm rất đâu cái này hai đoạn video trên cơ bản là thuộc về lợi dụng tinh vân trò chơi tồn kho bên trong mỹ thuật tài liệu bên trong diễn xuất tới cho nên điều này cũng làm cho không ít người chơi tại ngắn ngủi kích động về sau lại lâm vào thật sâu h o a n mang tinh vân trò chơi mới trò chơi đến cùng là cái gì a nhìn nói rất nhiều nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút vật gì cũng không để lộ ra đến a hẳn là thời trung cổ thời kỳ mà cái thứ hai phiên bản rất rõ ràng thạch thủy hẳn là tam quốc thời kỳ không nói đến đông tây phương chỉ là thời đại còn k é m cái mấy trăm năm mà nếu như từ cách chơi nhìn lại càng làm cho người chơi không nghĩ ra được cái thứ nhất phiên bản cái gì đều không có chính là cho ngươi biểu diễn một chút công thành chiến mà cái thứ hai phiên bản liền là đơn giản tam anh chiến lưu bố nhưng đừng nói đánh tam anh mặt đều không thấy được duy nhất biết đến đó chính là trò chơi tên m o u n tờ bỡ lạ ngay thẳng muốn chết nhưng cũng phân tích không ra bất kỳ đồ vật ta trong nháy mắt trên m ạ n người chơi liền nhiệt nghị đi lên trong nước người chơi chủ yếu vẫn là tập trung tại cái thứ hai phiên bản video phía trên đây là muốn làm tam quốc loại hình trò chơi sao tam anh chiến lữ bố khẳng định cùng tam quốc cùng chiến tranh có quan hệ đây là thay t r u y n h ư n g cái thứ nhất phiên bản video ta là có chút nhìn không hiểu cái gì thời trung cổ á o giáp cái này liền không nói ta cũng không nhận ra cái gọi là cái gì khác biệt quốc gia không đồng thời kỳ phong cách ta liền biết những cái này bình sĩ toàn mọc ra một bộ người nước ngoài mặt cảm giác có khả năng hay không là cắt cỏ loại trò chơi a nhất kỵ đương tiên sảng k h o á hơn rất rõ ràng liền là mang binh đánh giặc trò chơi mặt khác ta cảm giác cũng có thể là là f g s loại trò chơi hay là xỉ vi lì dạ t ỷ hòn kia trùng loại hình cảm giác dương tổng liền rõ ràng nhất che giấu a kỹ càng nội dung một chút xíu đều không để lộ ra đến duy nhất có thể xác định đó chính là khẳng định cùng chiến tranh có quan hệ có một chút mong đợi siêu thích tam quốc loại trò chơi một mực tưởng tượng lấy xuyên qua đến tam quốc kiến công lập nghiệp hiện thực làm không được trong trò chơi còn không được sao trên lầu may ngươi không thể xuyên qua bằng không cho ngươi một nghìn cái mạng đều không đủ ngươi chết tam quốc kia là người bình thường đợi địa phương sao chuẩn bị cho ngươi đi qua ngôn ngữ ngươi cũng nghe không rõ nghĩ nhiều như vậy làm gì c h ờ trò chơi ra chẳng phải sẽ biết video đều đi ra về khoảng cách tuyến hẳn là không bao lâu a tinh vân trò chơi trò chơi đến lúc đó trực tiếp mua mua mua chính là mua mua mua một nói cũng đúng không suy nghĩ nhiều như vậy đến lúc đó mua mua mua ha h a trên lầu mấy cái mới nhập hố tinh vân trò chơi không lâu a còn không rõ ràng lắm dương tổng nước tiểu tính đi bánh vẽ đây là tinh vân trò chơi truyền thống nghệ năng đừng nhìn trò chơi này đều ra video nhưng ta dám khẳng định trò chơi này đoán chừng mới khai phát hơn phân nửa về khoảng cách t u ế n còn có một hồi đâu một đừng hỏi hỏi liền là tại làm hiện tại cũng chính là bánh vẽ giai đoạn ta xem chừng tinh vân trò chơi này lại mới vừa vặn đem bánh bỏ vào trong nồi đâu trên mạng các người chơi thảo luận mười phần kịch liệt các đại du hy công ty cũng là mười phần chú ý cái này một món tên là mhun tờ bờ lạ trò chơi mà tại huệ rệm bên trong g e r s i o n hiện tại như là giữa mùa đông bị một c h ậ u nước lạnh từ đầu tới đến chân lạnh cả người băng lãnh tinh vân trò chơi tân tắc muốn ra rồi mhun tờ bờ lạ tuyên truyền treo lơ đều đi ra rồi khả năng đã khai phát hơn phân nửa vì cái gì vì cái gì tinh vân trò chơi đều không cùng bọn hắn h ệ rệm tiếp xúc trước kia không phải cái dạng này a trong văn phòng gerson sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm trọng hắn nhìn xem trên mạng các người chơi liên quan tới tinh vân trò chơi tân tác mhu ntờ bờ l à thảo luận cả người đều n g ồ i không yên cứ việc chính nghĩa cảnh sát lượng tiêu thụ rất không tệ mà lại trên mạng liên quan tới h ệ đệm người chơi danh tiếng cũng bắt đầu chậm dại chuyển biến bọn hắn h ệ đệm hết thể đều đang trở nên cực kỳ tốt nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thật không cần tinh vân trò chơi a tuy nói gerson nghĩ đến h ệ đệm không thể đem bảo đ ặ t ở tinh vân trò chơi trên thân nhưng đối với h ệ đệm mà nói tinh vân trò chơi trình độ trọng yếu là không cần nhiều lời trước kia bọn hắn hợp tác thế nhưng là vô cùng ăn ý mà lại tinh vân trò chơi tân tắc có nhất định tiến triển bọn hắn cũng sẽ cùng n huệ lệm tiến hành liên hệ làm hậu tục hải ngoại mở rộng cùng phát hành làm chuẩn bị nhưng bây giờ đâu bọn hắn hoàn toàn không có thu được tinh vân trò chơi tin tức ca Hẹp xí lọn phương diện cũng có trò chơi phát hành nghiệp vụ trước đó hẹp xí lọn cũng cố ý cùng tinh vân trò chơi làm dịu thậm chí đem ít xã bán ra cho tinh vân trò chơi chẳng lẽ lần này bọn hắn thông đồng đến cùng nhau nghĩ tới đây gờ dân càng ngồi không yên nhìn xem để lên bàn điện thoại gờ dân vô ý thức liền muốn gọi điện thoại nhưng sau một khắc gờ dân lại nhị được vạn nhất đó là cái hiểu lầm đâu mà lại cái này cũng không cách nào nói à trước đó hợp tác trong hiệp nghị cũng không có quy định tinh vân trò chơi trò chơi nhất định phải giao cho bọn hắn n g h ệ rệm phát hành à. nghĩ tới đây g e r s o n không khỏi đứng lên trong phòng làm việc đi qua đi lại nhưng sầu chết người n h a chương 862 dương thần tự nhiên không rõ ràng n g h ệ rệm bên kia g e r s o n trong lòng hoạt động về phần cùng n g h ệ rệm hợp tác dương thần cũng không có nghĩ qua muốn đoạn cái gì rốt cuộc song phương cũng hợp tác tương đối giáng dấp một đoạn thời gian các phương diện n g h ệ rệm điều kiện cũng đều là đi tiêm lại cao trên thực tế cũng đã là trần nhà mà lại chủ yếu nhất một điểm vậy chính là không có quá lớn ý nghĩa sở dĩ không có cho h ệ l ệ n bên kia tin tức nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là cái này hạng mục vừa mới bắt đầu mà thôi tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần cùng vương diệp bọn người tiến hành mru ntờ bợ lại trên nội dung thiết kế trong trò chơi ngựa còn có tương quan kỵ binh động tác dương thần vốn là dự định áp dụng chân thật nhất hiệu quả chân chính dùng ngựa tiến hành động tác bắt giữ bất quá hơi thử về sau dương thần cùng hắn đoàn đội vẫn là từ bỏ ý nghĩ này cũng không phải làm không được mà là hiệu quả không để ý tới vẫn tưởng tốt như vậy đích thật là vô cùng chân thực nhưng tương tự cũng không thế nào mỹ quan hoặc là nói sẽ cùng người chơi trong tưởng tượng có thật nhiều xuất nhập trong trò chơi công kích t h như người chơi không chế binh khí trên dưới trái phải vung vẩy dạng này cũng không tín h mỹ quan động tác có thể cho người chơi mang đến một loại chân thực cảm giác đó là bởi vì người chơi trong lòng có một cái khái niệm có thể theo bản năng thay vào đi vào bởi vì tuyệt đại đa số người chơi coi như không có mình tại nhân sinh trưởng thành cái nào đó giai đoạn đánh qua một trận nhưng tuyệt đối là nhìn qua người khác đánh nhau mà chiến mã kỵ binh tương quan động tác càng nhiều liền là từ phim tv chờ hình ảnh trong tư liệu đạt được tại bộ phận này nội dung phía trên coi như gắn g đặt tới chân thực trên thực tế người chơi cũng sẽ không có bao lớn cảm xúc bởi vì đại đa số người chơi không có dạng này một cái khái niệm không có cách nào để bọn hắn cảm xúc đến kia cái gọi là cao hơn đắm chìm cảm giác tự nhiên cũng chính là lời nói vô căn cứ đồng d ạ n g những n à y chân thực thể nghiệm vẫn là trò chơi chủ yếu hạch tâm mà không phải làm trang trí tính chi tiết loại tình huống này mang cho người chơi trò chơi thể nghiệm ngược lại sẽ không hề tưởng tượng tốt như vậy nhiều nhất liền là tại bọn hắn thể nghiệm qua trò chơi về sau nhìn xem trên mạng một chút người chơi thảo luận lại hoặc là truyền thông bình chắc sau đó bừng tỉnh đại ngộ ngo tạo n g u bức như vậy mhu nt bờ là khai phát dị thường coi như thuận lợi chủ yếu nhất địa phương là đến tiếp sau ưu hóa để người chơi bảo trì tại một cái đại chiến trường trên nhưng như cũ có thể trôi chạy tiến hành trò chơi vì điểm này trò chơi bản thân c h ẳ n g cảnh phía trên toàn bộ mhu nt bờ là còn là dựa theo nguyên bản làm một chương to lớn quyển trục xa b à n địa đồ từng cái thành chỉ còn có giá ngoại t a o nội chiến cần muốn tiến hành mới c h ẳ n g cảnh số liệu đọc đến phương diện này cũng là chuyện không có cách nào muốn đem toàn bộ trò chơi làm thành một cái hoàn mỹ vận chuyển động thái mở ra thế giới liền như là zi âu dễ đem sần hoặc là gta như thế lấy bây giờ tinh vân trò chơi năng lực kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn nhưng mấu chốt ở chỗ đối với đại đa số phổ thông người chơi đây là một vấn đề trò chơi có thể cho ngươi làm ra đến nhưng ngươi phối trí không thể chơi à. đối người chơi quần thể bên trong trước mắt chủ lưu phối trí tiến hành ưu hóa tật khả năng làm được để ở giữa chẳng cảnh số liệu đọc đến như đức phủ tớ lụa đây là tinh vân trò chơi cần phải cố gắng phương hướng chứ ngoài ra còn có một chút đó chính là m h u n tờ bỡ lại trò chơi này bên trong đến tiếp sau làm m h giờ tam quốc nội dung trên thực tế ngược lại muốn so nguyên bản nội dung muốn càng thêm phức tạp một chút toàn bộ trò chơi không có một đầu k ỹ càng chủ tuyến càng nhiều hơn chính là như cùng một cái sự phát triển của thời đại tư ngói đ ỉ dạ vương quốc la nhiều khắp vương quốc và hệ c ở vương quốc các loại lịch sử tuyến trên từng cái vương quốc hưng ơ thịnh suy bại lịch sử cũng không cần làm một hoàn chỉnh cố sự đến b ả y biện ra đến mà là để người chơi mình đi thể nghiệm một đoạn này thời kỳ phát sinh cố sự đồng thời cũng là để người chơi mình chủ động viết lịch sử đây là ở trong game bản thể nội dung hạ dương thần ý nghĩ nhưng làm mờ hó giờ tam quốc bối cảnh ngược lại muốn phức tạp hơn một chút bởi vì đại đa số đều là người chơi biết đến một điểm cứ việc dương thần cũng không định đem nó là một nghiêm cận lịch sử mà là cho người chơi người đầy đủ trong ự do, Dương hoang nhưng cũng không có khả năng quá hoang đường.、Dương、Tổng, khả có quá t số này cùng trí tuệ đích liên động phương diện thật không cần đích trí tuệ thật nhiều điều chỉnh làm a Cái à y n ư được ờ i chơi có thể đánh thắng văn õ tướng nở tờ Trong nở cờ sao. v phòng vương diệp cho dương thần hồi báo khai phát tiến độ tương quan tình huống nhìn xem ngồi tại vị trí trước b u ô n g xuống công việc báo cáo dương thần đứng ở bên cạnh vương diệp nhịn không được mở miệng trong trò chơi bản thể nội dung khai phát cũng chính là cản giả đi a đại lục cái này một phần là bờ rẽ l u n bọn hắn đoàn đội tiến hành phụ trách mà xem như mờ rẽ luôn bọn hắn đoàn đội t i n hành phụ trách mà xem như mờ rẽ luôn mà lại so với bản thể nội dung bên trong là mờ hờ nội dung tam quốc nguyên tố còn có được một cái tương đối thú vị nguyên tố đó chính là đấu tướng cứ việc đại đa số người đều hiểu trên chiến trường thắng bại chủ yếu quyết định bởi tại quân đội sức chiến đấu cùng tướng lĩnh tài năng chỉ huy mà không ở chỗ chủ tướng năng lực nhưng cái này lại có bao nhiêu lớn quan hệ mà lại bản thân làm mờ hờ nội dung tam quốc bối cảnh trong đó nhiều loại võ tướng nhu thần bản thân cũng chính là chủ yếu hạch tâm niềm vui thú điểm vậy dĩ nhiên không thể thiếu đấu tướng cái này nguyên tố trong trò chơi người chơi có thể tự mình khoác ra trận cũng tương tự có thể làm cho mình thu phục võ tướng ra trận đấu tướng người thắng sẽ đạt được một cái sĩ khí dâng lên bờ u f f mà kẻ thất bại thì là sẽ đạt được một cái sĩ khí rơi xuống đất phật đồng dạng hữu sĩ cũng sẽ có tương quan hệ thống nguyên tố t ỷ như công thành hoặc là thủ thành thời điểm đem sẽ có được khá nhiều khí giới công thành nhưng mấu chốt ngay tại ở như thế nào để người chơi có thể cảm nhận được ở trong đó chênh l ệ n h nhất là mu nt b là tại thiết kế bên trong đó cũng không phải một cái lấy chỉ số khu động trò chơi chỉ số chỉ là tốt hơn để người chơi đ ố i nội dung cụ thể có sự hiểu biết nhất định cùng nhận biết nếu như không có c h ê n lệch lời nói tiết ệ nhất thiên hạ lư bố Cùng nói ra tên ta dọa nhảy một cái nói tên nhữ nhảy linh lang thượng tướng quân hình ra ta dọa một điều ạ o v n h đ có c thể h đại i ế này hiệp, vậy võ còn muốn võ tướng l m gì? Không thể nghiêng, thể nhiều lên tại trị số qua v ậ dĩ nhiên cũng nở phản ứng đi lên. chỉ thể tại đi Điều có cờ đủ này sẽ đưa đến một cái tình huống trên chiến trường những n à y nổi tiếng võ tướng kỳ thật đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng cũng không lớn chính diện một v một một cái võ tướng có thể đánh ngã một hai trăm n g ư ờ i nhưng chân chính hôn chiến đánh lên nhiều lính c ó thể đem địch nhân bao bọc vây quanh sau đó sau lưng đâm đạo a dù là ngươi là đệ nhất thiên hạ lữ phụng tiên dùng ít được nhiều thiên hạ tràng tiện tay cầm hoa lê khai sơn phủ còn muốn làm lưu bị con rể đồng thời đùa nhỡ cười một tiếng hình đạo vinh cũng sẽ không có quá lớn khác biệt l i ê n la một chữ chết nhưng đối với người chơi mà nói loại cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau a phối hợp thêm cao trí năng ai phản ứng người chơi nếu như mỗi lần đánh trận trước đều muốn tự mình khoác ra trận đấu tướng vương diệp cảm giác cái này so đạt s ấ u loại hình hồn loại trò chơi còn muốn khó khăn phổ thông người chơi có thể đơn đấu đánh thắng đoán chừng không mấy cái đ ằ n sau ấ bên trong là bột cùng tiểu binh kỳ thật rất ngu xuẩy tới, tới lui, lui liền mấy cái tia chiêu thức chủ yếu liền là máu d à người chơi cần nghiên cứu công kích của đối phương thủ đoạn tỷ lệ sai số tương đối thấp một sai lầm thanh máu li trên thực tế trị số còn là đã chiếm tương đối nhiều nguyên tố rốt cuộc bột máu dạy a nhưng m h u nt bờ lạ bên trong càn ra đi a đại lục bản thể nội dung còn tốt nhưng cái này mờ o giờ nội dung bên trong người chơi cùng có danh tiếng võ tướng ntg trên lệnh quả thực Trị số trên song phương thật là cùng một hàng bắt đầu người chơi bị chặt ba đao liền treo ntg bị chặt ba đao cũng treo nhưng kỹ thuật này bên trên ntg không theo sáo lộ ra bài a chương tám trăm sáu mươi ba đối với vương diệp lo lắng dương thần hoàn toàn không có quá mức để ý bởi vì đơn đấu cái này vốn cũng không phải là mho nt bờ lạ bên trong hạch tâm yếu tố mà lại phổ thông người chơi đánh không lại loại này nổi danh võ tướng đây không phải chuyện rất bình thường sao muốn đánh thắng được vậy liền khổ luyện kỹ thuật chứ sao không có việc gì trò chơi này chúng ta khó khăn giảm xuống hình thức mà lại tương đối mạnh nở đỡ cờ đều là triệu vân m à siêu loại này nổi danh võ tướng phổ thông một chút diễn viên quần chúng võ tướng tỉ như cái gì hình đạo vinh người chơi hoàn toàn là có một trận chiến dương thần nhìn xem vương diệp chuyện đương n h i ê nói n đ ổ i độ khó kia làm sao có thể đổi đâu cũng không phải siêu hiện thực huyền trò chơi người bị giết liền sẽ chết đây không phải chuyện rất bình thường sao giang đông bánh hồ tô tiên phượng sổ bàng thống đều là chết bởi tiểu binh loạn dưới tên vừa nghĩ như thế người chơi ở trong game đánh trận thời điểm kỹ thuật quá kém sau đó bị tiểu binh một đau đ â m chết cái này không phải cũng là chuyện rất bình thường sao mà lại chết cũng không có bao nhiêu quan hệ người chơi còn có thể nhìn xem dưới tay mình binh sĩ thắng được chiến tranh thắng lợi sao lại nói cũng không phải tất cả võ tướng người chơi đều đánh không lại đánh không lại triệu vân đánh không lại q u a n vũ đánh không lại lưu bố mất mặt sao cùng vương diệp hàn huyên trò chuyện chờ hắn rời đi về sau dương thần dỗi lưng một cái nhìn trên màn ảnh nội dung trò chơi loại này chân thực còn có mang binh đánh giặc cổ chiến trường không khí bản thân liền là mhu nt bờ lạ hạch tâm nguyên tố dương thần đương nhiên sẽ không đi làm ra cái gì cả i biến bằng không mhu nt bờ lạ cũng không phải là mhu nt bờ lạ mà là cưỡi ngựa vô s o n g muốn ở trong game mở vô xong trong n g ộ cái gì đều có tại mhu nt bờ lạ nội dung một chút xíu thúc đẩy hạng mục tiến độ thời điểm ngoại giới các đại du h i công ty cùng người chơi cũng làm mật thiết chú ý tinh vân trò chơi động tác bất quá theo thời gian trôi qua rất nhanh bọn hắn liền có một chút không biết rõ tình huống như thế nào làm sao tại một cái tuyên truyền video cùng hạng mục danh tự về sau tin tức gì cùng nội dung cũng không có không ít chuẩn bị gần đây đem bán trò chơi nhất là dính đến loại chiến tranh hình một chút công ty giờ này khắc này đều h o n g đến không được tin tức của các ngươi đâu m o u nt bờ lạ lúc nào đem bán cho cái tin chính xác a các ngươi tinh vân trò chơi không mở miệng bọn hắn lời cũng không dám nói a cái này vạn nhất bọn hắn chân chức vừa mới xác định rõ tuyên truyền thời gian lời nói đều đã thả ra sau đó các ngươi tinh vân trò chơi chân sau liền nói cho bọn hắn mhu nt bờ lạ cũng là bọn hắn thương lượng kia cái thời gian điểm đây không phải là làm người sao các n g ư ơ i tinh vân trò chơi ngược lại là nói a nhìn qua dương thần cùng tinh vân trò chơi gửi đi xong một cái tin tức mới nhất sau đó liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì quan bác tài khoản gần đây một chút chuẩn bị thượng tuyến mới trò chơi các đại h á n thương đều là có một chút ngồi không yên tinh vân trò chơi các ngươi ngược lại là cho cái thời gian điểm a người cái này không lên tiếng bọn hắn không dám động a mà vừa vặn tư ơ n g phản lúc này ngồi tối ổn trong lòng tối a n chính là huệ đệm gờ giessen nhìn xem trên máy vi tính hợp đồng phụ kiện gờ giessen cả người đều bưng lòng xuống mhu nt bờ lạ hải ngoại con đường vẫn là thuộc về bọn hắn huệ đệ đ m tinh vân trò chơi vẫn là cùng bọn hắn quan hệ mật thiết nguyên lai、like、cũng không phải là tinh vân trò chơi muốn từ bỏ bọn hắn mà là mhu nở tờ b ờ là trò chơi này mới vừa vặn đã được duyệt không đến bao lâu à. trò chơi này khai phát tiến độ có một chút về sau tinh vân trò chơi liền lập tức tìm tới bọn hắn về game tình cảm của bọn hắn vẫn là như thế s a thật t tốt nhìn xem trên máy vi tính hợp đồng phụ kiện g e r s o n trước đó một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục đ ể xuống trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra tiểu dung mc lòn a mc Lorn, quỷ kế đa đoan lại có thể thế nào đâu tinh vân trò chơi thủy trung vẫn là hướng lấy bọn hắn về mà tại gờ jason lòng tràn đầy lúc cảm thái liên quan tới mo ntờ bờ lạ tương quan một chút tin tức cùng nội dung từ tinh vân trò chơi cũng là một chút xíu thả ra trong đó liền bao quát trò chơi chính thức lúc online ở giữa bây giờ mo ntờ bờ lạ bản thể nội dung trên cơ bản đã hoàn thành hơn phân nửa còn dư lại nội dung chủ yếu liền là tập trung ở tam quốc bối cảnh mo giờ phía trên so với bản thể cái này mo giờ nội dung ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút nội bất nhất địa phương liền là trong trò chơi văn bản đồng thời làm chính phủ mo giờ dương thần cùng hắn toàn đội cũng là dựa theo bình thường nội dung trò chơi tiêu chuẩn đi chế tác bao quát trong trò chơi từng cái võ tướng nhân vật đều là có tương ứng lợi kịch phối âm tương ứng trong trò chơi từng cái xây mô hình cũng toàn bộ là tiến hành mặt khác chế tác mà không phải trực tiếp một bộ xây mô hình dùng đến n g m n n g u ồ n có thể nói xem như khác một trò chơi tới chơi cũng không phải là quá đáng khoảng cách b ả n đầy đủ trò chơi còn có rất quảng đường dài nhưng dựa theo tiến độ này đến tiếp sau khai thác thời gian nhưng cũng có thể tính toán ra đồng thời khách quan trước đó video cũng có một đoạn thời gian tương quan nhiệt độ không sai biệt lắm cũng muốn tiếp tục tạo một chút đây hết hệ đều là tại tinh vân trò chơi kế hoạch bên trong bất quá phần lớn người chơi còn có còn lại một chút công ty t r o n g thấy tinh vân trò chơi công bày ra tin tức cùng nội dung sau toàn bộ đều là cảm giác bị con chó đồng dạng trò chơi về khoảng cách tuyến thời gian còn có lâu như vậy ngươi tuyên bố cái gì video đem bọn hắn dọa cho đến mà ở thời điểm này càng nhiều liên quan tới m o u ntờ bợ lạ nội dung cũng được thả ra thì như một đoạn trò chơi thực cảnh video một đoạn phổ thông t a o nội chiến người chơi xuất lĩnh quân đội tại bình nguyên trên cùng quân địch giao chiến video đoạn ngắn đương nhiên cùng trước đó tuyên truyền video đồng dạng lần này vẫn là phân làm hai cái phiên bản hắn bên trong một cái là cùng loại thời trung c ầ nguyên bản một cái thì là tam quốc bối cảnh nội dung Mà vì thông ố t qua video gần cảnh thị giác người chơi có thể rất rõ ràng trông thấy chiến đấu bên trong chi tiết tỷ như binh khi ở giữa sẽ có tương ứng va chạm hiệu quả còn có nương theo lấy ngựa gia tốc trưởng thường trong tay thậm chí có thể trực tiếp đâm xuyên địch nhân bộ binh tầm chắn cuối cùng toàn bộ video lấy trong trò chơi người chơi tại quân địch trong trận giết cái bảy vào bảy r a mà lâm vào hát màn hình toàn bộ video lộ ra tin tức vẫn như c ũ không phải rất nhiều nhưng lại cũng không ít t h như khẳng định người chơi trước đó suy đoán đây là một cái có thể mang binh đánh giặc trò chơi ngoa tạo đây chính là m h u n tờ bợ lạ nội dung trò chơi sao cảm giác có chút thoải mái a đúng vậy a cái này vật lý động cơ va chạm quá đẹp rồi đi cái này chẳng lẽ nói liền là dốc trường bản trong trò chơi kia cái vai trò liền là triệu vân bảy vào bảy da a cảm giác có điểm giống tắt cỏ nhưng lại không giống cái này bảy vào bảy ra cảm giác giết điên lên rồi nhưng nhìn kỹ kỳ, kỳ thật tổng cộng mới đâm chết sáu tên l í n h quen ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn nhanh lên thượng tuyến a nương theo lấy mới nhất trò chơi thực cảnh video rất nhanh người chơi lại bắt đầu kịch liệt thảo luận h i ệ n nhiên tại trò chơi hình tượng bên trong người chơi vai trò võ tướng tại quân địch trong trận bảy vào bảy ra để vô số người chơi kích động về phần đợi đến người chơi chân chính tiến vào trong trò chơi về sau có thể hay không bảy vào bảy ra vậy liền đều bằng bản sự chứ sao chừng tám trăm sáu mươi b ố theo khai thác tiến độ chậm rãi thúc đẩy m u nhưng t b là đối với đại đa số cũng bút thu các vê đút vê đút vê đút bh tv con người chơi tới nói tinh vân trò chơi xuất phẩm đồng thời cũng là một cái vờ giờ trên bình đài đại tác chỉ là hai điểm này cũng đã đầy đủ để bọn hắn truy phủ mặt khác liền là đoạn thời gian này tinh vấn trò chơi thả ra liên quan tới trò chơi tài liệu tương quan cứ việc đại đa số một chút liên quan tới trò chơi trên tư liệu nội dung cũng không có chân chính thực tế biểu thị video nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói cái này một cái từ tinh vấn trò chơi đem bán trò chơi vẫn là đầy đủ để bọn hắn chờ mong cùng hưng vấn rốt cuộc từ để lộ ra nội dung còn có trên tư liệu đến xem cùng trước đó sĩ vị lì dạ t h hòn cùng sợ ái đờ man khác biệt cái này một cái mhu ntờ bờ lạ có thể nói là tiêu chuẩn cỡ lớn trò chơi theo thời gian trôi qua khoảng cách mru ntờ bờ lạ thượng t u y ế n thời gian cũng là từng ngày tiếp cận đoạn thời gian này cái khác trò chơi công ty thì là an t ĩ n h dị t h ư ờ n g t ỷ như hèm xi l o n trò chơi còn có muốn siêu tinh vân trò chơi một đầu võng long tam đại đoạn thời gian này trên cơ bản cũng không có cái gì động tác chủ yếu nhất một điểm đó chính là bọn họ cũng muốn nhìn một chút tinh vân trò chơi tại vờ dịt giờ trên bình đài cái này một khối có thể khai phát ra dạng gì trò chơi tinh vân trò chơi khai phát năng lực làm việc giới cũng coi là không có người nào có thể chất vấn mà vờ g i trò chơi cái này một khối mặc dù các đại hán thương đều có nghiên cứu nhưng trên cơ bản đều thuộc về kỹ thuật bên cạnh mà bản thân trò chơi cách chơi nội dung phía trên trên thực tế vô luận là đại hán lại hoặc là s ừ n nhỏ đoạn thời gian này đều là mỏ đá quá sông kia một loại dc trên bình đại như thế nào để người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm thậm chí bao gồm trò chơi ui làm như thế nào thiết kế những n à y các đại hán thương đều có một bộ xâm nhập lý giải nhưng vờ giờ trên bình đại hiển nhiên liền không đồng dạng như thế nào tại vờ giờ hình thức hạ để người chơi chơi càng thật thoải mái trên cơ bản đều là rất mẫu lần này tinh vân trò chơi m Hiện nhiên là một cái cùng trước đó, The Latt loại này, kịch bản hướng đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi hoàn khác cái loại biệt. giản i cùng này bản toàn đơn là Latt một đắm trước trò Từ Fork đó 2S v dốt e o cùng n d ư ơ cuộc theelặt fort vs mặc dù là thân t ác mà lại tất cả công ty cũng minh bạch đây là một cái đem trò chơi kịch bản cùng lẫn nhau thức thể nghiệm phát huy đến cực hạn trò chơi nhưng hiểu thì hiểu lại rất khó sử dụng bởi vì đây là một cái kịch bản hướng trò chơi rất nhiều tại t h e lặt t us trò chơi này bên trong nội dung đặc sắc một khi thoát ly trò chơi này bối cảnh củng cố sự khả năng liền sẽ từ đỉnh tiêm trở nên thường thường không có gì lạ nhưng mo u ntl lạ loại này trò chơi thì là khác biệt liền như là trước đây tinh vân trò chơi khai thác tờ lở dù nào ép bạ tổ ô nờ đồng dạng tham khảo hắn trò chơi các h chơi còn có một số chi tiết quy mô trên thiết lập như vậy đủ rồi không có để người chơi chờ đợi quá lâu trò chơi cũng không có tuyên bố cái gì nhảy phiếu mo ntlạ lúc trước công bố lúc ôn l ở giữa đến ngày đó thuận lợi thượng đến cùng toàn cầu người chơi gặp mặt bất quá tại mo nt lạ rất nhiều trong nước trước tiên tiến vào trong trò chơi người chơi còn không có chính thức bắt đầu trò chơi liền bị phát hiện của bọn họ cho kinh ngạc trước đó lúc đầu tưởng rằng trò chơi chính thức nội dung tam quốc bối cảnh cũng chỉ là trong trò chơi một cái m ở ho giờ mô tổ cá mập tv trên bình ả i chuẩn bị trước tiên tiến vào m ở ho ntờ bợ là thế giới trò chơi bên trong thể nghiệm một chút chân hút nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cửa sổ trò chơi cả người đều sợ ngây người tiến vào trong trò chơi nhảy qua tinh vân trò chơi logo giao diện ra hiện tại hắn trước mắt là một cái cự đại xa bàn địa đồ liền như là sĩ vị dạ thì h lớn như vậy địa đồ bất quá xỉ vị l ý dạ tỉ hòn địa đồ là phim hoạt hình phong cách mà trước mắt mô nở tờ bợ là hiển nhiên là tả thực phong cách nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt mấu chốt chính là ở chỗ xa b ả n trên bản đồ trò chơi tuyền hạ n g mô rơ mô tổ phong vân tam quốc đây mới là để trần húc sợ ngây người nguyên nhân trước đó hắn vẫn cho là là trò chơi bản thể tam quốc nguyên tố cũng chỉ là làm trò chơi này mờ rơ tồn tại quá làm cho hắn có một ít ngoài ý m u ố n mà cùng hắn một trận kinh ngạc còn có hắn trực tiếp ở giữa bên trong người xem ngoa tạo cái này tam quốc nội dung không phải trò chơi bản thân nội dung mà là làm mhz ở mô tổ gia nhập vào trong trò chơi vê đ t h i n h vân trò chơi chính phủ mhz ở đây là cái quỷ gì tam quốc nội dung chẳng lẽ không phải trò chơi bản thể lại là làm trò chơi mhz ở kinh ngạc trần húc mở to hai mắt nhìn cả người không khỏi cảm giác được có một ít khó có thể tin mhz ở cái đồ chơi này trên cơ bản đại đa số trò chơi người chơi đều sẽ không thái quá tại lạ l ắ m khác biệt với trò chơi bản thân nội dung bên ngoài nguyên tố trên cơ bản đều có thể quy hoạch đến mhz bên trong từ nhằm vào trò chơi ưu hóa đ ế nhưng ì n h t ợ cải i t ế n cùng c c á h chơi c ô n g có thể l ê ngày c n biến, nói có thể mờ ở rờ nội dung trên cơ bản đều là để phe thứ ba người chơi đi lấp nạm đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ so như tinh vân trò chơi lúc trước khai thác ổ cờ d ạ p trong đó một chút phòng thủ cùng tờ vờ tờ đ ị a đồ liền là tinh vân trò chơi chính phủ khai thác mà dưới mắt mó u n tờ bợ lạ vờ i mà vừa lên mạng liền có một cái mó r mà lại cái này mở r nội dung còn tại trò chơi tuyên truyền thời điểm làm hai cái khác biệt phiên bản tuyên truyền phải biết trước lúc này bao quát trần hút tại bên trong tất cả người chơi cơ hồ đều là đem tuyên truyền trong video liên quan tới tam quốc nội dung một bộ phận trở thành trò chơi bản thể đến xem nhưng là hiện khi tiến vào đến trong trò chơi cái này một bộ phận nội dung vờ i mà chỉ làm trò chơi mở rộng phải biết liền xem như làm giờ lờ cờ tồn tại bọn hắn cũng sẽ không nhiều sao ngoài ý mớn rốt cuộc đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình t h n h ư vệ lệnh phía dưới đại đa số trò chơi đều là thuộc về giờ lờ cờ địa ngục mới vừa lên tuyến liền có nội dung giờ lờ cờ kỳ thật cũng rất bình thường mà lại như là trần húc đồng dạng tuyệt đại đa số người chơi đều tin tưởng điều này có thể để tinh vân trò chơi tại trò chơi tuyên truyền thời điểm liền làm làm hạch tâm tuyên truyền điểm mờ mô tổ nội dung của nó tuyệt đối sẽ không thiếu thậm chí khả năng so với bình thường trò chơi giờ lờ cờ nội dung đều nhiều nhưng là mờ mô tổ phương thức hiện ra cho người chơi điểm này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tính a nhìn trước mắt mhu ntờ bỡ là cửa sổ trò chơi t r â n h ú c thật là quá mức ngoài ý mớn bất quá tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc t r â n h ú c cũng nghĩ đến không ít phương diện khác sự tình đối với tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi t r â n h ú c là có mười phần lòng tin mà lại dạng này một cái tại tuyên truyền thời điểm liền làm chủ yếu đặc sắc mh t r â n h ú c có thể khẳng định nội dung trong đó tuyệt đối sẽ không ít dạng này một cái có thể làm giờ lờ cờ nội dung lại xem như mh đến đem bán cái này tích chứa thâm ý liền có nhiều làm a mh rất có thể là trò chơi bản thân nội dung bằng không không có cách nào giải thích tinh vân trò chơi vừa lên đến liền đem đồng bộ thượng tuyến một cái mờ rơ mô tô a cực kỳ hiển nhiên chính là vì cho rộng rãi người chơi thấu cái ngọt mờn mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ c tinh mờ rơ mờ loại chuyện này, t rơ m t rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ n ơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ rơ mờ r t mờ mà dưới mắt m o u nt ờ bợ lại trần húc tin tưởng khả năng cũng sẽ không ngoại lệ nhưng duy nhất để hắn có một chút lo lắng liền là bình đài vấn đề dc phương diện tự nhiên không cần nói nhiều chỉ cần tinh vân trò chơi để lộ ra ủng hộ mh o cái này một cái yếu tố cho dù không có chính phủ công cụ bằng vào mượn c ủ a nhiệt phan hâm mộ người chơi đều không cần lo lắng sẽ có hay không có đến tiếp sau mh o -G. nhưng vờ giờ phía trên mh o thực sự có thể chịu nổi rốt cuộc đại đa số đánh m o c r trò chơi so với trò chơi bản thể đối phó trí yêu cầu đều sẽ hơi để cao như vậy ném một cái ném đ ặ t ở d c phía trên lời nói trên thực tế vẫn là có rất nhiều người chơi cổ nén rốt cuộc ba mươi tấm không thể một ư ơ i năm tấm trôi chạy phim đèn chiếu có thể chơi không chỉ là trần húc một mực chú ý mhu ntờ b ở l à động thái các đại du hi công ty cùng hành nghề nhân sĩ đều là ý thức được tinh vân trò chơi ý đồ vì thúc đẩy trò chơi mh nhưng mhu r đối với trò chơi này thật trọng yếu như vậy không ít trong lòng của người ta lại lại xuất hiện mặt khác một nỗi nghi hoặc bất quá phương diện này nghi hoặc cũng chính là các đại du hi hành nghề người trong nội tâm có hoặc đối với như là trần húc người chơi trên cơ bản liền không có hướng càng sâu cấp độ một đi mù so nghĩ một hồi trần húc liền lập tức bắt đầu tiến hành m h u nở tờ bợ lại trò chơi trực tiếp trò chơi này trần húc không có lập tức lựa chọn tiến hành bản thể trò chơi thể nghiệm mà là trực tiếp tiến vào mho r mô tổ bên trong mà đây cũng là đại đa số trong nước người chơi lựa chọn so với giá không thời trung cổ cản giã đi a đại lục bối cảnh càng nhiều người còn là đối với tam quốc cái này bối cảnh cảm thấy hứng thú rốt cuộc phải biết tam quốc cái này bối cảnh đề tài có thể nói là bị các đại du hi công ty hao lông dê hao nhiều nhất đề tài bên trong có được một đống lớn nghe nhiều nên thuộc biện cố cùng danh nhân tỷ như xích chiến hỏa thiêu liên doanh không thành kế đồng thời như lưu q u a n trường t à o tháo chu du ra cắt lượng những nhân vật này càng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h mang theo dạng này hiếu kỳ trần húc trực tiếp lựa chọn tam quốc cái trò chơi này bên trong m ở ho giờ mô tổ làm đi đầu thể nghiệm trò chơi trước xin hỏi người chơi phải trăng tiến hành dạy học cửa hải lựa chọn xong bên hai chuyển đến một trận móng ngựa tê minh cùng binh sĩ tiếng chém giết nội chống trấn thiên phối hợp với một đoạn sụp sôi bờ gm ờ một nháy mắt trần húc liền cảm giác mình trong lúc này hai nhiệt huyết bốc cháy lên cái nào nam sinh không có tại cái kia trung nhị niên kỷ ảo tưởng qua làm một người thống lĩnh vạn quân đại tướng quân hãn tr lựa chọn tiến hành dạy học cửa ải cần thiết trò chơi thao tác vẫn là đến h i ể u rõ đồng ý xác định tiến hành dạy học về sau chấn húc trước mắt hình tượng từ từ lâm vào hát màn hình đồng thời bên t h a i chuyển đến một trận ồn ào tiếng nghị luận thẳng đến một người vô án kêu lên chư vị tướng quân chỉ là lữ bố lại dám can đảm một mình khiêu chiến xem chúng ta như không có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ b ằ m minh chủ ta bộ hạn tướng lưu lê ba đao bên trong nhất định chém lữ bố cùng dưới ngựa ta có thượng tướng hàn dũng có thể ra chiến lữ bố trâm đã ta có bắc hải dũng tướng v ư ơ n sung hắn đã sớm nghĩ đao bổ lữ bố đoạt lấy ngựa xích thố làm hắn tọa kỵ của mình. bên hai liên tiếp chuyển đến ba cái cực kỳ tự tin thanh âm còn chưa chờ trần húc kịp phản ứng trò chơi hình tượng cũng đã xuất hiện mời chọn lựa dạy học cửa hải nhân vật lưu lê hàn dũng vương sung thấp phối bản tam anh chiến lưu bố không phải là để cho mình lưu bị quan vũ trương phi ba người bên trong chọn một sao đây là cái quỷ gì ta nhị ra đâu cái này ba cái xem xét liền sống không quá một tập g i a hỏa là cái quỷ gì một nháy mắt trần húc có một chút mơ hồ mà trực tiếp thời gian mưa đạn nhìn đến đây thì là nhạc p i ê n hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba cười chết ta rồi cái này dạy học cửa ả i húc ca mơ hồ Húc ca thật u lưu lê, tam quốc y ể n bên trong n lê, tam g e đồn đạo đao vẹn vẹn trong sơn hình vinh manh tướng, thần n kém khai cầm tay tuyệt thế một tay đao pháp xuất hoa phủ pháp h lê p hóa, h ba đao n ấ định chém là ư bố cùng túc ngựa. Nghiêm giới Thật mặt. l uy vũ bá khí võ tướng giới thiệu a ba đao bên trong nhất định chém lưu bố ha ha mấu chốt là cùng viên thiệu xin chiến thời điểm biểu lộ cùng ngựa khí đều tốt nghiêm túc a lại nói như thế nào là đánh lưu bố nếu như là trước đó đánh hoa hùng liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại phủ đói khát khó nhịn phan phượng tướng quân vũ chết ta rồi nhìn húc ca biểu lộ cả người đều choáng tam anh chiến lưu bố không có tâm bệnh a ba anh chiến đao bổ lữ ư bố đoạt l vọng lên trước mắt ba cái xem xét liền là diễn viên quần chúng lựa chọn trần húc yên lặng lựa chọn hắn bên trong một cái tương đối là ít nội danh hà dũng ba đao bên trong nhất định chém lữ bố đoạt lấy ngựa xích thố làm tọa kỵ của mình đi theo hai hàng so sánh cái này điệu thấp một điểm hàn dũng để trần húc xem chừng hẳn là sẽ tại thuộc tính trên hơi mạnh lên như vậy ném một cái ném lựa chọn xong dạy học cửa ải nhân vật sau dựa theo hệ thống nhắc nhở trang bị bên trên vũ khí trang bị sau đó g â i lên một con ngựa cùng có ngoài hai người xem xét liền là diễn viên quần chúng võ tướng đi ra khỏi thành dù nhưng cái này dạy học cửa ải để trần húc cảm giác được tương đối im lặng bất quá vẫn là phi thường tiêu chuẩn mà lại trần húc cũng nhìn ra được cái này mở đầu dạy học cửa ải hiển nhiên là dạy bảo người chơi trong trò chơi hệ chiến đấu thống nội dung làm người chơi vừa mới lên tay dạy học hệ thống trên cơ bản trần húc cũng có thể khẳng định động tác nguyên tố khẳng định mru n tờ bợ là trò chơi này bên trong nội dung chủ yếu h ệ tâm nếu không không có khả năng làm dạng này dạy học hình thức nếu như là thiên hướng về sách lượt loại mở đầu như vậy dạy học hình thức hẳn là càng cùng loại với trước đó xỉ vị lụy dạ tỉ hòn mà không phải như vậy đi lên liền biến thành lưu tam đao đi làm l ữ bố chương 866 t h ỏ a quả nhiên là diễn viên quần chúng mặt thông qua ngôi thứ ba thị giác trần húc có thể rất rõ ràng nhìn thấy mình nhân vật xây mô hình đơn giản hai chữ bình thường thả ở trong g a m vừa nhìn liền biết khẳng định là thuộc về bối cảnh tấm như thế nhân vật dựa theo hệ thống nhắc nhở trần húc không sai biệt lắm cũng hiểu rõ một chút cơ bản thao tác thì như lên ngựa xuống ngựa còn có đơn giản hoán đổi vũ khí hình tượng còn thật sự không tệ a nhìn xem trò chơi hình tượng trần húc cảm khai nói trước mắt cao lớn hùng vĩ thành trì còn có đóng giữ lấy từng đống binh sĩ tướng lĩnh phối hợp thêm bản thân cũng không tệ trò chơi hình tượng cảm giác này là hoàn toàn đúng chỗ không có lập tức dựa theo hệ thống chỉ thị ra khỏi thành trần húc là tại nguyên chỗ tiếp tục thí nghiệm một chút t h như đơn giản di động còn có công kích phòng ngự những này thao tác chạy theo làm phía trên đến nhìn không hề khác gì nhau nhưng là trấn húc lại rõ ràng cảm thấy mru ntờ bở lại trò chơi này bên trong động tác hệ thống là cùng cái khác trò chơi khác biệt đầu tiên vờ giờ hình thức hạ là có thể mở ra thể cảm giác mà mở ra thể cảm giác về sau trấn húc phát hiện công kích mình còn có phòng thủ phương hướng vậy mà đều là theo khống chế của mình mà chuyển hướng mà không phải như là cái khác loại trò chơi đồng dạng chỉ là thông qua đơn mặt phương hướng đến p h á n định đồng thời trong trò chơi vung vẩy binh khí công kích trấn húc còn cảm thấy một loại chân thực cảm giác phản phất như là vũ khí trong tay đích thật là có chân thực chất lượng đồng dạng vung vẩy binh khí động tác muốn so cái khác trò chơi càng thêm mô phỏng cảm ứng Tí như cảm ơ t r giác t r này tựa đất, c như là liên minh huyền thoại bên trong công kích sau dao đồng dạng chỉ bất quá tại mru nt lạ bên trong không có cách nào thông qua đi a tới lấy tiêu loại này sau g i a o hạ niềm hiệu quả ở trong đêm tìm chân thực cảm giác cái này trên thực tế là một cái cực kỳ huyền học vấn đề nhưng đối với hiện tại trần húc mà nói hắn đúng là tại mru nở tờ bợ l à trò chơi này bên trong cảm giác được một loại chân thực cảm giác ra khỏi thành để cho ta tới nhìn xem cái này lữ bố lữ phụng tiên có phải hay không có ba đầu s á u tay mà lại đây chỉ là dạy học cửa ải nói không chừng lữ bố liền là loại kia con rối nở tờ cờ sẽ chỉ bị đánh loại kia đâu ngắn ngủi thực tiễn một chút trong trò chơi thao tác rất nhanh trần húc liền vung vẩy trong tay binh khí tại trực tiếp thời gian mặt hăng h à i nói tại một bên binh sĩ tiếng hò hét bên trong trần húc có chút ngạc nhiên phát hiện không chỉ là hắn tự mình một người ra khỏi thành bên cạnh còn đi theo hai cái manh tướng một cái muốn ba đao bên trong chém lưỡi bố lưu lê một cái muốn đoạt ngựa xích thố vương sung cái này cưỡi ngựa thị giác cũng có thể hoán đổi sao dựa theo hệ thống nhắc nhở cưỡi ngựa ra khỏi thành trần húc nhìn xem đụng tới hệ thống nhắc nhở hoán đổi một chút thị giác hai loại khác biệt thị giác một cái cùng loại ngôi thứ ba càng vai thức thị giác bất quá tại cưỡi ngựa quá trình bên trong cái này thị giác thuộc về c h ạ m đôi thức ngôi thứ ba thị giác mà một cái khác liền là ngôi thứ nhất thị giác bất quá trần húc cũng vô dụng ngôi thứ nhất thị giác bởi vì hắn trực tiếp thời gian có không ít người chơi nhìn xem chóng từ nắm chìm cảm giác phản phất như là thật tại cưỡi ngựa đồng dạng loại này thị giác đắm chìm thực tình không sai bất quá đồng dạng đối với chóng ba d người chơi tới nói phối hợp thêm cái này thứ nhất thị giác hơn nữa còn là trò chơi lắc lư cưỡi ngựa thứ nhất thị giác đừng nói chơi đ o á n chừng nhìn cái mấy phút đều có thể cho chỉnh ra loại kia có thai phản h ư n g tới tiếp xuống liền là trực tiếp đánh trong trò chơi đấu tướng khâu đánh tan địch quân chủ tướng về sau phe thắng lợi đem tăng lên rất nhiều sĩ khí phe thất bại đem giảm xuống sĩ khí đồng thời sĩ khí giảm xuống tới trình độ nhất định trên chiến trường binh sĩ liền sẽ chạy tán loạn tiến vào chiến trường hình thức nhìn xem c ư ớ i ngựa xích thú tay cầm họa kích l ư a bố đọc xong hệ thống nhắc nhở về sau trần húc đại khái cũng đối với trò chơi nội dung có nhất định hiểu do đơn giản d à n g liền là b uff tăng thêm thắng là b uff thua là đập phật cũng không tính quá mức sáng tạo cái mới hình thức g a m bất quá phối hợp thêm chiến trường này hình thức nhưng vẫn là để trần húc có một chút tâm tình kích động ai còn chưa làm qua một cái tướng quân mộc đâu xác định qua đi trần húc lựa chọn tiếp tục tiến hành dạy học cửa ả i chỉ ngay bên cạnh lưu lê quát to một tiếng tay cầm đại đao phóng ngựa mà lên bác hải vương xung cũng dội ngựa theo sát phía sau. sau đó tại t r ầ n húc im lặng vẻ mặt sông so với ai khác đều nhanh hai người theo một tiếng chiến mã tê minh biến thành hai bộ thi thể ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất thật đúng là ba đao chạm cùng dưới ngựa chỉ bất quá đối tượng sai a nhìn xem cầm trong tay phương tiên h hòa kích tú ngựa n g xích thố mà đến lưu bố tại chỗ t r ầ n húc cũng nên đón tiếp lấy rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi hơn nữa còn là một cái dạy học cửa ải t r ầ n húc ngược lại là không có bao nhiêu áp lực tâm lý bất quá chờ tới gần bề sau t r ầ n húc liền hưng phấn quả nhiên a ta liền nói cái này dạy học cửa ải làm sao có thể để cho ta đi lên liền cùng l ư bố đánh đây mới là dạy học sao liên phản phất thời gian ngừng lại đồng dạng trò chơi hình tượng cũng dừng lại bất động hệ thống thao tác nhắc nhở xuất hiện tại cửa sổ trò chơi bên trên liền như là trước đó gột vó thủ cờ tờ e đồng dạng dựa theo hệ thống nhắc nhở trần húc khống chế trong trò chơi võ tướng đem binh khí dâng lên chặn lữ bố công kích một nháy mắt liền để trần húc hiểu được trong trò chơi phương thức công kích cùng bình thường trò chơi hoàn toàn khác biệt động tác hình thức liền như là vừa mới hắn thực tiễn ra đồng dạng trong trò chơi công kích là có thể lựa chọn không cùng vị trí tỷ như đâm người khác nửa người dưới hoặc là chuyên môn nhìn chằm người khác c h ẳ n đánh mà ở trong g a m làm dùng binh khí ho c ũ n trong n h truyền thuyết mạnh tướng đánh bại lưu bố đang tiến hành dạy học cửa hải sau đánh bại lưu bố liên có thể giải tỏa cái trò chơi này thành tiệu điểm này ngược lại để trần húc có một ít kinh ngạc đây là muốn để hắn cùng tam quốc bên trong thiên hạ đệ nhất m a n h tướng so chiêu một chút đánh liền đánh ai sợ ai thua không mất mặt tháng sáu trăm sáu mươi sáu không có một chút điểm áp lực trần húc không có lập tức rời khỏi thí luyện khiêu chiến mà là lựa chọn cùng lữ bố đến chính diện cương một chút mà tại trần húc lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến về sau nguyên bản dừng lại trò chơi hình tượng lần nữa khôi phục mới chen vào mà qua lữ bố cũng đã phóng ngựa mà đến rồi một cái không chú ý bị phương thiên họa kích thọc một chút liền như là đạc xấu bên trong bị b u ộ c chặt một đao đồng dạng trần húc đã nhìn thấy dưới góc phải thanh trạng thái nơi đó thật dài một ống lục máu, thử trượt một chút chỉ thấy đáy ngo tạo mạnh như vậy không hổ là tam quốc thứ nhất võ tướng a t r â n húc trong lòng kinh ngạc một chút nhìn xem bên kia lại phóng ngựa công tới lưu bố lần này là hoàn toàn lên tinh thần tới đánh đoán chừng khẳng định đánh không lại nhưng dầu gì cũng không thể bị miễu sát đi nhìn lấy trường thương trong tay t r â n húc trên mặt lộ ra mỉm cười ba giây về sau t r â n húc trên mặt mỉm cười biến mất nhìn xem rời khỏi dạy học cửa hải giao diện cùng trên mặt đất trước đó mình đóng vai hàn dũng thi thể t r â n húc cảm thấy có như vậy ném một cái rất không thích hợp cái này nờ tờ cờ sẽ còn động tác giả nghĩ đến vừa mới hình tượng chân húc có một chút choáng rõ ràng là chém vào động tác vì cái gì cận thân một nháy mắt biến thành quất ngang trò chơi này nở tờ cờ sẽ còn biến chiêu này làm sao đùa với ngươi mặc dù ngươi là tam quốc thứ nhất m á n h tướng nhưng cái này cũng có chút quá mức đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy nhìn xem bắt đầu cửa sổ trò chơi t r ầ n húc còn có một c h ú t ngộng đây là không từ trước đó chiến đấu lấy lại tinh thần mặc dù hắn chỉ ở lữ bố trên tay chống hai cái hiệp nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng mru nở tờ bợ lại trò chơi này địa phương khác nhau ngươi muốn nói cứng rắn hạch trong trò chơi động tác kỳ thật cũng thật không cứng đến bao nhiêu hạch địa phương chỉ là căn cứ phương hướng khác nhau tiến hành công kích mà lại cũng không có cái gì kỹ càng liên chiêu liền như là trước đó lữ bốn nửa đường biến chiêu đồng dạng nếu như dùng trọng kích mình điểm kỹ năng độ thuần thục không đủ liền không có cách nào khống chế trọng kích chỉ có thể không bị khống chế đánh xong một chiêu này nhưng nếu như có thể khống chế liền có thể biến thành một cái động tác giả sử dụng hết trọng kích lập tức biến thành hắn chiêu thức của hắn mọi người không muốn âm dương quay khí thượng tướng hàn dũng bại bởi đệ nhất thiên hạ lữu bố cái này mất mặt sao không mất mặt mà lại chúng ta là nho tướng chúng ta là x o á y tải hiểu không ý tứ sao ải chúng ta mang binh đánh giặc lợi hại đấu tướng đơn đấu kia là mãng phu hành vi chúng ta dựa vào làm lưu lược ăn cơm nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn bởi vì chính mình bị lữ bố hai chiêu có đã kinh biến đến mức có một ít táo bạo mưa đạn t r ầ n húc vội vàng trấn an đó cũng không phải lấy cớ mà là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật đơn đấu đánh không lại cái này mất mặt sao đây là đánh trận trò chơi nhiều lính liền là ngư bức không nhìn trực tiếp thời gian mặt đầy màn hình dấu chấm hỏi trấn húc bắt đầu tiến hành trò chơi lựa chọn thân phận bắt đầu còn có cá nhân thân phận cái này ngược lại là cùng tedder stones sợ cái gì bên trong một cái chân trời nhân sinh m ở ho giờ có chút rừng a nhìn xem tiến vào trò chơi sau giao diện t r ầ n h ú c trừng mắt nhìn mở ra con em thế ra thân phận ngươi đem lại càng dễ chiêu mộ bộ đội nhưng có thể sẽ giảm xuống đại bộ phận niềm vui thú mở ra giàu có hình thức tiền của ngươi có thể để ngươi tại cất bước lúc càng nhanh có thể sẽ giảm xuống một bộ phận niềm vui thú bình thường bắt đầu hết thảy ba cái khác biệt tuyển hạng xuất hiện ở trấn hút trước mắt cái lựa chọn này ta liền phải cho mọi người vạch trần một chút dương tổng âm mưu cái này nói là sẽ giảm xuống niềm vui thú. nhưng trên thực tế đều là gạt chúng ta quan bế làm sao lại có vui thú chỉ có mở ra về sau chúng ta mới có đủ nhiều niềm vui thú cho nên chúng ta mở ra trần húc nhìn trước mắt hai cái tuyển hạng trầm tư một chút sau đó yên lặng lựa chọn mở ra mở ra hai cái tuyển hạng về sau đại khái là cảm thấy nhưng có thể thuyết phục lực không đủ trần húc tiếp tục đối với trực tiếp thời gian mưa đạn tiến hành giải thích mặt khác mọi người phải biết đây là trò chơi gì chiến tranh trò chơi đánh trận trò chơi nhưng mà này còn là một cái vờ g i trò chơi chúng ta chơi đuổi nhất là vờ g i trò chơi liền phải thay vào linh hồn liền phải đắm chì vào đem trong trò chơi nhân vật chính xem như mình dạng này mới có càng chân thực đắm chìm thể nghiệm mà ta tại tam quốc thời đại này vai trò nhân vật liền là cái quan nhị đại phú nhị đại cho nên ta nhất định phải mở ra hai cái này tuyền hạng sau đó mấy người sinh kinh lịch trên cơ bản đối ứng liền là tương ứng kỹ năng tỷ như thống xoái các loại binh khí độ thuần thục các loại phía trên này trần húc liền không có quá mức xoắn suýt mà là nhìn một chút một chút rốt cuộc lúc này mới vừa mới bắt đầu chơi đ ù a từng cái kỹ năng đối ngọn thuộc tính hắn cũng không rõ lắm đến tột cùng ở trong game có làm được cái gì trực diện nhân sinh không còn bàn liền không rời khỏi cho phép ta không còn bàn liền rời khỏi lựa chọn người hoàn mỹ sinh kinh lịch về sau chính thức trò chơi bắt đầu t r ư ớ c nhảy ra hai cái tuyển hạng t r ầ n húc đầu tiên là ngây ngốc một chút không hiểu rõ hai cái này tuyển hạng đến tột cùng là có ý gì hơi suy nghĩ một chút thuận tiện dình coi một chút trực tiếp ở giữa bên trong trí giả m ư a đạn t r ầ n húc giờ mới hiểu được rốt cuộc là ý gì ý tứ liền là nếu như lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng kia trong trò chơi hắn liền không thể đi chủ động tồn bàn mà là mỗi một bước về sau hệ thống đều sẽ tự động tồn bàn mình không có cách nào đi đọc đĩa chỉ có thể một con đường đi đến e n tỷ như cái nào đó nhiệm vụ thất bại tỷ như nào đó cuộc chiến đấu thất bại, vậy cũng không thể đủ chỉ có thể tiếp tục dựa theo kết cục này chơi tiếp tục mà cái thứ hai thì là có thể mình chủ động đi lưu trữ sau đó không ngừng sử dụng s l đại pháp cho dù là thất bại một lần nữa đọc c á i ngăn lại là một cái hoàn toàn mới hào hán lý giải tới sau trần húc không khỏi lộ ra giật mình biểu lộ không còn bàn liền không rời khỏi đây là chân nam nhân độ khó tuyển hạng a khởi công liền không có đường quay về trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn khẽ gật đầu sau đó yên lặng đem ánh sáng tiêu di động đến cái thứ hai tuyển trên cổ đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng cho phép ta không còn bàn liền rời khỏi đây càng là chân nam nhân độ khó tuyển hạng cái này kêu cái gì đại trượng phu c o được g i ã n được cổ có câu tiễn nằm gai nếm mật trung gì t a hàn tín nhận giới hông chi nhục bây giờ cuối thời đông hán dung chuyển thời kỳ ta trần húc cũng phải nhịn người thường không thể nhận sự tình nam nhân liền phải tuyển không còn bàn liền có thể đẩy ra cái này tuyển hạng nghe trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng làm mộng đây chính là nghĩ tuyển cái thấp nhất độ khó bắt đầu ngươi cái này lẳng lơ lời nói làm sao còn một bộ một bộ thân mẹ nó c o được g i ã n được thật ta t ư ở n g đều không đỡ liền đỡ húc ca ngươi các ngươi biết cái gì đây là ẩn tàng húc ca độ khó nói thật sự có thể đem sợ giải thích đến trình độ này nhìn chung cá mập tv cũng chỉ có h ú c ca một người ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt giày vô s ỉ người nương theo lấy trần húc tao lời nói cùng độ khó lựa chọn trong nháy mắt trực tiếp thời gian mưa đạn liền nổ bể ra tới đây là co được giãn được sao mưa đạn nổ bất quá đối với này trần húc biểu thị không có chút nào thụ ảnh hưởng đại trượng phu có thể chịu thường người thường không thể nhẫn không phải liền là bị mưa đạn âm dương quái khí một chút sao trong trò chơi mình có thể thoải mái là được rồi mà lại vờ giờ hình thức mình đem mưa đạn như thế một oan kia chẳng phải nhìn không thấy rồi sao chính thức tiến vào trong trò chơi trần húc kinh ngạc phát hiện mặc dù nói trò chơi là cùng loại sĩ vị lì dạ t ì hòn loại kia xa bản thức địa đồ nhưng bao quát từng cái thành trì còn có h u y n c h ấ n hắn vậy mà đều là có thể tiến vào tỉ như trước đó nên chiến lữ bố hổ lao quăn ở trong game đều là có được thực chất xây mô hình cái này không phải mrr a đó căn bản cũng là một cái hoàn toàn mới trò chơi đi cứ việc còn không có chơi mr u n tờ bỡ là bản thể nội dung mà là đi đầu thể nghiệm cái này tam quốc mr nội dung nhưng trần húc nhưng cũng có thể muốn lấy được bản thể nội dung trong trò chơi thành trì khẳng định không phải loại phong cách này mà là phương trên â y thời t n phong chủng thành hình. ràng liền như bản còn không chính nghiệm trong nội dung, nhưng này liền Trần dùng động đến. g cổ cách cái chơi chơi Cứ việc có thức chơi chỉ cái Húc thị thể loại kia là là ra A. ra trò trò trò Trường t xây xem Đây mô đã để rõ r thực tế liền như là trần húc nghĩ đồng dạng liên quan tới cái này tam quốc bối cảnh mh ở h ã n công trình lượng không thể so với trò chơi bản thể nội dung thiếu ngoại trừ trò chơi cách chơi vẫn là mhu ở ntờ bợ l à hạch tâm yếu điểm mặt ngoài cái này ra thì là hoàn toàn một lần nữa là một cái hoàn thành tân thủ chỉ dẫn cung độ khó sau khi xác nhận trần húc liền chính thức tiến vào trong trò chơi cùng nguyên bản mhun lạ cố định tại một cái điểm xuất sinh khác biệt mặc kệ là tam quốc bối cảnh mh còn có tinh vân trò chơi xuất phẩm bản thể nội dung dương thần tại những chi tiết này thể nghiệm phía trên vẫn là hơi sửa lại thay đổi rốt cuộc so với mộng cảnh trong trí nhớ mhun lạ thuộc về thổ n h ị kỳ xưởng nhỏ xuất phẩm khác biệt kỹ thuật tài chính chiếm hữu dưới dứt bỏ cưỡi n g ự a cùng chém giết hai cái này hạch tâm yếu tố có thể làm cho người chơi càng có đắm chìm chi tiết phía trên dương thần cũng có thể làm càng tốt hơn một chút t ỷ như trò chơi xuất sinh điểm lựa chọn về điểm này mặt nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ m ở u n tờ bỡ lạ mở đầu nhân sinh kinh lịch tạo nên trên cơ bản là đối với người thuộc tính một cái quyết định kia không ảnh hưởng chút nào vật gì khác nhưng ở dương thần cùng hắn đoàn đội sửa đổi về sau cái này nhân sinh kinh lịch đem sẽ tốt hơn thiết thực thể nghiệp ra t ỷ như khác biệt địa khu lựa chọn mà khác biệt địa khu bản thân địa khu binh chủng còn có từng cái trong thành trì tại giã võ tướng cũng là khác biệt tại hệ thống nhắc nhở dưới chân húc khống chế nhân vật đi vào bên cạnh một cái trong huyện thành nhỏ tiến hành c h ư n g binh sau đó thảo phạt xung quanh đạo phỉ giai đoạn trước chủ yếu kiếm tiền lai lịch liền là dựa vào thảo phạt những n à y phổ thông đạo phỉ sơ tặc đồng thời binh chủng cũng cùng chân thực chiến tranh đồng d ạ n g cần tiến hành đánh trận mới có thể trở thành kinh nghiệm phong phú lao binh nhưng tương tự tiến hành chiến tranh những lao binh này cũng sẽ đang trưởng thành thời điểm tử vong căn cứ tiến vào trò chơi sau ngắn ngủi kịch bản còn có hệ thống nhắc nhở rất nhanh trần húc còn kém không nhiều hiểu rõ trò chơi này tình huống cùng x ì v ị lì dạ thì hòn loại kia sách lược loại trò chơi không giống trong trò chơi mặc dù cũng có thành trì mà lại cũng có thể tiến hành công thành đóng quân binh lực nhưng cũng không có quá nhiều loại này sách lược phía trên thao tác thì như cái gì nội chính còn có kinh tế đều không cần quản quá nhiều bình thường loại chiến tranh sách lược trò chơi các loại phức tạp nội chính hệ thống có thể để cho t r ầ n húc đem đầu đều cho nhìn trắng nhưng là mhun tờ bợ là bên trong hiển nhiên loại này sách lược phương hướng cũng không phải là trò chơi trọng tâm đột xuất một cái đơn giản căn bản không cần lo lắng xỉ vì lì dạ t h hòn bên trong loại kia đánh xuống thành trì nếu như không quan tâm qua một thời gian ngắn không phải nội loạn liền là bị truyền giáo sau đó cho mình mang một đ ỉ n h xanh l n mận chủ mũ mhun tờ bợ là bên trong liền đơn giản bạo lực nhiều đánh xuống cái này thành sẽ là của ngươi chứa chút binh đóng quân là được rồi về p h ầ n nội chính phương diện này căn bản cũng không cần quản dựa theo hệ thống nhắc nhở rất nhanh trần húc liền chiêu mộ một nhóm tiểu binh sau đó tại chỉ dẫn hạ tiếp nhận một cái thảo phạt cường đạo nhiệm vụ bất quá chiến đấu kế tiếp ngược lại là cùng trần húc trước đó nghị không giống hắn còn tưởng rằng sẽ cùng trước đó dạy học cửa hải thấp phối bản tam anh chiến lữ bố đồng dạng tới trước một cái đấu tướng đâu kết quả là trực tiếp liền tiến hành khai chiến trò chơi bối cảnh thời gian tuyến là loạn hoàng cân trước mắt cường đạo cũng là khăn vàng quân điểm này ngược lại là cùng thật phù hợp thực tế rốt cuộc cái gọi là mấy trăm vạn khăn vàng quân chân chính hợp cách binh lính vẫn là sỗi đại đa số liền là phổ thông máy tính. trên đầu bọc lấy vải vàng trong tay cầm cũng không phải đào thương mà là phổ thông quốc t r ờ nông cụ sàng khoái làm trên trận duy nhất kỵ binh trần húc rất nhanh liền thể nghiệm đến trong đó niềm vui thú chiến m ã tốc độ chạy ra trì lực lượng phối hợp thêm vờ giờ tay cầm hạ đặc biệt chấn động hiệu quả đại đao bổ vào trên người địch nhân thời điểm màn hình cùng trên tay điều khiển từ xa mang tới đặc biệt thể nghiệm để hắn liền cảm giác giống như thật là thành một cái võ tướng đồng dạng công vô bất khắc lại nói cái này trần húc đại tướng quân đối mặt trên ngàn g i ặ khăn vàng là đơn thương độc mã xâm nhập trận địa địch mã là tê phong ngựa xích thú đao là thanh long hiển nguyễn trong nháy mắt giơ tay chém xuống chính là mấy chục người đầu nhao nhao rơi xuống đất giống như thiên thần hạ p h à m thế không thể đỡ kia giặc khăn vàng khấu thấy trần đại tướng quân là hốt hoảng mà chạy trong lòng đều là rung động chưa bao giờ thấy qua có như thế r u n g manh thiện c h í ế n người cho dù là kia khăn vàng trong quân dù cũng có chút hứa nhân vật lợi hại nhưng ở trần đại tướng quân trước mặt nhưng cũng là sợ vỡ mật tay chân rét run đao trong tay đều không nắm vững mà có cường đạo thậm chí còn không kịp phản ứng liền bị trần đại tướng quân tay này bên trong h i ệ n nguyện đao chém mất đầu tại chỗ rơi xuống mệnh có giặc khăn vàng trước khi chết còn chừng mắt tr nhanh đ a o theo trong trò chơi chiến đấu tiến hành trần húc một bên điều khiển trong trò chơi nhân vật một bên cho trực tiếp thời gian mặt khán giả làm lấy giải thích mà nghe trần húc tất cả trực tiếp thời gian người xem cũng đều n g â y ngốc 6 6 6 6 6 6 i h ú c ca đây là cả sống cái này sẽ còn nói bình thư trên ngàn giặc khăn vàng tổng cộng liền năm cái khăn vàng tiểu binh cái này lật giá hai trăm l ầ n rồi mặc dù ta đọc s á c h ít, nhưng ta cũng biết tam quốc bên trong xích thỏ hẳn là màu đỏ người cái này mã là sạc à, mà lại n g ư ờ i tay này bên trong cũng không phải thanh long hiện mượt đào liền là một cái gỗ cản phối cái thiết thương đầu a chết cười ta nhận mười cái tiểu tốt từ đại tướng quân a xem thường ai đây cổ có cam lam mười hai tuổi bại tướng bây giờ ta hút ca lĩnh mười cái tiểu binh làm đại tướng quân thế nào ta liền phục hút ca cái này thổi như bức năng lực mười cái đánh năm cái có thể nói thành năm trăm chiến một nghìn rõ ràng toàn bộ hành trình mình liền chặt chết một cái có thể đem chính mình nói giống như triệu tử long tại dốc trường bản giết bảy vào bảy ra đồng dạng từng cái đều xem thường ta hút ca triệu tử long tính là gì phải biết ta hút ca thế nhưng là có thể cùng lữ bố năm mươi lăm mở cường giả theo trần húc giải thích hoàn tất trực tiếp thời gian mặt mưa đạn cũng nhao nhao náo nhiệt trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp thời gian mặt tràn đầy vui sướng bầu không khí bất quá trần húc thì là có một chút không hài lòng cảm giác có một chút không đủ thoải mái a cái này độ khó có một chút thấp a mà lại hắn cũng cảm nhận được trò chơi này không giống địa phương kia chính là chân thật cảm giác một đao chém đi xuống mượn chiến mã tốc độ gia trì liền là một đao co nhưng chờ hắn hoàn hồn chuẩn bị đến hiệp thứ hai thời điểm địch nhân lại đều bị nhà mình tiểu binh cho đánh ngã cái này còn không để hắn thoải mái đủ đâu cái này độ khó một thấp cảm giác trò chơi này liền quá đơn giản một trận vốn phải là khó gặm xương cốt trận đánh ác liệt kết quả đánh xuống mình toàn quân không có chút nào t ổ n thất thậm chí ngay cả thụ thương đều không có vậy dạng này đánh xuống cảm giác đều không cần chờ động c h ắ c nhập lạc dương nhắc lên l o ạ n thế mình loại một lát ruộng liền có thể bình cái này loạn hoàng cân trọng c h ấ n đại hán uy danh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín không được cái này độ khó không được a có một chút điểm không k i ê u chiến nguyên lai ta trách oan dương tổng trước đó nhân sinh tuyển hạng thời điểm dương tổng nguyên lai không có gặp người đối với trò chơi có độc đáo lý giải thiên phú hình người chơi một khi lựa chọn kia hai cái hình thức quả nhân sẽ giảm xuống trò chơi niềm vui thù a không phải sao ta còn không xuất thủ địch nhân liền ngã hạn h ì n xem trò chơi kết toán hình tượng đem tất cả mọi thứ toàn bộ tiếp thu trần húc không khỏi phát ra một tiếng tịch mịch như tuyết cảm thán lời này có mấy phần là cố ý nhưng tương tự cũng có mấy phần là trần húc chính hắn ý tưởng chân thật cái này độ khó hắn cảm thấy tựa hồ là có một chút quá dễ dàng một chút xíu khiêu chiến đều không có a đẻ xuống hệ thống thiết trí giao diện trần húc đem trong trò chơi độ khó sửa lại một chút mình còn có phe bạn quân đội tiếp nhận tổn thương toàn bộ đ ề u thành không có suy giảm chân thực tổn thương đồng thời trần húc còn chứng kiến hai cái tương đối thú vị thiết trí trong trò chơi ai thiết chí cùng một cái tự động đón đỡ thiết chí trí tuệ đích lời nói khẳng định thiết chí thành chân thực có một chút khiêu chiến mới tốt chơi sao tự động đón đỡ đây là chính phủ h o c ta chỉ có thể một mình chiến dịch hình thức sử dụng có thể không cần đi điều chỉnh phương hướng tự động phòng ngự rất nhanh trần húc liền hiểu rõ không khỏi sờ lên cảm của mình đối với chức năng này trần húc đại khái cũng biết đến một chút trong trò chơi phòng ngự nói đến đơn giản chỉ cần chiếu khán phương hướng khác nhau là được rồi nhưng làm kỳ thật vẫn là rất khó khăn nhất là tại không có tâm chắn tình huống dưới càng là rất khó làm được ngăn trở công kích của đ ị c h nhân cho nên cái này tự động phòng ngự thiết trí hẳn là cho tay tàn người chơi chuyên môn chuẩn bị chẳng lẽ đây là dương tổng mình chuẩn bị cho mình hình thức trần húc nhãn tình sáng lên hắn cảm giác mình phát hiện trận tướng điều chỉnh xong độ khó về sau tiếp xuống trần húc tiếp tục bắt đầu tiến hành trò chơi tại đến luyện một chút binh sau đó liền có thể đem tân binh biến thành lao binh lại sau đó thu phục mất đất trọng chấn đại hán uy danh điều chỉnh xong độ khó về sau trần húc một bên cùng mưa đạn trò chuyện một bên lựa chọn một đám giặc khăn vảng khấu t h ố như là trước đó đồng dạng một ngựa đi đầu xông vào đám người bức còn không có gân xong chấn hút con mắt liền trừ lớn trước mắt khăn vàng quân cơ trong tay liêm đao chém vào trên ngựa của hắn sau đó mã liền chết hắn liền từ trên lưng ngựa ngang xuống đồng thời bên cạnh giặc khăn vàng xông lên cho hắn một cuốc thanh máu liền biến mất chân thực độ khó cái này chính là chân thật độ khó chân h ú t có một chút ngộng cái này độ khó tăng lên chính là không phải có một chút cao cái này quá chân thực đi người bị chặt liền sẽ chết tử vong về sau chân h ú t thị giác hoán đổi thành thượng đế thị giác mở ra se hình thức lần này rất nhanh c h â n h ú t liền phát hiện độ khó điều chỉnh sau địa phương khác nhau độ khó thật là lập tức liền lên đi a mặc dù sau cùng tình hình chiến đấu là mình đánh thắng nhưng rất nhanh trần húc liền phát hiện mình đứng trước một cái quất cảnh chính mình cái này giai đoạn binh sĩ mức đã đến một cái đình sau đó trong quân đội hơn phân nửa đều là trọng thương tại trị liệu mà lại không chỉ như thế tiền trên người bởi vì mua không ít lương thực lại thêm trưng binh cùng mua trang bị bây giờ cũng đã còn thừa không nhiều lắm về phần làm nhiệm vụ đến tiền tiếu phỉ những nhiệm vụ này hoàn toàn đánh c u n g lại tương đối bông lỏng liền là buôn lậu bán hàng sau đó làm xong địa khu vinh dự liền xuống hàng địa khu vinh dự hạ xuống sau một chút huyện thành có thể chiêu mộ binh sĩ đều biết ít như thế tuần hoàn đắc tính rốt cục tại một lần ra ngoài lấy tặc trên đường trấn húc phát động một cái mới thành cựu tù binh nhân sinh hắn bị một đám giặc khăn vàng cho bắt làm tù binh bắt đầu sóc n à lưu ly thời gian nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn t r ầ n h ú c biểu lộ hơi có nhiều như vậy xấu hổ mọi người đừng kích động đừng kích động đây chỉ là một ngoại ý muốn tình huống thú n g chi các ngươi không phát hiện đây chính là du h í cuộc đời a nhìn ta vừa mới thu được cái gì tù binh nhân sinh thành cựu điều này nói rõ bị bắt làm tù binh là cưới chặt cách chơi một bộ phận mà lại ta vai trò là một cái quan nhị đại một cái phú nhị đại từ nhỏ đến lớn thuận bồn u sôi gió chưa hề nhận qua dạng này ngăn trở cùng khuất nhục mà bây giờ bị giặc khăn vàng khấu tù binh nhận hết khuất nhục mới hoàn toàn tỉnh lộ tiến hành nhân sinh sụt liền trong tương lai trong loạn thế làm ra một sự nghiệp lấy lừng đây đều là làm nền đây đều là kịch bản mọi người minh bạch chưa t r ầ n h ú c ngay từ đầu thanh âm còn có một chút yếu nhưng càng nói thanh âm của hắn càng lớn mà trực tiếp thời gian mưa đạn cũng từ trước đó đủ loại dạng từ ngữ biến thành đều nhịp thực tế không chỉ là t r ầ n h ú c cùng chơi tam quốc cái này bối cảnh mở o giờ người chơi bao quát rất nhiều chơi bản thể người chơi trên cơ bản cảnh ngộ của bọn hắn cũng đều là không sai bị lắm tại không có lựa chọn trước thông qua đơn giản nhất độ khó thử nhìn một chút trò chơi đến cùng chơi như thế nào tình hống giới cơ bản đại đa số người chơi đều cùng chiếu giống như tấm gương kết cục không sai bị lắm lựa chọn cao nhất chân thực độ khó thành công trưng binh sau đó đánh một trận chiến binh sĩ thiếu một nửa nửa đường chờ đợi binh sĩ khỏi hẳn thời điểm tiêu tiền so đánh trận vơ vét tới tiền còn nhiều hơn đi làm nhiệm vụ sau đó phát hiện đại đa số nhiệm vụ mình tất cả đều đánh không lại nhiều nhất chỉ có thể làm một chút buôn lậu loại nhiệm vụ này mà làm loại nhiệm vụ này trong trò chơi khác biệt địa khu độ thiện cảm lại hạ xuống trưng binh trở nên càng thêm khó khăn hơi không cẩn thận liền là bị lục lâm cương đạo còn có binh sĩ khăn vàng cho bắt đi làm tù binh bắt đầu ở đại hán bản đồ hay là cản g i đi hạ trên đại lục lưu lãng tư sứ rơi xuống địa phương nào được cứu ra liền ăn ra ở nơi nào là một cái nửa mở thả sản bộ chiến tranh trò chơi mho nở tờ bỡ la bên trong chủ tuyến nhưng thật ra là rất mơ hồ đồng thời trò chơi cũng không có cưỡng chế yêu cầu có thể nói xem như tương đương tự do tỷ như trò chơi bản thể bên trong tại cản dạ đi a đại lục trò chơi chủ tuyến liền là rất đơn giản chấn hưng ơ gia tộc của mình sau đó tìm tới còn lại thế lực người dẫn đầu tìm hiểu tin tức lại cái này về sau ngươi là tự lập làm vương vẫn là tìm một cái quân chủ vì hắn công thành đ o ạ t đất lại hoặc là làm một cái trung lập thế lực muốn làm ai làm ai đây đều là nhìn chính ngươi lựa chọn mà tại tam quốc bối cảnh mho r bên trong dương thần cũng không có dựa theo tam quốc lịch sử bối cảnh cố sự cưỡng chế để người chơi đi một lần tam quốc cố sự cái này lại không phải nghiêm cẩn lịch sử tài liệu giảng dạy mà lại tam quốc cố sự người nào không biết như là mhun tờ bỡ là bản thể đồng dạng tam quốc bối cảnh mhun bên trong người chơi cũng có thể tùy tâm sở d ụ n g quyết định thế giới hướng đi tại tàu lưu tôn tam nhà còn không có triệt để lập nghiệp trước đó trực tiếp trợ giúp viên t i ệ u d i ệ t tàu a man thống nhất đại hán lại hoặc là trực tiếp giúp khăn vàng quân khởi nghĩa thành công đương nhiên cái này một bộ phận bị lực bây giờ phần lớn người chơi còn không có thể nghiệm được bởi vì đối với mở ra chân thực khó khăn người chơi bọn hắn trò chơi kinh lịch đại khái liền là như sau bắt đầu chứng b i n h mua lương ta muốn đánh t r ư ợ đánh xong hai trận sau tiểu binh toàn trọng thương tiền cũng không có sân thi đấu còn không đánh lại muốn làm nhiệm vụ đi kiếm tiền sơn tặc đại ca thổ phỉ đại ca tha ta một mạng ta liền muốn giúp người khác t r u y ề n một lời hộ tống cái r a s u ố t chiến bại bị bắt làm tù binh sau ai tới cứu cứu ta ta đều từ phương nam đế quốc bị vận đến sa mạc đương nhiên cũng không phải là nói mờ u nở tờ bợ là trò chơi này độ khó như là đặc xấu loại này hồn loại trò chơi đồng dạng tràn đầy nồng đậm h ạ ý chỉ là đơn thuần tại chưa quen thuộc trò chơi tình huống dưới lựa chọn chân thực độ khó bắt đầu có thể sẽ gặp một chút ngăn trở húng chi không có làm qua tù binh cưới chém người sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh Trường với lúc bắt đầu đại đa số đối mhu nở n tờ bợ là trò chơi này không hiểu rõ lắm người chơi trên cơ bản trò chơi thể nghiệm là tương đối cố định đi lên chương binh sau đó đánh sơ tặc thể nghiệm một chút cưới n g ử a cùng chém giết khoái cảm sau đó hoặc là không đánh qua bị t à o thành tù binh hoặc là liền là mang theo một đám thương binh hoa với hòa với tiền liền không đủ liền xem như độ khó điều đến thấp nhất cũng liền chỉ là hơi tốt hơn một điểm đụng phải giặc cướp có thể nương tựa theo tân binh thật tốt bắt nạt một chút nhưng nếu như đụng phải r ừ n g r ậ m cường đạo sa mạc thổ phỉ những này cứng rắn nhân vật nương tựa theo giai đoạn trước một nhóm kia tiểu binh trên cơ bản liền có thể tuyên cáo chính thức tiến vào tù binh k i ế p sống chờ đợi lấy bắt đầu bốn phía phiêu bản tù binh nhân sinh mà cho dù chưa từng có trên tù binh sinh hoạt nhưng cũng trên cơ bản là ăn bữa trước không có bữa sau trò chơi bản thể cùng loại thời t r ú n g cổ bối cảnh cùng mờ giờ tam quốc bối cảnh hạ kỵ binh đều là tại cái kia còn không có súng đạn thời kỳ chân quý nhất binh chủng mà muốn bồi dưỡng được k � binh không chỉ có cần đại lượng luyện còn phải tốn phí rất nhiều tiền tài cùng tài nguyên đi thăng cấp cùng giữ gìn l i ê n như là trong hiện thực đánh trận đánh liền là kinh tế đồng dạng mru nở t bợ lạ bên trong kinh tế hệ thống có thể nói cũng là á c không thể thiếu nội dung thiếu khuyết tiền tài cùng tài nguyên sẽ thật đất tạo thành một phân tiền chẳng lẽ anh hùng h à n cục diện đồng thời nếu như muốn đem bộ binh thăng cấp làm kỵ binh ngoại trừ tiền bên ngoài còn nhất định phải có chiến mã cái này một hạng tài nguyên muốn bồi dưỡng được một đám dũng manh thiện chiến kỵ binh đại đội có thể nói không có tiền trên cơ bản liền là nghị cái g i m ăn mà một khi không phát ra được tiền công đội ngũ bên trong đám binh sĩ liền sẽ dần dần bắt đầu giảm quân số cũng cuối cùng giải thể có thể nói kinh tế tại mhu ntờ bợ là trò chơi này bên trong là tương đối quan trọng bất quá rốt cuộc mhu ntờ bợ là không phải một cái ác ý khó xử người chơi trò chơi mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ tê xã dương thần cũng ở trong game gia nhập thích hợp chỉ dẫn có thể làm cho người chơi dễ dàng hơn lại càng dễ vào tay cho nên tại sơ kỳ hơi mê mang một chút về sau n ư ơ n g tựa theo trong trò chơi chỉ dẫn hệ thống trên cơ bản người chơi đều có thể rất nhẹ nhàng tìm tới kiếm tiền đường đi tỷ như bắt đầu buôn đi bán lại đem một cái địa khu vật phẩm mua lại sau đó bán được một cái khắc thành thị lại hoặc là làm đơn giản một chút không phải khó khăn như vậy nhiệm vụ mặc dù ích lợi không cao nhưng góp gió thành báo cũng có thể chậm rãi tích lũy tư bản đương nhiên còn có một cái tương đối đơn giản thô bạo phương pháp đó chính là sân thi đấu sl mhun tờ bỡ lạ bên trong mỗi cái cỡ lớn thành thị đều sẽ ngẫu nhiên tổ chức thi đấu tranh tài tham dự thời điểm tranh tài có thể cho mình đ ặ t cược đồng thời cuối cùng thắng được tranh tài còn có thể có tương ứng bất t h ư ở n g nếu như không cần thật thua cái kia còn có thể một lần nữa đọc đến lưu trữ làm lại từ đầu mà bản thân ở trong đêm dương thần cũng cùng đoàn đội tiến hành thương nghị đã làm nhiều lần chi tiết phía trên ưu hóa tỉ như trong trò chơi kinh tế hệ thống mộng cảnh trong trí nhớ mo ntờ bợ là trên thực tế kinh tế hệ thống cũng không làm sao cân bằng sơ kỳ thời điểm hoàn toàn chính xác cực kỳ thiếu tiền mà như thế nào làm tiền cũng là trò chơi này sơ kỳ lúc trọng yếu hơn cách chơi nhưng đến cuối cùng thời điểm toàn bộ trò chơi kinh tế liền đã mất cân bằng mà từ tê xã bản thân ở trong game thiết kế lý niệm đến xem thì như căn cứ trong trò chơi xa bản động thái liên hệ ảnh hưởng tại mo ntờ bợ là bên trong có thể hoàn thành thôn trưởng hoặc là một ít n t cờ nhiệm vụ lấy thu hoạch k h a thưởng có thể kéo lên một tri đội ngũ nhỏ ở trong thôn cướp bóc còn có thể bốn phía đả kích giặc cướp cùng cường đạo còn mà tại h h ể ó kinh tế hệ thống phía trên liền là dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành một chút ưu hóa cải biến chủ yếu phương hướng đương nhiên cũng không phải là đem cái này càng có khuynh hướng sách lược phương diện mà là đem bộ phận này kinh tế cùng trò chơi hệ chiến đấu thống kết hợp Thì như một chứ á i t à thành này n nếu như phồn vinh như trong công h thị phố tại mặt vậy độ đầy đủ cao, s t i ề ngoài tài à sẽ c n đáng cái tiền. Mà nếu như một cái thành thị xung quanh một thị t Mà n bộ là l mà thổ phỉ, ạ phồn độ cũng đầy đủ thấp, vinh như vậy lúa mì cùng binh khí giá cả thì là sẽ cao hơn. cũng cùng vậy giá độ đầy đủ cả cao lúa là mì sẽ ra trong trò chơi đánh bại địch nhân lấy được tù binh khác biệt địa khu giá cả cũng sẽ là khác biệt đương nhiên trong trò chơi kinh tế hệ thống dương thần cũng không có để hắn khuynh ê ư ớ n g cỡ nào phức tạp mà là tốt hơn cùng trong trò chơi chiến đấu đem kết hợp dốt cuộc trò chơi này gọi là mhu nt bỡ lạ mà k h ô ngoại phải phụ kinh tế. kinh tế hệ thống chỉ chơi hơn thể nghiệm cưỡi người đi nội cùng cùng ngửa đánh trận dung nguyên g tế, tế tá tốt tố. là là vì trừ những n à y bên ngoài trong trò chơi n ở tờ cờ đối thoại còn có toàn bộ động thái xa bàn thế giới dương thần cũng gia nhập rất nhiều chi tiết nội dung tỷ như đối mặt thế lực khác nhau trong trò chơi n ở tờ cờ các loại lời kịch cũng sẽ trở nên không giống h i ể u tính tên n ở tờ cờ nếu như liên tục thua ở người chơi trên tay đồng thời người chơi cũng không có đem nó xử quyết mà là xem như tù binh tại tiểu quán bán mất như vậy lần tiếp theo đụng phải đối phương thời điểm lớn trên bản đồ đối phương thì là sẽ vòng quanh người chơi đi lại hoặc là tại công thành thời điểm nếu như đối phương thuộc tính cũng không phải là lớn mật mà là khiếp ngược sẽ còn xuất hiện sĩ khí hạ xuống đất phật chứ này trong trò chơi còn có thật nhiều nhỏ bé một chút chi tiết điểm bất luận cái gì một cái có thể mang cho người chơi tốt hơn đắm chìm cảm giác trò chơi trên thực tế tại chi tiết nội dung phía trên tạo nên đều là không kém nhất là m o u ntờ b là cái này một loại nhân vật vai trò loại hình trừ bỏ người chơi thể nghiệm chiến tranh còn có mru ntờ b là niềm vui thú Đóng vai m ộ trên thực tế đây là cùng hắn xưởng nhỏ thể lượng có quan hệ trực tiếp nhân thủ không đủ lại thêm hắn đoàn đội cũng không có như là mặt khác một nhà ba lan trò chơi công ty đồng dạng có quyết đoán dám đem hắn trước làm đạt được thành công lớn ích lợi toàn bộ thân gia đặt ở một trò chơi phía trên hoặc là thành công thanh danh hạt lên hoặc là những nguyên nhân này dẫn đến khai phát một mươi năm lâu mà lại trò chơi bản thân không cần i khác h chỉ là đơn thuần cũng không đủ tài nguyên nếu như là một cái động tác hướng trò chơi hướng bên trong gia nhập sách lược phương diện các chơi cùng chi tiết nội dung vậy cái này liền là thuộc về không cần nội dung có thể sẽ không trở thành tình tuy thậm chí là vẽ rắn thêm chân nhưng mru ntờ bờ lạ là, là một cái cần để cho người chơi có được nhất định đắm chìm đại nhập cảm mà lại bản thân cũng coi là nửa cái mở ra động thái thế giới giờ bờ ờ có cần hay không để người chơi có thể cảm giác được càng chân thực lại càng dễ đắm chìm trò chơi chi tiết đáp án này là rõ ràng đương nhiên cũng không phải là mỗi cái người chơi đều thích mru ntờ bờ l à cái này một loại thiên hướng về tả thực lại hơi cứng rắn hạch một chút chiến đấu rất nhiều ô n nhất kỵ đương tiên một đấu một vạn cắt cỏ người chơi tiến vào trò chơi sau rất nhanh liền mộng bức sau đó bị đánh quấy lui nhất là mợ chân thực tổn thương hình thức giới thật muốn làm loại này nhất kỵ đương tiên sự tình chuyện này quả là liền là không có chút nào thể nghiệm cảm giác cưới chiến mã cầm trong tay trường mâu thẳng đến quân địch đại doanh sau đó đối diện đao phủ thủ đã sớm chuẩn bị đưa tay ngồi xuống mã chết rồi sau đó người một nhà còn không đứng lên liền bị người khác cho c h ặ t ba giây đồng hồ cũng không sống nổi sau đó cả người thị giác liền biến thành thượng đ ế hình thức bắt đầu tiến hành toàn trường se e mà chính là bởi vì những nguyên nhân này để không ít người chơi không ngừng kêu k h đương nhiên càng nhiều vẫn là suy nghĩ một chút làm rõ ràng máy chơi g a m chế đồng thời đầu nhập đi vào người chơi mhu nt bờ là trò chơi này có thể nói cùng gta cùng gót vót c loại kia vào tay liền có thể cảm nhận được kinh diễm trò chơi hoàn toàn không giống từ một loại nào đó loại hình đi lên nói lời mhu nt bờ là trên thực tế cùng đặc xấu loại này trò chơi có một chút giống bởi vì đều cần người chơi đối trò chơi có cơ sở nhất định h i ể u do c h ỉ ít rõ ràng nó cách chơi mới có thể cảm nhận được trong đó niềm vui thú đồng thời không thể tự kiềm chế cùng đặc xấu bên trong người chơi đạp vào truyền h ó a chi đường vừa mới đụng phải cho tàn ký dạ sau đó bị một đao chặt thành một lệ một mặt ngậu bất đồng dạng mhu nt bờ là mới vừa lên tay nhất là không có lựa chọn đơn giản độ khó Mà là trực tiếp c h â nhưng t ự c độ khó bắt đầu, đại đa khó bắt số n g ờ i chơi đ o á c h ừ n tương ạ lại i cái biết nhiệm sai lầm tiếu phỉ đối hoặc chọn nào không tên là đó phỉ t lầm vụ, lựa ợ n đang đi đường mở ra lần thứ nhất tù binh sống. Nhưng g đi ra kiếp ư mở thứ tù t tự cùng đặt xảo ổ người chơi ở trên tay sau các loại chết toàn bộ trò chơi thể nghiệm liền là một mặt m ộ t b ư ớ c nhưng sau đó theo hệ thống chỉ dẫn cùng mình cân nhắc lại hiểu rõ máy chơi gây chế đồng thời đánh ngã cứ r a loại này đột phá mang đến rất cao cảm giác thành tựu đồng dạng m ở hóa u nở tờ bợ lạ bên trong làm người chơi hiểu rõ như thế nào kiếm tiền như thế nào luyện binh thăng cấp mở rộng lực ảnh hưởng để cho mình thống xoáy bộ đội càng ngày càng nhiều nhìn xem mình từ một cái người cô đơn biến thành thống l ĩ n h vạn quân lãnh chúa về sau loại này trưởng thành mang tới thể nghiệm cũng là mười phần mà lại cùng phổ thông loại chiến tranh sách lược trò chơi khác biệt có được nhân vật đóng vai loại hình mhun tờ bợ lạ phối hợp thêm đại chiến trường cảm giác bên người binh sĩ cũng không phải là như là giờ tờ s này t r ù n g loại hình trong trò chơi vẹn vẹn chỉ là là một đơn giản binh t r ù n g số lượng như thế càng cho người chơi một loại chân thực đắm chìm cảm giác Bất thông quá so với phổ thông chỉ là đại ơ chơi là trò chơi người chơi chơi chơi n thuần M-O-U-N-T-B người nói, còn quần M-O-U-N-T-B này. chính trò một thù tiểu thể để mắt tới là trò chơi này. Đó chính là trò M-O-Z-D-V-L-O-T. có cái đặc mà là là là Đó để đ đa số trò chơi mh trên cơ bản thuần túy chính là vì yêu phát điện bởi vì thích một trò chơi sau đó là trò chơi này đi mở mang ra ngoài định mức phe thứ ba nội dung không nói có không có hồi báo loại chuyện này chỉ là mh khai thác độ khó liền đầy đủ để người không ngừng kêu khổ tỉ như rất nhiều trò chơi Vì nhưng ngừa u lại cân nhắc đến mờ rờ đối với người chơi hấp dẫn cùng đối trò chơi tuổi thọ ảnh hưởng cho nên đại đa số công ty đối với mờ rờ thái độ đều là rất mơ hồ không ủng hộ cũng không phản đối mà nhất định phải nói trò chơi công ty bên trong đối mờ rờ tối mở ra trò chơi công ty kia không hề nghi ngờ liền là tinh vân trò chơi từ sớm nhất bắt đầu theo bí đình họp isa a c cảng về sau theo the stones sở cải dìm chế tạo ra một cái mờ h r cộng đồng đồng thời là mờ h r để vệ lộ tờ cung cấp tương ứng công cụ cùng đến tiếp sau hổ cờ giáp địa đồ e d i t o r cho được hoan nghênh mờ h r tiền mặt tiền lương bán thưởng bao quát có được nhất định nhân khí địa đồ còn có thể đơn độc làm trò chơi nội dung bán chỉ cần người chơi mua trướng có thể nói các đại du hy công ty bên trong tinh vân trò chơi đối với m o r nội dung ủng hộ là đầu một cái mà dưới mắt mờ hờ là bên trong mờ hờ càng đem tất cả mờ hờ để vệ lộ tờ trấn trụ vờ giờ bình đài cũng có thể khai phát tương ứng mờ hờ h -G. đây quả thật là mờ o -G. không phải một cái hoàn toàn mới trò chơi tất cả chơi trên mờ u n tờ bợ lại đồng thời làm qua m o r người chơi trông thấy phong vân tam quốc cái này l ệ thuộc mờ u n tờ bợ là m o r về sau đều là bị chấn trụ đương nhiên m o r người chế tắc cũng đều rõ ràng cái này chất lượng m o r trên cơ bản cũng chính là tinh vân trò chơi có thể làm được rốt cuộc bên trong tương ứng xây mô hình còn có tương ứng lợi kịch đều là bó lớn bó lớn bạc nhưng từ cái này mờ r bên trong nhưng cũng để không ít mờ r người chế tắc có một chút phát hiện như là tinh vân trò chơi cái này xây mô hình cần tiền tài chi phí đổ vật bọn hắn là không làm được nhưng đơn giản xây mô hình lại thêm đem trò chơi văn bản ra như thế thay đổi phối hợp thêm m o n tờ bỡ lạ nội dung trò chơi hoàn toàn có thể làm thành thứ mình thật ra mà lại cẩn thận đến xem kỳ thật cũng không khó a phong vân tam quốc cái này m o n tờ hoàn toàn là căn cứ vào m o n tờ bỡ lạ bản thể nội dung đến tiến hành chế tác bao quát trong trò chơi kinh tế hệ thống hệ chiến đấu thống thậm chí bao gồm thoạt nhìn là thuộc về phong vân tam quốc đặc biệt đấu tướng hệ thống nhưng ở bản thể bên trong không phải liền là sân thi đấu cùng sơn tặc đầu lĩnh đơn đấu hệ th nói cách khác cái này mờ o nhìn mặc dù đầy đủ rung động nhưng kỳ thật chân chính công trình lượng liền là đang xây mô hình cùng văn bản nội dung phía trên đây có phải hay không là nói bọn hắn cũng có thể làm ra dạng này nội dung mờ o đến t ỷ như đem theo chơ vị hùn bên trong cờ asr mò hơn đại chiến chân chính xuất hiện lại tại mờ u n tờ bờ lạ bên trong đem bạ tổ phiếu bên trong thế chiến cũng cho vận chuyển đến mờ u n tờ bờ lạ bên trong lại hoặc là theo dần sợ cái gì bên trong s ở tóm loạt cùng đế quốc chiến tranh đem đến mờ u n tờ bờ lạ bên trong mà lại những này xây mô hình cũng không cần bọn hắn đi làm t r mà liên tại không ít mờ rờ người chế tác nghĩ như vậy thời điểm tinh vân trò chơi cùng dương thần quan bắc cũng gửi đi ra một đầu tin tức mới nhất để toàn cầu phạm vi bên trong không ít mờ rờ người chế tác đều là không dám tin vào hai mắt của mình chương tám trăm bảy mươi mốt chế tác mờ rờ nội dung nếu như đầy đủ xuất sắc để vệ lộ thông có t ể thu tinh trò tư, hoạch chơi chuyên đầu được vân m xâm nhập n khai phát t ư ơ ứng M.O.U.N.T.B. nội dung tiến hành bán cùng tinh vân tiến hành đến Thông M.O.G, giờ làm sau sau chia. đó là lờ trò tiếp chơi cờ qua mờ chế tác nội dung đến tiến hành lợi nhuận trên thực tế tại tinh vân trò chơi trước đó không ít trong trò chơi đã có loại này thay đổi nhỏ nội dung tỷ như theo b i n định o p isaac cùng theo dần sở s cải dìm thuộc về cho mờ để vệ l ộ t đ đã sáng tạo ra một cái tương đối mở ra mờ hoàn cảnh có thể tốt hơn khai phát tương quan mờ nội dung Đến trên i ế p sau m h c g đồng thực ì là để hắn trò chơi h tế bây giờ tinh vân trò chơi phía dưới ổ cờ d ạ p cùng m á i nẹ cờ rạp đều có tương quan mờ rờ phòng làm việc chuyên môn tiến hành đối cái này hai trò chơi phe thứ ba m g i ờ tiến hành khai phát mở rộng mặc dù là đã có loại này mờ rờ phòng làm việc mở rộng mà lại tinh vân trò chơi cũng hoàn toàn chính xác có đủ loại sách lược bao quát cộng đồng ủng hộ nhưng từ trình độ nào đó mặt tới nói đối với đại đa số mờ hờ đoàn đội mà nói trên thực tế đây là thuộc về một loại giã lộ nhưng bây giờ tinh vân trò chơi công bố tin tức này quả thực khiến cái này mờ hờ đám người chế tạo kinh trụ mờ đoàn t hờ i với i ê n bản, cùng g phiên bản mờ hờ khai phát ngoại trừ có tinh vân trò chơi chuyên môn cung cấp mờ hờ editor còn có đầy đủ nhiều tương quan mỹ thuật tài liệu có thể trực tiếp thay thế trích dẫn mà nếu như không tham dự lợi nhuận xét duyệt bao quát tinh vân trò chơi phía dưới tương quan imt nhân vật cùng nội dung chỉ cần không phải làm màu vàng cũng có thể trực tiếp ứng dụng đồng d ạ n g tham dự lợi nhuận xét duyệt chỉ cần bản thân m o rờ phẩm chất đầy đủ xuất sắc như vậy tinh vân trò chơi sẽ còn cho tương quan tài chính cùng kỹ thuật trên ủng hộ chuyên môn khai phát đem nó đặt chân lên mờ u rờ lạ làm giờ lờ cờ nội dung lấy mờ u n tờ bờ lạ phẩm chất tăng thêm tinh vân trò chơi tên tuổi nếu là thật sự có thể đặt chân lên giờ lờ cờ chuyện này quả là là g g m à. mà ở trong ngoài nước không ít m o rờ khai phát đoàn đội kích động thời điểm vong long tam đại phương diện lại hơi khẩn trương lên tinh vân trò chơi đây là muốn làm gì tăng thêm đối mờ rờ chế tắc đoàn đội nâng đỡ cường độ nhưng cái này phân lượng cũng có một chút quá nặng đi đi. chẳng lẽ là có cái gì động tác mới nhưng cũng không đúng a nâng đỡ mở rộng cái này tính là cái gì chẳng lẽ là tinh vân trò chơi dự định nâng đỡ nghiệp nội độc lập trò chơi dùng cái này hy vọng có thể tại tinh vân sân đấu phía trên thực hiện mới phản siêu nhưng cũng không thể a trước mắt trong nước độc lập trò chơi phương diện này cơ bản nhất lượng chính là tinh vân trò chơi mình hợp tác đồng bạn g i a thịnh a cứ việc bây giờ tinh vân trò chơi đã lưng thẳng lên cho dù ai đều rõ ràng coi như cùng gia thịnh lệ gệ mỗi người đi một ngả cũng không phải ai cũng có thể làm một phiếu nhưng không cần phải vờ a cực kỳ mê nhìn xem trên mạng mo ur ur là nhiệt độ ngày càng tăng gọn đồng thời cùng hắn tương quan mo ur ủng hộ cũng dần dần lên nhiệt độ vong long tam đại phương diện đều là bí mật quan sát dương thần hoàn toàn không rõ ràng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm tinh vân trò chơi nhất cử nhất động đồng thời bởi vì mo ur là mo ur ủng hộ cường độ phương diện mà cảm thấy nghi hoặc trên thực tế dương thần quyết định đẩy dương phương diện này nguyên nhân hết sức đơn giản liên chỉ là đơn thuần muốn kéo dài mo ur ur ur là sinh mệnh chu kỳ so với mộng cảnh trong trí nhớ tinh vân trò chơi xuất phẩm mo ur ur ur là tại giữ lại loại kia thu kệch hạch tâm nguyên tố bên ngoài bản thân ra trải qua rèn luyện cũng là tương đương xuất sắc m t khắc liền là bản thân đặc biệt nhiều người hình thức chân chính chế tạo ra ngàn người công thành tình huống ưu hóa phía trên vẫn tương đối khó làm đến đồng thời cũng có một cái khác tương đối lớn vấn đề đó chính là hỗn loạn cho nên mhun tờ b là nhiều người hình thức ngoại trừ như là sân thi đấu đơn đấu còn có bình nguyên quyết đấu bên ngoài tương đối có đặc sắc đó chính là công thành chiến 50 vsc năm m hạn mức cao nhất số lượng nhưng cùng lúc người chơi còn có thể mang theo một bộ phận l ờ cờ gia nhập vào chiến trường bên trong dùng cái này để đạt tới quy mô càng lớn chiến trường đương nhiên nương tựa theo tờ vờ tờ cái này một bộ phận muốn để trò chơi tuổi thọ một mực kéo dài xuống dưới trên thực tế vẫn là có một chút không quá hiện thực bởi vì cái này rốt cuộc không phải một cái như là liên minh huyền thoại đồng dạng thuần túy tờ vờ tờ trò chơi như thế nào tại tờ vờ tờ hiện hiện xu hướng suy tàn về sau để mhun tờ bờ là tuổi thọ tiếp tục kéo dài xuống dưới cực kỳ hiển nhiên đó chính là càng nhiều nội dung không chỉ là trò chơi đoàn đội càng là phe thứ ba mhun tờ bờ đội mậu cảnh trong trí nhớ tê xã ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ có hai vợ chồng sau đó phát triển thành mấy chục người sừng nhỏ mhun tờ bờ là kinh lịch hơn mười năm mưa gi đồng thời có được to lớn tên tuổi để vô số người chơi hưng phấn không thôi hắn bản thân đặc thù hệ á hệ chiến đấu thống phối hợp thêm mang binh đánh giặc đặc biệt cưỡi ngựa chém giết thể nghiệm đích thật là rất trọng yếu hợp tâm nhưng càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ mờ rờ ủng hộ mười năm cưới chặt kéo dài không suy không dám nói chín thành quy công cho mờ rờ nhưng ít nhất cũng phải điểm đi b ả y thành mà lại bản thân mờ u nờ tờ bờ lại trò chơi này như là m ã i nẹ cờ g i ạ c đồng d ạ n g đều là trời sinh liền cùng mờ rờ mười phần dựng trò chơi như tinh vân trò chơi phía dưới rất nhiều trò chơi tạm thời dứt bỏ hồ cơ giáp như là Theodore o n s sợ cài dìm còn có m á i nẹ cờ dạp đồng dạng thích hợp mở hóa giờ trò chơi cũng không có bao nhiêu gta còn có z eo dễ đem sơn loại này trò chơi cũng tương tự có rất nhiều mở hóa giờ nhưng trên thực tế cùng bản thân trò chơi nội dung cũng không phối hợp bởi vì Theodore o n s sợ cài dìm mặc dù có hùng v ĩ kịch bản cùng bối cảnh thế giới quan nhưng thực tế trò chơi thể nghiệm càng nhiều vẫn là lấy tự phát thức thăm dò làm chủ điểm này cùng m á i nẹ cờ dạp là giống nhau mà gta theo chờ bị hùn hoang dã phiêu khách cứu rỗi cứ việc đồng dạng cũng là mở ra thế giới trò chơi nhưng bản thân bọn hắn hạch tâm điểm vẫn là có sự kịch bản nhưng m h u n tờ bợ lạ lại khác biệt cứ việc đây không phải một cái thuần chính sán b ộ t trò chơi cũng không phải mở ra thế giới trò chơi nhưng cùng tedus h j o n s sợ cãi dìm cùng mái nẹ cờ dạp đồng dạng đây cũng là một cái tương đương tự do trò chơi đồng thời phối hợp trên bản thân cái này cách chơi giang khung có thể nói tại mo giờ nội dung thể nghiệm phía trên mo u n tờ bợ lạ cùng tedus h j o n s sợ cãi dìm cùng mái nẹ cờ dạp đồng dạng đều có được đặc biệt ưu thế tinh vân trong trò chơi dương thần cùng vương á lương cùng vương diệp còn có bợ rẽ n g n bọn người ở tại hưu nhàn khu mang theo giờ tiến hành mo u n tờ bợ lạ nội dung thể nghiệm bất quá cũng không phải là nguyên bản nội dung mà là sử dụng mờ giờ h ẹ để tỏ khai phát ra một chút nội dung dương tổng mờ giờ h ẹ để tỏ đã có thể thừa tuyến liền là tương quan vờ giờ trên bình đài một chút mỹ thuật nội dung bao bên ngoài đoàn đội bên kia chỉ giao phó một phần nhỏ lấy xuống vờ giờ mũ giáp bờ r n đuẩn hướng phía dương thần mở miệng nói ra nghe thấy bờ r n đuẩn dương thần nhẹ gật đầu chư bỏ vì để cho mờ u nt bờ là đến tiếp sau trò chơi tuổi thọ càng dài mờ giờ nội dung khai phát trên thực tế còn bao gồm bổ sung tinh vân trò chơi tại vờ giờ bình đài mỹ thuật xây mô hình cái này một khối nhiệm vụ đến tiếp sau tinh vân trò chơi dưới cờ rất nhiều trò chơi t ỷ như gta d a sao s e k i r o sao sơ đi tín cái này một chút đều là có kế hoạch thượng tuyến vờ giờ bình đại trong đó tối hao phí thời gian xây mô hình tài liệu phương diện này vừa vặn phối hợp với m o u nt bờ là m o g kế hoạch cũng có thể đồng bộ tiến hành mà lại so với pc mở ra vờ giờ trên bình đại m o u nt bờ là m o g q u y ể n khai phát hạn liền phải nhỏ hơn nhiều t ỷ như ngoại trừ văn bản lời kịch còn có kỹ càng trị số các phương diện nội dung dính đến xây mô hình càng nhiều một chút nội dung thì là cần sử dụng tinh vân trò chơi cung cấp tài liệu Rốt chương u ộ c versus n n g k h tám c h nào l trăm bảy mươi hai liên quan tới mo n tờ bợ là tương quan mo kia c h nợi bắt đầu so với mo người chế tác mà nói đối với làm thế nào mo phương diện này phổ thông người chơi tự nhiên là thất khiếu thông được khiếu còn có một khiếu không thông nhưng không biết làm cái này trọng yếu sao bọn hắn sẽ chơi a l i ê n cũng ăn cơm đồng dạng không biết làm cơm bao lớn sự tình ta sẽ ăn không được sao đương nhiên đối với phổ thông người chơi mà nói đối với tinh vân trò chơi mở rộng mờ hót giờ là bảo trì rất được hoan n g ê n thái độ bởi vì đến tiếp sau có thể tốt hơn thể nghiệm đến càng nhiều trò chơi niềm vui thú đủ loại mang đến phong phú trò chơi thể nghiệm mờ hót giờ đối với đại đa số người chơi mà nói đều là m ộ ư ơ i phần mong đợi mặc dù nói tinh vân trò chơi nói đến tiếp sau có ưu tú mờ hót giờ có thể sẽ làm giờ lỡ cờ phát hành nhưng trên thực tế đối với đại đa số người chơi mà nói cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình nếu như là một cái đơn giản phổ thông sửa đổi trò chơi sát hiệu lại hoặc là chỉ là đơn giản thay thế một chút trong trò chơi cái nào đó xây mô hình sau đó liền tiến hành thu phí kia người chơi đương nhiên sẽ không mua trướng nhưng tinh vân trò chơi đẩy ra tam quốc phong vân cái này một cái mở hót giờ trên cơ bản cũng là cho người chơi một cái lời ngầm chất lượng không có trở ngại mới có thể bị làm giờ lở cờ ra bán mà lại coi như độ cao không có cách nào đạt tới tam quốc phong vân cái này mở hót giờ tiêu chuẩn tuyến hơi kém một chút cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình bất quá rốt cuộc đại bộ phận người chơi vẫn là sẽ chỉ chơi không biết làm cho nên tinh vân trò chơi cái này mờ hờ nâng đỡ tin tức càng nhiều vẫn là ở trong ngoài nước mờ hờ quần thể bên trong nhấc lên sóng to gió lớn nhìn xem dương thần q u a n bác sơn thành cái nào đó trong cư xá t ử lãng biểu lộ trở nên có chút kích động sau lưng hắn trong tủ chén đổ đầy tinh vân trò chơi từng cái trong trò chơi nhân vật tay xử lý tinh vân trò chơi trung thực phan hâm mộ đây là hắn mặt ngoài thân phận nhưng ở mờ hờ kẻ yêu thích cùng headers jones sợ cái gì mờ hờ người chơi quần thể bên trong t ử lãng một cái khác đại danh cùng bọn hắn mờ rờ đoàn đội có thể nói là không ai không biết không người không hay thậm chí liền xem như nước ngoài theo đ ứ s j o n s sợ cái dìm người chơi đều đối tác phẩm của bọn hắn vô cùng hiểu do m à t u ệ chế tác tổ đây chính là bọn họ lúc trước khai phát mờ rờ lúc đoàn đội danh tự mà dẫn đầu người chính thức từ lãng căn cứ vào theo đ ứ s j o n s sợ cái dìm khai phát ra một cái động tác tình yêu dưỡng thành loại mờ rờ yêu chân trời mặc dù lúc ấy bọn hắn mờ rờ tác phẩm bị tinh vân trò chơi biểu thị nghiêm khắc khiển trách dù sao cũng là một cái mười tám rờ mờ nhưng trên thực tế tại mờ rờ giới nhất là theo đức j o n s sợ cái dìm mờ rờ giới danh tiếng của bọn hắn có thể nói là không có chút nào tiểu cứ việc không có đăng ký trên tinh v â n trò chơi chính phủ mờ hờ cộng đồng nhưng chỉ là chính bọn hắn dựng trang web hắn đao loát lượng những năm qua này đều đã phá ngàn vạn cái này cũng chưa tính phe thứ ba diễn đàn chờ trang web đăng lại từ lang g i á m vũ bộ ngược nói chỉ cần chơi qua t h e y đất trần s sở c ả i dìm bên trong mờ hờ người ba trong đó liền có một cái chơi qua yêu chân trời liền lại như thế tự tin mà đến tiếp sau đổ cờ d ạ p cùng m á i nẹ cờ d ạ p từ lang cùng hắn đoàn đội người ở bên trong cũng n ê n c ứ qua bất quá lại đều không có đi làm một mặt là tinh lực không quá đủ rốt cuộc khi đó theo d e sợ s cái gì mờ ho g i bọn hắn còn đang không ngừng hoàn thiện thứ hai phương diện liền là cảm giác cùng bọn hắn mờ ho g i loại hình cái này hai trò chơi không quá phù hợp m a i n ẹ cơ rạp là phân giải phong cách vỗ cơ rạp thì là thượng đế nhìn xuống sừng đối bọn hắn mờ ho g i thuộc loại không quá hư hảo à. nhưng bây giờ mờ u n tờ bờ là trò chơi này để từ lãng nhìn thấy một chút hy vọng mở ra g rút chát không có gì bất ngờ xảy ra trong đám bởi vì yêu thích tụ tập mấy cái chư vị thân sĩ ngay tại thảo luận kịch liệt liên quan tới mờ u n tờ bờ là trò chơi này các người có hay không nghĩ tới là mờ u n tờ mặc dù chính phủ mở hó giờ công cụ còn chưa o n l i nhưng e n cảm giác hẳn là sẽ rất tuyệt đương nhiên m u ố n qua trong trò chơi tòa thành địa lao còn có tù binh cùng dòng roi gia tộc hệ thống đã để cho ta có một chút linh cảm nói ra các ngươi khả năng k h ô n g tin lần này hy vọng tinh vân trò chơi mở ra quyền hạn nhiều một chút thông qua chiến đấu tiến hành công kích sau đó dựa theo hp tỷ lệ phần trăm tiến hành khác biệt trình độ bạo áo tedes The jones sợ cãi gì bên trong ta liền muốn làm cái này chiến đấu đại tu đáng tiếc trò chơi bản thân thật sự là có một chút già rồi ha ha để cho ta hơi chú ý liền là độ thiện cảm hệ thống lần này không cần phải từ đi lựa gạt tinh vân trò chơi mở ra à bờ y nhìn xem b ầ y bên trong một đám người thảo luận đang vui từ lăng cũng ra nhập vào k h u k h u h á t lịch sử thì khỏi nói lại nói huynh đệ manh các người đối tinh vân trò chơi cái này mở ho giờ nâng đỡ chính sách có ý kiến gì hay không ý nghĩ hắc hắc ý nghĩ đương nhiên là có nếu là thật sự có thể làm ra một cái đạt được tinh vân trò chơi nâng đỡ trò chơi ta lập tức liền từ vong long từ trước một nhìn xem trong đám một đám lao thân sĩ trên cơ bản từ lăng trong lòng cũng có một thứ đại khái tất cả mọi người ngay từ đầu đều chỉ là vì yêu thích tập hợp một chỗ đồng thời bất kể chi phí khai phát m ở hô rờ mấy năm bảy bên trong người trên cơ bản cũng đều là mười phần muốn bản thân trong hiện thực một đám người trên cơ bản cũng đều mặt cơ quan g h ĩ tới đây từ lãng như là mấy năm trước đồng dạng lại một lần nữa đứng ra dắt cái đầu huynh đệ manh dựa theo ta ý nghĩ phải không chúng ta cùng một chỗ khai phát một cái m ở hô nở tờ bợ lạ cỡ lớn m ở hô rờ thật muốn có thể có được tinh vân trò chơi nữa n chúng ta trực tiếp thành lập một cái phòng làm việc tốt nghe thấy từ lãng bầy mọi người bên trong rừng một chút sau đó nhiệt n g h ị bắt đầu cảm giác không phải là không thể được làm Ta nhìn nước ngoài bất ê n kia mò c h như、e e、quá đối với này từ lãng thì là không có bao nhiêu áp lực nhìn xem bảy bên trong đám người từ lãng đánh chữ nói cũng đừng quá coi thường chúng ta mặc dù nói yêu chân trời là một cái làm màu vàng m ở hó giờ nhưng đến tiếp sau đã sớm không đơn thuần làm một cái tay sông mờ hó giờ kịch bản còn có đặc biệt cách chơi cùng chiến đấu đại tu người chơi trong đám cũng cho không ít tích cực phản hồi mà lại không làm ra làm sao biết được hay không k i a làm cái gì loại hình mh dù sao cũng phải có cái phương hướng đi nhìn xem trong đám vấn đề từ lãng lập tức trả lời nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một cái ý nghĩ mọi người có ý kiến gì cũng nói một chút chúng ta cũng làm tam quốc nội dung bất quá cùng tinh vần trò chơi cái k i a tam quốc không giống chúng ta vẫn là làm chúng ta am hiểu nội dung mhu ntờ bợ lạ vô luận là bản thể vẫn là mhu đều không có quá mức kịch bản trên nội dung càng nhiều hơn chính là lịch sử cùng các cái thế lực đi hướng chúng ta liền làm thay đổi nhỏ nội dung mặt khác võ tướng phía trên chúng ta toàn bộ cho hắn nương hóa nương hóa tam quốc thiếu nữ cùng chém giết cảm giác có chút ý tứ a đã lần này chúng ta không làm mười tám e giờ vậy ta cảm giác chúng ta chế tác tổ cũng hẳn là đổi một cái tên cáo biệt quá khứ đi hướng mới tương lai từ lang ở trong bảy mặt tiếp lấy đề nghị tháng b ố hoa anh đào cũng mở mà chúng ta cũng từ nguyên lai không thể lộ ra ngoài ánh sáng như đêm tối thế giới đi tới dứt khoát chúng ta liền gọi dạ anh chế tác tổ đi tại tinh vân trò chơi tuyên bố liên quan tới mo ntờ bờ là mo tin tức về sau không ít trong ngoài nước nổi tiếng mo ntờ chế tác đoàn đội đều là công bố nhằm vào mo ntờ bờ là mo kế hoạch tuy nói đại đa số mo người chế tác cùng đoàn đội trên cơ bản đều là nương tựa theo yêu thích đến tiến hành mo nội dung khai phát mà lại cũng rất ít sẽ có mo tác giả muốn đi từ mo r phía trên này lợi nhuận nhưng không có nghĩa là mo r tác giả thật là hai tay áo thanh phong vàng bạc bày trước mặt mình cũng không nhìn một chút nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là đại đa số mho r trên cơ bản là xây dựng ở trò chơi bản thân phía trên trở ngại bản quyền còn có bản thân khai phát mho r cũng là bởi vì thích một trò chơi những n à y duyên cớ cho nên đại đa số mho r tác giả đều là dùng yêu phát điện nhưng từ tinh vân trò chơi chính phủ cho mho r khẳng định thậm chí ưu tú mho r còn có thể có được nâng đỡ đồng thời làm thành đơn độc g i ờ lờ cờ đến tiến hành bán trên thực tế cái này đã không thể nói là đơn thuần mho rờ mà là cùng chân chính tự mình làm trò chơi không có gì khác biệt đương nhiên ngoại trừ loại này cỡ lớn mho bên ngoài trên thực tế đã có không ít phổ thông mờ rờ đã bị không ít đại thủ tử cho làm được bất quá trên cơ bản đều là một chút cũng không tính quá lớn mờ rờ trên cơ bản liền là căn cứ vào trong trò chơi một ít vật phẩm trị số cùng đơn thuần phổ thông mô hình thay thế chân chính dính đến các chơi cùng trò chơi kịch bản cùng bối cảnh phương diện này cỡ lớn mờ rờ là hoàn toàn không có mà tại tinh vân trò chơi thúc đẩy mờ r ừ b là g là mờ rờ phương diện nội dung cùng tương quan chính sách thời điểm liên quan tới mờ r n g tờ rợ lạ tại trên mạng người chơi đánh giá trên cơ bản cũng đã ra vừa mới bắt đầu mru ntờ bợ lạ để không ít người chơi có một chút không nghĩ ra thiếu binh thiếu lương rất dễ dàng xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn không có tiền không có cách nào đi chư binh không binh không có cách nào đi kiếm tiền đi ra ngoài liền bị hung ác thổ phỉ để mắt tới sau đó lại bắt đầu khổ cực tù binh kiếp sống nhưng rất nhanh ở người chơi chơi đã hiểu về sau biết giai đoạn trước nên từ chỗ nào thu hoạch đến cất bước tài chính liền hoàn toàn có thể thể nghiệm đến trò chơi bản thân mị lực có thể nói mru ntờ bợ lạ niềm vui thú là phi thường tươi sáng liền là để người chơi có thể thể nghiệm đến làm đại tướng quân hoặc là khai quốc hoàng đế đánh thiên hạ cái loại cảm rất này đại trượng phu sinh tại l o ạ n thế là mang tam xích kiếm lập bất thế chi công có thể nói trong trò chơi đầy đủ để người chơi cảm nhận được loại cảm giác này mở đầu đòi tiền không có tiền muốn binh không binh chỉ có thể xử lý một chút quyền vợ nhỏ sinh ý mà nghĩ hết biện pháp kiếm được tiền cùng tài nguyên về sau lớn mạnh bộ đội của mình không thể tránh né liền muốn bắt đầu khai cương khuếch thổ nhìn xem mình từ kẻ yếu chẩm g ã i biến thành thống trị toàn bộ cản gia đi a đại lục vương loại này cảm giác thành tựu là cực kỳ trực tiếp thêm nữa trò chơi bản thân cổ đại chiến trường cách chơi có thể mang cho người chơi trực tiếp nhất trò chơi niềm vui thú mà lại bản thân mru ntờ bợ lạ bên trong đặc biệt hệ chiến đấu thống cũng làm cho toàn bộ trò chơi chiến trường nguyên tố cách chơi thêm điểm không ít bao quát trò chơi lấy t ờ vờ đờ làm chủ nhiều người hình thức g i ớ i còn có không ít người chơi nóng l ò n g tại sân thi đấu thể nghiệm công bằng công chính một v một đơn đấu nếu như chỉ là nhìn rất khó cảm nhận được mru ntờ bợ lạ bên trong hệ chiến đấu thống niềm vui thú đơn thuần quan sát cho người cảm giác giống như là hiệp chế quyết đấu đồng dạng ngươi chặt một đao đối phương tâm chắn hoặc là binh khí cản một chút sau đó đội thành đối diện lại đến c h ặ n ngươi nhưng thực tế thao tác nhất là đang cùng người chơi đối chiến mà không phải cùng ai đối chiến thời điểm người chơi bản thân liền hoàn toàn có thể cảm nhận được trong trò chơi hệ chiến đấu thống đặc biệt mỹ l ậ c chỗ cái này nhìn có thể nói là đơn giản hình thức chiến đấu kỳ thực lại giấu g i ế m trên tâm lý đánh cờ cao thủ chân chính quyết đấu nhìn giản dị tự nhiên như là thái kê lẫn nhau mổ đồng dạng nhưng trên thực tế lại là thần tiên đánh nhau l i ê n như là texas bài bổ kẹ đồng dạng r ứ t bỏ đánh bạc cái này một khối nhân tố chỉ nhìn texas bài bổ kẹ trò chơi này bản thân chơi bài người ở giữa lẫn nhau đấu trí đấu dũng nhìn mặt mà nói chuyện phân tích thế cục đây mới là trò chơi này tinh túy địa phương mà mhu nờ bỡ là hệ chiến đấu thống trên thực tế cũng là như vậy một cái đ cao thủ chân chính tại lúc quyết đấu lẫn nhau dự phán vô cùng đơn giản một cái phòng ngự đâm động tác rất có thể là tiến hành vô số lần tâm lý đánh cờ phòng thủ người chơi thành công dự đoán trước đối thủ dự phán dự phán ngươi cho rằng hắn tại tầng thứ nhất hắn trên thực tế đã cân nhắc đến tầng thứ chín đương nhiên đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói cái này một bộ phận nội dung liền lộ ra có như vậy ném một cái rất cấp cao theo càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp bình chắc còn có các loại người chơi cấp cao tại diễn đàn phía trên công lược phân tích cũng là để vô số phổ thông người chơi đều là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này nhìn rất đơn giản chiến đấu muốn chơi tốt lại còn có nhiều như vậy m ô n đạo bất quá hiểu thì hiểu trên thực tế càng nhiều phổ thông người chơi vẫn là đi chơi đại chiến trường loại này luật đấu dự đoán trước người khác dự phán dự phán cái này mẹ nó tốn nhiều đầu ó c nào có đi lên liền là làm tới sảng khoái không thể không nói tuyệt đại đa số phổ thông trò chơi người chơi càng nhiều vẫn là chú trọng trò chơi mang tới trực tiếp thể nghiệm cùng cảm thụ không phải bọn hắn thật chơi không đến loại kia cần suy nghĩ trò chơi chỉ là lười đi nghĩ nhiều như vậy mà thôi liền là nghĩ phổ thông nhẹ nhõm làm liền xong việc mặc dù mru n tờ bợ lạ bản thân định vị cũng không phải là cái gì độ khó cao cứng rắn hoạch trò chơi t h như trong trò chơi sách lược bài binh bố trận phương diện cũng tương tự không có phức tạp hơn đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói máy tính ủy trị lại hoặc là toàn quân công kích là yêu nhất hiệu lệnh mình chỉ cần tay trái thương tay phải thuẫn cười tọa hạ tê phong ngựa xích thố độc trừ ngoài ra ở trong game còn tràn ngập rất nhiều chi tiết nội dung tỷ như từng cái vương quốc thế lực khác biệt phong thổ cùng bọn hắn tập tục văn hóa những này đều có thể để người chơi bản thân thể nghiệm đến cản dạ đi a đại lục ở bên trên những cái này một mảnh thổ địa lịch sử như là đạc xa ô đồng rạng tại mô nt bờ là bên trong thế giới trò chơi xem cùng bối cảnh tám trăm bảy mươi bốn riêng một ngọn cờ trò chơi loại hình không hề nghi ngờ mho nt là chính là như vậy một trò chơi tại lúc trước tinh vân trò chơi cùng nghệ kệm liên hợp đẩy ra bạ tổ phịu về sau trên thực tế cũng không ít trò chơi công ty đem chủ ý đánh tới cổ đại chiến tranh cái này một cái để tại phía trên chỉ bất quá đều không có làm ra tia lửa gì không là bởi vì cái gì trò chơi kịch bản nhân vật thiết kế cửa ải thiết kế lại hoặc là cái gì cách chơi phương hướng liền chỉ là đơn thuần những trò chơi này không có tạo nên chiến trường cái chủng loại kia không khí đại đa số trò chơi trên cơ bản cũng chỉ là đắp lên đại lượng nở tờ cờ đồng đội để người chơi cảm giác được rất nhiều người cảm giác đồng thời vì để cho người chơi cảm giác được thoải mái có sẽ có một chủng loại giống như cắt cỏ hệ chiến đấu thống thiết kế cái này để người chơi tại thể nghiệm thời điểm có một loại cực kỳ cảm giác phức tạp bên người binh sĩ liền cảm giác cùng bối cảnh họa đồng dạng chỉ cần mình cẩn thận một chút đừng nói địch nhân có một trăm cái liền xem như một nghìn cái chính mình cũng có thể xử lý đương nhiên cũng không ít trò chơi công ty đi ngược lại con đường cũ tỷ như tham khảo đặc xá ổn những này hồn loại trò chơi trên thực tế cái phương hướng này cũng đích thật là đúng bởi vì mru ntờ bợ lạ bên trong đồng dạng cũng là chân thực như thế muốn giống như triệu vân dốc trường bản b à y vào bày ra sợ không phải nghĩ quả đạo ăn ngươi xông đi và o có thể ra đến t í n h ngươi có bản lĩnh nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở những trò chơi này động tác hệ thống đặc xá ổn nhìn như độ khó cao động tác hệ thống là vì để người chơi cảm nhận được tự thân trưởng thành cũng không phải là tận lực làm khó dễ người chơi mỗi thất bại lần trước mỗi một lần mạnh lên để người chơi nếm thử phương pháp khác nhau cuối cùng tìm tới đánh bại b ộ t biện pháp từ một cái quái tinh anh bộ xanh đều có thể bị l à m chết chậm rãi trưởng thành là có thể tay sẽ tân vương truyền h ó a giả đây là người chơi ở trong game đạt được thuế biến cho nên tại đặc s ấ u bên trong trên cơ bản cùng một tràng cảnh quái vật cho dù là nhỏ yếu nhất quái vật trên cơ bản cũng sẽ không vượt qua hai chữ số nhưng ở cho người chơi tạo nên chiến tranh không khí thể nghiệm trong trò chơi thật muốn đi học tập đặc s ấ u loại này độ khó trò chơi kia hương vị liền thay đổi hoàn toàn cho nên đây cũng là vì cái gì dương thần tại mhu nt bỡ lạ bên trong để ai càng trí năng hóa chủ yếu chỉ là thể hiện tại võ tướng nhất là một chút tương đối nổi tiếng võ tướng cũng chính là cái gọi là anh hùng đơn vị trên thân mà mhu ntờ bợ là một bộ này động tác đơn giản hệ thống trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ sinh ra cũng thuộc về là cơ duyên xào hợp bởi vì một bộ này động tác thật sự là quá đơn giản cho dù như là texas bãi bổ kẹ đồng dạng có thể cho người chơi mang đến cực kỳ mãnh liệt tâm lý đánh cờ thể nghiệm nhưng ở trò chơi nghiệp giới này chủng loại giống như đánh cờ trên thực tế cũng không khó làm được nhưng lại không có công ty tuyển chọn làm mhu ntờ bợ là loại này thô kệ động tác cũng là bởi vì quá đơn giản mà như vậy dạng một bộ đơn giản hệ thống có đầy đủ kinh nghiệm trò chơi công ty sẽ không đi làm ngược lại là cũng không đủ kinh nghiệm chế tác đoàn đội mới có thể đi làm động tác như vậy hệ thống mộng cảnh trong trí nhớ khai phát ra mru ntl là t ê xã vợ chồng hai người hiển nhiên tại trò chơi trong động tác cho phía trên cũng không đủ kinh nghiệm cho nên dùng một bộ này đơn giản t h u kệ động tác thiết kế nhưng chính là loại này t h u kệ động tác thiết kế phối hợp thêm mru ntl là loại này loại chiến tranh trò chơi ngược lại là dị thường phù hợp nếu như đơn thuần đem một bộ này động tác hệ thống lấy ra lại hoặc là không sử dụng dạng này thô kệ hệ thống thì mru ntl là hương vị ngược lại sẽ thất sắc không ít tối rõ r ệ t liền làm mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là vinh dự chiến hồn trò chơi cũng không phải là đại chiến trường mà là căn cứ vào m o u n tờ bờ lạ lấy hệ ạ cùng loại này thô k ệ c h động tác hệ thống là lý niệm chế tạo một cái cách đấu trò chơi cao điệu đăng tràng thảm đạm kết thúc quả thật cùng vận danh khá liên quan nhưng bản thân trò chơi hạch tâm cách chơi cực hạn nhưng vẫn là hắn thảm đạm kết thúc nguyên nhân chủ yếu nhất đủ loại nhân tố kết hợp lại mới có mhun tờ bờ lạ cái này một cái phẩm tướng đặc biệt trò chơi ngoại giới các lộ trò chơi truyền thông đang nghiên cứu mhun tờ bờ lạ mà tinh vân trong trò chơi dương thần thì là cùng vương á lương cùng vương diệp bờ rẹn đ ồ n nhìn xem liên quan tới tương quan mờ rờ nội dung để dương thần có một ít im lặng địa phương đó chính là bây giờ mờ u n tờ bợ lạ đã xuất hiện một chút không thể miêu tả mờ rờ cái này không khỏi để dương thần sinh lòng c h ẳ n g t h á n quả nhiên chính là t ử mới là sản xuất thứ nhất động lực thì như chính là t ử trang ép là sớm nhất sử dụng tuyến trên thanh toán sản nghiệp bất quá duy nhất để dương thần bất đắc d i địa phương đó chính là hắn vạn không nghĩ tới chính là lại có người chơi đem ma trảo đưa về phía mờ u n tờ bợ lạ mặc dù dương thần tại tinh vân trò chơi xuất phẩm m o u nở tờ b ờ lạ bên trong cải biến mộng cảnh trong trí nhớ cới chặt chơi ba năm theo mẹ thi đấu điêu thuyền tình huống nhưng cới chặt bên trong nữ anh hùng nhân vật trên cơ bản đều là thuộc về cực kỳ trang cái chủng loại kia có thể rất rõ ràng trông thấy cơ bắp hình dáng một đấm có thể đem phổ thông trạch hệ ngoạn nhà đầu cho đánh nổ cái chủng loại kia công khai biểu thị khiến trách một chút mặt khác tăng lớn cộng đồng lên khung mờ xét duyệt dương thần nhìn xem vương diệm lắc đầu nói bất quá duy nhất để dương thần tương đối vui mừng địa phương đó chính là hắn thấy được trên mạng một tin tức mấy năm trước cho tờ tờ sợ không có đem ma c h ả o vươn hướng mo nt ờ bờ lạ phải biết lúc trước những cái kia đặc thù phòng thí nghiệm mo thế nhưng là để lúc ấy còn rất trẻ tinh vân trò chơi tại thanh danh phía trên p h i ề n phức qua một hồi còn tốt lúc ấy cùng tinh vân trò chơi hợp tác là vắng l ò n g miễn đi rất nhiều p h i ề n phức bất quá đối với bây giờ tinh vân trò chơi mà nói nhưng cũng không cần đến mượn nhờ người khác quan hệ xã hội lực lượng cùng bờ rẽn đ ồ n còn có vương diệp hàn huyên một chút tiếp xuống mo nt bờ lạ đến tiếp sau một chút nội dung dương thần cùng vương á lương hai người liền p h ủ mông một cái trở lại phòng làm việc của mình liên quan tới trong trò chơi mo hờ e d i tỏ đã thả ra Tiếp xuống theo dõi trong i ế p x văn phòng chính đang chọc cương đảng vương á lương trông thấy dương thần biểu hiện trên màn ảnh trò chơi hình tượng có một ít kinh ngạc một cái thế kỷ trước mười phần kinh điện quyền trục trò chơi đột nhiên có một cái thú vị ý nghĩ chơi đùa cái này thử nghiệm dương thần cười cười r ỗ i lưng một cái ý tưởng gì nghe thấy dương thần tiện tay đem cương đản ném qua một bên vương á lương có chút hiếu kỳ một cái có thể để cho người chơi ở bên trong cảm giác được nhân tính thiện ác cho chơi có đôi khi chơi có thể cảm khái người tốt à. nhưng có đôi khi nhưng lại có thể khiến người ta giận mắng áp loại a Cho chơi chương tám trăm bảy mươi lăm có thể làm cho người chơi cảm thấy nhân tính thiện và ác có đôi khi có thể cảm khái người tốt có đôi khi có thể giận mắng áp loại đây là cái gì loại hình trò chơi dù là vương á lương bây giờ cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng nghe gặp dương thần nàng vẫn là ngây ngẩn cả người phải biết đại đa số trò chơi trên cơ bản ấn tượng đều là cực kỳ trực quan l i ê n như là đặc s ấ u cho người chơi mang tới ấn tượng đầu tiên đó chính là chịu khổ mà như dùn kinh còn có vung mạnh đại truy g h ệ tìm ổ vợ ít vật bẹn nẹt p h ộ t đi cho người chơi mang tới cảm giác liền là tra tấn nhưng có thể mang áp loại đây là cái gì loại hình trò chơi nghe thấy dương thần vương á lương có một ít ngây người nhưng rất nhanh nàng lại phản ứng lại nếu như là bằng vào một mình hình thức trò chơi tia nàng thật sự là có chút nghĩ không ra nhưng nếu như là nhiều người hình thức tia tựa hồ còn có thể nói còn nghe được ca nghĩ đến nơi này vương á lương nhìn xem t r ư ớ c máy vi tính mở ra trò chơi e đi tỏ cùng tinh vân trò chơi tài liệu kho dương thần nói nhiều người trò chơi đem tinh vân trò chơi tài liệu trong kho ma di o cùng cuba những nhân vật này mô hình tài liệu đều ra dương thần không có dừng lại động tác trong tay cười cười gật đầu đích thật là có nhiều người hình thức súp tờ ma di o chế tạo một cái mộng cảnh trong trí nhớ s ở bịt trên độc chiếm trò chơi từ cách chơi phía trên đến nhìn trò chơi bản thân liền là bình thường nhất hoành bạn cầu nhảy quá quan trò chơi Chỉ bất t quá r o nhưng g trò c ơ i nhân vật đều là m ờ i p h ầ kinh điển di nhân như n xưa vật, lệ ố nước hai huynh đệ Magio cùng Ghi, còn có cây nấm vương quốc hai huynh kỳ nạc、so、nhưng, kỳ nạc、so、áo. Đương nhiên có cây quốc hai hai Magio Luigi, mội đệ so so áo. kỳ kỳ trò chơi này hạch tâm nhất địa phương cũng không ở chỗ nhân vật phía trên này cứ việc mộng cảnh trong trí nhớ ma dio trở đi s u a di nhân vật để trò chơi này có đầy đủ lực ảnh hưởng nhưng chân chính c ó thú địa phương vẫn là trò chơi này cách chơi như là mãi nẹ cơ giác cùng mho nở tờ bỡ l ạ đồng dạng súp tờ ma dio chế tạo trò chơi này kết hợp bình đài n h y vọt đem mho i ờ thuộc tính hoàn toàn du nhập vào trò chơi bản thân bên trong cung ngộng cảnh trong trí nhớ một cái khác khoản g chơi mở hót giờ trò chơi đóng thủy mô tổ khác biệt mặc dù đồng dạng là trong trò chơi nội dung toàn bộ là giao cho người chơi tiến hành phát huy nhưng s ụ p tờ ma di o chế tạo bản thân là có một cái phi thường chính xác cách chơi mục tiêu đó chính là hoành bản quá quan đến điểm cuối sáng tạo hình thức bên trong người chơi trở thành làm đồ sư lợi dụng trò chơi bản thân cung cấp làm đồ công cụ tùy tâm sử dụng vẽ đủ loại cửa ải có thể là đơn giản địa đồ cũng có thể là lợi dụng trong trò chơi âm phụ lập ra quen thuộc ca khúc giai điệu âm nhạc đồ cũng có thể là như là vung mạnh đại truy vệ tỉ ngộ vợt bẹn nẹn ph mà những n à y địa đột thì là sẽ tiến vào nhiều người hình thức bên trong lại hoặc là khiêu chiến hình thức lấy cung cấp người chơi khác tiến hành du ngoạn cùng cho điểm mà trong đó cực kỳ có nhất thú địa phương đó chính là trong trò chơi nhiều người hình thức bốn người cùng đải thi đấu chỉ vì cái thứ nhất đến mục tiêu cuối cùng nhất điểm mà cùng bình thường trò chơi địa phương khác nhau s ú g tờ ma di o chế tạo bên trong đối kháng thì là muốn lộ ra càng thêm thú vị một điểm tỉ như tại một chút trong địa đồ cố ý ngăn chặn đối phương c ử a lớn hoặc là cướp đi đối phương tăng thêm trạng thái cùng tại đặc thù địa đồ cơ chế hạ tướng đối phương dơ lên cao cao sau đó ném tới cạm bẫy đi lên một bên cùng vương á lương trò chuyện một bên dương thần cũng đang nhìn một chút tin tức tương quan tại trong hiện thực cùng động cảnh ký ức không sai b i t lắm thế kỷ trước dạng này hoành bản quá quan trò chơi cũng cực thị n h một thời vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều thật nhiều hoành bản trò chơi chỉ bất quá nương theo lấy trò chơi phát triển truyền thống hoành bản nhảy vọt quá quan trò chơi vẫn là dần dần thối lui ra khỏi trò chơi sân khấu càng ngày càng nhiều công ty cũng không đang tiến hành cái này một khối chế tác mặc dù có một chút độc lập trò chơi kết hợp lại cùng nhau đơn thuần hai dây q u y n trục thức hoành bản nhảy vọt cửa ả i trò chơi trên cơ bản đã tuyệt tích bất quá theo dương thần cái này cũng không có nghĩa là hoành bản quá quan trò chơi thật là bị đào thải trò chơi cách chơi cứ việc này chủng loại hình trò chơi là lúc ấy kỹ thuật lực hạn chế nhưng liền như là hiệp chế trò chơi đồng dạng sinh ra mới bắt đầu đồng dạng là bởi vì kỹ thuật lực hạn chế nhưng không thể phủ nhận loại này cách chơi thú vị chỗ một điểm nữa liền là này chủng loại hình trò chơi cần đại lượng người chơi cơ sở chỉ có có đầy đủ nhiều người chơi này chủng loại hình trò chơi mới có thể trở nên đầy đủ thú vị mà điểm này dương thần cũng không lo lắng lấy bây giờ tinh vân trò chơi năng lượng sẽ có hay không có người chơi đi chơi điểm này cũng không phải là bao lớn vấn đề mhu nt bỡ l à thượng tuyến thời gian gần một tháng ngoại trừ tinh vân trò chơi bản thân tam quốc mh cũng không ít phe thứ ba phòng làm việc mh lần lượt xuất hiện đương nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh nội dung chỉ là làm một cái mở đầu sau đó lựa chọn chậm rãi đổi mới mà trừ cái đó ra phổ thông cùng loại sửa chữa trong tiểu quán nhưng chiêu mộ đồng đội mh cùng trang bị sửa chữa mh những n à y càng là nhiều không kể x i ế t cứ việc những n à y phổ thông mhz cơ bản sẽ không trúng tuyển đến tinh vân trò chơi nâng đỡ mhz trong kế hoạch nhưng vẫn có vô số kẻ yêu thích chế tác loại này cỡ nhỏ mh nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là m o u n tờ b là tại morun này vô cùng tờ bợ là tại morun tầng tầng lớp lớp g gì là tờ h bợ là đã không còn trước đó cường thế nhưng ở nhiệt độ phía trên ngược lại là không có giảm xuống quá nhiều mà liên tại t ạ i mhu ntờ bờ là thượng tuyến chính tốt một tháng thời gian đốt mặt dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bắc cũng đồng thời ban bố một đầu quan bác giải văn mhu ntờ bờ là từ d ạ n anh chế tác tổ khai thác mhg luyến cơ tam quốc cùng ph ba phòng làm việc khai thác mhg thập tự quân đông trinh trở thành đám đầu tiên thu hoạch được tinh vân trò chơi chính phủ nâng đỡ mhg tinh vân trò chơi kiểu mới đặc biệt trò chơi video cùng thử chơi bản s ắ p online quan bác giải văn phía dưới là liên tiếp thật g i i hình ảnh từ d ạ n anh chế tác tổ khai phát luyến cơ tam quốc mhg còn có pha trong phòng làm việc thập tự quân đông trinh mhg hình ảnh hoàn toàn là hai cái khác biệt cực đoan luyến cơ tam quốc m o rờ phía dưới biểu thị hình ảnh toàn bộ đều là từng cái phong tình vạn chủng mỹ nữ lanh diễm vũ m ỹ thanh thuần mà một bên khác từ ph ba phòng làm việc khai thác thập tự quân đông trinh m o rờ thì là từng cái cơ bắp chẳng h á n hai loại khác biệt phong cách m o rờ nhìn người chơi s ừ n g sốt một chút ngoa tạo không hổ là ma tuệ xuất phẩm m o rờ mặc dù không làm màu vàng nhưng là cái này eo chân này cái này chính là tử ta tốt nói sai không phải ma tuệ đây là dạ anh bọn hắn h o à lương không nói chuyện nói đến quả nhiên so với nước ngoài lịch sử đề tài mờ rờ ta vẫn là càng ưa thích tam quốc đề tài a một đồng h a u l dạng ưa t h cảm thấy vẫn là thập tự quân đông trinh loại này càng hợp tác ý trên lầu hai vị lão ca hoàn toàn không xung đột ta mọi tử về chúng ta hán tử cho các ngươi thỏa thỏa trên mạng các người chơi nao nhau, nhau nhiệt nghị lấy cái này hai khoản được tuyển chọn mở giờ đặc điểm c ù n g n ộ i d u n g b ấ t q u á cũng không í t người chú ý tới giải văn bên giải tới chú ý t r o n cùng g sau m ộ t bảy n văn. Tinh vân trò chơi sẽ phải ban bố thử chơi bản cùng video, cùng bàn bố bản mà thử lại cái m ớ i trò c h ơ i vợ âm im biệt mà dùng đặc biệt để hình đặc để d u n Trường g 876. sụp tợ ma di o chế tạo khai phát so với cái khác trò chơi muốn đơn giản rất nhiều trên cơ bản không tồn tại cái gì kỹ thuật trên vấn đề mà ặ k h á c liền là so với mộng cảnh trong trí nhớ sụp tợ ma di o chế tạo dương thần cũng là làm ra một chút cải biến mộng cảnh trong trí nhớ từ nhì tẹn độ xuất phẩm sụp tợ ma di ô chế tạo cùng dưới cờ cái khác trò chơi như lại loạt đấu xe ngựa đồng dạng cũng tương tự có được rất nhiều suy di bên trong hắn nhân vật của hắn t ỷ như l u i ghi kinaxó、so, nhưng những n à y kinh điển nhân vật bao quát trong trò chơi như cây nấm hỏa diễm tiêu còn có cu ba những quái vật này đều là nghe nhiều nên thuộc tồn tại cứ việc lúc t r ư ớ c súp cờ ma dio o d y s s e y bên trong dương thần cũng đem f h e n cờ lấp chờ ma dio suy di trò chơi nhỏ để vào qua trong đó làm chứng màu thức trò chơi nhỏ rốt cuộc cứ việc người chơi có lẽ không rõ ràng ma dio nhân vật này nhưng hoành bản nhạy vọt trò chơi tình hoài đồng dạng cũng là có cho nên lúc đó ma dio p e n cờ lấp trò chơi nhỏ cũng là làm dạng này một cái chứng màu bị người chơi phân tích nhưng dùng cái này muốn để người chơi đối trong trò chơi từng cái đạo cụ có hiểu biết khẳng định vẫn là không đủ cho nên để người chơi minh bạch trong trò chơi đơn giản quái vật đặc tính cùng đạo cụ tân thủ dạy học cửa ả i khẳng định cũng là cần một điểm nữa đó chính là đến làm cho người chơi cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú s ú n g cờ ma di o chế tạo thoạt nhìn là một cái rất đơn giản b ì n h đài nhảy vọt trò chơi nhưng thực tế xác thực vô cùng vô cùng cứng rắn hạch một trò chơi mà đây cũng là mộng cảnh trong trí nhớ nhị tẹn độ nhà này trò chơi công ty đặc biệt phong cách tiểu hai cùng đại nhân tất cả đều thích mộng cảnh trong trí nhớ nhị tẹn độ có thể làm được điểm này là có mình đ tuyệt đối không chỉ chỉ là bởi vì đơn giản tuổi thơ t ì n h hoài đơn giản như vậy phía dưới trò chơi vô luận là sụp tơ ma di ô chế tạo lại hoặc là đại loạt đấu xe ngựa đều là nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế cứng rắn hạch vô cùng trò chơi từ tương đối đơn giản tam liên nhảy lại đến hơi thao tiểu nhảy cùng ai r ù a trên tường chờ một hệ liệt độ khó cao thao tác có thể nói trò chơi này là phi thường cứng rắn hạch có thể nói nỉ tẽn đ ồ trò chơi là thật làm được thoạt nhìn là tiểu hài tử mới thích trò chơi nhưng trên thực tế lại là đại nhân cũng thích trò chơi cung t i ế t giáp tiểu bảo loại này đặc biệt tiểu hài thích bên trong con rắn ác bá loại người máy、này. đồng ạ tiểu tỷ tỷ tổ cờ dạng người chơi mới vừa lên tay này chụp loại hình trò chơi khẳng định là một mươi phần một bức có thể đoán được tại trò chơi sơ kỳ các loại địa đồ đều sẽ một mươi phần ít mà tương đối thú vị địa đồ cũng sẽ một mươi phần thiếu cho nên cái này liền cần bọn hắn chính phủ ra tay đem người chơi giai đoạn trước cái này một cái học tập kỳ cho v ư ợ t qua để người chơi có một ít tương đối thú vị địa đồ có thể chơi đồng thời cũng là cho người chơi một cái g i ậ n dắt cái này cục gạch bên trong đường thả cây nấm cho hắn rơi cái quái xuống tới cái này trong hầm thả cái cây nấm sau đó tiêu cái mũi tên sau đó dùng ẩ n tảng tấm gạch cho hắn phong t í lạc đúng đúng đúng nơi này cho hắn cái trạng thái nhưng con đường tiếp theo lại nhất định phải không trạng thái này mới có thể thông qua ngồi tại vương diệp bên cạnh dương thần chỉ điểm lấy vương diệp tiến hành địa đồ chế tác nhìn xem từng cái tràn đầy nhân tính khảo nghiệm cạm b ấ y trong tay của mình xuất hiện vương diệp tay có một ít run bản đồ này thật là sợ đến lúc đó bị người chơi đánh chết ngẫm lại xem tại trong địa đồ người chơi sẽ gặp phải những tình huống này rõ ràng một cái mũi tên chỉ hướng đường ống nhưng chờ người chơi chui vào đi sau hiện giờ là một cái tử lộ nghĩ muốn lúc trở về phát hiện trở về cửa lớn đã bị hàn chết rồi trước mặt một cái hố nhỏ trưng bày một cái mê người cây nấm cùng rượu tây toa kỵ chờ người chơi đắc ý nhảy đi xuống thời điểm phát hiện đỉnh đầu có dấu ẩn tàng tấm gạch trực tiếp đem hắn cho phong kín ở bên trong thiên tân b ạ n khổ đi vào phía sau cửa ải sau đó chui vào một cái nhìn hẳn là chính xác đường ống sau đó từ bên trong sau khi ra ngoài liền phát hiện như là vung mạnh đại truy ghệ tìm ổ vỡ ít vạch bẹn nẹ phụt đi cùng dùng kinh đồng dạng ngươi lại về tới mộng bắt đầu địa phương tiêu tiên diệm ghi chép điểm cờ xí phảng phất sẽ nói với ngươi hắc lao đầu tử ngươi lại về đến rồi quay đầu vương diệp nhìn vẻ mặt hưng phấn dương thần thăm dò thức mà hỏi dương tổng cái này đồ độ khó là không phải lớn một điểm lớn kỳ thật còn tốt ta cũng không phải rất khó mà lại trong trò chơi không đều là có gợi ý sao lại nói nếu như cùng trước đó tự động đồ đồng dạng cái này đến lúc đó trò chơi hoạt động ý nghĩa không là hoàn toàn không có mà lại cũng không phải tất cả địa đồ đều là như vậy trong trò chơi không phải có bốn cái độ khó tiêu chuẩn sao đây là rất khó địa đồ khẳng định đến k h ó a dương thần đối với vương diệp chất vấn ngược lại là không có cái gì quá mức phản ứng tấm bản đồ này chỉ là cùng loại lao âm ép địa đồ mà thôi g i ả n g cứu liền là đối người chơi một cái tâm lý phán đoán mà lại người chơi quần thể bên trong xưa nay không thiếu khuyết khiêu chiến khó khăn người đến cuối cùng dương thần tin tưởng như là mộng cảnh trong trí nhớ một chút biến thái địa đồ t h như cái gì mười giây cực hạc quan cái gì phản tưởng mai rùa nhảy cực hạn tiểu nhảy ở giữa một lần sai lầm cùng dừng lại cũng không thể có sau đó mười giây cực hạn thời gian quá quan loại này địa đồ đều có thể sẽ có mà lại tối làm người giận x ô i chính là còn có người chơi có thể thông qua cùng so sánh loại này nghiên cứu người chơi tâm lý âm người địa đồ kỳ thật vẫn là rất ônu c h ỉ ít hắn không có để người chơi như vậy tuyệt vọng dùng m ệ n h đóng không ngừng tăng lớn mình lý giải còn có thể thông qua không giống như là những cái kia địa đồ sẽ để cho người chơi cảm giác được một loại như sau một bức đầu óc ta sẽ tay không ngươi sẽ không đương nhiên cân nhắc người chơi đều là lần đầu dung loạn loại này độ khó cao địa đồ dương thần cũng chỉ là l à một m chương mặt thôi cái khác đều là thuộc về tiến hành theo chất lượng khó khăn cùng một chút niềm vui thú địa đồ tỉ như cần bốn người phân công hợp tác mới có thể quá quan địa đồ một chút tự động ngắm cảnh địa đồ âm nhạc địa đồ cùng mọi người đến gây chuyện dạng này địa đồ rốt cuộc so với cứng rắn hạch người chơi mà nói tuyệt đại đa số vẫn là phổ thông hưu nhà người chơi nghe dương thần vương diệp tay vẫn có chút đùa bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới một cái điểm kia dương tổng cái này địa đồ muốn đánh dấu tên của người không sờ lên cảm dương thần trầm mặc một chút sau đó lộ ra tiếu dung vô vô vương diệp bà vai không nói chuyện chỉ là mang theo mỉm cười nhìn hắn một cái khoảng cách trước đó dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bát tin tức phát ra hai tuần cá mập tv t r ầ n húc trực tiếp thời gian mặt tại nhiều người hình thức bên trong trốn ở chướng ngại vật trên đường đằng sau cầm trong tay cùng tiễn lấy ba mươi hai mũi tên tối cuối cùng thành công đánh ra không điểm thương tổn t r ầ n húc phô bày một thanh tiêu chuẩn đục nước béo có công thành chiến hậu tại người xem âm dương quái khí trong màn đạn hắn yên lặng đóng lại trò chơi sau đó mở ra tinh vân sân đấu hắn hiện tại có một chút tất giận cô nóc đủ y m ộ t đẹp nổ pha dở bạ tổ p h i m tờ lở dù nào é bạ tổ ớ lờ bất kỳ cái gì một trò chơi đều tốt hắn phải dùng thương pháp ngăn chặn người x e m m i ệ n g nhưng không chờ hắn mở ra cái khác trò chơi bình đài trang đầu cái trước dễ thấy hành o phi tin tức để trần húc có chút ngoài ý muốn tinh vân trò chơi mới trò chơi bắt đầu tuyên truyền rồi lập tức sẽ thượng t u y ế n rồi sụp tờ ma dio chế tạo chẳng lẽ là sụp tờ ma dio o d y s s e y tục làm trần húc trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước kia một cái thân tác tại trong lòng của hắn trừ lúc trước để hắn nhận hết tra tấn dùng kim còn không có bất kỳ cái gì một cái bình đài nhảy vọt trò ch có thể so với sụp tờ mazio odc để hắn càng nhớ sâu hơn đương nhiên cái trước là để hắn nhận hết tra tấn khắc sâu ấn tượng mà cái sau thì là chân chính như là the lặt tốt u s loại này thần tắc mang đến đặc biệt mị lực khắc sâu ấn tượng mang theo hiếu k ỳ điểm đi vào trò chơi nội dung hắn còn không có đi xem nhưng tiến vào tinh vân trò chơi h ọ c phỉ cản web sai giao diện về sau tia dễ thấy hoạt động giới thiệu trong nháy mắt liền để hắn kinh ngạc cái này hoạt động cường độ chương 877, dương tổng rốt cục không đưa kinh khủng trò chơi nhìn xem tinh vân trò chơi họp phỉ cản w e sai giới trên mặt hoạt động giới thiệu trần húc không khỏi lộ ra mười phần vẻ mặt kinh ngạc. dĩ v ã n g tinh vân trò chơi tân tác s ắ p online thời điểm trên cơ bản đều sẽ có nhiều loại chiết khấu hoạt động từ trực tiếp nhất bạo lực lục sắc ký hiệu lại đến các loại ưu đãi khoán cùng trực tiếp dứt khoát tặng không trò chơi những này trên cơ bản đều có nhưng lại tổng chạy không thoát một cái định luật đó chính là những này tặng không hoặc là cải trắng giá cho người chơi trong trò chơi làm gì đều sẽ trà trộn vào đi một hai cái như là ả o l ậ t ngọn đồi cơm lạng dạng này trò chơi mà tinh vân trò chơi cái này mới nhất hoạt động liền hoàn toàn khác nhau a m ớ i trò chơi thượng tuyến hạn lúc miễn phí du ngoạn hai ngày lại toàn cầu trước một trăm tên dẫn đầu hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ người chơi sẽ thu hoạch được một đài gia cường phiên bản s ở hụi cùng tùy ý lựa chọn ba khoản tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi một trăm tên bên ngoài thông qua khiêu chiến nhiệm vụ người chơi cũng tương tự có thể thu hoạch được tương ứng mua sắm xe chiết khấu khoán hạn mức cao nhất một nghìn năm trăm n g u y ê n loại hoạt động này lúc trước tinh vân trò chơi đẩy ra ngọn đồi câm lặng thời điểm tựa hồ cũng đã làm này chủng loại giống như hoạt động nhưng kia có thể giống nhau sao ngọn đồi câm lặng trò chơi kia là dùng sinh mệnh tại hao dương tổng lông mà cái này sụp tờ mazio chế tạo thì hoàn toàn khác nhau a mặc dù hắn còn chưa kịp nhìn trò chơi video cũng không có đi hiểu do trò chơi này đến cùng là cái gì loại hình nhưng đã cùng mazio nhắc lên một bên trò chơi này còn có thể dọa được hắn không rời nổi bước chân lúc trước mazio cùng hắn nón nhọn tử có thể nói hay là vô cùng mạnh a mà lại tại độ khó phía trên cũng không có giống như d ù n kim đáng sợ như vậy sụp tờ mazio odc đây cũng là hắn là số không nhiều rất nhẹ nhàng liền thông quan trò chơi dạng này một cái xem xét liền là tất cả độ tuổi trò chơi hắn làm sao lại đánh không thông đâu toàn cầu trước một trăm cái hàng này hắn xem chừng mình hẳn là không giành được nhưng chỉ là đơn giản thông quan cái này hắn chẳng lẽ còn hao không đến dương tổng lâm dê trong nội tâm nghĩ như vậy sau đó tại trực tiếp thời gian trần húc mở ra tinh vân trò chơi h o ặ c phỉ c a n web s a p h í a dưới tuyên truyền video làm sao là hình ảnh như vậy ấn mở trò chơi tuyên truyền video về sau trần húc thoáng một cái là thật kinh trụ kinh hai không chỉ là trần húc đại đa số chú ý tinh vân trò chơi cái này một cái s ụ p tở ma dio chế tạo người chơi cùng trò chơi nghiệp giới công ty đồng dạng cũng là kinh trụ đây là hai dê hoành bản nhảy vọt trò chơi tuyên truyền nội dung hết sức đơn giản mang theo màu đỏ mũ ống nước công ma dio cùng huynh đệ của hắn mang theo nón xanh lụ ý ghi còn có một cái màu làm cây nấm đầu cùng một cái màu hồng cây nấm đầu cùng ma di o cùng lụ ý ghi đồng dạng thoạt nhìn là một đôi huynh n ộ i nhưng tuyên truyền trò chơi trong video hiện ra nội dung trò chơi lại để tất cả mọi người đều có một ít kinh ngạc đồng dạng là bình đài nhảy vọt trò chơi nhưng cùng sụp tợ ma di ô odc loại kia dương đình hình thức cách chơi khác biệt cái này một món tên là sụp tợ ma di o chế tạo trò chơi lại là cực kỳ cổ láo hai dê hoành bản nhảy vọt trò chơi kỳ thật cũng không nhỏ thị trường mà lại đối với đại đa số người chơi mà nói còn có một loại tình hoài giá trị tuyệt đại đa số trò chơi người chơi trên cơ bản rất sớm trước đó tiếp xúc trò chơi thời điểm đều chơi qua tương tự hoành bản nhảy vọt trò chơi điểm này mặc kệ là hiện thực vẫn là mộng cảnh trong trí nhớ đều là giống nhau tỉ như tại mộng cảnh ký ức tuyệt đại đa số người chơi mặc kệ là chính bản vẫn là đồ l ậ u trên cơ bản đều chơi qua cùng loại sút t r mazio fenc cờ lấp bình đài mạo hiền đ ả o hồ đô la cùng đường phố trên máy tổng cộng đầu đạn những n à y h o n h bản trò chơi nhảy vọt tránh lẽ như là hạt rẻ đồng dạng quái vật sau đó chống đỡ một hồi mang dấu xuất hiện một cái cây nấm tăng thêm trạng thái trong trò chơi nhân vật trở nên lớn lên bất quá tiếp theo video bên trong video thì là để trần húc lại là cảm thấy một trận kinh ngạc bởi vì cái này hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng loại kêu h à n h bản quá quan trò chơi chỉ gặp trong trò chơi ma di o m ộ t đường nhảy nhảy n h ó t nhóc nhưng ở phía sau xuống thang lầu địa phương lại không c ẩ n thận c h ạ m đến một đám gai nhọn mai rùa đồng dạng quái vật trực tiếp tại nguyên chỗ t h a n g thiên mà sau đó tuyên truyền trong video xuất hiện hình tượng thì là để trần húc cảm thấy ngoài ý mớn nương theo lấy trò chơi hình tượng đ ư n g im nguyên bản cửa sổ trò chơi trên xuất hiện rất nhiều công cụ liền như là là bảng biểu công cụ đồng dạng phía trên từng dãy trò chơi hình tượng bên trong một con thô thô màu đen bút vẽ đột nhiên xuất hiện sau đó điểm kích phía trên kia liên tiếp sắp xếp công cụ bên trong địa hình núp bấm tiếp lấy chọn chúng bên trong sườn dốc t u y ề n hạ n g sau đó một mực màu trắng bao tay xuất hiện kéo lấy lấy sườn dốc biểu đồ trên không t r ú n g kéo d u ô i dùng cao su xoa đem nguyên bản mặt đất cho tiêu trừ sau đó đem sườn dốc phóng tới trước đó những cái kia gai nhọn phía dưới lại thuận phía dưới chậm rãi kéo dài liền như là là thang máy đồng dạng xác định hoa tất chỉ gặp nguyên bản thang lầu địa hình thì đã biến thành dốc、đứng. thành công bố trí xong về sau nương theo lấy trong trò chơi ma di o một tiếng lê g o trước đó lựa chọn nhảy xuống ma di o lần này tại hạ sườn dốc trước đó trực tiếp cái mông ngồi sổm dưới đất lựa chọn một đường tuốt xuống mà trên đường gai nhọn ngoại khoa cũng bị hắn toàn bộ đánh tan một đường ăn k i m tệ làm lấy quái vật rất nhanh ma di o liền thuận lợi đi tới điểm cuối cùng phía trước sau đó tuyên truyền trong video từng màn khác biệt trò chơi hình tượng xuất hiện nương theo lấy trước đó màu trắng thủ sáo bố trí từng cái nhìn mười phần thú vị cơ quan được trưng bày tại khác biệt trên bản đồ có thể ở trên trời khắp nơi rẽ ngoặt xếp gỗ xe c á t chỉ có cơi rượu tây cùng ngồi tại g i à y bên trong mới có thể thông qua gai nhọn mặt đất bốn phương thông suốt trong suốt đường ống a n truy trạng thái hóa thân công tượng một nhát lại một nhát búa đem cản đường cục gạch đập nát đem linh đang giấu ở cây bên trong sau đó ma di o ăn về sau biến thành ma di o có thể nhào người trèo tường sử dụng trên mặt đất mai rùa ném ở trên tường tiến hành nhị đoạn nhảy vọt lợi dụng màu đỏ làm cơ quan làm ra từng cái nhìn mười phần thú vị mê cùng địa đồ người chơi ở trong game có thể lợi dụng những công cụ này phát huy mình lao động làm ra cái này đến cái khác thú vị cựa ả i sau đó thượng chuyển đến trong trò chơi để toàn thế giới người chơi tiến hành dung đoạn mà những ngày cửa ải có thể là một m người địa đồ cũng có thể làm nhiều người địa đồ người chơi còn có thể đối với mấy cái này địa đô tiến hành khen ngợi cùng kém cỏi cùng vẽ lưu lại dấu hiệu đặc biệt theo video kết thúc chân húc cũng kém không nhiều đối sụp t ỡ m a g i o chế tạo trò chơi này có một cái ấn tượng cái này không chỉ chỉ là một cái đơn thuần hai dê hoành bản nhảy vọt quá quan trò chơi a trong trò chơi sáng tạo hình thức cảm giác có một chút ý từ a cùng mãi nẹ cỡ giặc bên trong tạo phòng ở không sai b i lắm mà lại trong trò chơi vật thể phán định cũng đồng dạng là một cái không vương một cái không vương tạo thành lên chỉ bất quá trong này tạo chính là trò chơi cửa ải mà thôi mà lại người chơi khác cũng có thể chơi đến tự mình làm cửa ải nhưng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc t r ầ n húc nhưng lại vui vẻ mazio nhảy vọt mặc dù là hai dê hoành bản nhảy vọt mà không phải như là sổ t ỡ mazio odc như thế dương đỉnh nhưng loại này nhảy vọt trò chơi hắn a m hiểu à. nhảy vọt trò chơi hắn liền là thần a thấy được tồn kho phía dưới cùng phụ bụi đã lâu một món tên là dùng kim trò chơi t r ầ n húc cả người chân phấn lúc trước cái này nhảy vọt trò chơi chịu khổ chẳng lẽ bây giờ thật có đất dụng v à rồi chừng tám trăm bảy mươi tám loại này nhìn suy nghĩ khác người trò chơi đồng dạng cũng là đưa tới người chơi nhiệm nghị tinh vân trò chơi q u o n bác còn có tinh vân trò chơi diễn đàn xã trong vùng các người chơi nhao nhao nghị luận sụp tờ ma gì ô chế tạo trò chơi này ông trời của ta vạn vạn không nghĩ tới lại là hai d â hoành bản nhảy vọt loại trò chơi lại nói này chủng loại hình trò chơi vẫn là hai mươi mấy năm trước sản phẩm a ta còn tưởng rằng sẽ là o d y s s e y như thế dương đỉnh trò chơi đâu hai mươi mấy năm trước người đây liền sai rõ ràng là ba mươi mấy năm trước sản phẩm không nói chuyện nói trò chơi này cảm giác thật là hoài cựu cảm giác chầm dạy a có cửa ải vờ ý mà cố ý làm thành phân giải ph hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba cái này khiến ta nghĩ đến lúc trước tinh vân trò chơi học tỏ và chạm vào hệ khi đó thật bị kinh d i ễ m đến hiện đại ký ức cùng truyền thống phân giải phong cách kết hợp hòa mỹ bất quá cái này s ụ p tờ ma g i o chế tạo phân giải cảm giác liền là chuyên môn làm thành niên đại đó cảm giác a lại nói có người chú ý tới trò chơi cách chơi sao không chỉ là phân giải a còn có thể tự mình chế tác cửa ải nhìn còn thật có ý tư a trong cảm giác yếu tố thật nhiều a chống đỡ một hồi sẽ biến mất biến hóa chút mở còn có trên đến chính mình động quỹ đạo xe an có thể ném lửa hoa biến thành kiến trúc công truy treo tương lông còn có cắt cùng có thể bay máy bay cùng、mây. cũng không biết chơi vui hay không kỳ thật ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật thích chơi hoành bản nhảy vọt trò chơi liền là loại trò chơi này bình thường đều chơi không dài thông quan mới mẹ cảm giác liền không có không biết sụp tờ ma di o chế tạo sẽ sẽ không là như vậy cảm giác trò chơi này hẳn là sẽ không nhất định có thể chơi thời gian rất lâu cái này trong trò chơi người chơi còn có thể tự mình làm cửa ải làm đồ đâu Ngắm n g ắ m lại mờ u n tờ bờ là mờ còn có hồ cờ dạp đ ệ u đồ cảm giác đây chính là k h á c loại mờ r a mà lại là mờ vẫn là chủ yếu cách chơi ta cũng hoài nghi khả năng ta đến lúc đó đều chơi không lại tới s ú n g tợ ma di ô chế tạo ở người chơi bẩy trong cơ thể đưa tới nhiệt nghị mặc dù cách chơi trên là một cái hai dê hoành bản nhảy vọt quá quan trò chơi nhưng video nội dung bên trong hoàn toàn nói rõ trò chơi này không phải đơn giản như vậy l i ê n như là mãi n ẹ cờ rạp đồng dạng s ú n g tợ ma di ô chế tạo trò chơi này bên trong sáng tạo đồng dạng là một cái chủ yếu cách chơi bất quá cũng tương tự còn là có không ít người chơi đối với cái này nhìn rất đơn giản trò chơi cảm giác nhìn có chút không rõ rốt cuộc đại thể cách chơi thoạt nhìn là nhảy vọt quá quan nhưng thực tế trò chơi thể nghiệm đến cùng như thế nào vẫn là một cái mê bất quá bởi vì dương thần cùng tinh vân trò chơi hoạt động báo trước tăng thêm minh sắc biểu thị trò chơi sau khi lên mạng đem sẽ kéo dài hai ngày miễn phí thử chơi cho nên rất nhiều người chơi cũng đều là quyết định chú ý chuẩn bị đến lúc đó đem trò chơi này đao l o a t xuống tới mà lại coi như mình không thích trò chơi này căn cứ tinh vân trò chơi hoạt động chỉ phải hoàn thành cái gì khiêu chiến nhiệm vụ chí ít có thể thu hoạch được một t r ư ơ n g một nghìn năm trăm nguyên hạn mức cao nhất mua xăm chiếc khấu khoán đến lúc đó mua cái khác trò chơi cũng là hương cực kỳ a ở người chơi nghị luận thời điểm dương thần thì là đang cùng vợ dẹn đồn vương diệp còn có tinh vân trò chơi sau quả nhiên nhân viên kỹ thuật tiến hành một n cảnh g r o người trí nhớ sụp tờ chế thẻ người người chính đơn giản P2P tới một trong đem thẻ n g ư ờ i n g ư ờ i thẻ, chế ơ c bao tiến hành đồng bộ ở người chơi rơi dây trước một cái bao cũng sẽ không vứt bỏ thẳng đến hắn đem số liệu gửi đi thành công trước cái khác người chơi cũng chỉ có thể đủ làm trở lấy d nhưng lớn nhất chỗ xấu đó chính là đem loại này công bằng xây dựng ở cái khác vô tội người chơi thống khổ phía trên dùng người chơi khác trò chơi thể nghiệm là mạng lưới kém người chơi tiến hành tính tiền suy nghĩ một lúc lâu sau dương thần cũng không tính tại số b t tờ ma di o chế tạo bên trong sử dụng loại này p 2 p cơ chế rốt cuộc mạng lưới kém người chơi k i ê n là h ắ n chính mình vấn đề cái khác người chơi sao mà vô tội nhưng tương tự vì cam đoàn trò chơi công bằng bên trong xứng đôi đối cục cơ chế sẽ dựa theo chỉ hoan mức tiến hành phân phối tận lực để thẻ so cùng thẻ so cùng một chỗ chơi rốt cuộc loại này nhảy vọt loại trò chơi thẻ cùng không thẻ không chỉ là liên quan đến bản thân trò chơi thể nghiệm đối với kỹ thuật phát huy cũng đồng dạng hết sức trọng yếu Về p h m n t mươi hai cố ý lợi ụ n、so so so、giờ l n chưa bên trong cá mập trực tiếp trong bình đại chấn hút trực tiếp ở giữa không có tiến hành cái khác trò chơi mà là yên lặng chờ đợi tại tinh vân sân đấu tồn kho giao diện bên trên là một mươi hai giờ cả điểm tới thời điểm trần húc lập tức song kích mở ra đã sớm dự đao loạt tốt l ắ m sụp tợ ma di o chế tạo hôm nay thay đổi khẩu vị nhìn xem tinh vân trò chơi mới nhất sụp tợ ma di o chế tạo không phải ta cùng mọi người thổi loại này nhảy vọt trò chơi ta chính là thần mới nước bạn khả năng cảm thấy dẫn chương trình là đang khoác lắp b ư ớ c nhảy vọt trò chơi c h i thần thổi n h ư bước đi chúng ta không thổi không hắc dùng sức dình suất đến nói chuyện tốt ta nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc cười ha hả đem tinh vân sân đấu sức d ì n s u t mây chứa đựng kho cho mở ra sau đó tìm được d ù n kim cái trò chơi này mọi người nhìn thấy sao mang hương miệ nhả hỏi ta công chúa đi đâu đừng hỏi chơi qua trò chơi này người chơi đều rõ ràng nữ nhân kia nàng xứng đi cùng với ta sao nàng không xứng trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian mặt cả màn hình 66666, t o à n bộ tâm tình của người ta đều vui vẻ cái này bước nhất định phải cho mình người xem giả bộ một chút ta bằng không lúc trước chơi dùng kinh quỷ này trò chơi chịu khổ không phải ăn không rồi mà lại cũng không chỉ là dạng này tâm tính trên thực tế trần húc bản thân liền cảm thấy mình cực kỳ mạnh một loại tự tin mãnh liệt tràn đầy trần húc trong lòng dùng k i n loại này quỷ trò chơi hắn đều có thể thông quan thống chi ngươi cái này sụp tợ ma dio chế tạo từ sụp tợ ma dio o d y s s e y biểu hiện đến xem trần húc xem chừng trò chơi này liền không làm khó được đi đâu hẳn là thuộc về ảnh gia đình loại kia hài hòa hưu hái tràn đầy thiện ý một trò chơi nhìn xem trong trò chơi bốn cái vai trò liền biết tiểu b ă n g hưu thích vô cùng ống nước công ma dio cùng nhìn liền thành thật lụ ý đi còn có mở to mắt to mười phần đáng yêu nhìn thật giống như cực kỳ thông t u ệ tiểu làm kỳ n ạ c so áo cùng mội mội của hắn tinh bột kỳ nặc so nhưng Mặc dù trong tay cầm h nhiều hình thức, ơ i có cùng người nhưng l là sợ bịt tợ dồ tay cầm trần húc điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi mang trên đầu mang theo thai nghe chỉnh ngay ngắn sau đó đem được chú ý phóng tới trước mặt màn hình trên màn hình mặc dù rất rõ ràng sổ n g tờ ma di o chế tạo cái này một trò chơi cùng trước đó dùn kim cũng không phải là một cái chủ loại nhưng trần húc cảm giác vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn rốt cuộc đều là bình đài nhảy vọt loại trò chơi chỉ bất quá một cái là hướng bên phải nhảy một cái là lên trên nhảy nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đều là nhảy vọt cách chơi mình này đến từ liền thả nơi này à tiến vào trong trò chơi bên hai chuyển đến mười phần nhẹ nhõm vui sướng trò chơi bối cảnh tiếng âm nhạc chỉ là từ cái này bờ gờ mờ bên trong trần húc liền cảm thấy một loại cực kỳ nhàn nhã cảm giác đang lục trò chơi đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh sau đó trong bóng đêm phân giải phong cách ma dio xuất hiện ở màn hình chính giữa chính hướng phía phía trước không ngừng chạy nhanh sau đó hát cám bối cảnh tắn đi biến thành hoàng nhan sắc bối cảnh từ góc trên bên phải chỗ một nhóm màu đen văn tự một lần xuất hiện súp tờ ma dio chế tạo đợi đến phân giải ma dio tiểu nhân vừa vặn đi và ở giữa thời điểm ma dio cũng dừng bước ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại cho người ta một loại ngốc manh ngốc manh cảm giác cửa sổ trò chơi ma dio đứng tại một cánh đồng tuyết bên trên trong màn hình ở giữa là trò chơi tuyển hạng tuyển hạng vô cùng đơn giản rõ ràng kịch bản hình thức toàn cầu cửa ả i cùng người máy đồng thời tại góc trên bên phải còn có một cái đặc biệt dễ thấy hơi mở quần trục phía trên màu đỏ điểm nhỏ lõe lên lõe lên chân h ú t khống chế trong trò chơi con trò chuyển chuyển qua phía trên k i a đem nó mở ra chỉ gặp cái k i a phim hoặc hình thức tiểu q u y n trục bị ma di o lấy xuống sau đó mở ra trên đó viết chính là tinh vân trò chơi chính phủ hoạt động hết t hệ có hai cái hoàn thành phương pháp phân biệt đối ứng nhiều người hình thức cùng một mình hình thức hai loại khác biệt hình thức cái thứ nhất là bốn người đối chiến hình thức bên trong người chơi tính gộp lại thu hoạch được hai mươi lần thấp nhất trước hết nhất tính gộp lại đạt tới điều kiện người chơi đem thu hoạch được tương ứng ban thưởng tại một trăm tên về sau chỉ có thể thu hoạch được t cái thứ hai thì là ba mươi cái mạng tình h ô n g dưới thông qua tinh vân trò chơi chính phủ hai mươi cái cửa ải trước hết nhất thông qua một trăm n g ư ờ i chơi thu hoạch được tương ứng ban thưởng một trăm l i ê n về sau đồng dạng chỉ thu hoạch được chiếc khấu khoán đương nhiên ban thưởng là không luy kế người chơi tùy ý hoàn thành hắn bên trong một cái mặt khác một đầu nhiệm vụ tuyến tự động đóng hoạt động kéo dài thời gian thì là dòng g ã hai tuần dạng này tính liền là hai trăm cái danh ngạch a bất quá cùng toàn cầu người chơi cạnh tranh cái này độ khó quả thực có một chút lớn a mặc dù ta là nhảy vọt trò chơi thần nhưng cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tính cái tiểu thần a chấn húc trò chơi trên tấm hình hoạt động khi trước cho mình lưu lại một ì tòa đại đại tòa thành mang theo nón bảo hộ ma di ô một mặt thỏa mãn nhìn phía sau tòa thành mà tại bên cạnh hắn còn có một đám cũng tương tự mang theo nón bảo hộ cây nấm đầu từ nón bảo hộ quy cách đến nhìn ma di ô hẳn là bên trong chủ đầu cái này ngược lại là thật phù hợp trò chơi ý nghĩa chính nga đều là một đám chủ thầu người làm công rốt cuộc trò chơi gọi là sụp tở ma di o chế tạo vậy khẳng định liền là xây dựng cơ bản mang theo nón bảo hộ cũng phi thường phù hợp trò chơi chủ đề a mà tại trần húc cảm khái thời điểm trò chơi hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một con chó chỉ thấy nó nhảy nhảy n h ó t n h ó t dẫm lên một cái tên là thiết lập lại hỏa t i ễ n tấm vật liệu phía trên sau lưng to lớn tòa thành đột nhiên biến thành mảnh vỡ tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất theo kỳ nặng so nhưng cùng ma di ô đối thoại trần húc liền không sai biệt lắm hiểu rõ cực kỳ hiển nhiên sụp tở ma di ô chế tạo trò chơi này kịch bản cũng không phải là hạnh cũng như là the lặt cop u s lại hoặc là sụp tờ ma dio Odyssey như thế cho người chơi hiện ra một cái cảm động hay là rất nhẹ nhàng vui sướng c ố sự khác biệt sụp tờ ma dio chế tạo bên trong cái này kịch bản hình thức lấy t r ầ n h ú c trò chơi kinh nghiệm liếc mắt liền nhìn ra đây chính là một cái dạy học cửa hải loại hình thức tồn tại đơn giản tới nói liền là công chúa âm tịch tòa thành không có bọn hắn cần muốn trợ giúp công chúa âm tịch một lần nữa kiến tạo một cái mới tòa thành nhưng là mua sắm tài liệu kim tệ lại vừa không có cho nên liền cần ma dio cái này làm công xuất mã đi nghĩ biện pháp làm công kiếm tiền cho công chúa âm t ị mua phá h cái này kịch bản ta khóc. Trần Húc vi thường ngay thẳng đơn giản một cái kịch bản thậm chí ngay cả cố sự kỳ thật đều không thể nói nhưng chính là như vậy một cái cố sự thì là để người t r ầ n húc liên tưởng đến rất nhiều giống như t r ầ n húc tại hắn trực tiếp thời gian mặt đồng dạng cũng không ít người chơi nghĩ đến hắn nghĩ tới đồ vật ta cũng khóc từ kinh củi pả trong tay nghĩ cách cứu viện công chúa opi sau đó còn muốn kiếm tiền cho công chúa opi sửa tòa thành ma di o quá khó khăn nếu như không phải thật sự yêu lại có ai sẽ làm liếm chó đâu trên lầu nói sai ma di o cũng không phải liếm chó ta cảm giác k i n củi p mới là liếm chó lời à toàn m uy sau, cầu buôn chuẩn vũ vạn về vì ba bộ bắt ba, bị chúa khí khổ khắp hôn chúa hôn. đại đó lại tại tiên tiệp nơi tiệp tân công còn còn cùng công cóc cầu lễ l nói nói các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua cái khác có thể sao k i m cụ tạ cùng ma di o mới là chân ái chỉ bất quá không vì thế nhân chố lý giải thế là k i m cụ tạ làm bộ bắt cóc công chúa tiệp nhưng nhưng xưa nay không đối với hắn ra tay mà ma di o thì là làm vì cứu công chúa tiệp anh hùng dạng này liền không ai có thể đoán được k i m cụ tạ cùng ma di o quan hệ t a hệ tư tưởng của các ngươi quá bẩn t h i u đây chính là một cái bình thường tất cả độ tuổi trò chơi cùng chuyện cổ tích đồng dạng các người làm sao như thế có thể liên tưởng nhìn xem trực tiếp thời gian mặt người xem tràn đầy phấn khởi thảo luận nội dung trần húc cũng là có một chút xấu hổ hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng cái kia mọi người chủ đề k i ể m chế một chút trực tiếp thời gian mặt còn có f a n nữ đâu như trần húc chỗ mong đợi tại hắn nói xong câu đó về sau trực tiếp thời gian mặt nguyên bản chủ đề trong nháy mắt bị kết thúc chỉ bất quá tất cả mưa đạn đều biến thành mặt khác một câu f a n nữ người đang suy nghĩ cái dám ăn khu khu cái này ma di ấ chân cảm giác có chút trở a thao tác đặc biệt linh mẫn a nhìn xem trực tiếp thời gian mặt cả m à n hình mưa đạn trần húc lập tức rời đi chủ đề. điều khiển người làm công ma di o tiến vào cửa ả i thứ nhất trong thẻ hơi thao tác một chút hắn liền lập tức cảm giác được trò chơi này khác biệt cùng dùng kinh k i a khoản để hắn nhận hết tra tấn trò chơi so sánh s ú n g cỡ ma di o chế tạo bên trong ma di o nhảy vọt thao tác phương pháp cảm giác liền cực kỳ trôi chạy mà lại chơi hoa văn cũng tương đối nhiều t ỷ như trong trò chơi biến lớn cây nấm còn có quái vật tại đường dốc trên thời điểm có thể thông qua đất lở đưa chúng nó toàn bộ xử lý đồng thời vô địch hình hỏa diết tiêu những này đặc thù đạo cụ cũng tương đối phong phú chứ ngoài ra còn không có thông qua thực tế thao tác thông l qua trong trò chơi lớn bách khoa tư liệu sách cùng mình thực tế thao tác rất nhanh trần húc liền không sai biệt lắm hiểu do cái này trong trò chơi một thứ đại khái cách chơi đồng thời đối với trong trò chơi cơ chế cũng có hiểu một chút tỉ như xoay tròn nhảy phương pháp sử dụng còn có đôi vách tường sử dụng phản từng ngày đồng thời trong trò chơi một chút đạo cụ hắn cũng kém không nhiều hiểu rõ trong đó nguyên lý t ỷ như phổ thông c â y nấm ăn sau cả người mô hình sẽ biến cao biến lớn đồng thời một chút tấm gạch cũng có thể trực tiếp đỉnh nát hoặc là ngồi n ư ớ c đồng thời chạm đến quái vật hoặc là gai nhọn cạm b ấ y những này có thể ngăn cản một lần tổn thương mà hỏa diễm hoa ăn sau thì là có thể phát ra co thương tổn h ỏ a diễm hơn nữa có thể ngăn cản hai lần trí mạng tổn thương chứ ngoài ra trong trò chơi còn có, có thể gõ mở vách tường cùng chống rông ném ra hòn gỗ truy cùng có thể trèo tường con mèo cùng ăn trừ phi rơi xuống đến vực sâu nếu không liền là vô địch liền ngay cả bột u cũng đỡ không nổi lấp lánh vô địch tinh trò chơi này cảm giác thật đơn giản a mặc dù c h ạ m thử liền chết nhưng cảm giác cũng không có khó như vậy sao mang theo tiêu dung thành công lại thông qua được một cái cố sự hình thức bên trong cửa ải nhìn xem kiếm được một chút kính tệ t r ầ n húc trên mặt tràn đầy mỉm cười nghe thấy t r ầ n húc trực tiếp ở giữa bên trong người xem lập tức liền bắt đầu ồn ào lên lại thổi các loại không đem người khó khóc q u ê n lệ t ì n hộ vợ ít vật bèn nẹt phột đi dạy dỗ khoác lát thả sớm như vậy công chúa còn tại điểm cuối cùng chờ người đấy hả chờ một chớt khóc ưu t nhìn xem trực tiếp thời gian đã đòn khiêng lên mưa đạn trần húc cũng không tức giận rốt cuộc làm trực tiếp loại này mưa đạn hắn có thể nói là đã thấy nhiều nếu như là trò chơi này đem bán có một đoạn thời gian kia trông thấy trực tiếp thời gian loại này mưa đạn hắn sẽ còn cực kỳ hoàng nhưng bây giờ hắn vừa mới tự mình thí nghiệm qua thao tác phương diện mặc dù láo lĩnh mẫn t h như tốc độ cao nhất chạy tình hôn g dưới không cẩn thận liền lại bởi vì quán tính hãm không được xe đụng tại quái vật trên thân lại hoặc là rớt xuống vách núi nhưng toàn bộ trò chơi thao tác hắn cảm giác cũng chính là cái dạng này không phải liền là phổ thông nhảy vọt trò chơi sao chỉ bất quá so với dùm kim mà nói có càng nhiều loại loại thao tác t h như khác biệt chủ đề địa đồ hoàn cảnh dưới dùm xoay tròn nhảy có thể dẫm tại đặc thù tiêu cùng tảng đá cùng có gai mai rùa phía trên đồng thời còn có thể thông qua phản tường nhảy đến một chút bình thường nhảy vọt không có cách nào đạt tới địa phương nhưng cái này lại có cái gì đâu cảm giác hoàn toàn không có cái gì độ khó a đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một điểm từ nhỏ một chút còn có thể có nhiều khó khăn về phần đặc biệt khó cần muốn người chơi rèn luyện kỹ xảo điểm này trần hút không bảo đảm sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong không có nhưng duy nhất trần húc khẳng định địa phương đó chính là đ ã dương tổng còn có tinh vân trò chơi làm dạng này hoạt động đại đa số phổ thông người chơi khẳng định cũng có thể sử dụng bình thường phương pháp đến đạt thành nhiệm vụ hoàn thành điều kiện mà không phải cùng cái khác một chút trò chơi công ty đồng dạng nhìn rất hào phóng nhưng trên thực tế hoạt động điều kiện hà khắc muốn chết người chơi bình thường căn bản đạt không thành được mà lại mấu chốt nhất là trực tiếp thời gian bọn này nhìn trực tiếp người đoán chừng ngay cả trò chơi đều còn không có đau lâu đâu rốt cuộc hắn nhưng là ngay đầu tiên liền tiến vào đến trong trò chơi đến thể nghiệm cho nên bọn hắn nói lời có thể tin ta chơi chính là dạy học cửa ả i ta đang khoác lắp ức vậy được ta liền không thổi ngưỡng bức trực tiếp mở cứ vậy mà làm t ố t ta chơi một chút tinh vân trò chơi cái này một mình khiêu chiến hình thức trần húc nhìn qua trực tiếp thời gian mưa đạn c ố ý nói mưa đạn nhiệt độ không lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt mà lừa qua về sau kia bị bạch trào phúng khẳng định là không thể sau đó liền là dùng thao tác ngăn chặn miệng của bọn hắn điểm kích tiến vào toàn cầu quan trong thẻ rất nhanh trần húc đã nhìn thấy trong đó cửa sổ trò chơi lục xoát cửa ải công tượng bảng xếp hạng lấy kết nối phương thức d u n loạn ma di ô sức chịu đựng khiêu chiến hết thể có bốn cái khác biệt tuyền hạng hơi nhìn một chút trần hức trên cơ bản liền làm rõ ràng. lục xoát cửa hải rất đơn giản trò chơi này bên trong người chơi là có thể tự mình chế tác khác biệt cửa hải chế tác sau khi hoàn thành thì là có thể tạo ra một cái đặc thù số hiệu mật mã mà nếu như người chơi khác muốn chơi nào đó một tấm bản đồ đưa vào tấm bản đồ kia số hiệu mật mã liền có thể trực tiếp tiến hành dung đoạn về phần công tượng bảng xếp hạng tên như ý nghĩa liền là nhiều loại xếp hạng điểm này chơi qua trò chơi cơ bản đều không xa là gì lấy kết nối phương thức dung đoạn liền là nhiều người hình thức không quá phận thành hai loại khác biệt hình thức một loại là tuyến trên hình thức người chơi chỉ có thể tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi một loại khác thì là tổ đội cách chơi người chơi có thể cùng h ả o hữu lẫn nhau tổ đội bất quá loại hình thức này hạ người chơi là bất kể tính đẳng cấp điểm số về phân điểm số cùng liên minh huyền thoại này chủng loại hình trò chơi đồng dạng từ cao nhất s S loại này đẳng cấp hướng xuống sắp xếp mà người chơi đạt tới 6.000 điểm thời điểm id danh tự thì là lại biến thành màu đỏ cái cuối cùng ma dio sức chịu đựng khiêu chiến thì là dựa theo khác biệt độ khó tại hạn định sinh mệnh hạ tiến hành khiêu chiến mà cho đến sinh mệnh kết thúc mới thôi độ khó thì là hết thể chia đơn giản phổ thông khó khăn rất khó bốn loại khác biệt tiêu chuẩn chứ ngoài ra trong trò chơi người chơi lại còn có thể mình b ắ p mặt đồng thời lựa chọn quần áo các loại vật phẩm trang sức chỉ bất quá những n à y vật phẩm trang sức đều cần tiến hành du ngoạn mới có thể giải tỏa trước mắt trần húc hắn cái gì cũng không có giải tỏa chỉ có chút ít mấy cái ban đầu ngầm thừa nhận cho nên tiến đi nhìn một chút trần húc liền trực tiếp lui ra ngoài cảm giác cách chơi còn thật nhiều a thích chơi bình đài nhảy vọt người chơi lựa chọn phương thức cũng rất nhiều có thể tự mình một người chơi cũng có thể tại nhiều người hình thức bên trong chơi trần húc tại trực tiếp thời gian mặt cảm khái nhiều người hình thức hắn không có lập tức đi chơi mà là chuẩn bị chơi trước một hồi sau cùng ma di ô sức chịu đựng k thinh vân trò chơi hoạt động là đơn độc thả ra a xác định tuyển hạng tiến vào trò chơi về sau trần húc rất nhanh liền chú ý tới địa phương khác nhau ngoại trừ đơn giản phổ thông khó khăn cùng rất khó cái này bốn cái lựa chọn còn có một cái đơn độc hoạt động mà trong đó hết thể chỉ có hai mươi cái cửa ải lựa chọn xác định tiến vào nương theo lấy ma di o mười phần có nhiệt tình một tiếng le ek go trò chơi chính thức bắt đầu bắt đầu trên đỉnh đầu một cái dấu hỏi tấm g ạ c h phía trước thì là chậm ung dung đi tới ba cái hạt rẻ k h á i trần húc đẻ xuống nhảy vọt đỉnh một chút trên đầu tấm lệch một cái tiên diễm cây nấm từ bên trong chui ra ăn sau trong trò chơi cũng không phải là rất dài một đoạn cửa ải quái vật cũng chỉ có hạt rẻ cùng lục sắc cây nấm mười phần nhẹ nhõm trần húc liền đã tới điểm cuối cùng không chỉ không có tổn thất mệnh hắn phát phát hiện mình tổng sinh mệnh lại còn đột phá ba mươi biến thành ba mươi mốt vừa mới ở trong game hắn thêm mệnh liền cái này liền cái này quá đơn giản a mặc dù là cửa thứ nhất nhưng đây cũng quá dễ dàng đi xem thường ai đâu trần húc không khỏi vui vẻ nhìn qua trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc cười ha h a nói vừa cười một bên trần húc yên lặng tại trực tiếp ở giữa dưới góc phải kéo ra khỏi một nhóm chữ màu đen thể dùng thao tắc ngăn chặn miệm của các ngươi Trường đã hiểu đã sẽ chơi cái này ngay tại lúc này t r ầ n h ú c người cảm giác liền là phổ thông nhảy vọt loại trò chơi a hoàn toàn không có mình ngay từ đầu nghĩ khó khăn như vậy a đều là mình dọa mình mà thôi cứ việc trong trò chơi thao tác nhiều một chút các loại trạng thái đạo cụ cũng vô cùng nhiều nhưng cũng liền là một chuyện như vậy a cái này không phải liền là khảo nghiệm đối máy chơi game chế lý g i ả i sao chờ mình toàn h i ể u được kia chẳng phải càng đơn giản hơn mang theo mỉm cười t r ầ n h ú c bắt đầu vượt qua hành trình liên tục năm cái cửa ải trấn hút đều là thế như trẻ tre ở giữa mặc dù chết mấy lần nhưng hoàn toàn là sai lầm đưa đến mà lại một đường đánh xuống tăng thêm không có đóng đều có cơ hội có thể cầm tới tối cao ba cái mạng nguyên nhân hiện tại trần húc hắn có thể dùng mệnh số đều đã tích lũy đến ba mươi lăm cái nhiều cái này càng đánh mệnh càng nhiều coi như phía sau cửa hải tương đối khó khăn vậy ta cũng có thể dùng mệnh đóng quá khứ à. nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc tâm tình bây giờ hay là vô cùng vui vẻ mà lại theo vào tay có trong một giây lát trần húc phát phát hiện mình còn thật không phải là thổi ngữ bức hắn mặc dù chơi âm lở dù nào ép bạ tổ hô dư nở còn có liên minh huyền thoại cùng đặc sâu loại này ft s mộ bạ cùng động tác loại trò chơi món ăn móc chân nhưng là lo hắn cảm giác thật sự chính là rất có t h i ê n phú đầu tiên sụp c ở ma di o chế tạo trò chơi này nhìn thao tác là thật đơn giản nhưng chỉ có chờ đến mình vào tay sau mới có thể phát hiện huyền cơ trong đó không đề cập tới hiện tại trần húc còn không có tiếp xúc đến độ khó cao thao tác vẹn vẹn là phổ thông chạy lúc dừng ngay cùng ăn khớp nhảy vọt còn có rảnh rỗi bên trong về kéo loại này cơ bản thao tác trần húc phát hiện mình trên cơ bản đã rất quen thuộc tuy nói có đôi khi nếu như đối mặt quá nhiều quái sẽ còn sai lầm một chút nhưng trên cơ bản hắn là hoàn toàn sẽ còn lại liền là dùng nhiều thời gian hơn quen thuộc mà thôi đồng thời trong trò chơi một chút máy chơi game chế cũng vô cùng đơn giản dễ hiểu tỉ như đạp lên sẽ rơi xuống tấm ván gỗ có thể vận chuyển đồng thời điệp ra lò so còn có có thể đem một chút quái vật cùng như bắn lò so loại hình vật phẩm n ư t vào vận chuyển đi tại phun ra rượu tây còn có đạp lên liền có thể đem kim tệ biến thành tấm gạch đem một chút đặc biệt tấm gạch biến thành kim tệ phê những này đủ loại kỳ quái đạo cụ trên cơ bản trần húc cảm giác hắn cũng hiểu rõ không sai biệt lắm chẳng lẽ nói mình thật là một cái nhảy vọt loại trò chơi thiên tài hay sao một đường thông quan có thể nói là thế như chẻ tre rất nhanh trần húc liền đi tới thứ một cây lục sắc ống nước đồng thời trên mặt đất còn có một cái lục sắc sắc rùa đen đồng thời hết thệ có hai cái mũi tên tiêu ký một cái phương hướng mũi tên kim đồng hồ chỉ hướng về phía trước ống nước mặt khác một cái thì là chỉ vào vách tường có thể trông thấy từ kim đồng hồ chỉ vào vách tường cũng không có bị phong kín mà tại vách tường đằng sau là một cái khóa lại môn cùng đại biểu thông quan điểm cuối cùng cờ sĩ. đây là có hai loại thông quan biện pháp một loại là từ nước trong khu vực quản lý thông quan một loại là trực tiếp qua tường thông quan không đúng cao như vỡ ý tưởng ta không lò so làm sao sống nhìn trước mắt cửa ả i t r â n h ú c cảm giác có một chút không nghĩ ra được từ đường ống bên trong qua t r â n h ú c trên cơ bản minh bạch là làm sao vượt qua hẳn là từ đường ống bên trong thu t ậ p được mở cửa chìa khóa sau đó đem cửa ra vào cái này mang khóa cửa mở ra liền có thể đi thẳng tới điểm cuối cùng trước mặt nhưng là cái này mai rùa là tình huống như thế nào có thể trực tiếp từ phía trên leo tường đến điểm cuối cùng nhưng là cao như vậy còn không có lò so làm sao đi chẳng lẽ là dùng cái này mai rùa đồ lót chuồng không đúng độ cao còn chưa đủ a chân hút cảm giác được có một chút kỳ quái không có lựa chọn tiến đường ống mà là không ngừng khống chế trong trò chơi ma d i o đi nhảy vọt muốn nếm thử đi tắt đến sau cùng trọng điểm rốt cuộc từ đường ống bên trong kia chìa khóa cái này quả thực là không có chút nào treo nhưng trước mắt cái này mai rùa thật đúng là để trần húc có một chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ nói là dùng mai rùa ném tới trên t ư ờ n g sau đó chúng ta còn không có xuống tới thời điểm giấm tại mai rùa phía trên nhảy qua đi đột nhiên nghĩ đến cái gì trần húc có một chút kinh ngạc nói độ cao này không có lò so loại này đồ lót chuồng đồ vật trần húc hắn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chính là cái này đem mai rùa cầm lên trần húc thử nghiệm dựa theo ý nghĩ của mình đi làm nhưng rất nhanh trần húc liền gặp được phiền thoái cùng trước đó xoay tròn nhảy qua hoa ăn thịt người cùng có gai mai rùa so sánh cái này chùi l ù i lục s ắ c s ắ c rùa đen quả thực để hắn có một chút mộng liên tục thử hai lần hắn đã chết mất hai cái mạng hoặc là mai rùa ném tới trên tường sau đó ngược lại đem mình đ ạ n chết hoặc là liền là không đặt chúng sau đó mai rùa bị bắn đến bên trái địa đồ bên ngoài mà lại mấu chốt là không đem cũng chỉ có thể đủ thử một lần hoặc là mình chết rồi hoặc là liền là mai rùa không có húc ca đ ư n g thử ta thụ cái này tức giận không phải liền là chui xuống nước đường đ n g sao ta chui cái này mai rùa thật có thể nhảy tới sao c ư ờ i chết ta rồi ném mai rùa đem mình đặt chết tại thử mấy lần về sau trần húc vẫn là không hiểu ra sao này làm sao qua căn bản không nhảy qua được đi a không phải cái này mai rùa thật có thể nhảy đi qua sao liên tục thất bại nhiều lần mệnh đều đã rớt xuống hai mươi chín cái trần húc vẫn là một chút xíu đều không có nắm giữ đến cái gì khiếu môn trong trò chơi hắn đổi mấy cái nhân vật từ ma di o đến l u ý ghi lại đến kỳ nặc so nhưng cùng kỳ nặc so áo hai cái này cây n ắ m đầu nhưng không hề có tác dụng ta đã hiểu khả năng này là một cái lừa dối chuyên môn gạt ta loại này người thành thật kỳ thật cái này mai rùa cũng không phải là dùng để dẫm mà là đằng sau tiến đường ống bên trong phải dùng đến t r ầ n húc đột nhiên nghĩ đến cái gì n ệ n cho một chút tay lời giải thích này hợp tình hợp lý a bởi vì đường ống nội dung bên trong hắn còn không có đi xem đâu vào xem lấy cùng cái này lục mai rùa so tài nghe thấy t r ầ n húc trực tiếp thời gian mưa đạn thái độ thì là chia làm hai nhóm rốt cuộc sụp tở ma di o chế tạo trò chơi này mới vừa vặn thượng tuyến đến tột cùng có thể hay không bọn hắn kỳ thật cũng không biết nhưng liền cùng t r ầ n húc cái này biểu hiện cùng thao tác đến nhịn lời này có độ tin cậy cũng không phải là không có a bất quá ngay tại trực tiếp thời gian đám người tranh luận không l g ớ t trần húc cũng chuẩn bị cầm mai rùa tiến vào đường ống thời điểm trực tiếp thời gian mặt một cái dễ thấy quý tộc mưa đạn đột nhiên chậm dài phiêu tới nơi này chính là dùng mai rùa đi cuối cùng điểm phía trước ngươi nói đều đúng bất quá có cái kỹ xảo ngươi sẽ không có thể đi nhìn xem dương tổng quán bác nhìn xem dương tổng quán bác chẳng lẽ nói thật là hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy trực tiếp dẫm tại mai rùa trên nhảy qua đi không khoa học a này làm sao dẫm mang theo lòng tràn đầy nghĩ hoặc trần húc đem trò chơi tạm dừng sau đó cắt ra ngoài mở ra dương tổng quán bác đưa đỉnh một cái tin vừa mới phát ra không đến hai phút thật đơn giản một câu sụp tờ ma di ô chế tạo lại có kỹ xảo như vậy một đồng thời phía dưới là một cái chỉ có một phút không đến video chương tám trăm tám mươi hai nhìn lên trước mặt video t r â n h ú c không có cái gì do dự trực tiếp điểm ra nương theo lấy một trận được được được được được, được đến được được được đắc đắc sụp tờ ma di ô chế tạo bối cảnh âm nhạc nhìn có một ít hàm hàm tiểu làm cây nấm đầu xuất hiện tại trên tấm hình trước mặt trên đường không có vật gì khác chỉ có một cái cao cao vết tưởng còn có một cái lục sắc sắc rùa đen chỉ gặp tiểu làm cây nấm đầu chạy xác rùa đen chạy tới đem nó t r ộ p vào trên tay nhảy vọt lên đồng thời hướng trên tường quăng ra sau đó nương theo lấy s ắ c rùa đen phát ra ba một thanh âm vui đặc hiệu tiểu lam cây nấm đầu trực tiếp d ấ m lên mai rùa vượt qua vách tường ngoa tạo còn thật sự có thể dùng mai rùa mượn lực nhảy vọt thật đơn giản một đoạn một phút không đến video trên thực tế đây cũng chỉ là sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong tiến giai giai đoạn một cái tiểu kỹ x ả o mà thôi so loại này đơn thuần một cái mai rùa n h ả y càng khó khăn thao tác sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong cũng không phải là không có nhưng đối với trần húc cùng đại đa số vừa mới lên tay sụp tợ ma di ô chế tạo người chơi loại này thao tác trực tiếp để bọn hắn kinh ngạc lại còn có dạng này thao tác bình thường không thể đi lên tường cao dùng một cái mai rùa liền lên đi đối với đại đa số trò chơi mà nói quá mức khó khăn sẽ khuyên lui người chơi quá mức phổ thông đồng dạng cũng là sẽ khuyên lui người chơi chỉ có khó dễ trình độ vừa vặn mà lại từ dễ đến khó người chơi có thể trải qua cố gắng của mình cảm nhận được một loại tăng lên mới là hấp dẫn nhất người chơi địa phương l i ê n như là đặc s ấ u bên trong đồng dạng ngay từ đầu người chơi đối mặt cho tàn k i ế đã đều bị đánh thành chó nhưng đến đằng sau người chơi thất phản lan lộn càng ngày càng thuần thục về sau đừng nói cho tàn cứ đạ liền xem như anh hùng cứ đạ đều cho ngươi đầu truy phát nổ chậm rãi tăng lên mình từ đầu đến cuối cảm giác có thể tiến bộ trên thực tế đây cũng là người chơi một loại tâm lý mong muốn l i ê n như là liên minh huyền thoại bên trong đồng d ạ n g vì cái gì có nhiều như vậy người chơi muốn từ bạch ngân đánh tới hoàng kim từ hoàng kim đánh tới bạch kim theo đuổi không chỉ chỉ là cái gọi là phân đoạn kỳ thật còn có tự thân tăng lên đương nhiên đối với đại đa số người chơi mà nói loại này truy cầu bản thân tăng lên kỳ thật chỉ là vì tốt hơn trang bức nhưng đây cũng là thuộc về nhân tri thường tình mà lại là rất bình thường một loại tâm lý không hề nghi ngờ s ụ p t ỡ ma di o chế tạo mặc dù thoạt nhìn là một cái tất cả độ tuổi hưu nhàn giải trí trò chơi nhưng trên thực tế cũng như liên minh huyền thoại loại trò chơi này đồng dạng t ỷ như cao thâm hơn tiến g i a i trò chơi kỹ xảo còn có nhiều người hình thức hạ cấp ss cùng chữ đỏ loại này đặc biệt dễ thấy đẳng cấp thực lực phán đoán cái kỹ xảo này ta còn thực sự sẽ không xác định đây là một cái kỹ xảo về sau trần húc cảm giác được mình tay có một chút nữa một lần nữa trở lại trong trò chơi lại liên tục thao tác hai thanh trở lại chết mấy cái mạng mệnh số thành công đi tới hai mươi đầu về sau trần húc ngừng lại dạng này t h ự tiễn trải qua nhiều lần như vậy nếm thử chúng s a tại cái k i t bên trong c n trầm giá bước thử mà lại cái này mai rùa nhảy khẳng định là thuộc về cấp cao kỹ xảo ta dám nói đại bộ phận người chơi bình thường khẳng định đều là học không được loại kỹ xảo này liên cùng liên minh huyền thoại bên trong duệ văn tốc độ ánh sáng ca đồng dạng một đám người ngoài miệng nói có thể tốc độ ánh sáng ca nhưng thực tế thao tác ra lại là tốc độ như r ù a ca nhưng duệ văn đại bộ phận người chơi còn không phải có thể chơi trò chơi này cũng giống như vậy coi như sẽ không ai r ù a nhảy đồng dạng có thể thông quan ngươi nhìn chúng ta chui đường ống thành thành thật thật đi không được sao mà lại các ngươi không có phát hiện sao cửa này còn dạy cho chúng ta một cái đạo lý đi đường tắt là cần thực lực chúng ta không có thực lực kia vậy liền ăn phận đi trên con đường của mình đường dưới chân trò chơi này là như thế làm người đồng dạng cũng là như thế cẩn thận suy nghĩ một chút trò chơi này cùng người sinh kỳ thật lại có cái gì khác biệt đâu trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn lén lút đem t r ư ớ c treo dùng kỹ thuật ngăn chặn miệng của các người một câu nói kia cho h ạ đồng thời bắt đầu cùng nhìn trực tiếp khán giả kéo đông kéo tây nice sở quá quan liên là nhẹ nhàng như vậy sẽ không m a i rùa nhảy lại có thể thế nào thanh thanh thật thật quá quan không phải tốt thông qua đường ống thành công cầm tới chìa khóa thông qua được cửa này trần húc một lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ thông quan qua đi trần húc tiếp tục hướng phía phía trước chậm rãi tiến hành dò đường bất quá theo phía sau cửa hải xuất hiện trần húc biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng lên nhiệt độ nước có chút không đúng là độ khó có điểm không đúng a mặc dù nói đến tiếp sau độ khó tăng lên cái này là hoàn toàn nằm trong dự liệu một sự kiện nhưng cái này độ khó cảm giác có một chút khó khăn a nhất là phối hợp thêm trong trò chơi các loại đạo cụ còn có chốt mở cơ quan cơ chế đồng thời có một chút giống nhau đó chính là như là trước đó mai rùa nhảy cửa ải đồng dạng đến tiếp sau mấy cái quan trong thẻ đồng dạng loại kia dùng cấp cao kỹ xảo có thể đi đường tắt đổ tỉ như bắt đầu lấp ký tưởng một cái ống còn có một cái lò so cùng mai rùa nhảy đồng dạng đến trên không trung g i m tại lò so phía trên sau đó nhảy đến tường cao đằng sau chỉ là đơn thuần đem lò so ném xuống đất đ ạ p lên là không nhảy qua được đi sau đó còn có quá đáng hơn hai cái xác một cái xác trên mặt đất một cái xác ở trên tường đến trên không trung liên tục mai rùa nhảy hai lần bất quá cũng may như là trước đó một cửa hải kia đồng rạng còn có mặt khác một con đường đi cái ống cầm chìa khóa mặc dù dườm giảm ộ t điểm nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm hoàn toàn có thể thuận lợi thông quan nương theo lấy thứ mười chín quan thông qua về sau để trần húc có một chút ngoại ý muốn là hệ thống vờ ơ y mà nhắc nhở hắn đã hoàn thành k ê u chiến còn giữ lại cửa hải cuối cùng là ngoài định mức cửa hải người chơi có thể lựa chọn khiêu chiến hay không chẳng qua nếu như khiêu chiến thành công có thể thu hoạch được trong trò chơi một cái đặc biệt vật phẩm trang sức liền cái này liền cái này quá dễ dàng đi còn có mười hai đầu mệnh vô dụng đây nhìn xem trực tiếp thời gian mặt sáu trăm sáu mươi sáu m ư ơ đạn chấn hút trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù mai dồi nhảy lò so nhảy loại này tương đối cao quả nhiên kỹ xảo hắn còn là hoàn toàn không làm rõ ràng được bất quá trong thời gian này cửa hải càng nhiều hơn chính là cẩn thận liền có thể thuận lợi thông qua cùng lợi dụng máy chơi g a m chế đến thông qua chân chính cần dùng kỹ thuật thông qua địa phương ngoại trừ đường tắt liền không có đây cũng là trần húc có thể thuận lợi thông qua nguyên nhân ta đến xem cái này ẩn tàng cửa ải còn lại mười hai độ mệnh ta cho các ngươi mở bàn đoán xem nhìn ta mười hai cái mạng dùng hết t r ư ớ c có thể hay không qua cửa ải này bất quá đầu tiên nói trước nếu như bên trong có loại kia nhất định phải mai rùa nhảy loại này cấp cao kỹ thuật điểm thanh này cạnh đoán bàn ta liền lưu của ta trần húc một bên cùng trực tiếp thời gian người xem trò chuyện một bên cười ha hả mở ra cạnh đoán n ú t b ấm cái cuối cùng điểm độ khó khẳng định so trước đó tăng lên nhưng chính là như vậy mới có ý tứ sao không có mai rùa nhảy loại này cấp cao thao tác vậy hắn không sợ hai chút nào không là thế nào cảm giác các ngươi nhìn có chút không d ậ y nổi ta ạ ép có thể thông qua chỉ có hơn hai trăm vạn cá mập hạt đ ậ u ép không thể có hơn ba mươi triệu cá mập hạt đ ậ u nhà cái đâu cái này tốt đẹp phát tài thời cơ a cái này hơn ba mươi triệu hạt đ ậ u là tặng không a nhìn xem cạnh đoán hạt đ ậ u trần húc cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi trước đó hắn phát huy bọn hắn chẳng lẽ không thấy sao còn không nhà cái tính toán ta đến đại lý cái này tốt đẹp phát tài máy móc lại không biết chân quý nha đến lúc đó đ ư n g hối lận nha ta xem trước một chút ta hiệu còn lại hơn bảy triệu hạt đầu toàn đẹp đến lúc đó húc ca ăn thị thời điểm đừng nói húc ca trước đó không nhắc nhở các ngươi nha cái này đưa tới cửa cơ hội phát tài cũng không biết c h â n quý không có một chút c h â n chờ, c h â n húc đem mình hiệu bên trong hơn bảy triệu hạt đ ầ u đẻ lên tiếp xuống liền là các ngươi húc ca sâu thêm mười hai cái mạng đ o à n diệt không thể nào trước đó ta không phải nói sao liên quan đến loại này cấp cao kỹ xảo mai rùa nhảy ta liền lưu cục giống như trước đó phổ thông kỹ xảo liền có thể qua kia mới tính nghĩ như thế nào đều là kiếm b u ồ n không lô a các ngươi lại còn ép không thể không có cái nhìn đại cục nha chương tám trăm tám mươi ba ngồi trước may vi tính trần húc lộ ra mười phần tự tin đây là nguồn gốc từ tại thực lực mình lực lượng như làm ai r ù a nhảy cùng lò so nhảy loại này hắn thấy cấp cao thao tác mặc dù hắn sẽ không nhưng phổ thông cơ sở thao tác với hắn mà nói trên thực tế cũng đã phi thường thuần t h ụ từ trước đó cửa hải liền có thể nhìn ra được hắn tại loại này nhảy vọt loại trò chơi phía trên thật đúng là rất có thiên phú thận trọng thông quan cái này cũng không khó khăn càng có thể hướng giờ này khắc này hắn tổng cộng còn có mười hai cái mạng mười hai cái mạng thông một quan cái này không khó làm a phóng bản phóng bản bảy trăm vạn thắng năm nghìn vạn cái này một thanh phát đại tài lạc năm nghìn vạn các bằng hữu các ngươi sợ hay không nhìn xem trực tiếp thời gian nóng mặt gây mưa đạn t r â n húc cười hay là vô cùng vui vẻ mặc dù hắn cũng không phải là một cái tiểu hoạt náo viên nhưng cái này bảy trăm vạn hạt đ ộ n kỳ thật hắn cũng toàn một quang thời gian rất dài bất qua vấn đề không lớn hắn đối với mình thao tác vẫn là có lòng tin chỉ cần không dính đến cấp cao mai rùa nhảy loại n à y độ khó thao tác hắn tin tưởng mình hẳn là đều có thể thuận lợi thông qua rốt cuộc m ộ ư ơ i hai cái mạng trên tay hoàn toàn không hoảng hốt nếu như chỉ có một hai độ mệnh vậy hắn tự nhiên không có khả năng như thế tràn ngập tự tin mà lại trong trò chơi nếu có phức tạp gì thao tác t h như mở đầu một cái lục mai rùa một cái lò、xo. lại hoặc là một cái vách núi một cái mai rùa loại này lúc trước hắn đều đã tìm cái cớ thật hay loại này dính đến cấp cao kỹ xảo nội dung thật sự là hắn sẽ không cho nên gặp liền lưu c ụ đường lui hắn đều tìm cho mình tốt cái này một đợt tại sao thua không có khả năng thua a nhất định phải dùng một cái từ để hình dung một chút yêu trần húc cảm giác cũng chỉ có thể đủ vững như lão cẩu bốn chữ này để hình dung tốt đẹp phát tài thời cơ nha cho các ngươi thời cơ nhưng các ngươi không còn dùng được a trần húc vẻ mặt tươi cười nhìn xem trực tiếp thời gian bên trong mưa đạn nay、nice、sở mở đầu không có mai rùa không có lò sò liền là bình thường đổ nương theo lấy sụp tợ ma di o chế tạo tự mang được đựng được bối cảnh mgm t r ầ n h ú c chọn chúng ma di o đã tiến vào trò chơi cái này ta chơi qua a ta còn a đây không phải sụp tợ ma di o Odyssey bên trong tự mang cái kia phân giải hoành b ả n trò chơi nhỏ q u a n trong thẻ một một sao tiến vào trò chơi về sau phía trước đâm đầu đi tới một cái hạt rẻ quái đồng thời tại hạt rẻ quái đi qua trên đường mới còn có hai hàng cục gạch cái này hai hàng cục gạch bên trong có hai cái là có thể định trạng thái cục gạch nhìn thấy cái này hết sức quen thuộc một màn trấn hút trong đầu lõe lên một cái hình tượng đây không phải lúc trước hắn chơi sụp tợ ma di ô ô đi xi bên trong phân giải trứng màu tiểu trong trò chơi một cái một một cửa hải sao hắn nhớ kỹ khi đó hắn còn chuyên môn đem cái kia trứng màu trò chơi nhỏ cho đà thông cũng là bởi vì sụp tợ ma g i ô ô đi xi cái kia trò chơi nhỏ cho nên hắn kiến thức cơ bản kỳ thật còn rất vững chắc phóng t ơ i sụp tợ ma g i o chế tạo bên trong hơi quen thuộc một hồi liền có thể cực kỳ thuận lợi thông qua tinh vân trò chơi chính phủ hoạt động cẩn thận nhảy vọt đem chậm rãi đi tới hạt rẻ quái cho xử lý chân húc không có vội vã thông quan năm trăm giây đâu dư dạ vô cùng rút ra một chương dây ăn đem ngón tay cùng bàn ta đây không phải mở sách khảo thì sao cái này cá mập tv làm sao lại không có siêu cấp gấp đội công năng đâu bằng không ta có thể thắng tới tay mềm không được hai ngày nữa ta phải cùng cá mập tv bên này nói một chút về sau khai phát một cái siêu cấp gấp đội công năng để ép về sau còn có thể gấp đội trần húc tâm tình bây giờ so vừa mới muốn tốt hơn hắn cười ha hả đối trực tiếp ở giữa bên trong người xem nói c ạ o chết hạt r ẻ sau đó ăn cây nấm liền đáp ý vừa nói trần húc vừa đi đến tấm gạch phía dưới hắn nhớ kỹ nơi này chống đỡ một hồi là x ả ra cái cây nấm khống chế ma di ô nhún nhảy lên trên một đỉnh để trần húc sửng sốt sự tính phát sinh trong trò chơi đột nhiên xuất hiện một trận hắc hắc ư ờ i quái dị tiếng nhắc nhở nguyên vốn phải là ra một cái cây nấm c ụ c gạch hiện tại là bị hắn đỉnh ra một cái màu đen tiêu hoa đen cái q u ỷ gì không phải là cái cây nấm sao trần húc có c h ú t mộng bất quá sau đó hắn nghĩ tới điều gì lộ ra giật mình b i ể u lộ ta đã hiểu đây là ma đổi một một ta độ khó tăng cường nơi này vốn là cho chúng ta một cái cây nấm trạng thái nhưng bây giờ cái này một một một trạng thái không có ta đoán chừng đằng sau cũng giống như nhau vô địch tinh cũng sẽ không cho mà lại quái vật có thể sẽ trở nên càng nhiều nguyên bản một một rằm mặt chỉ có cây nấm cùng d a đen hiện ở đây nói không chừng cái k i a cùng đức lai văn đồng dạng ném dịu d a đen cùng cái gì buôn buôn tiểu cu ba những tinh anh này bột đều sẽ xuất hiện không có đi nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn trần húc đem mình ý nghĩ trong lòng cho trực tiếp ở giữa người xem giải thích phân tích một lần đây là cực kỳ có đạo lý a dù sao cũng là làm ẩn tàng cửa ải cứ việc không có gì đặc biệt ban thường nhưng có thể làm ẩn tàng cửa ải khẳng định là có độ khó nhất định không cho t r ạ thái cái này hợp tình lý a bất quá mặc dù nghĩ như vậy nhưng trần húc vẫn là đỉnh một chút bên cạnh c u ộ gạ đồng dạng là toát ra một cái hoa đen thạch trùy liền là hắn nghĩ như vậy trông thấy tràng cảnh này trần húc trên mặt không khỏi lộ ra t i ể u dung liền là hắn nghĩ cái dạng kia đó là cái ma đổi một một cửa ải trong trò chơi sẽ không cho người chơi tăng thêm trạng thái không cho tăng thêm trạng thái không có tỷ lệ sai số nhưng cái này làm khó được ngươi húc ca sao cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận chỉ cần ta đủ ổn ngươi không có mai rồi nhảy không có lò so a làm sao có cái vô hệ tinh ngay tại nghiêm túc giải thích trần húc lại sửng sốt một chút tiến lên hai cây đường ống ở giữa từ cục gạch xây dựng lên một cái tiểu không đông bên trong đổ đầy gai nhọn cạm bẫy nhưng cùng lúc còn có một cái vừa đi vừa về nhảy nhảy n h ó t n h ó t vô đ ị n h tinh ta đã hiểu đây là khảo nghiệm người chơi kiến thức cơ bản ăn không được cái này vô đ ị n h tinh vậy liền sẽ trực tiếp chạm đến gai nhọn cạm bẫy chết mà nếu như không ăn cái này vô đ ị n h tinh đằng sau đoán chừng sẽ có rất nhiều cái vừa nói chân húc nhảy tại gạch trên đầu hướng phía chạy phía trước đi đường ống con đường tiếp theo bị cả một đầu màu đen đơn hướng tấm cho phong bế những này đơn hướng tấm chỉ có thể đi vào nhưng không thể ra cho nên nếu như hắn tín bạo vậy liền không về được mà đang quản nói con đường tiếp theo bên trên một đường đều là đụng phải liền chết hoa ăn t h ị t người bất quá nương tựa theo xoay tròn nhảy cũng là có thể thông qua thỏa thấy không nhiều như vậy cần xoay tròn nhảy hoa ăn t h ị t người nếu như tại con đường tiếp theo trên hơi thả một cái quái tỉ như nói ném dịu dối đen vậy ta đây cái mạng đoán chừng liền biết di trúc ở đây rồi tiếp xuống liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ổn chuẩn hung á c vừa nói t r ầ n húc một bên k h ô n g chế ma di ô trở lại tuyển đến vô địch tinh vị trí dừng lại vài giây đồng hồ tìm đúng thời cơ trực tiếp nhảy xuống nương theo lấy một trận hắc bờ gm bối cảnh tiếng cười cùng ăn vô địch tinh đặc hữu âm thanh chân húc ngây mẩn cả người. không phải làm sao có ẩn tàng cục gạch ta cái bấy chuột ta hiểu ăn xong vô địch tinh muốn lợi dụng vô địch tinh vô địch thời gian nắm chặt thông qua chân hút ấn xuống nhảy vọt khóa sau thình lình phát hiện cái này tiến đến không ra được ta đây là một cái chỉ có thể tiến không thể ra mật thất ta toàn bộ bị ẩn tàng cục gạch phong bế chương tám trăm tám mươi bốn nhìn xem mình vẹn vẹn chỉ còn lại có mười một cái mạng cùng vừa mới mình chỗ thể nghiệm đến hết thảy chân hút đột nhiên có một loại dự cảm xấu bức tranh này cùng trước đó kia mấy chương đồ phong cách làm sao không đồng dạng kia vô địch tinh tựa như là bày ở dính chuột trên giấy format đồng dạng mà hắn liền là một con kia người vật vô hại con chuột nhỏ không có một tia phòng bị cứ như vậy đi vào kia tản nhận trong cả bẫy c h â n h ú t còn đang trầm mặc trực tiếp thời gian mưa đạn đã bắt đầu công hoan vê đút tờ ép đây là cái q u ỷ gì cái bẫy chuột có ẩn tàng tấm l ệ c h cái này vô địch tinh là giả húc ca nhúng mày đột nhiên ý thức được nhiệt độ nước có như vậy một chút không bình thường đề nghị cá mập t v ra cái siêu cấp gấp đội công năng a ta muốn đem hạt đậu tất cả đều ép đến không thể lên mặt dạng này ta có thể thắng được nương tay a cái bẫy này t u t tạo a ha ha ta liền biết trước đó một mực kìm nén không nói chuyện sợ húc ca phát hiện bức tranh này cũng không đơn giản hiện tại ổn thu lúc này mới chỉ là một mới bắt đầu húc ca thật tốt hưởng thụ đi đã có một ít từ đường dây khác hiểu do đến tấm bản đồ này người chơi tại phát mưa đạn trần húc tiếp tục đi tới lần này hắn đã có kinh nghiệm đối mặt kêu mê người vô địch tinh cũng không có đi ăn mà là hướng thẳng đến phía trước tiến lên thông qua đơn hướng tấm sau tại hoa ăn thịt người phía trên xoay tròn nhảy thông qua đằng sau cũng không có cái gì hắn tưởng tượng bên trong ném dịu lục rô đen thậm chí liền ngay cả phổ thông tiểu hạt rẻ đều không có nhưng để hắn xứng sở chỗ ở phía trước lại là một cái đơn hướng tấm con đường mà mặt đất b ả y khắp gai nhọn c ả m ấy đồng thời tại đơn hướng t ấ m phía trước có hai cái hố một cái hố bên trong đặt vào một cái cây nấm một cái hố bên trong có một cái nhảy nhảy n h ó t n h ó t vô hình tinh đồng thời tại hai cái này hố phía trên còn tiêu ký lấy mũi tên đồng dạng một chỗ còn muốn chơi lén ta hai lần không tồn tại trần húc không thèm đếm x ỉ a đến mũi tên tiêu ký nghiêm túc phân tích cái này một thanh thế cục tình huống mọi người chú ý có nhìn thấy không lại là hai cái hố nhưng phía trước có một cái gai nhọn con đường cho nên liền chú định khẳng định đến có trạng thái hiện tại có hai lựa chọn cái thứ nhất là cầm cây nấm lợi dụng rơi trạng thái vô địch thời gian qua cái thứ hai trực tiếp ăn vô địch tinh lợi dụng vô địch thời gian qua nhưng chú ý trước đó chúng ta bị vô địch tinh âm một tay cho nên trong này khẳng định cũng có m ở ám cái này đồ hẳn là muốn âm chúng ta trước đó vô địch tinh ăn kết quả đỉnh không ra gạch như vậy lần này lại là một lựa chọn vô địch tinh cùng cây nấm vừa mới bởi vì vô địch tinh chết chúng ta bản năng liền sẽ tránh đi vô địch tinh sau đó đi ăn cây nấm nhưng cái này liền chúng phải dương tầm ấy hắn liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta ăn vô địch tinh không ăn cây nấm nhìn xem cây nấm cùng vô địch、tinh. trần húc đơn giản phân tích một chút sau đó nhảy xuống vô địch t i n h hố nương theo lấy len k e n một cái bóng đèn thanh âm nhắc nhở trần húc không trở ngại chút nào từ hố trong động mang theo kim quang lóng lánh vô địch trạng thái nhảy ra ngoài liền cái này còn muốn âm ngươi húc ca tuổi trẻ a đệ đệ ngoa tạo vừa nói một bên lợi dụng lấy vô địch thời gian lao nhanh ngay tại hắn sắp nhìn thấy phía trước an toàn con đường thời điểm vô địch tinh trạng thái biến mất muốn hai cái trạng thái vô địch tinh cùng cây nấm niềm mớn dương tổng hắn tính tới a hắn tính tới chúng ta sẽ chọn một cái trong đó trạng thái sẽ không đi ăn một cái khác tr hắn dự phán đến ta dự đoán trước ca ta cho là hắn tại tầng thứ nhất ta tại tầng thứ năm nhưng trên thực tế hắn là tại tầng thứ bảy a nhìn xem lại lần nữa trở lại điểm cuối cùng ma dio cứ việc chấn húc mới vừa vặn vào tay trò chơi này nhưng đối với trò chơi một cái cơ chế thông qua phía trước nhiều như vậy cửa hải thông quan cũng trên cơ bản có nhất định hiểu do thời gian này bằng vào mượn vô đị c h tinh lại hoặc là đơn thuần cây nấm bán máu là không qua được cái này cần muốn hai cái trạng thái đều có tài được ca ăn trước cây nấm sau đó lại ăn vô đị tinh thiếu một cái đều không qua được nhưng trước đó bị âm đại đa số người chơi lại sẽ bản năng cảm thấy đây cũng là một cái bẫy khẳng định liền sẽ chọn lựa trong đó tùy ý một cái mặc kệ là đơn thuần vận khí tuyển thủ lại hoặc là như hắn dạng này chứng trả đàng hoàng phân tích một đồng lớn trên cơ bản đều sẽ cảm giác đến trực giác của mình là đúng chọn chúng chính xác một cái tăng thêm trạng thái mà sẽ không đi nếm thử một cái khác sau đó liền lại bị hại chết cái này địa đồ là chơi tâm lý đây không phải phổ thông địa đồ a chân húc có một chút trận tròn mắt cái này vừa mới bắt đầu hắn liền chết hai cái m ạ a mà sau này nếu là hắn nhìn không ra cửa hai bên trong cơ quan vậy thì phải dùng bệnh đi thử a mỹ môi không có đi nhìn trực tiếp thời gian mưa đạn rốt cuộc hắn mở cạnh đoán cửa ả i mà lại cái này đồ hắn đều đã biết là một chủng loại giống như nghiên cứu người chơi tâm lý đồ nhìn mưa đạn thì tương đương với gian lận một điểm nữa đó chính là loại này đ ị a đồ sớm biết đáp án cảm giác kia cũng liền không có ý gì loại này nhảy vọt loại trò chơi cũng không phải đạt sâu loại kia động tác trò chơi đơn thuần mở máy gian lận một đao một cái tân vương nhìn xem kia thanh mau biến mất cũng có thể cực kỳ thoải mái loại này quan có chút ý t ứ a bất quá ta không có chút nào hoàng cửa h i như thế này đánh liền là phản ý thức thứ một cái bẫy không có tiêu ký chúng ta bị xem như chuột cho、bát. cửa thứ hai cái như thứ ta bát, bị xem đây thuần chính là chính chúng tại a dọa mình, trực thông thường tình lưới đây là một trương âm người đồ trước cho ngươi một bàn tay cho ngươi thêm một viên táo để ngươi trước nếm đến ngon ngọn sau đó lại cho ngươi một bàn tay không muốn đi có tiêu ký địa phương kia là cạm bẫy trần húc hít một hơi thật sâu nhảy vào trong hầm nhặt lên vô địch tinh sau đó lập tức hướng phía gai nhọn cạm bẫy con đường chạy như đ i ê n vô địch tinh biến mất về sau nương tựa theo cây nấm trạng thái rơi mất một ô máu sau an toàn đã tới bình thường trên đường ngoa tạo dự phán thất bại rồi bất quá nơi này ngươi không có cách nào âm ta đi nhìn lên trước mặt trò chơi hình tượng trần húc sừng sốt một chút chỉ có một cây lục sắt đường ống ngoại trừ nơi này không có cái khác đường thận trọng chui vào cũng không có phát sinh chuyện gì đó không hay đi vào mới một cái sân chơi cảnh về sau t r â n h ú c đánh giá trước mắt hoàn cảnh hết thảy vẹn vẹn chỉ có một con đường bất quá bị màu đỏ chốt mở cục gạch c h ặ n lại trừ ngoài ra phía trước có một cái có thể để cho hắn lưu trữ lá cờ còn có một cái có thể đỉnh cục gạch tại gạch trên đầu có một cái bom một cái vừa đi vừa về di động cây nấm cùng một cái có thể mở cơ quan đ ó ép ép cục gạch cần chống đỡ một hồi bom sau đó đem cục gạch nổ tung sau đó đi lên đẩy r a quan dạng này mới có thể đem trước mặt cơ quan mở ra mới có đường có thể thuận lợi thông qua đối với trò chơi cũng có nhất định lý giải chân hút rất nhanh đã tìm được quá quan phương pháp Bất đây cũng là trước khi mưa bão tới yên tĩnh đi vợ à y mà không có cơ quan ông ta còn đưa ta một cái cây nấm đây chính là đối cường giả ban thường đi dù sao có thể đi tới đây cũng đều là cường giả đương cũ trở về để chân húc cảm thấy ngoại ý muốn chính là vợ ơ y mà không có âm hắn cơ quan cái này không khỏi để hắn cảm nhận được một tia bưng lỏng thẳng đến hắn thông qua cơ quan về sau xem đến phần sau con đường hắn ngây n g ẩ n cả người vê đúp giờ nợ mờ giờ. hắn toàn tính tới a tất cả dương tổng trong không chế a nơi này không thể ăn cây nấm a chỉ có thể tiểu trạng thái mới có thể qua a trần húc phát ra một tiếng kêu rên gần trong gang tấp một phiến đại môn nhưng tiến về cái này phiến đại môn trước con đường lại là chỉ có tiểu trạng thái mới có thể thông qua mà tại trước thông đạo mặt còn có một cái thần hố ở phía trên còn tiêu một cái mũi tên rất rõ ràng đây là cho hắn tự sát đến dùng cho ta tự sát dùng Ta tờ mở chương tám trăm tám mươi lăm trực tiếp trong phòng t r ầ n húc không ngừng tiến hành hít sâu hắn ngay tại nói với mình chớ có sinh khí chớ có sinh khí ngay từ đầu tự tin bây giờ đã biến thành một b ư ớ c t r ầ n húc cảm giác được thông minh của mình phảng phất là bị nghiền ép đồng dạng nguyên bản hắn coi là tấm bản đồ này nhiều lắm là liền là khó hơn như vậy ném một cái ném nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới tấm bản đồ này khó khăn địa phương không phải ở chỗ kỹ xảo mà là ở đối x ụ p tờ ma di o chế tạo trò chơi này người lý giải tỉ như vừa mới bắt đầu cái bẫy chuột trong hầm thả cái vô hình tinh ngươi đi xuống vậy chúc mừng ngươi ngươi mặc dù còn sống nhưng trên thực tế ngươi đã chết đến tiếp sau minh s ắ c nói cho ngươi phương pháp qua cửa nhưng ngươi lại bởi vì nghi thần n g h i quỷ mà dẫn đến lại chết một lần lại về sau trên đường thoạt nhìn làm ộ t cái đưa cho ngươi phần thưởng ngươi không có khắc chế mình ăn hết cái kia cây nấm kết quả phát hiện ăn hết cây nấm biến lớn ngươi không có cách nào đi đường đi phía trước mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi tỉ như cái trước cửa hải ngươi ăn hết cây nấm vậy ngươi liền không ăn cây nấm ngươi có thể đi trước con đường nhưng đã đến c à n g phía trước ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai phía sau con đường lại còn cần cây nấm cho ngươi đến đỉnh cục gạch bắn máu phương pháp chính xác hẳn là không ăn cây nấm trước qua đầu này nói sau đó chờ cây nấm diên thuận cơ quan từ phía trước nói nơi đó tự động trượt đến bên cạnh ngươi tới cực kỳ âm hiểm loại kia đồ kia kỳ thật cũng không tính bởi vì ngoại trừ cái bẫy chuột loại này cơ quan tồn tại đại đa số tình huống dưới đều là cho người chơi tự mình tiến hành lựa chọn lấy mình trò chơi lý giải để phán đoán đến tiếp sau có nào cả bẫy đơn thuần tỷ như bên bờ vực mặt thả một cái ẩn tàng tấm gạch để ngươi nhảy một cái đội lên ẩn tàng tấm sau đó ngã chết tình huống căn bản là không có nhưng chính là như vậy trần húc mới cảm thấy khó chịu nếu như là tuần chính âm hiểm hắn có thể nói dấu loại này của gạch cái này ai tới ai cũng đến ăn t h i t thòi ai cũng phải chết ta nhưng mấu chốt không phải a những này càng khuynh hướng một loại giải mã thoải mái đem đằng sau cạm bẫy cần có đạo cụ manh mối toàn bộ đều bày ra ở trước mặt ngươi nhưng ngươi đón o sai vậy liền chỉ có một con đường chết chính vì vậy mỗi một lần quá quan thời điểm bởi vì trực tiếp quan hệ trần húc đều muốn cùng mưa đạn tiến hành một đợt cực kỳ lý trí phân tích đồng thời biểu thị con đường tiếp theo ứng nên làm như thế nào tại sao muốn lựa chọn cái này biện pháp nhưng mỗi lần lựa chọn xong sau hắn đều có thể nghe thấy cực kỳ vang dội một tiếng ba miệng đều sưng lên a ngay từ đầu trần húc còn muốn lấy muốn lật về một thành nhưng hiện đang nhìn mình vẹn vẹn chỉ còn lại một cái mạng cùng hắn lựa chọn sai lầm sau lại tới một cái phong bế mà thất trong cả căn phòng chỉ có một cái cho hắn tự sát dùng lục sắt mai rùa lúc này trần húc rốt cục một lần nữa mở ra mình trực tiếp ở giữa mưa đạn t r ợ thủ khách quan d i vãng thời gian thực quan sát người xem còn thật nhiều bất quá càng nhiều vẫn là mưa đạn nhiệt độ lít nha lít n í t mưa đạn rõ ràng so bình thường muốn càng nhiều một điểm chết n ư ờ i ta lần thứ mấy rồi chứng trạc đàng hoàng phân tích. sau đó liền làm một đầu tự lộ linh cảm tới a cái này đ ồ cảm giác giống như có chút đồ vật a ta cũng đi làm một cái ha ha cảm giác cái này đồ thật là cái tốt đồ a bất quá húc ca hiện tại không qua được là rất bình thường a từ trong trò chơi húc ca chết phương thức đến xem đều không phải bị trực tiếp tâm chết mà là thiếu khuyết đối trò chơi lý giải phía trước còn có thể dùng vận khí những vật này để giải thích nhưng phía sau một chút điểm đều không phải đơn thuần vận khí liền có thể qua a đến chết về sau mới biết được làm sao sống đây đều là trò chơi lý giải a lại nói ta không có chút nào quan tâm cái này đồ ta quan tâm là húc ca lúc nào mới có thể đi cùng cá mập tv phản ứng một chút cái này không đẩy ra một cái siêu cấp gấp đội công năng hạt đậu thắng tới tay như nhun ra a húc ca bảy trăm vạn hạt đậu thu nhận thu nhận nhìn xem trực tiếp thời gian nóng mặt gây mưa đạn trần húc chỉ cảm thấy mình lòng đang dì máu cắt ra trực tiếp ở giữa trần húc nhìn xem tính tiền giao diện n ú t b ấm tay run dậy từ đầu đến cuối điểm không đi xuống đề nghị cá mập tv ra cái mới công năng đầu hàng thua một nửa nhìn xem trực tiếp thời gian cười trên nỗi đau của người khác nước bạn mưa đạn trần húc yên lặng điểm xuống chấm dứt sổ sách hai chữ nước ấm ta thật là khó chịu a ai có thuốc lá cho ta hút một ngụm ta cho tới bây giờ không hút qua tốt như vậy hút thuốc lá ngọt dựa vào g h ế trần h ú t một mặt tuyệt vọng hạt đậu thua ngược lại là không quan trọng mấu chốt là hắn cảm giác được thông minh của mình bị nhấn trên mặt đất nghiên ép nhất là phía sau một chút cửa ả i hắn hao tốn mấy cái mạng thiên tân vạn khổ đi tới cuối cùng nơi đó có một cánh cửa mở cửa đi sau khi đi vào hắn phát hiện cái này làm giống như thật đường lại là giả đường hắn chỉ có thể lựa chọn tự sát từ đầu đi mặt k h á c một con đường nếu là như vậy tiêu kỳ thật cũng không có cái gì mấu chốt là tại giả cuối đường còn có một cái dùng trong trò chơi cơ quan chế tạo thành sách hướng dẫn nói cho hắn biết hẳn là từ nơi nào đi qua tâm tính xa không chỉ là t r ầ n hút một người đối với tinh vân trò chơi cái này chỉ có hoàn thành hoạt động sau mới có thể giải tỏa kỳ lạ cửa ả i rất nhiều trước tiên hoàn thành chính phủ hoạt động khiêu chiến sau người chơi đều là tiến hành nếm thử mà cái này một cái nếm thử bọn hắn cũng liền như là t r ầ n hút đồng dạng cả người đều mập bức đó là cái thứ độ gì đó là cái cái q u ỷ gì ý tứ cùng bọn hắn nào đâu bất quá đồng dạng cũng không ít thích thú người chơi một phần trong đó là ưa bình đài nhạy vọt trò chơi người chơi bình đài nhảy vọt loại trò chơi còn có thể làm thành cái dạng này không ít thích này chủng loại hình người chơi ở trên tay sụp tờ ma di ô chế tạo sau đều là kinh ngạc không nói mai rồi nhảy lò x o、so、nhảy loại này độ khó cao nhảy vọt kỹ xảo ngoại trừ tại sụp tờ ma di ô chế tạo bên trong cái khác một chút nhảy vọt loại trò chơi trên thực tế cũng có kỹ xảo như vậy nhưng lại như là sụp tờ ma di ô chế tạo dạng này cách chơi quả thực là để bọn hắn cảm thấy quá kinh diễm nhất là đủ loại máy chơi gân chế phối hợp lại hợp thành loại này có thể xương tuyệt diệu địa đồ dĩ vãng nhảy vọt loại trò chơi trong hội trên thực tế cũng không ít ma đổi đổi đ ổ nhưng đại đa số đều duy trì tại ác ý hại người cạm bẫy phương diện như là sụp tờ ma g i ô chế tạo bên trong loại này khảo nghiệm người chơi lối máy chơi game sầy di giải sau đó làm ra phán đoán địa đồ hoàn toàn không có nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là người chơi không có cách nào làm được mà là những cái kia nhảy vọt trò chơi cơ chế không đủ để trèo chống này t r ù n g loại hình địa đồ chế tác mà một bộ phận khác thích người chơi vậy thì càng đơn giản một điểm bọn hắn thích không phải mình chơi mà là thích xem nhìn người khác chơi loại này địa đồ so với mình chơi có ý tứ nhiều a nhất là trông thấy người khác phía trước còn chứng trạc đàng hoàng phân tích sau đó liền dây bị đánh mặt nhìn như còn sống nhưng trên thực tế đã chết hình tượng cái này so với mình chơi muốn thoải mái nhiều à. chương 886 t h e o số bất n g ma dio chế tạo thử chơi thời gian kết thúc về sau ngoại trừ bản thân đối với nhảy vọt bình đài loại trò chơi không có hứng thú người chơi vẫn là có rất nhiều người chơi lựa chọn mua vào trò chơi này ngoài ra liền là trong trò chơi bản đồ đại lượng người chơi cũng bắt đầu thử nghiệm chế tác nhiều loại địa đồ đồng thời thượng chuyển đến sân đấu phía trên trong đó không thiếu có tương đối không sai tốt địa đồ nhưng tương tự cũng có được đại lượng nút nhát đồ đây cũng là chuyện rất bình thường vừa mới lên tay trò chơi này đối với máy chơi game chế còn có cách chơi cũng không hiểu rõ lắm người chơi đại đa số đều theo chiếu tinh vân trò chơi chính phủ có địa đồ đến tiến hành ma đ ổ i cùng giấy làm trong đó có tương đương một bộ phận người đại khái là nhận lấy tinh vân trò chơi chính phủ hoạt động cuối cùng một tấm bản đồ ảnh hưởng cũng tương tự bắt đầu chế tạo ra đủ loại âm bức địa đồ bất quá cũng may nhờ vào s ụ p tờ ma g i ô chế tạo đặc biệt trên bản đồ chuyển cơ chế muốn thượng truyền một tấm bản đồ nhất định phải người chơi mình thông qua biểu thị trong trò chơi tấm bản đồ này đúng là có thể thông qua dạng này mới có thể thượng truyền có được hạn chế như thế vẫn là sàng chọn nhưng rất nhanh người chơi tại chế tác địa đồ quá trình bên trong liên lục lọi ra cái trò chơi này một loại đặc biệt máy chơi game chế tác giả thông đạo một chút tương đối đau hiểm cùng cần thông qua người kỹ thuật tương đối cao địa đồ tác giả mình có đôi khi đều rất khó chịu đi thế là mở đầu một cái ẩn tàng gạch gạch bên trong ẩ n giấu một viên dây leo kéo dài đi lên có cái đường ống trực tiếp thông hướng q u a quan địa điểm nhưng dù loại phương pháp này làm đồ người chơi trên cơ bản nếu như địa đồ không có cách nào bị người chơi bình thường bình thường thông qua lời nói tuyệt đại đa số đều sẽ thu hoạch một cái nhút nhát đánh giá chính người bình thường phương pháp đều không qua được đồ còn muốn để chúng ta đi qua g i a phân đi đồng dạng tại sụp tợ ma di o chế tạo bên trong địa đồ bình chọn cơ chế nếu như địa đồ thu được số lượng nhất định nút nhát đánh giá vậy liền sẽ bị chậm rãi tuyết tàng bắt đầu mà đổi thành một mặt tại dương thần quan b á c phía dưới cũng tương tự có một cái chủ đề m ư ờ i phần có nhiệt độ người chơi bình luận chủ đề cũng hết sức đơn giản sáng tỏ liền làm một chữ n ú t nhát m ặ t khác tuyệt đại đa số còn phối hợp với một trường sụp tợ ma di o chế tạo bên trong hoạt động địa đồ cứ việc làm đồ tác giả id phía trên áp dụng chính là tinh vân trò chơi chính phủ id nhưng đối với người chơi mà nói vấn đề cũng không lớn không rõ ràng địa đồ đến cùng là ai làm ra ta r ta. Ta cũng tiếp v chơi mấy chương này chủ loại hình đồ vách núi nhảy vọt thời điểm trên đỉnh đầu ra cái ẩn tàng tấm gạch đỉnh dấu chấm hỏi tấm gạch sau đó đến rơi xuống một cái cá cảm giác còn tốt ra trong trò chơi đồ đều là có thể tiêu ký đặc điểm lại nói có người thêm hảo hữu cùng nhau chơi đùa nhiều người hợp tác hình thức sao cái này hình thức rất thú vị à, một đám người hợp tác thông quan lẫn nhau làm thịt người cái đệm lò s o gặp được không nghiêm cẩn như vậy đồ trực tiếp ăn trộm gà từ đường tắt đi không chỉ hợp tác hình thức phổ thông nhiều người hình thức cũng rất thú vị à, mà lại bên trong đưa tin tức h ố động cũng đặc biệt hư h á i như cái gì tán còn có n g ư ờ i là làm sao làm được phối hợp thêm phim hoạt hình nhân vật cảm giác tốt mạnh a nhất là tiểu làm cảm giác ngây ngốc siêu đáng yêu đương nhiên nhắn lại bên trong bình luận trong trò chơi nguyên tố khác bình luận vẫn là chỉ chiếm một ph đại đa số người chơi vẫn là đem chủ đề tập trung tại tấm bản đồ kia bên trên cứ việc không có chứng cứ nhưng bọn hắn có một cái trực giác đây chính là dương tổng tự tay làm ra đồ dù sao cũng là làm ra qua ghệ tình hộ vợ ít vật m ẹ n nẹt phụt đi cùng dùng kim người cái khác không nói là m người buồn nôn nhưng có một tay quả thực liền là bốn mươi mức ác bất quá rất nhanh nương theo lấy dương thần hồi phục đại bộ phận người chơi chú ý liền bị cho rời đi hồi phục nội dung rất đơn giản liền là hai câu nói dương thần chư vị an tâm chớ vội đây chính là tràn đầy tâm lý đánh cờ một chương đồ trong địa đồ cho có thể xưng công nghệ cùng phổ thông dấu gạch dấu chìa khóa âm bức địa đồ hoàn toàn không giống cái này giảng cứu chính là làm đầu người phán đoán người chơi tâm lý các n g ư ơ i nghĩ tới đồ vật toàn sẽ bị tính tới khi các n g ư ơ i nghĩ đến tầng thứ ba thời điểm trên thực tế tác giả đã nghĩ đến tầng thứ mười một các ngươi mọi cử động nằm trong d ự liệu mặt khác hậu tiên thời điểm chính phủ trực tiếp một hồi để các ngươi nhìn xem sự cường đại của ta chỗ thuận tiện cùng ngay trực tiếp thời điểm quan bắc rút ra mười cái s ở bịt cùng sụp t ờ ma di ô chế tạo thực thể thẻ trò chơi chính phủ trang web rút mười cái sân đấu trên thu ra mười cái trừ ngoài ra trực tiếp thời gian cũng sẽ rút ra mười cái một đoạn này hồi phục rất nhanh liền bị người chơi đủ loại phát ngay từ đầu người chơi tuyệt đại đa số phản ứng đều là người lừa gạt q u ỷ đâu bản đồ này gọi công nghệ đồ bất quá theo người chơi ở trong game gặp một chút bắt t r ư ớ c người làm địa đồ về sau liền trong nháy mắt cảm giác được không giống địa phương giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một chút đạo lý a bản đồ này là so với bình thường dấu bức địa đồ còn cao cấp hơn nhiều a âm người địa phương đều là bày ở ngoài sáng mà không phải cùng những cái kia âm bức địa đồ đồng dạng vách núi phía trước dấu cái gạch để ngươi một đỉnh liền ngã chết nhưng càng khiến người ta chú ý vẫn là dương thần hồi phục bên trong một cái khác tin tức rút thưởng cái này không có người nào thảo luận đến lúc đó trực tiếp làm liền xong việc chân chính để không ít người chơi để ý sự tình là dương tổng lại muốn trực tiếp rồi khoảng cách dương tổng lần trước tại đại chúng trước mặt trực tiếp còn giống như là vợ lỡ dù nào ép bạ tổ ở dân ở thượng tuyến thời điểm a đến bây giờ không ít người chơi nhớ mang máng lúc ấy dương tổng là thế nào trở thành phục điểm a đồng thời cũng rõ ràng nhớ kỹ dương tổng một câu chỉ cần nổ súng kia bắn một phát đầu đừng hỏi vì cái gì không chết hỏi liền là đối diện là cấp ba đầu chỉ cần đánh chúng đó chính là máu mẹ tạp h ế một giọt máu đừng hỏi vì cái gì b ổ một thương còn chưa có chết họ chính là năng lượng đồ uống về đấy mà bây giờ dương tổng lại muốn tới trực tiếp rồi đây là muốn tự mình cho bọn hắn xuống bếp nấu cơm a so với người chơi bình thường n h i n nghị cùng nhiều loại trêu chọc dương thần tâm thái thì là hoàn toàn không giống tiêu phí một đợt mình nhiệt độ tiến hành đối sụp tờ ma di ô chế tạo tuyên truyền cái này đích sắc là một cái trong đó nhân tố nhưng một cái khác nhân tố đó chính là chính dương thần ngớ tay lén lút đặt tinh vân trò chơi trong văn phòng luyện mấy ngày tiện thể lấy khuya về nhà đánh mấy cái ban đêm dương thần phát hiện cùng chơi fts cùng động tác trò chơi những ngày khác biệt sụp tờ ma di ô chế tạo loại này bình đài nhạy vọt trò chơi hắn thao tác lại còn có thể chương tám trăm ấ t tám mươi bảy khoảng cách sụp tở ma di ô chế tạo thượng tuyến cũng có mấy ngày trên cơ bản bảy thành người chơi đều đã thành công thông qua sụp tở ma di ô chế tạo bên trong chính phủ hoạt động ba mươi cái mạng mà lại mỗi một lần thông quan sau đều ít nhất sẽ ban thưởng một cái mạng nhiều nhất ba cái mạng mà lại dương thần cũng không có lựa chọn đem phát d ồ công nghệ đồ bỏ vào hoạt động trong địa đồ đại đa số địa đồ người chơi chỉ cần hơi tìm hiểu một chút nhảy vọt loại trò chơi cách chơi trên cơ bản là không tồn tại không có cách nào thông qua rốt cuộc chính phủ địa đồ mục đích chính yếu nhất vẫn là dẫn đạo các người chơi đi tìm hiểu trò chơi này làm như thế nào chơi mà lại sụp tở ma di o chế tạo chủ yếu hạch tâm nguyên tố đó chính là bình đài nhảy vọt cùng người chơi tự chủ xây đồ ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có không ít người chơi làm ra tương đối nhút nhát địa đồ nhưng theo người chơi đối trò chơi cách chơi không ngừng hiệu do cùng đối máy chơi game chế không ngừng hiệu do một chút làm còn tính là không sai địa đồ cũng từ từ đang tràn g xuất hiện đồng thời tại nhiều người hình thức cùng một mình đánh đoàn hình thức bên trong người chơi địa đồ cũng c h ậ m chậm bắt đầu thay thế chính phủ bản đồ mà đối với s ụ p ấ t t ma di o chế tạo trò chơi này các người chơi trên cơ bản cũng có một cái thống nhất ấn tượng đó chính là trò chơi này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy nếu như chỉ là nhìn vậy liền sẽ cảm giác trò chơi này giống như rất dễ dàng dán vẻ nhưng đợi đến tự mình tiến hành thao tác thời điểm liền sẽ phát hiện hoàn toàn không giống nhất là trong trò chơi lò so nhảy còn có mai rùa nhảy loại này chỉ có thể nói cấp cao kỹ xảo cơ sở liền đã ngăn trở một món lớn người chơi cho nên khi nhìn đến dương thần quan bắc bên trên biểu thị muốn trực tiếp tin tức về sau tuyệt đại đa số chơi qua sụp tờ ma di ô chế tạo người chơi đều chỉ có một cái ý nghĩ dương tổng muốn xuống bếp làm đồ ăn mà lại là m ó n chính rốt cuộc nhìn chung dương tổng trước đó trò chơi kỹ thuật hoàn toàn không coi là gì a trước đó tờ lẽ ờ dù nào ép bạ tổ nở tuy nói lúc ấy dương tổng còn thành công ăn vào một cái gà nhưng hoàn toàn là cậu già ngẫu nhiên có mấy lần gặp chính diện đ ị c h nhân vậy cũng là một dây liền quỳ xuống hóa thân thành vô tình mai sờ máy móc cho nên đối với dương thần trực tiếp sụp tờ ma di ô chế tạo tin tức này vô số người chơi đều là thập phần hưng phấn mong đợi biểu thị bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng rượu cùng cơm liền chờ dương tổng làm đồ ăn trực tiếp thời gian dương thần cũng không có đi tận lực lựa chọn từ m ộ ư ơ i hai giờ chưa bắt đầu trực tiếp một cái buổi chiều cũng liền không sai bị lắm thời gian còn chưa tới số lớn người xem đã toàn bộ hội tụ tại dương thần trực tiếp thời gian mặt cứ việc vẫn là hát màn hình nhưng khán giả hào hứng vẫn tương đối cao dương thần sẽ trực tiếp số lần có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay nhìn t h u n g tinh vân trò chơi khai phát ra nhiều như vậy trò chơi nhưng chân chính để dương thần trực tiếp tới chơi cũng liền như thế mấy trò chơi dương tổng đâu còn chưa tới a b ậ t đèn a có hay không đánh lén đại đội cùng nhau chờ lấy dương tổng quay a lại nói kỳ thật so với sụp tợ ma di ô chế tạo ta thật muốn nhìn dương tổng trực tiếp bỡ lũ b u ồ n còn có đ ạ c xảo ổ kỳ thật ta càng muốn nhìn hơn ngọn đồi câm lặng cùng rẽ si đ è n hệ vụ năm đương nhiên là vờ giờ bản ý là để dương tổng chết thôi đừng so tài một chút nhóm mó dương tổng có thể trực tiếp cũng không tệ rồi chọn ba lấy bốn làm gì mà lại sụp tợ ma di ô chế tạo thế nào xem thường ta dương tổng chủ nghệ liền xem như sụp tợ ma di ô chế tạo ta tin tưởng dương tổng cũng có thể cho chúng ta làm ra một bản mãn hán toàn tịch đúng đấy từng cái xem thường ai đây ta liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi dương tổng trung nghệ ta nói với các ngươi bia cơm toàn chuẩn bị xong rượu là thanh đảo băng thoải mái cơm là đông bắc gạo trực tiếp thời gian mặt người xem hưng phấn thảo luận đồng thời chủ đề cũng chậm rãi từ dương tổng đến không tới hy vọng dương tổng chơi trò chơi gì loại chủ đề này kéo dài đến dương thần tự điện món ăn hẳn là thuộc về món tay tứ xuyên món ăn cộng đồng vẫn là chế độ ăn loại chủ đề này phía chế tới ai tới đến rồi ngay tại người xem thảo luận cực kỳ thời điểm hưng phấn trực tiếp thời gian mặt xuất hiện sụp tờ ma g i o chế tạo hình tượng lần này khán giả liền hưng phấn mà một chút hắc màn hình thời gian không có đợi tại dương thần trực tiếp thời gian mặt người xem đồng dạng cũng là nhận được trực tiếp bắt đầu nhắc nhở nhao nhao tiến vào trực tiếp thời gian mặt nhìn một chút mọi người thảo luận nội dung rượu cùng cơm đều chuẩn bị xong còn thảo luận ta muốn cho các ngươi bưng lên chính là tám món chính hệ cái nào một tự điển món ăn nhìn tất cả mọi người là có chút không tin ta trò chơi kỹ thuật ta đại thần không tính là nhưng cũng coi là tinh anh đi lần này khả năng các ngươi liền muốn thất vọng rồi rượu này cùng cơm các ngươi đến mất sống xuống dưới rồi nh dương thần mở miệng nói ra không tin trò chơi của người kỹ thuật đại thần không tính là thính tinh anh nuốt sống rượu và thức ăn trực tiếp thời gian người xem nghe dương thần trong nháy mắt liền vui vẻ lại nói đến tột cùng là ai cho dương tổng nói như vậy g ũ ú p khí chẳng lẽ là lương tĩnh như sao ta liền thích dương tổng khiêm nhường như vậy tính cách rõ ràng là trong nước nổi danh gần xa tinh thông tám món chính hệ đô biết đương kim trên đời duy nhất hiểu được ngày xưa cung đình ngự trù món chính chủ thần lại luôn cười ha hả nói mình cũng sẽ không làm đồ ăn dương tổng chủ nghệ mọi người hiểu được hiệu ta liên là đáng tiếc dương tổng không thế nào xuống bếp nấu cơm bất quá hôm nay có hạnh nhất phẩm dương tổng m ó n chính ta c h ọ n vẹn nấu một nồi cơm nương theo lấy dương thần trực tiếp thời gian mặt người xem trong nháy mắt bắt đầu vô tình trào phúng cùng hóa thân thành các loại âm dương sư bắt đầu âm dương quay khí bất quá người chơi những n à y dương thần một chút cũng không có để ở trong lòng một mặt là trước đó cũng trực tiếp qua không ít lần quen thuộc một phương diện khác đó chính là lần này hắn nhưng đến có chuẩn bị trực tiếp nhiều người hình thức đi lên mặt khác mọi người cũng không cần chuyên môn tìm đến thời cơ xứng đôi ta rốt cuộc cũng phải chiếu cố một chút người chơi khác trò chơi thể nghiệm mà lại ta cũng mở kéo dài dương thần đối trực tiếp thời gian người xem mở miệng nói ra nghe thấy dương thần lập tức trực tiếp thời gian một bên dùng di động nhìn trực tiếp một bên chờ đợi cùng dương thần cùng một chỗ điểm xuống nhiều người xứng đôi người chơi trong nháy mắt liền ngây n g ẩ n cả người ngoa tạo âm b ức dương tổng chơi không lại n g ư ờ i a cái này ai có thể chơi qua người a dương tổng không ít chuẩn bị thử vận khí một chút nhìn có thể hay không cùng dương thần xứng đôi đến cùng nhau người chơi lập tức liền cực kỳ không vui bất quá dương thần cũng không có để ý nhiều như vậy mà là trực tiếp tiến vào trong trò chơi bởi vì là trực tiếp dương thần cũng không hề dùng mình tư nhân tài khoản mà là dùng một cái hoàn toàn mới tài khoản rốt cuộc dương thần cũng không muốn mình ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi trò chơi thời điểm bị người chơi nhận ra sau đó điên cuồng tiến hành nhằm vào mà lại sụp tở ma di ô chế tạo nhiều người hình thức nó như thế nào đâu bình thường chơi có thể sẽ để không ít người đem hắn rõ ràng nhớ đến hát trên danh sách chương tám trăm tám mươi tám cứ việc đúng không có thể thử nhìn một chút xứng đôi đến dương thần tình huống không ít người chơi có hơi thất vọng bất quá vẫn là rất mau đem chú ý chuyển rời đến dương thần trực tiếp trò chơi phía trên nhiều người hình thức cũng không phải là chính phủ địa đồ mà là một chương từ người chơi chế tác địa đồ từ địa đồ danh tự cùng người chế tác quốc tịch đến xem đây là một chương tồn tại từ hà lan người chơi tiến hành chế tác địa đồ tiến vào trong trò chơi dương thần lập tức đến nhân vật làm à u hồng cây nấm đầu kỳ n ặ c s o nhưng trò chơi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người chỉ có thể ở điểm khởi đầu tùy ý đi dạo phải đợi đợi vài giây sau mới có thể bắt đầu hành động mà cái này trong lúc đó ván này các người chơi đều là dùng trong trò chơi tự mang tin tức nhắc nhở tiến hành giao lưu bởi vì cùng cái khác tinh vân trò chơi sản phẩm không thông súp cờ ma di ô chế tạo bên trong người chơi là không thể đánh chữ cùng giọng nói giao lưu đối với cái này còn có rất nhiều người chơi cảm giác được có chút kỳ quái không rõ tinh vân trò chơi vì cái gì dạng này t h i ế t chí cái này một bàn đối thủ nhìn đều vô cùng sinh động a dương thần không có thao túng nhân vật thật giống như treo máy đồng dạng đứng tại chỗ bất động tán tạ ơn quá tốt rồi cùng một chỗ hợp tác đi trong trò chơi ma di o cùng lũ ý ghi lẫn nhau dẫm lên đầu của đối phương bên cạnh tiểu làm cây nấm đầu cũng càng không ngừng dẫm lên dương thần nhân vật đầu đồng thời ba người không ngừng phát ra trong trò chơi tin tức từ bọn hắn ai đi đến xem hẳn là một cái người nhật bản cùng hai cái người trong nước nơi này c h ú ý mở đầu một cái đem những người khác toàn bộ ngồi mở dạng này liền có thể một ngựa đi đầu có một cái chạy trước ưu thế dương thần một bên thao tác trò chơi một bên khống chế trong trò chơi nguyên bản nhìn như ngẩn người kỳ nặc so nhưng tinh bột cây nấm đầu vọt tới phía trước nhất nhảy dựng lên sau đó đặt mông ngồi xuống đem mặt khác ba người đều cho c h ấ n ra sau đó n h ấ t mã đương tiên chạy ra ngoài cái dương này hẳn là có cái cây nấm bình thường tới nói trước tiên có thể chạy bởi vì không xác định con đường tiếp theo là d ặ n gì vạn nhất không thiếu trạng thái này đâu đương nhiên nếu như đối với mình thao tác thật sự là không có tự tin vậy cái này cây nấm vẫn là có thể cầm một chú dương thần một bên không chê trong trò chơi nhân vật một bên hướng phía chạy phía trước đi hiện tại ta toàn trường dẫn trước dương thần hô một tiếng con đường phía trước bên trên có một chút quái vật trên cơ bản liền là hạt rẻ còn có rùa đen bất quá cũng không tính quá dày đặc mặc dù mai rùa n h ả y còn có lò x o nhảy thậm chí ba đoạn n h ả y chính dương thần đều cũng không làm sao thuần thụ trên cơ bản mười lần bên trong c h ỉ có thể thành công cái một hai lần nhưng phổ thông n h ả y vọt kỹ thuật còn tính là có nhất định kiến thức cơ bản hơi cẩn thận một chút những n à y với hắn mà nói cũng không tạo được ảnh hưởng gì một điểm nữa kia ngay tại lúc này làm đầu người chơi kỳ thật đại đa số vẫn là người mới làm ra đồ cũng không phải là rất khó rốt cuộc nếu như không cần thiết kế tác giả thông đạo loại phương pháp này làm quá khó khăn chính bọn hắn đều không qua được nơi này chú ý người phía sau còn không đội kể đến trạng thái này có thể cầm một chút gia tăng một chút mình tỷ lệ sai số bức tranh này là chỉ có thể một người quá quan nhưng nếu như là cán dài cờ xí phía sau người chơi chỉ cần tại thời gian bên trong chạm đến kia đồng dạng tính x o n g quanh cửa hải kết thúc sau trừ điểm cũng sẽ không chụp rất nhiều chỉ là sẽ tượng trưng chụp mũ một hai phút dương thần một bên thao tác trong trò chơi nhân vật một bên cho các người chơi phổ cập khoa học lấy trong trò chơi tiểu kỹ xảo cũng không phải là rất dài một chương đồ rất nhanh dương thần liền đi tới điểm cuối cùng phía trước thông qua được điểm cuối cùng cờ sĩ. mà nhìn xem trực tiếp người xem cũng hết sức kinh ngạc dương tổng còn giống như thật sự có có chút tài năng a mặc dù cảm giác bức tranh này cũng không phải là rất khó nhưng dương thần ở trong game thao tác thật đúng là biết tròn biết méo bất quá kinh ngạc về kinh ngạc nhưng không ít người xem liền không vui bọn hắn là đến xem cái này đối với đầy màn hình cà lấy đầu bếp không nấu ăn mưa đạn dương thần không có quá nhiều đi giải thích hôm nay liền là rửa sạch đã từng ảnh hưởng trái chiều thời điểm thông qua điểm cuối cùng kết thúc về sau trong trò chơi ba cái đối thủ cũng gửi đi người trong trò chơi tin tức biểu hiện được mười phần hữu hảo t h ư a mất n g ư ờ i là làm sao làm được mà dương thần cũng cùng bọn hắn làm một tin tức h ấ động gửi đi một cái tán tin tức bởi vì là một cái mới hiệu bắt đầu đối mặt đại đa số người chơi trên cơ bản đều là vừa mới tiếp xúc tân thủ thậm chí rất nhiều người ngay cả trò chơi đều không hề hiểu rõ đều không có đi chơi quen thuộc trò chơi cô sự hình thức cùng một mình bộ phận đến làm quen một chút liền trực tiếp mở ra nhiều người hình thức nay chủng loại hình người chơi vẫn là có rất nhiều trên cơ bản sẽ không cân nhắc cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật vào tay về sau liền là làm đối với trò chơi lý giải đều là lần lượt trong thất bại tích lũy như liên minh huyền thoại cùng tờ l ợ dù nào ép bạ tổ hơzner này chủng loại hình trò chơi nếu có m ổ bạc ù n g fts trò chơi kinh nghiệm ngay từ đầu cho dù đối trò chơi không hiểu cũng có thể nương tựa theo bản năng đi chơi thậm chí nếu như phương diện này người chơi bản thân vẫn là cao thủ thậm chí vừa mới lên tay liền có thể so đại bộ phận người chơi bình thường chơi đều tốt hơn nhất là f s loại trò chơi nhưng hiển nhiên sụp tờ ma di ô chế tạo bên trong đại bộ phận người chơi vừa mới lên tay thời điểm trên cơ bản đều là không có quá nhiều kinh nghiệm cho nên dương thần điểm số cũng là một đường gia tăng lúc bắt đầu thắng một lần có thể tăng thêm phần trăm nhưng theo điểm số đẳng cấp tăng lên cái này điểm số gia tăng cũng bắt đầu tương đối c h ậ m liên tục tám bản bởi vì đối mặt đều là loại này tương đối manh tân thủ dương thần trên cơ bản mỗi một chiếc đều có thể thắng bất quá dương thần cũng không có lấy được tám thắng liên tiếp xưng hảo bởi vì ở giữa có một bản là đơn đấu cục một bàn trong trận đấu chỉ có tiến tới hắn cùng một cái khác đối thủ dương thần tại điểm cuối cùng phía trước đem thắng lợi tặng cho cái kia người mới mà trực tiếp thời gian người xem thì là nhao nhao biểu thị đối với dương tổng ấn tượng hoàn toàn bị lật đổ a ngoa tạo đây là dương tổng không cho trước đó kia một ván hẳn là tám tháng liên tiếp đi ngươi đến tuột cùng là ai dương tổng ngươi có phải hay không bị bắt cóc rồi chơi đùa chính là không phải bọc cướp cảm giác tất cả mọi người tốt hài hòa a nhất là trước đó dương tổng để thắng lợi một m à n kia cảm động mã tạo cảm động mã tạo không tồn tại nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn dương thần không khỏi trong lòng mỉm cười cứ việc trò chơi mới lên tuyến một đoạn thời gian nhưng sổng t ma di ô chế tạo trò chơi này bên trong người chơi bản năng là sẽ không bị che giấu mà lại nương theo lấy trò chơi bắt đầu dương thần cũng có thể cảm nhận được xứng đôi đến người chơi trình độ cũng đang từ từ đề cao đối với trò chơi lý giải cũng có tỉ như mở đầu đoạt tại vị trí thứ nhất chạy có chút đồ vật cái này một thanh đồng đội đều rất biết chơi a nương theo lấy điểm số đẳng cấp tăng lên xứng đôi đến m ớ i một ván bên trong dương thần con mắt không khỏi sáng lên bởi vì hắn cảm nhận được loại kia cảm giác quen thuộc bắt đầu hắn làm a di ô xếp tại vị trí thứ nhất phía sau tiểu lam không nói hai lời đi lên liền là một cái đem hắn cho ngồi vào đằng sau đi sau đó mặt khác lũ ý ghi không vui đi lên cũng là một cái mà tinh bột cũng theo sát phía sau gia nhập chiến cuộc đấu nhau loại cảm giác quen thuộc này đây là liền là áp loại khí tka chương tám trăm tám mươi chín súp tờ ma dio chế tạo nếu như dùng ấn tượng đầu tiên đi xem lấy trò chơi như vậy tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ có đồng dạng một cái cảm giác đó chính là đây là một cái phi thường hài hòa hưu h á i tất cả độ tuổi trò chơi trong trò chơi người chơi sẽ các loại hô bang hỗ trợ kinh điển ống nước công ma dio cùng huynh đệ của hắn lụ ý ghi còn có cây nấm vương quốc hai cái nước công nhìn mặc dù có chút ngu ngơ nhưng càng xem càng đáng yêu tiểu làm kỳ n ặ n so áo cùng màu hồng cây nấm đầu tiểu hồng kỳ n ặ n so nhưng lại phối hợp thêm trong trò chơi mười phần thân mật gi nhưng so với làm như trước h mắt đại bộ phận đối với trò chơi còn không có quá nhiều hiểu rõ người chơi bình thường tại mộng cảnh trong trí nhớ đối trò chơi này người chơi đến tiếp sau biểu hiện dương thần cũng là nhìn thấy một hai một chữ áp phổ thông người chơi có lẽ còn không có cách nào lĩnh ngộ được cái này nhất trọng cảnh giới trước n h mắt sụp tở ma di ô chế tạo thượng tuyến thời gian cũng không dài nhưng trên thực tế đã có không ít đều đem điểm số tăng lên tới cấp ba giai đoạn mà tại trên bảng xếp hạng mặt bốn điểm trở lên cấp s người chơi trên thực tế cũng không phải số ít mà tương đối cao phân đoạn bên trong đã có đại lượng người chơi bắt đầu vô sự tự thông lĩnh lộ ra trong đó trên điểm tinh túy thủ đoạn áp là một cái mới vừa vận ẩn hiện bao lâu trò chơi người chơi hiển nhiên không rõ ràng trò chơi này là như thế nào có được hai loại cực đoan cho nên nghe thấy dương thần về sau trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng đều đang c ậ y màn hình thảo luận dương thần nói những người khác sẽ chơi để bọn hắn cảm giác được mười phần làm không rõ ràng trò chơi này đều còn chưa có bắt đầu đâu làm thế nào thấy được những người khác sẽ chơi chẳng lẽ cũng là bởi vì điểm số cùng đẳng cấp cao bất quá đối với trực tiếp ở giữa cảm thấy nghi ngờ người xem dương thần cũng không có cố ý đi giải thích cái gì bởi vì tiếp xuống trò chơi hình tượng bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn vì sao lại nói những n à y đồng đội sẽ chơi trước mặt ba người đang không ngừng loạt đấu hắn thao túng ma di ô tại ngay từ đầu bị người khác cho chen đến bên cạnh đi thời điểm dương thần liền không c o tranh đoạt mà là làm ra một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ trốn ở bên cạnh không n ú p nhích một cái sát thủ hấp cách liền phải p học ả i h được che giấu mình mà lại lúc này mới bắt đầu đâu có cái gì hiệu chiến lúc này cho thấy năng lực của mình đây không phải là tương đương với bại lộ mình rồi đợi chút nữa đánh lên người khác không liền muốn đem kích hoạt mục tiêu thả ở trên người hắn rồi bất quá theo trò chơi tranh tài chính thức bắt đầu nắm lấy cơ hội dương thần đột nhiên lẹn đến phía trước đi một cái đem phía sau hai người ngồi ra sau đó hết sức quen thuộc một tay lấy may mắn còn sống sót lũ ý ghi dơ lên hướng mặt trước chạy một khoảng cách chết nói xong chính là như vậy mẹ một cái ném đi đem dơ lên lũ ý ghi ném tới phía trước tiểu quái trên thân a nương theo lấy lũ ý ghi trong miệng phát ra một tiếng kêu rên ở trên bầu trời tay chân dối ra rơi xuống đến địa đồ bên ngoài đó cũng không phải chính phủ nguyên bản địa đồ mà là một là ư ơ nếu g như ơ i chế t á đối a đồ. Có thể n kinh, kinh nghiệm phong phú người chơi dạng này thao tác chỉ có thể nói rất đơn giản mà lùi ghi chỉ cần tốc độ tay khá nhanh lời nói cũng có thể lập tức tránh thoát nhưng hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới dương thần thao túng ma dio sẽ chơi dạng này một tay một cái vừa bắt đầu lúc người vật vô hại ma dio giờ này khắc này thỏa thích bắt đầu thả ra mình trở thành một cái phá hỏng bức cùng một chỗ hợp tác đi bị dương thần ném chết lũ i ghi rất phối hợp gửi đi một cái hệ thống bên trong đưa tin tức bất quá vừa mới gửi đi xong trấn húc liền đã thông qua điểm cuối cùng một cái xem xét liền là tân thủ làm ra đồ quá trình vô cùng ngắn trên cơ bản hạng nhất dành trước phía sau người chơi liền hoàn toàn không có lật bản điểm trừ phi hạng nhất có rất trọng đại sai lầm gửi đi xong cùng một chỗ hợp tác đi lũ ý g i rất nhanh lại gửi đi một cái thua mất tin tức mà dương thần trực tiếp thời gian mưa đạn thì là trong nháy mắt nổ tung ngoa tạo dương tổng xấu bơ ca đem lụy ghi giơ lên hướng quái phía trên ném thật là hư đau lòng một đợt lụy ghi lụy ghi đ o á n chừng làm ộ t b ư ớ c thật là khó chịu mọi người hòa bình cạnh tranh chẳng lẽ không tốt sao cùng một chỗ hợp t á c đi lụy ghi phát ra tiếng lòng của mình dương tổng thật là hư trực tiếp trong phòng toàn bộ hành trình nhìn xem dương thần sợ tác sở vi khán giả gửi đi lấy nhiều loại mưa đạn trong đó còn có tương đương một bộ phận người đối lụy g h đáp lại đồng tình đáng thương biết bao lụy g h a mở đầu liền bị dương tổng dơ lên ném vào q u á i phía trên không minh bạch liền chết chết về sau còn m ộ ư ơ i phần ủy khuất phát một cái cùng một chỗ hợp tác đi t h ỉ n h cầu cho địa đ ồ lựa chọn một cái không tốt đánh giá dương thần lui ra ngoài tiện thể lấy nhìn thoáng qua mưa đạn nhìn qua đầy màn hình đồng tình l ụ ý ghi mưa đạn dương thần không khỏi đĩu môi còn đồng tình đâu cái này ba cái ngoạn ra bên trong căn cứ dương thần phán đoán áp chi lực cao nhất hẳn là là thuộc về cái này l ụ ý ghi vừa lên đến liền là đoạt thứ nhất sắp lúc bắt đầu còn m ư ơ i phần có tâm cơ muốn chiếm cứ vị trí có lợi một người như vậy sẽ là cực kỳ đáng thương cực kỳ vô tội không tồn tại lệ nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây dương thần cũng sẽ không tin tưởng cái này l ũ i ý ghi sẽ là một người tốt từ hành vi của hắn bên trong dương thần liền đã kết luận cái này l ũ i ý ghi tuyệt đối là cực kỳ áp cái c h ủ loại kia người cũng chính là cái này một thanh địa đ ồ quá trình quá ngắn không có đem l ũ i ý ghi bản tính bày ra cho hắn một đoạn thời gian dương thần lại không chút nào hoài nghi cái này l ũ i ý ghi có thể đem mình điểm số đánh tới a hay là s thậm chí cao hơn bởi vì chính dương thần có được mộng cảnh ký ức đối với sụp tợ ma di ô chế tạo trò chơi này là có được phi thường cao lý giải cấp cao thao tác dương thần mặc dù sẽ không nhưng ở trò chơi chi tiết cùng cách chơi phía trên dương thần vẫn là so tuyệt đại đa số người chơi muốn càng hơn một bậc cũng chính là cái này một phần dẫn trước dương thần mới có thể lấy mình trực tiếp phương thức đến tuyên truyền trò chơi bằng không chờ tất cả mọi người minh bạch s ụ p tờ ma di ô chế tạo trò chơi này thao tác đều thuần thục về sau vậy hắn không lại bắt đầu làm đồ ăn rồi nhưng cùng dương thần khác biệt chính là t h a o túng lù ý gửi tên này người chơi đối mặt một cái mới vừa lên tuyến trò chơi hiển nhiên kinh nghiệm không có khả năng như là dương thần đừng dạng những gì hắn làm hết thể đều bắt nguồn từ hắn bản năng mà như vậy một phần bản năng hoàn toàn đem hắn phá tan lộ. Trường 890. dài nhất bất quá ba phút tải hữu một b ả n cứ việc dương thần chơi thật nhiều b ả n nhưng trên thực tế thời gian mới qua không đến hai giờ mà thôi nhìn thoáng qua thời gian cùng trực tiếp thời gian mưa đạn dương thần cũng là chuẩn bị tiếp tục truyền bá một hồi rốt cuộc thời gian còn sớm nương theo lấy hệ thống thanh em nhắc nhở rất nhanh một b ả n mới trò chơi bắt đầu chỉ bất quá để dương thần có một chút ngoài ý muốn địa phương đó chính là cái này một b ả n loạn ra bên trong có một người chơi thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy đồng dạng là một cái cá mập t v dẫn chương trình hơn nữa còn là một cái tương đối lớn dẫn chương trình chấn hút bất quá để dương thần tương đối ngoại ý muốn không phải xứng đôi đến cái gì dẫn chương trình lại hoặc là đang xem người xem mà là đơn thuần đối t r ầ n hút người này đối với cái này dẫn chương trình dương thần cũng không có chuyên môn hiệu quả bất quá cũng đã được nghe nói một chút mà lại tại lúc đầu thời điểm hắn cùng tinh vân trò chơi còn có qua một đoạn thời gian hợp tác tỷ như liên minh huyền thoại còn có cổ nốt đủ ý cùng bạ tổ phiệu loại này f g s trò chơi dẫn chương trình thi đấu để dương thần ký ức tương đối sâu khắc đó chính là cái này dẫn chương trình ở người chơi nhóm đánh giá bên trong cùng hắn là giống nhau một cái có được cao siêu chủ nghệ đ ư ợ biết trên hơn n lần rốt cục đả thông sẽ ký rộ Sardeser Dittins, chơi bạ tổ phiêu đem giật n ụ tất hẳn g cứ thế mà mở chìm bị người chơi bình luận lấy lực lượng một người cải biến thế chiến cục diện nam nhân không hề nghi ngờ đây là một cái trò chơi đồ ăn mức nhưng đệ dương thần tương đối ngoài ý muốn địa phương đó chính là t r ầ n húc lại có thể xứng đôi đến hắn cứ việc đây là một cái vừa đánh tiểu hảo nhưng thực tế điểm số đã không thấp bởi vì trò chơi vừa mới lên tuyến không bao lâu thời gian tăng thêm hắn hôm nay kỳ thật vận khí cũng thật tương đối tốt liền không có thua qua mấy lần đều là thắng liên tiếp cho nên kỳ thật đã coi như là tương đối cao cục làm ví von cái này phân đoạn không sai biệt lắm liền là liên minh huyền thoại bên trong hoàng kim cục cái này trần húc vợ ơ y mà có thể xứng đôi đến có có chút tài năng a bất quá dương thần cũng không biết là một bên khác tại nước bạn người xem nhắc nhở hạ trần húc cũng là kinh ngạc mà hắn kinh ngạc địa phương cùng dương thần cũng giống như nhau cái này phân đoạn hắn lại có thể đập tới dương tổng liên quan tới dương thần trực tiếp trên thực tế hắn cũng là biết đến bất quá bởi vì chính mình cũng muốn trực tiếp quan hệ cho nên hắn dự định tại hạ truyền bá sau nhìn xem thu hình lại có hay không phát sinh một chút việc hay về phần chuyên môn đi xứng đôi điểm này hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ qua rốt cuộc hắn có đôi khi chơi đùa cũng thường xuyên sẽ bị người xứng đôi cái loại cảm giác này nhưng thật ra là rất hỏng bét nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này đều có thể đấu giá được vô tâm cắm liêu liêu xanh u n bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc địa phương vẫn là tại cái này phân đoạn đập tới dương thần đối với mình sụp tợ ma di ô chế tạo kỹ thuật trấn húc chưa từng có dạng này tự tin qua trước k i a cái gì phân giải trò chơi thần thanh này bao nhiêu ngưỡng bức ít nhiều có chút tiết mục hiệu quả nhưng sụp tợ ma di ô chế tạo trò chơi này vào tay về sau hắn thật cảm giác mình có, có chút tài năng a ngắn ngủi h i ể u do kỳ qua đi liền nên đón một đợt vô tình sông điểm hành trình nương tựa theo thuần thục thao tắc cùng vững chắc kiến thức cơ bản hạn cái này cá mập tivi thường trú đầu bếp rốt cuộc không cần mỗi ngày làm đồ ăn cứ việc có không ít nước bạn tại kêu gen cái này đầu bếp không n ấ u ăn về sau cơm còn thế nào ăn nhưng nếu như không phải thật sự đồ ăn ai lại nguyên ý một mực làm đồ ăn đâu cái này một thanh các ngươi muốn kiến thức đến nghiêm túc hốc ca vỡ ơ y mà trùng hợp như vậy cùng dương tổng x ế p tới cùng nhau không nói chuyện nói dương tổng vỡ ơ y mà mạnh như vậy sao lại có thể xứng đôi đến cấp b phân đoạn trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian so bình thường muốn tăng vọt một cái nhân số trong nội tâm cũng có một chút kích động hắn rất rõ ràng mặc dù nói mình không chuyên môn đi sắp xếp nhưng cái này trong lúc vô tình xếp tới trên thực tế vẫn là cọ sát một đợt dương tổng nhiệt độ lập tức ở trong đêm hắn k h ô n g chế mình tiểu lam chạy đến dương thần k h ô n g chế lùi ghi bên cạnh không ngừng chầm xuống chầm xuống đồng thời gửi đi một cái ngươi tốt ân cần thăm hỏi ti n tức biết trong trò chơi tiểu lam chân thực thân phận dương thần nhìn đối phương cái dạng này cũng không khỏi đến vui vẻ cũng tương tự tại tiểu lam bên cạnh không ngừng chầm xuống đồng thời cũng gửi đi một cái ân cần thăm hỏi ti t hiện nhiên liền chỉ là đơn thuần người chơi ngay tại ban đầu điểm đánh ngươi chết ta sống h i ể n thị do áp loại bản sắc trò chơi sắp bắt đầu trong n a y mắt dương thần đang chuẩn bị giống như trước đó đi đoạt một cái vị trí thứ nhất bất quá để hắn n g o à i ý muốn chính là trước đó một mực biểu hiện phi thường hữu hảo t r ầ n hút một tay lấy hắn dơ lên sau đó hướng phía sau con ra đồng thời một cái đem ma di âu cùng tiểu hồng ngồi ra n h ấ t mã đương tiên liền xông ra ngoài ngoa tạo bị lựa nhìn xem nhất mã đương tiên t i ể u l ô m d ư ơ n g t h ầ ngoài ngoa tạo bị lựa nhìn x m cá mập tivi nổi danh đô bếp cùng vừa lên đến liền biểu hiện phi thường hữu h ả o duyên cớ để dương thần có chút vạn b ạ n không nghĩ tới đối phương cũng không phải người hiền lành à. mà tại mặt khác trần húc trực tiếp thời gian mặt trần húc thì là phi thường kích động binh bất t i ế m t r á dương tổng hoàn toàn không ngờ đến ta chiêu này hiện tại phía trước chỉ có một cái tiểu hồng nàng không ăn trạng thái ta cũng không ăn không phải liền là l i ề u thao tác sao húc ca sợ ngươi đây là một chương tinh vân trò chơi trong hoạt động địa đồ ma đổi quái vật tăng lên rất nhiều bất quá đối với chơi đến cái này phân đoạn người chơi tấm bản đồ này hiển nhiên đối bọn hắn tới nói lộ tuyến là rất quen thuộc tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu mỗi muội ngươi chạy ngươi cho húc ca chạy người chạy đi được sao húc ca tới n g ư ơ i sợ hay không cảm giác gáp bách tới nhà nghỉ hệ tiểu hồng chết nàng từ bỏ hiện tại húc ca toàn trường dẫn trước húc ca dẫn trước mới thật sự là dẫn trước nhìn xem phía sau tiểu hồng một sai lầm bị hoa ăn thịt người cho căn c h ú n g q u à i đ i ệ u sau đó trần húc cực kỳ kích động hô một tiếng tạm thời thả c h ấ m bước chân nhìn xem con đường phía trước trần húc đỉnh một chút dấu chấm hỏi tấm lạch chỉ bất quá ra toàn bộ là kim tệ dương tổng á n h chân dung biến mất hẳn là chết rồi chỉ còn lại ma di ô chú ý đến trái dưới mới tin tức chân húc có một chút kích động cái này một thanh biểu hiện của hắn hoàn mỹ không một tỷ với ta dùng hai chữ để hình dùng trời tú bất quá rất nhanh chân húc tiếu d u n g liền biến mất bởi vì hắn kiến thức đến cùng nguyên bản địa đồ địa phương khác nhau điểm cuối cùng phía trước lấp kín tường đem con đường phía trước cho phong đi lên một cái tiểu cu ba c h ấ n thủ ở nơi đó sau lưng có một cái bị chìa khóa khóa lại môn đồng thời trên bầu trời nhiều một cái rơi s á c rùa đen đường ống một cửa hải này là phải dùng tiểu ô quy sắc đến đánh rết cu ba cầm tới chìa khóa ngoa tạo nơi này làm sao có cái b ự ta nhìn trước mắt buốt chân húc có chút khó chịu. Đừng dùng mai đánh. Mai quá chậm trực tiếp dấm đầu dấm ba lần liền chết đánh bột loại chuyện này trấn h ú c cũng không phải lần đầu tiên còn tính là có một ít kinh nghiệm nhảy vọt dẫm một máu lãnh tính một chút ngay tại trấn hút dẫm tại cuba trên đầu thành công đánh dụng cuba dọn thứ hai máu để nó biến thành mai rùa hình thái chuẩn bị tránh một chút thời điểm một cái xanh mơn m ư n mai rùa từ phía sau đột nhiên xuất hiện trước có cuba sau có mai rùa chanh cũng không thể tránh ma gi o mai rùa ngoa tạo ma gi o ở đâu ra mai rùa trực tiếp bị mai rùa cạo chết trấn h ú c trong nháy mắt có c h ú t ngộng nhưng sau đó hắn lập tức đối màn hình t h i hơi miệng bên trong còn lẩm bẩm nguyền rùa lời nói chết chết chết, chết ma gi ô chết chết đi cho ta Cuba cố lần này a i Hại người cuối cùng hại sở. cùng m là, là, là dương thần rất mai rùa chương tám trăm chín mươi mốt cái này cũng có thể thắng nhìn xem phiêu ở trên bầu trời chìa khóa còn có kia không có mở ra cửa lớn dù là dương thần cũng cảm giác hết sức kinh ngạc cái này một thanh hắn giai đoạn trước có một chút sai lầm hắn đều cảm giác cái này một thanh đ ã không có kết quả không nghĩ tới cuối cùng mình rất cái kêu mai rùa vờ ơ y mà lập công mà tại dương thần cầm tới chìa khóa mở cửa thời điểm vừa mới bị dương thần dùng mai rùa đánh chết ma di o cũng phát một cái thua mất tin tức tiến vào sau đại môn dương thần không có lập tức quá quan mà là lựa chọn đứng tại cờ xí trước mặt chờ một chút người phía sau súng tờ ma di o chế tạo bên trong căn cứ khác biệt địa đồ chủ đề thông quan cờ xí cũng là khác biệt có màu trắng cùng loại đòn khiên cột thông quan cơ xí có trong thành bảo như là dịu đồng dạng quá quan cơ sý còn có phương pháp k h u n g bên trong một cái cây n ấ m quá quan cơ sý cùng một cái cùng loại làn can quốc kỳ thông quan cơ sý trước mặt ba loại đều chỉ có một cái người chơi có thể thông quan nhưng cuối cùng một loại thông quan cơ sý chỉ cần người chơi tại hạn định thời gian loại c h ạ m đến cũng tương tự xem như quá quan đồng thời trừ điểm cũng chỉ sẽ chụp một hai phút ý tứ ý tứ điểm số thấp thời điểm tháng một thanh thêm hơn một trăm điểm cái này chụp được điểm số cũng không nhiều nhưng đợi đến đẳng cấp điểm số càng ngày càng cao thêm điểm cũng liền càng ngày càng ít cho nên dưới tình huống bình thường nếu như thủ vị chiến thắng người chơi là một cái tâm địa đặc biệt tốt đồng thời mười phần thân mật lấy giúp người làm niềm vui người chơi trên cơ bản cũng sẽ ở điểm cuối cùng phía trước chờ một chút phía sau người chơi để bọn hắn cũng có thể chạm đến cờ xí cuối cùng kết toán thời điểm thiếu chụp một chút điểm loại hành vi này tại sụp cờ ma di o chế tạo bên trong được xưng là cho canh thủ vị chiến thắng người ăn thịt nhưng cũng cho phía sau người chơi một ngụm canh uống đương nhiên cũng có một loại mê tín thuyết pháp đó chính là thủ vị chiến thắng người chơi để phía sau người chơi uống một ngụm canh thì tương đương với tích lũy nhân phẩm đằng sau sẽ lại càng dễ lấy được thắng l dưới đại đa số tình huống bình thường người chơi tại đạt được thắng lợi về sau chỉ cần cho canh hoàn cảnh tương đối tốt sẽ không xuất hiện rõ ràng có thể ăn vào thịt kết quả bởi vì để canh đem tới tay thịt cho rất tình huống d ư ớ i đều sẽ cho phía sau người chơi một ngụm canh uống mặt khác một lần nữa phục sinh trần húc khống chế mình tiểu lam chính đang toàn lực chạy về phía điểm cuối cùng lưu ý ghi còn không quá quan dương tổng treo có cơ hội có cơ hội a còn không rõ ràng lắm trên thực tế dương thần đã tại để canh trần húc trông thấy trên màn hình lưu ý ghi ảnh chân dung biến mất nhưng là còn không c o truyền đến quá quan tín hiệu không khỏi lại dâng lên một tia hy vọng bất quá lời mới vừa dứt trần húc đã nhìn thấy dương thần gửi đi ở trên màn ảnh tin tức mời đến bên này a nha vẫn là không treo dương tổng đ ể canh người tốt a nhìn đến đây trần húc trên cơ bản cũng minh bạch là thế nào một cái tình huống cách dương tổng xa một chút chờ một chút phía sau ma dio đi ma dio nhanh lên m u ố n uống canh trần húc khống chế tiểu lam gửi đi một cái tạ ơn hệ thống bên trong đưa tin tức đồng thời không ngừng đệ xuống ngồi xuống khóa đây cũng là sụp cỡ ma dio chế tạo bên trong một cái ý tứ biểu đạn không ngừng chầm xuống nhanh trong tiến hành ngay cả theo liền cảm giác giống như là tại túi đầu dập đầu đồng dạng. Đồng dạng tình huống dưới. đều là biểu đạt thỉnh cầu cùng tạng tạng tỷ như như là dương thần dạng này lựa chọn cho phía sau người chơi để canh đại đa số người đều sẽ dừng lại không ngừng đẻ xuống ngồi xuống khóa biểu thị mình tạng tạng cùng trong trò chơi có người cố ý cản trở con đường đi tới cũng tương tự sẽ có người chơi gửi đi cùng một chỗ hợp tác đi đồng thời không ngừng chấm xuống biểu thị mãnh liệt hợp tác ý nguyện cái này ma di ấ ở đâu r a mẹo a đến ma di ấ cùng ta cùng một chỗ tạ ơn có thể ă n canh trấn húc vừa nói một bên không chê trong trò chơi tiểu lam không ngừng tiến hành xuống ngồi xuống mặc dù trong trò chơi không có bên trong đưa giọng nói công năng nhưng ở trần húc lẩm bẩm l ầ u bầu giải thích d ư ớ i phản phất như là thật mở giọng nói đồng dạng nhìn xem ma di o cùng tiểu lam đều đã đến bởi vì lúc trước tiểu hồng cũng sớm đã từ bỏ nguyên nhân dương thần cũng liền trực tiếp chạm đến lá cờ cái này ma di o có chút không lễ phép à an canh không tạ ơn trông thấy ngươi húc ca rồi sao cái gì gọi là có lễ phép người khác cho ngươi canh ngươi đến cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ tạ ơn a bởi vì thủ vị người chơi quá quan về sau còn có mấy giây chờ đợi phán định thời gian cho nên trần húc cũng không nóng nảy một bên cùng trực tiếp thời gian người xem nói một bên không ngừng chầ t i ế n lên trầm xuống tiến lên từ trong trò chơi thị giác đến xem thật giống như đi một bước đường đập một cái đầu đồng dạng bất quá rất nhanh trần húc liền minh bạch ma di o vì cái gì không có như cùng hắn đồng dạng thông qua chầm xuống đến biểu thị c ả m ơn của mình chỉ gặp một bước một ngồi s ổ m trần húc tại thời gian sắp lúc kết thúc đi tới lá cờ bên cạnh vừa định nhảy vọt đụng vào cờ xí một mực ngốc tại đó m è o hình thái ma di o cũng theo sát nhảy nhảy lên một cái đem trần húc nhân vật tiểu lam ngồi ra sau đó mình liền một thanh nhảy tại cờ xí phía trên đồng thời còn kèm theo một câu hệ thống bên trong đưa giọng nói vất vả ngươi là làm sao làm được trong n g á y mắt ngậu không chỉ là chân hút bao quát thành công đạt được thắng lợi dương thần còn có trực tiếp thời gian người xem cũng đều ngậu cứ việc trong nội tâm rất rõ ràng sụp đợt ma dio chế tạo là một cái như thế nào trò chơi cứ việc bây giờ tương đối cao quả nhiên trong cục đã có thể nhìn thấy một chút áp khí tức nhưng là dương thần tuyệt đối không ngờ rằng hiện nay vợ ở im mà đã có người chơi có thể làm ra dạng này không phải người làm sự tình ngoa tạo ta coi là dương tổng liền đã đủ xấu không nghĩ tới kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a cái này ma dio ta chỉ có thể dùng một cái áp chữ để hình dung cái này chơi biết đạo hút ca tâm tình là thế nào 2333, m ặ c dù cực kỳ đồng tình húc ca nhưng ta thật cười ra tiếng cái này ma dio tốt mẹ nó sâu a dương thần cùng trần húc trực tiếp trong phòng mưa đạn trong nháy mắt nổ tung ta điệu ngươi ma ma đ ừ n g siết nhìn xem tiến vào điểm số kết toán giao diện trần húc dừng một chút sau đó liền chuyển đến cái kia rất có tình cảm lại tê tâm liệt phế thanh â m sinh khí uy khuất bao hàm đủ loại cảm xúc thậm chí tại dưới sự kích động trần húc lựa chọn trực tiếp tuân ra tiếng địa phương ngươi là làm sao làm được ngươi hỏi ta áp loại ma dio ngươi thật tờ mở là cái áp loại a trần húc rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình này làm sao chịu nổi đầu giờ đầu canh đ ổ mấu chốt còn không phải mình vùng mà là một cái khác ăn canh người đi tới một cước đem mình trang canh bát đá ngã lan tối h đệ đệ ngươi cũng đừng làm cho ta bắt lấy ta ghi lại id s ầ n t r â hàn quốc gọi tống cái gì tống ca đúng không nước bạn nhóm chờ một chút ta trước chụp tiểu ảnh về sau cũng đừng làm cho ta tại đụng phải n g ư ơ i a gia nhập quốc tế áp loại lệnh truy nã nhìn xem trò chơi cuối cùng kết toán giao diện nhìn chằm chằm cái kia ma zod trần húc vừa nói một bên đưa điện thoại di động móc ra quay tấm hình t rất ư ờ n quá trước cùng diễn đàn game bên trong. Rất nhiều là chơi qua sổ bất cợ ma dio chế tạo người chơi đều là bị cái này một bàn bên trong ma dio biểu hiện trò kinh đến ai làm lúc tại hiện trường ngoa tạo vốn là dự định nhìn dương tổng làm đồ ăn kết quả vạn vạn không nghĩ tới dương tổng vợ ở im mà không n ấ u ăn mà lại s ụ p ằ n g tờ ma di o chế tạo trò chơi này nhìn còn thật lợi hại liền là có một chút xấu nguyên bản ta coi là dương tổng hẳn là thuộc về rất xấu kia một loại thẳng đến về sau ta nhìn thấy tống ca lúc ấy không có ở dương tổng trực tiếp ở giữa bất quá ta tại húc ca trực tiếp ở giữa các ngươi là không có nghe được khi đó húc ca là đến cỡ nào tuyệt vọng kia tê tâm liệt phế thanh âm quả thực ta vốn cho là đây là hữu hảo hài hòa trò chơi thẳng đến ta nhìn thấy tống ca biểu hiện diễn đàn đêm phía trên liên quan tới dương tổng cùng ngày trực tiếp thu hình lại nhiệt độ xếp hạng tại vị trí thứ hai mà xếp hạng tại đệ nhất liền là kia một bản dương thần còn có trần húc ng chỉ bất quá kiêm một thanh đối cục nhân vật chính không phải lấy được thắng lợi dương thần cũng không phải chấn h ú c mà là kiêm một thanh bị chấn h ú c trở thành tống ca ma dio nhất là ma dio biểu hiện tại người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn trò chơi này còn có thể dạng ngày chơi cứ việc trước mắt sụp t ở ma dio chế tạo tương đối cao điểm trong cục không ít người chơi đã biểu hiện ra một loại cực kỳ áp đặt tính nhưng rốt cuộc chỉ là một phần nhỏ mà thôi phần lớn người chơi vẫn là phổ thông người chơi theo bọn hắn nghĩ trò chơi này có lẽ còn là một cái phi thường hài hòa có yêu trò chơi cho dù là nhiều người hình thức không phải hợp tác hình thức rốt cuộc đây chính là kế sụp tợ ma di o ô ồ địa xỉ về sau lại một cái ma di ô siêu d mà lại bên trong tiểu làm cùng tiểu hồng cũng đặc biệt đáng yêu nhưng tuyệt đối không ngờ rằng làm dương thần tiến hành trực tiếp thời điểm để bọn hắn thấy được tại trò chơi này bên trong nguyên lai là có thể hư hỏng như vậy nếu như nói tại không có đụng phải t r ầ n h ú c kiêm một ván trước đó dương thần tại trực tiếp lúc biểu hiện trở thành có một chút chút ít xấu như vậy về sau kiêm một bàn bên trong ma di o sở tác sở vi tuyệt đối là siêu cấp phá hỏng bức kia một loại đồng thời rất nhiều tại sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong một chút tương đối xấu thao tác cũng bị các người chơi biết rõ Tí như một kiếm chút tệ, thông đặt thành cần điều kiện cửa ải, lấy được chìa hoặc cửa chơi khóa, nhiều nhưng kiện ăn quan bên ngoài, người chơi đặt thành điều kiện điều đủ đủ điều ải, lại ải lấy là ở vậy ề sau không thể l p tức thông quan. Như quan. v ậ thì sẽ có một bộ phận người muốn không làm mà hưởng làm lao bản bởi vì điều kiện cùng chìa khóa những vật này là có thể thông qua dùng truy g õ người khác con mèo nào người khác lại hoặc là đơn t h u ầ n dấm đầu đọc tới mặt khác liền là hai người đồng thời tiến đường ống tốc độ tay nhanh người kia có thể đem đối phương cho dơ lên sau đó ném tới đằng sau đi chứ ngoài ra liền là phổ thông cơ bản thao tác tỉ như một cái cực kỳ hẹp trên vách đá một cái ngồi vào người khác có thể đem đối phương dồn xuống đi hoặc là trực tiếp dứt khoát một điểm đem đối phương dơ lên nem xuống mở cửa tiến đường ống nếu như dùng lò x o v y còn có g ô gái dương những vật này đặt ở đường ống cùng môn phía trước như vậy phía sau người chơi liền không có cách nào tiến đến đủ loại áp loại thao tác một chút xíu bị rất nhiều người chơi bóc lộ ra một nháy mắt tại hiểu do song sụp tờ ma di ô chế tạo cái này một góc của bằng sơn nội dung về sau tất cả người chơi đều kinh hãi trò chơi này còn có thể chơi như vậy những này nhìn phổ thông thao tác phóng tới nhiều người hình thức bên trong vậy liền thỏa thỏa chính là sinh tử đối kháng a rất nhiều s ụ p ấ t tờ ma di o chế tạo trò chơi người chơi liền phảng phất mở ra cái gì thiên phú đồng dạng đối người đối kháng đến đến đến đương nhiên loại hiện tượng này là tại cao bên trong phân cục tương đối phổ biến về phần nhiều người trong cục trên thực tế hoàn toàn không có thay đổi quá lớn bởi vì những ngày người chơi kỳ thật t ỉ n h không để ý cái gì đẳng cấp cùng điểm số bọn hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ trò chơi niềm vui thú mà thôi không phải cực kỳ thích một người chơi mà là cùng người chơi khác cùng nhau chơi đ ù a nhưng cũng thật không quan tâm điểm số vật này l i ê n như là đỏ tạ còn có liên minh huyền thoại bên trong tiên phong vệ sĩ cùng hắc thiết thanh đồng người chơi đồng dạng không có nhiều đ ộ như vậy đi lên liền là làm bao lớn thế yếu đều tiếp tục làm không giống như là cấp cao trong cục nếu quả như thật thế yếu quá lớn một chút xíu lật bản thời cơ đều không có đều sẽ lựa chọn tiến hành đầu hàng hoặc là gõ ra di dở căn cứ hai c h ữ mẫu mau sớm kết thúc cái này một thanh trò chơi để tránh lãng phí trên phút thời gian mà nương theo lấy s ụ p t ờ ma di ô chế tạo nhiều người hình thức bên trong những này rất nhiều kỹ xào ra một chút chú trọng sông điểm người chơi hắn nhiệt tình cũng rất nhanh liền bị điệu bắt đầu chuyển động đồng thời nương theo lấy thời gian thúc đẩy căn cứ đại số liệu sàng chọn trong trò chơi xứng đôi cơ chế cũng hoàn toàn hoàn thiện từng cái khác biệt phân đoạn người chơi cũng tương tự có thể xứng đôi đến tương ứng đối thủ tỷ như phổ thông s ố bật tở ma dio chế tạo người chơi trò chơi thời điểm biểu hiện được đều là rất thân mật cái này thuộc về tương đối không quan tâm điểm số mà lại thao tác cũng không hề tốt đẹp gì hoặc là vừa mới chơi cái này một trò chơi cấp bậc mà hơi lên trên một điểm đặt đến cấp b cái này điểm số người chơi trên cơ bản là thuộc về đã sẽ chơi kiến thức cơ bản cũng cực kỳ vững chắc đồng thời cũng biểu hiện ra đối trò chơi một chút lý giải lòng có áp n i ệ m Về phần tỷ r ư ớ tới c cấp mắt điểm đạt số như một ngựa đi đầu tiến vào đường ống tình huống dưới chỉ cần phía trước có một cái lôi hoặc là cái dương ê lò x o cái này phân đoạn chín mươi người chơi đều sẽ đem nó nhặt lên ngăn ở đường ống lô hồng kia mà cấp s người chơi đã có thể tiến vào toàn cầu trước năm trăm bảng xếp hạng loại này cấp bậc người chơi phần lớn người chơi cũng đã có một cái ấn tượng là một cái vừa mới lên tuyến trò chơi có thể tại cái này trong trò chơi đánh lên điểm cao đoạn người chơi có thể nói hoàn toàn liền là kỹ thuật loại người chơi ở trong đó cũng không ít chọn tiến hành trực tiếp ngoài ra không thể không nói một mực được vinh dự đầu bếp chấn hút tại trò chơi này phía trên thật đúng là rất có thiên phú từ khi cùng ngày bị một cướp đạp lăn t r ê n canh bây giờ mặc dù còn không có đánh lên cấp s nhưng cũng đã thành công đánh lên cấp a chính là bởi vì trực tiếp bình đại cùng video bình đại truyền bá tuyệt đại đa số phổ thông người chơi đối với cái này bọn hắn còn không có cách nào chạm đến phân đoạn thông qua video còn có trực tiếp trên cơ bản cũng đã có một thứ đại khá i hiểu rõ đó chính là toàn viên áp loại nhưng phàm là còn có một chút nhân tính người chơi liền không có cách nào lên tới cấp s nếu như đem trong trò chơi cấp ép người chơi kéo ra ngoài sử bắn kia đều muốn liền nổi bốn phát súng mới có thể đánh chết bởi vì trước mặt ba phát hắn sẽ cầm mặt khác ba cái đần bức dơ lên cản trở Trường 893 liên quan tới sụp tợ ma di o chế tạo biểu hiện nghiệp giới rất nhiều trò chơi công ty còn có người chế tác đều là thời khắc duy trì chú ý từ v ừ a mới bắt đầu tuân ra sụp tợ ma di o chế tạo trò chơi này là làm hoành bản hai dê nhảy v ọ t bình đ á i trò chơi về sau trên thực tế cũng không ít trò chơi công ty cảm giác được hoang mang tinh vân trò chơi vì sao lại phát như thế lớn chiến trận đi đầy dạng này loại hình trò chơi c ũ truyền thống h fg trong trò chơi kinh tế chế trò chơi đánh giết đối thủ thắng được đơn cục thắng lợi tính gộp lại kinh tế hoặc là không có kinh tế chế độ đơn thuần giết chết bệnh nhân thu hoạch đầu người số lượng đây đều là rõ ràng biểu hiện giờ ts sản xuất binh danh binh chủng mỏ vàng kinh tế mộ bạ trong trò chơi bổ đao thậm chí liền xem như gạn ghềm hắn độ thiện cảm công lược thiết lập trên thực tế cũng là loại hình thức này một loại d i ễ n hóa đương nhiên cũng không phải là nói tất cả trò chơi đều phải có phương diện này nguyên tố nhưng cho người chơi trực tiếp nhất thoải mái dễ chịu thể nghiệm rõ ràng trưởng thành đây là bất luận cái gì một trò chơi đều phải có được một cái nhân tố có thể là bày ở ngoài sáng lấy trị số phương thức tiến hành thể nghiệm lại hoặc là lấy một loại ẩn tính phương thức đến cho cho người chơi tiến hành trò chơi thể nghiệm phản hồi bình đài nhạy vọt loại trò chơi tự nhiên cũng có được dạng này một cái đặc tính nhưng bị giới hạn bình đài nhạy vọt loại trò chơi bản thân cách chơi nếu như không cân nhắc đem động tác lại hoặc là trị số hóa dẫn vào trong đó bình đài nhảy vọt tốt nhất cho người chơi phản hồi thể nghiệm địa phương đó chính là theo trò chơi tiến độ không ngừng khó khăn địa đồ thiết kế l i ê n như là một câu đại đa số người đều nghe qua lời nói tại sao muốn trèo lên e ệ e ờ z bởi vì núi là ở chỗ này khiêu chiến khó khăn đồng thời siêu việt bản thân trở nên không ngừng cường đại đây là tất cả mọi người một loại bản năng chỉ bất quá người khác nhau tiếp nhận thống khổ hạn mức cao nhất khác biệt mà thôi tỉ như đại đa số bị đặc xà ổ xẻ ký rộ sardis t w i n còn có bờ lưu bùn khuyên lui người chơi bọn hắn chẳng lẽ không thích loại này mình không ngừng trở nên cường đại cảm thụ sao dĩ nhiên không phải bọn hắn đồng dạng hưởng thụ chỉ bất quá đặc xấu loại này độ khó cao trò chơi vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận kiêm một sợi dây cho nên đây cũng là tại đặc xấu ổ xe k ỳ rộ sardis t w i n bên trong cũng tương tự có được rõ ràng trị số hóa tăng lên nguyên tố không có những nguyên tố này chẳng lẽ liền không có cách nào quá con rồi đương nhiên không có khả năng trong ngoài nước các lớn cao thủ h à n đầu tâm lập đổi mới cấp một không thuộc tính thông quan ghi chép khiêu chiến bây giờ đều đã đem nó áp xúc đến một giờ trong vòng ngay cả chính dương thần cũng không biết những người kia là làm sao làm được nhưng tương tự nếu như loại này trị số cũng không có vậy đối với phần lớn người chơi mà nói loại này chịu khổ tuyến liền muốn cao hơn liền xem như đồng dạng chặt hai đao chết nhưng n g ó n lút dài như vậy thanh máu tia tay cánh tay dài như vậy thanh máu cái này cho người chơi mang tới phản hồi cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, nhưng đài nhảy vọt trò chơi lại khác biệt như sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong vô địch tinh rượu tây hỏa diêm tiêu trên thực tế cũng đều là một loại cho người chơi tăng lên phản hồi những nguyên tố này đều là vô cùng xuất sắc nhưng điểm mấu chốt ngay tại ở nội dung trò chơi p h â n lượng như đặc sâu loại này đều là a g i -G, g loại trò chơi kịch bản cố sự động tác hệ thống còn có thăm dò nội dung những nguyên tố này tổ hợp lại cùng nhau có thể để một trò chơi nội dung dài đến hai ba mươi giờ thậm chí càng dài nhưng đối với một cái bình đài nhảy vọt trò chơi mà nói h i ệ n nhiên là cũng không thích hợp cho dù lúc trước từ tinh vân trò chơi khai thác sổ tờ ma dio o d y s s e y mặc dù là lấy nhảy vọt hình thức làm chủ nhưng hắn bản thân hạch tâm lại cũng không là nhảy vọt mà là dương đình thăm dò so với truyền thống cấp ba a trò chơi so sánh nhảy vọt loại trò chơi tại thể lượng trên liền là một cái vấn đề rất lớn đồng thời dựa vào không ngừng đ ề cao trò chơi độ khó cùng cải biến địa đồ thiết kế dùng cái này để người chơi có thể cảm nhận được mình tăng lên c ũ n g không ngừng mới mẹ cảm giác giai đoạn lúc dài cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu đại đa số nhảy vọt loại trò chơi đều sẽ đem trò chơi làm thành một cái tiểu quan hay là tại cửa ải ở giữa một nơi nào đó có được một cái lưu trữ điểm chủ yếu cân nhắc liền là người chơi giai đoạn lúc dài vấn đề đương nhiên như là ghệ tìm ổ v ợ ít b ạ bẹn nẹt phụt đi cùng dùng kim loại này bình đài loại trò chơi là bởi vì những trò chơi này chỉ là đơn thuần muốn để người chơi chịu khổ mà thôi đơn giản tới nói liền là làm người chơi tâm tính trò chơi mà sụp tợ ma di o chế tạo thì là dùng một loại khác hình thức hoàn toàn thay đổi nhảy vọt loại bình đại trò chơi khuyết điểm nhảy vọt loại bình đại không có cách nào làm thành đại thể lượng trò chơi không sai nhưng sụp tợ ma di o chế tạo hoàn toàn không có nghĩ qua muốn làm ra cái gì lớn thể lượng mà là thiết kế tốt một cái g i à n không cho người chơi liền như là lúc t r ư ớ c c ổ cờ d ạ p đồng dạng anh hùng đơn vị ba triệu thuộc tính trang bị phối hợp sau đó đẩy ra tương ứng địa đồ eddy tỏ để người chơi có trừ cái đó ra đó chính là trong trò chơi nhiều người hình thức một chương đối kháng địa đồ thời gian cố định tại ba phút đến sáu phút nhanh tiết tấu thể nghiệm rất nhanh liền có thể tiến vào tiếp theo đem loại hình thức này đồng dạng cũng là phi thường phù hợp sụp tờ ma di o chế tạo trò chơi này nội dung mà đây đều là hỗ trợ lẫn nhau nếu như không có người chơi chế tác đủ nhiều địa đồ như vậy trong trò chơi người chơi liền không có cách nào một mực bảo trì mới mẻ cảm giác n à y vọt loại trò chơi địa phương đang sợ nhất vậy chính là không có mới mẻ cảm giác liên minh huyền thoại tờ lỡ dù nào ép bạ tô n n ơ nay c h ủ loại hình trò chơi cứ việc mỗi một chiếc chỉ chơi đồng dạng anh hùng n à y đồng dạng địa điểm nhưng đối thủ cùng trước mắt đối cục vật khí đều có thể mang cho người chơi không giống mới mẹ cảm giác nhảy vọt loại trò chơi cũng rất ít có thể làm được dạng này hoặc là nói phản hồi lực cũng không phải là cực kỳ cao mà số tờ ma di o chế tạo sáng tác hình thức thì là hoàn mỹ giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này cũng tương tự bởi vì có đại lượng nhiều người hình thức người chơi chơi làm đồ sáng tác người chơi có thể thu được dung m ọ n người chơi phản hồi cái này đồng dạng cũng là một loại mới mẹ cảm giác có thể nói hai loại hình thức kết hợp lại liền như là, là động cơ vĩnh cửu đồng dạng tự sản tự mãn bất quá cứ việc không ít trò chơi công ty tiến hành xâm nhập phân tích đồng thời đạt được sụp tợ ma di o chế tạo thành công nhưng cũng rất khó tiến hành phục chế bởi vì bản thân sụp tợ ma di o chế tạo thành công hắn bản thân nhảy vọt cách chơi nền tảng có nhiều ưu tú điểm này liền không nói chỉ là cần đại lượng người chơi người sử dụng về điểm này mặt trên thực tế cũng đã là một cái vấn đề rất lớn lại đến đó chính là sụp tợ ma di o chế tạo đã thượng tuyến cùng liên minh huyền thoại còn có tợ lợ dù nào ép bà tổ ô dư nợ loại trò chơi này khác biệt loại này nhảy vọt loại trò chơi cực hạn có một chút lớn chương tám trăm chín mươi bốn khoảng cách sụp tợ ma di ô chế tạo trên cơ bản trò chơi này hình thức cũng kém không nhiều sáng tỏ xuống tới khách quan trước đó nhiệt độ tại gần đây nghiệp nội mấy nhà hàng hai trò chơi công ty trò chơi mở rộng tin tức phía dưới sụp tờ ma di o chế tạo vô luận là nhiệt độ vẫn là lượng tiêu thụ đều đã rơi xuống cứ việc đây là một cái chủ đánh nhiều người hình thức trò chơi nhưng cùng fps loại này truyền thống loại hình nhiều người hình thức vẫn là có tranh lệch không nhỏ Rốt cuộc làm bình đài n h ả y vọt loại trò chơi sụp tờ ma di o chế tạo mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản mà lại thao tác cái gì cũng không phải là rất phức tạp nhưng chỉ có chân chính vào tay người chơi mới có thể minh mạch cái này nhìn rất đơn giản trò chơi trên thực tế là khá phức tạp khó khăn bất quá có một chút ngược lại là tương đối thú vị đó chính là sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong người chơi tuổi tác đều là thuộc về hơi thấp thậm chí còn có không ít học sinh tiểu học cùng liên minh huyền thoại đỏ tạo bên trong hố người khác sau đó bị chửi thành học sinh tiểu học khác biệt sụp tợ ma di ô chế tạo bên trong học sinh tiểu học liền là mặt chữ trên ý nghĩa học sinh tiểu học mà lại tại điểm cao đoạn bên trong cũng không ít học sinh tiểu học thậm chí tại toàn cầu trước một trăm bản xếp hạng bên trong đều có không ít quả nhiên tất cả đều là áp loại a loại chuyện này ngươi tiểu hồng đều có thể làm được ngươi đây là hành động gì ngươi biết không tống ca hành vi không đúng n g ư ơ i cái này so tống ca còn muốn áp tống ca tốt xấu là đem người k h á c trang canh bắt đá ngã lăn mình có thể cùng đến ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì tinh vân trò chơi trong văn phòng trên tay bưng lấy sợ bịt dương thần nhìn xem tại điểm cuối cùng trước mặt mình bị phía sau ma di o dơ lên cao cao sau đó cùng nhau nhảy xuống vách núi không khỏi mắng một tiếng quá áp a sau khi mắng xong dương thần lại sau đó liếc một cái người thắng trận ma di ô id cái kia nhật bản học sinh tiểu học miệng một đây cái giờ này ngươi liền chơi game rồi các người nhật bản tiểu học tan học là càng ngày càng sớm nha nhìn xem ma di ô i dương thần cũng có một chút ấn tượng cái khác người chơi dương thần cũng không làm sao rõ ràng nhưng là s ổ p t ờ ma di o chế tạo bên trong điểm cao đoạn những cái kia học sinh tiểu học id dương thần thì là nhớ k ỹ rất rõ ràng chủ yếu là một đoạn thời gian trước tại hắn trực tiếp qua đi thuận thế cũng đẩy ra một cái chính phủ tuyến trên s ổ p t ờ ma di o chế tạo giải thi đấu hắn lúc ấy nhản rỗi n h ả m chán mình cũng tham gia tổng cộng một trăm tên người chơi tham dự hắn vui lấy được một trăm mạnh trong đó mười mạnh người chơi bên trong có một cái tiểu học sinh để dương thần ký ức khắc sâu liền là cái miệng này một áp bất quá tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy dương thần không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm t h á n còn tại chơi ma di o sông điểm nha nghe thấy bên này than thở bên kia đồng dạng tại dùng s ờ bịt đánh lấy sỉ vị lì dạ tỉ hòn vương á lương liếc một cái dương thần màn hình vậy cũng không ta đều đã cấp a tưỡng ngược ngầm đầu dương thần mười phần kiêu ngạo nói sụp tờ ma di o chế tạo đây là khai phát ra trước mắt hắn chơi thể nghiệm tốt nhất một trò chơi tưởng tượng nhìn lúc trước khai phát x ẻ ký r ổ sợ s đi tin thời điểm vì có thể tại buổi họp báo phía trên cho người chơi tú một thanh ngược sắt ý rộ hắn đã ăn bao nhiêu vị đắng mà dưới mắt sụp tờ ma di ô chế tạo đâu Khoảng cách n cấp, cấp đương nhiên nói nói như thế tình huống thực tế thì là mặt khác một chuyện tại lúc trước siêu anh hùng tục làm mc lòn không có quyết định tiếp tục cùng võng long tam đại cùng một chỗ đánh lén tinh vân trò chơi về sau ba nhà ngoại trừ đẩy ra qua một chút tam tuyến i m d sản phẩm mới trò chơi ngược lại là cũng không lớn đến mức nào động tác muốn nói lớn nhất một động tác đó chính là trước đó không lâu công khai biểu thị cái này nâng đỡ kế hoạch nhưng nói là nâng đỡ trên thực tế thì là đ ả o chân t ư ờ n g nói xấu về phần đối tượng lời nói lần này ngược lại cũng không phải tinh vân trò chơi mà là gia thịnh lúc trước cái thứ nhất n h ấ t lên bình đài đại chiến liền là gia thịnh mà chính là bởi vì gia thịnh thời điểm đó đột nhiên nổi lên mới cho tinh vân trò chơi một đoạn thời gian phát triển thời cơ lại thêm về sau gia thịnh làm đầu đem huệ rệm giới thiệu cho tinh vân trò chơi tam phương ăn nhịp với nhau bây giờ hải ngoại phương diện huệ rệm cứ việc gần đây không cùng tinh vân trò chơi tiến hành cái gì xâm nhập hợp tác nhưng trước đây bạ tổ p h ụ cùng về sau bọn h ắ n âm thầm phát lực chính nghĩa cảnh sát trên thực tế huệ rệm cũng kiếm đầy bồn u đầy bát về phần chính dương thần tinh vân trò chơi càng không cần nhiều đ ề duy nhất tương đối lung túng đó chính là gia thịnh nhưng bản thân rốt cuộc chức lúc này cũng là trong nước chuẩn một tuyến trò chơi công ty đồng thời phe thứ ba cùng độc lập trò chơi phát hành p h ư ơ n i ệ n trên cơ bản cũng đều là gia thịnh một nhà đồ、ăn. hiện tại võ long tam đại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái hoạt động nó mục đích không cần nói cũng biết à. a huệ rệm ở xa hải ngoại không tốt lắm làm tinh vân trò chơi ngược lại là muốn làm nhưng tạm thời còn không có làm thành công làm sao xử lý sao bắt nạt một chút ngươi gia thịnh cái này tiểu lão đệ thôi nghe nói độc lập trò chơi cái này một khối số định mức các ngươi ăn rất hoan bọn hắn tam đại tới a cảm giác gác bách tới n h à thật có bọn hắn a cùng vương á lương hàn huyên một chút dương thần không khỏi sách xét miệng võng long tam đại có như vậy điểm sâu a đoán chừng gia thịnh bên kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta còn có huệ rệm vương á lương cũng không khỏi đến vui vẻ một chút đây là khẳng định dương thần cũng là cười cười cùng tinh vân trò chơi khác biệt gia thịnh bị vong long tam đại để mắt tới hẳn là có chút l u ô n cũng đi mà lại gia thịnh cùng tinh vân trò chơi cùng mẹ ghệm trước mắt vẫn là quan hệ hợp tác mặt khác liền là luận cỡ trung tiểu trò chơi cũng chính là bây giờ bất kể có phải hay không là người vẫn là cái nào đó trò chơi công ty phòng làm việc chỉ cần quy mô không phải đặc biệt lớn đều được xưng là độc lập trò chơi sản phẩm dựa vào s ở hụt cái này bình đại trên thực tế tinh vân trò chơi dưới cờ cũng không ít Thậm t chí r o n g độc lập trò chơi nghe thấy dương thần vương á lương sửng sốt một chút trong chấp nhoáng này một cái trò chơi danh tự xuất hiện tại trong đầu của nàng lúc trước bọn hắn cùng một chỗ chế tác một cái công ích trò chơi gặp đem ta lúc đầu kia khoản ma vật thành dưới đất nặng chế một lần dương thần nói đến đây cũng không khỏi đến vui vẻ một chút đây coi như là hắn thỏa thỏa hát lịch sử các đại du hy truyền thông bình đ ạ i nói lên tinh vân trò chơi cùng hắn thời điểm cũng tương tự tránh không được đem trò chơi này cho sách ra dẹp cái thi mà bây giờ quay đầu nhìn lúc trước cái kia xem như mình hát lịch sử trò chơi dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ ngược lại là tìm được một cái đặc biệt có thú trò chơi loại hình PS, nghe mùi đi Trường 895. Game, đơn giản tới liền là nguyên game, mùi Mẹ đi tới outlo tạ là nhưng hắn đặc biệt m ị lực nhưng cũng là còn lại trò chơi không cách nào sánh ngang cái gọi là mệ tạ bốn ít hít h í khái niệm ngay từ đầu bắt nguồn từ văn học lĩnh vực hết t hệ tiểu thuyết từ trên bản chất nói đều là hư cấu để độc giả tin là thật là căn cứ vào hiện thực bộ phận bởi vậy truyền thống tiểu thuyết đều làm nhu cầu tạo dựng một cái chân thật đáng tin thế giới nhưng nguyên tiểu thuyết thì là tương phản ngược lại không chỉ có không có che lấp tiểu thuyết là hư cấu sự thật này ngược lại tận lực thông qua một loại nào đó thủ pháp đem nó bạo lộ ra trong đó tương đối thường gặp thủ pháp liền là cố ý bại lộ tự thuật hành vi hoặc là tự thuật người bản thân về phần cái này một nguyên làm đặc điểm, đơn giản đến cái gọi là nguyên trò chơi liền là chỉ tại một trò chơi bên trong xuất hiện nhảy thoát du lịch kịch bản thân nội dung trò chơi cùng người chơi bản nhân ở giữa sinh ra trực tiếp lẫn nhau đơn cử đơn giản ví dụ thì như người chơi đang chơi một cái động tác loại trò chơi thời điểm lại một lần bị bột đánh bại một lần nữa phục sinh trong trò chơi nhân vật chính đột nhiên ngừng tiếp tục khiêu chiến bộ pháp mà là xoay người mặt hướng màn hình đối người chơi phàn nàn nói ngươi thao tác chẳng lẽ liền không thể tốt một chút sao gia hỏa này có mạnh như vậy sao tin tưởng tất cả thấy cảnh này người chơi đều sẽ có một loại chân kinh cảm giác đương nhiên cũng không phải là nói chỉ cần gia nhập này chủng loại giống như nguyên tố Nó liền là m ộ trong c u y ê n trò chơi, chỉ là làm đó ơ kinh điển nhất đồng dạng cũng là phổ biến nhất làm người biết nguyên trò chơi nguyên tố hẳn là thuộc về tên là đảo nhỏ tú phu trò chơi người chế tác tại mệ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong vận dụng đời thứ nhất bên trong tên là tinh thần bọ ngựa bốt thông qua ghi chép người chơi lúc trước trong trò chơi chiến đấu biểu hiện cùng đọc đến trong cơ khí cái khác trò chơi lưu trữ đồng thời đọc đến người chơi tiến hành sử dụng thiết bị thao túng tin tức để trong trò chơi bột nhìn ngồi đối diện tại màn hình trước mắt người chơi rõ n h ư lòng bàn tay trò chơi của ngươi trình độ thậm chí là máy móc trên lúc nào chơi qua cái khác trò chơi chơi bao dài cái khác trò chơi cái này bột đều có thể nói ra loại này phá vỡ thứ nguyên b í c h trò chơi thể nghiệm không hề nghi ngờ liền là nguyên trò chơi đặc tính một trong đồng thời cũng làm cho người chơi đối cái này một cái bột cảm nhận được kinh diễm thậm chí là sợ hã l i ê n phảng phất đó cũng không phải một cái hư cấu ra b ộ t mà là thật tồn tại tại thế giới trò chơi chân thực sinh mệnh đồng dạng mà nương theo lấy trò chơi phát triển nguyên trò chơi khái niệm cũng càng phát hoàn thiện đủ loại kiểu dáng l ưu tú nguyên trò chơi cũng dần dần xuất hiện cho dù trò chơi so với truyền thống văn học lĩnh vực đối cái này một kỹ xảo nguyên tố ứng dụng mười phần thước thớt mà lại này chủng loại hình đại khái xuất cũng sẽ không trở thành như fts đồng dạng đại chúng hóa loại hình nhưng lại không thể phủ nhận là mẹ tạ cùng trò chơi dung hợp có thể nói vô cùng xuất sắc người chơi điều khiển trong trò chơi nhân vật chính từ đó đạt được lẫn nhau thể nghiệm so với truyền thống như tiểu thuyết loại hình văn học muốn càng rung động lòng người lấy lời buộc bạch tự thuật làm chủ thăm dò sở t ạ nghi ngụ nôn còn có đem a cờ cùng nguyên trò chơi kết hợp lại as phát huy trọn vẹn nguyên trò chơi đặc tính tiểu mã đ ả o cùng một cái nâng lên nguyên trò chơi đồng dạng không có cách nào tránh đi trò chơi một cái không quá truyền thống nhưng lại có thể xưng một cái thần tắc giờ b g trò chơi truyền thuyết phía dưới trò chơi này nội dung cũng không tính nhiều cách chơi càng là đơn giản phá trần về phân dứt bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài nhân tố chỉ là từ ấn tượng đầu tiên đi đánh h n g b é t hình tượng còn có nhiều loại ui đều đều tại nói cho người khác biết đây chính là một cái nhẹ vốn độc lập trò chơi đương nhiên trên thực tế cũng đúng là như thế bởi vì toàn bộ trò chơi tất cả đều là từ một người chế ra cách chơi hình tượng ui còn có các loại chi tiết trò chơi thể nghiệm đây đều là một cái phổ thông không thể tại bình thường thậm chí còn có một chút không hợp cách trò chơi nhưng tương tự để trò chơi này như là tên của nó đồng dạng trở thành truyền thuyết địa phương chỉ cần có một chút vậy liền đủ để bỏ qua cái khác chỗ không đủ đó chính là trò chơi này lợi dụng đơn sơ hình tượng đơn giản đến không thể tại đơn giản cách chơi Cho trong ấ t thuật một thể cả chơi cái có thể dung động tâm linh người dạng ò chơi thuộc càng c tính, thì h làm ư được ờ i chơi có thể bản thân cảm nhận được trong đó mị lực. thể thân nhận đó trong Trong bản mị văn phòng dương thần ngồi tại cái ghế của mình trên cũng đang tự hỏi tại hắn trên màn ảnh máy vi tính mặt là liên quan tới truyền thuyết phía dưới trò chơi này một chút chi tiết điểm truyền thuyết phía dưới trò chơi này bối cảnh kỳ thật xem như vô cùng đơn giản nói đúng là nhân loại đem quái vật khu trục đến thế giới dưới đất Cũng từ bối cảnh cố sự phía trên đến xem đây chính là một cái cực kỳ phổ thông đánh quái thăng cấp giờ bờ gờ nhưng chân chính trọng yếu liền là đến tiếp s a một chút nội hạch một điểm nữa liền là so với nguyên bản truyền thuyết phía dưới tương đối đơn sơ hình tượng ui những nội dung này dương thần cũng có thể đến cùng muốn hay không để nó biến đến càng tốt hơn một chút thì như dùng tinh xảo hơn phương pháp cho bày biện ra tới cái gọi là không chú trọng hình tượng chú trọng hơn trò chơi tính rất nhiều người chơi đều nói qua dạng này một đoạn văn nhưng chỉ là biểu đạt người chơi càng coi trọng ưu tú nội dung trò chơi mà thôi nếu như không chú trọng hình tượng như vậy cũng sẽ không có càng có thể làm cho người chơi đắm chìm vờ giờ trò chơi đồng dạng trò chơi phát triển cũng không có khả năng từ lúc trước phân giải phát triển đến hiện nay cấp bậc bao quát nhiều loại trò chơi tuyệt đại đa số phe thứ ba miếng vá thường thường không phải căn cứ vào nội dung trò chơi miếng vá mà là cao hơn song tài liệu còn có họa chất miếng vá nếu như nói là vì cam đoan trò chơi nội dung nhất định phải đem hình tượng cho làm thành một loại nào đó đặc biệt hình thức vậy dĩ nhiên là không có vấn đề nhưng không ảnh hưởng nội dung trò chơi bản thân tình hôn d ư ớ i lại có ai không phải càng ưa thích đẹp mắt đồ vật rốt cuộc người đại đa số đều là chú trọng thị giác hiệu quả đồng dạng hai nữ sinh đều là thuộc về thi từ ca phú mọi thứ tinh thông cái chủng loại kia nhưng một cái là thuộc về mọi nỗi rổ hẹp vợ kia một cấp bậc mà đổi thành một cái thì là thuộc về như hoa phụ dung kia một cấp bậc nói cứng toàn bộ kia có lẽ có một điểm quá mức tuyệt đối nhưng dương thần tin tưởng chín mươi chín phần trăm đều sẽ lựa chọn cái trước bất quá cứ như vậy cũng không phải ta người có thể hoàn thành mặc dù có tinh vân trò chơi nội bộ từng cái Trường 896. suy tư hồi lâu sau dương thần quyết định lấy hai loại khác biệt hình thức đến tiến hành ẩn đỡ tạ lệ khai phát loại thứ nhất hình thức liền là dựa theo trước đó mình nghĩ tới lợi dụng ma vật thành dưới đất bên trong tài liệu đến tiến hành ẩn đỡ tạ lệ chế tác về phần loại thứ hai hình thức đó chính là đem nó khai phát thành vờ giờ hình thức thông qua vờ giờ thị giác để người chơi có thể trầm hơn ngâm ở ẩn đỡ tạ lệ cái này đặc biệt mẹ tạ trò chơi mị lực bên trong mà lại bản thân ẩn đỡ tạ lệ trò chơi này trên thực tế cũng coi là tương đương phù hợp vờ g i dạng này một cái bình đại trò chơi loại hình bởi vì đây là một cái lấy kịch bản đối thoại thể nghiệm là nội dung trò chơi hạch tâm đồng dạng trong trò chơi hệ chiến đấu thống dương thần cũng không định tiến hành cải biến vẫn như cũng là rất đơn giản tránh né cầu thức hệ chiến đấu thống nhìn liền giống như lùa nhưng ngược lại không dễ dàng giọng khách g á t giọng chủ bởi vì trò chơi này hạch tâm điểm ngay tại ở thể nghiệm kịch bản cùng nhân vật lẫn nhau thể nghiệm một trò chơi cần phải có một cái đột xuất điểm bằng không mà nói hiệu quả ngược lại liền không có như vậy lý tưởng điểm này dương thần rất rõ ràng tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi có thể nói có rất nhiều ví dụ tỉ như một cái tham khảo đặc xạc đồng thời nhìn như đi ra con đường của mình sau đó đi dạo một vòng lại đi vào ngõ cụt nhân vương s y d i đầu tiên là nhờ vào hồn loại trò chơi đã đản sinh ra nhân vương đồng thời mang đến đặc biệt ưu tú thể nghiệm nhưng đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung trị số sụp đổ để trò chơi này thiếu hụt hoàn toàn thể hiện ra mà tới được đời thứ hai sau liền càng rõ ràng hơn như gột bóp h ồ đồng dạng động tác trò chơi thể nghiệm như đạc xa ô đồng dạng độ khó cao cứng rắn hạch rơi mệnh thể nghiệm còn có đ ỉ hạ tợ lộ thức trang bị hệ thống nhưng mà cái này ba loại trò chơi loại hình căn bản chính là lẫn nhau xung đột lấy gột bóp hổ làm thí dụ cực chi bạo lực mỹ học còn có khốc n g u y ễ n liên chiêu tổ hợp đây là gô tốt của hạch tâm thể nghiệm đây là một cái động tác khu động trò chơi mà loại này trò chơi đặc điểm đó chính là tỷ lệ sai số cao người chơi coi như bị quái vật đánh mấy lần phổ thông độ khó cơ bản cũng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì sảng khoái liên chiêu giết chóc mới là này chủ loại hình trò chơi đặc điểm mà đặc xáo ột thì là cửa ả i khu động loại trò chơi thấp dung sai quái vật đánh ngơi ư một chút l i ề n chết loại kinh hiểm này kích thích là hắn trò chơi hạch tâm thể nghiệm cho nên ở ngành chiến đấu thống bên trên đ ặ sau loại này trò chơi không có nhiều như vậy dườm ra liên chiêu cho dù nhìn mười phần hoa lệ sẽ sa cơ s r đi tins w c ũ n g bỡ lưu bùn kỳ thật cẩn thận đến xem hay là vô cùng đơn giản ngụy hiệp chế thương phản l a t l ộ t né tránh chống đỡ về phần đi ạp đỡ lộ liền càng đơn giản hơn tốt hơn trang bị mạnh hơn trị số tổ hợp thành tốt hơn sáu lộ đây chính là t ì n h t u y trong đó mà nhân vương hai trò chơi này thì là cái gì đ ề u mớn nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ lại liền cực kỳ khó chịu người chơi thao túng nhân vật chính có thể đánh ra động tác trong trò chơi khóc h u y ễ n liên triều nhưng cứ như vậy nhân vật chính liền qua cường hãn đánh mất hồn loại trò chơi loại kia trên n u i đao du tàu khẩn trương kích thích làm sao bây giờ thêm độ khó nhưng nhân vật chính đơn đấu mạnh như vậy làm sao thêm độ khó đồng q á i một cái đánh khúc lại vậy liền trên một đám cái gì đều lớn ngược lại đã mất đi đời thứ nhất nhân vương cái chủ loại kia vật b ị đồng dạng ấn đ ỡ tạ lệ cũng là như thế n h ư tốt hơn xây mô hình lập vẽ là để người chơi càng có thể đắm chìm đến trò chơi này trong chuyện xưa đi đây là hỗ trợ lẫn nhau tại dương thần vội vàng tiến hành ấn đ ỡ tạ lệ khai phát công tác chuẩn bị thời điểm không có vượt quá dương thần cùng vương á lương hai người dự kiến gia thịnh bên kia đã kìm nén không được tìm tới tinh vân trò chơi cùng người l m cùng tinh vân trò chơi còn có hệ lệm khác biệt độc lập trò chơi xuất phẩm cái này một khối lợi nhuận hẳn số định mức tại gia thịnh nội bộ vẫn tương đối cao mà trước đây tinh vân trò chơi tuy có phương diện này nghiệp vụ bất quá hiển nhiên cùng gia thịnh là không có cách nào so hậu kỳ song phương cũng là quan hệ hợp tác cái này một khối tinh vân trò chơi cũng không có quá nhiều liên quan đến về phần sợ hủy cái này một khối thì là thuộc về một cái khác đặc biệt mới bình đại cùng gia thịnh không có quan hệ gì về phần hệ lệm hải ngoại số định mức tự nhiên không tới phiên gia thịnh đi ăn mà trong nước hệ lệm thì là thuộc về nghĩ nước cũng nuốt không nổi còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền cho gia thịnh b ọ nhất ắ h ậ t đúng là tại cấp b trước đây không lâu số bất ngờ ma di ô chế tạo đẩy ra về sau tinh vân trò chơi xuất phẩm ma di ô tương quan nhiều loại đồ chơi người trưởng thành quần thể bên trong được hoan n g h ê n trình độ ngược lại là không cao như vậy nhưng hài đồng quần thể bên này tiếng vọng ngược lại là cực kỳ tốt điểm này ngược lại để dương thần tương đối ngoài ý mớn rốt cuộc cái này một khối là bọn hắn lớn bánh gà tổ tự dục cười cười nói thật mặc dù là vong long tam đại xuất thủ nhưng cái này một khối đối tinh vân trò chơi ảnh hưởng thật đúng là không có lớn như vậy đương nhiên sổ sách không thể dạng này tính không nói đến vong long tam đại là tinh vân trò chơi đối thủ chỉ là gia thịnh trước mắt còn cùng tinh vân trò chơi duy trì quan hệ hợp tác bọn hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đồng dạng làm một cái độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch cùng vong long tam đại đánh lôi đài dương thần cũng không thể nín được cười cười nói dạng này cũng được bất quá như vậy đối với chúng ta có một chút bất lợi nếu như vong long bọn hắn bên kia xuất hiện một cái mà chúng ta bên này không có từ dục lời còn chưa dứt bất quá dương thần là minh bạch hẳn ý tứ tổng lớn ảnh hưởng đương nhiên không có cái gì nhưng lại khẳng định cũng sẽ bị v o n g long tam đại bên kia mang một đợt tiết ấu không vì để cho mình tổn thất bao lớn dù là đơn thuần buồn nôn buồn nôn cũng liền đủ phương diện này vấn đề không cần lo lắng gần nhất ta cũng có một cái trò chơi nhỏ đến lúc đó sẽ thả ra ngoài xem như cho hoạt động lần này tạo cái thế dương thần cười một cái nói dương thần cũng không có chuẩn bị đem ẩ n đỡ tạ lệ phóng tới lần này trong hoạt động c、so、ũ nói, nói lên trò chơi dương tổng có suy nghĩ hay không lấy ma di o suy di làm chủ làm một cái tất cả độ tuổi xe đua trò chơi liền cùng sụp tở ma di o chế tạo bên trong cái tia chậm rãi rùa xe điện đụng đồn dạng đột nhiên nghĩ đến cái gì từ dục vui đùa hướng phía dương thần nói xe đua m chương tám trăm c h đua. n mươi bảy vong long tam đại phương diện tổ chức độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch hấp dẫn trong vòng tuyệt đại đa số độc lập trò chơi người chế tác ánh mắt đối với hai ba tuyến trò chơi công ty mà nói cái này cũng không quan truyện của bọn hắn nhưng đối với đại bộ phận độc lập trò chơi phòng làm việc còn có trò chơi người đây chính là một cái cực kỳ tin tức quan trọng nhưng rất nhanh ra thịnh theo sát phía sau cũng tuyên bố liên thông t i n vân trò chơi cùng n g ệ đệm đồng dạng tổ chức độc lập trò chơi ngôi sao hy vọng kế hoạch càng làm cho không ít trò chơi người hưng phấn lên rất rõ ràng đây chính là bình đài ở giữa đối kháng chỉ bất quá d i vãng bình đài ở giữa đối kháng thường thường tiện nghi chính là các đại nhị tam tuyến trò chơi công ty mà bọn hắn loại này độc lập trò chơi người cùng sưởng nhỏ ngược lại sẽ lợi ích bị hao tổn bình đài mới cho cỡ lớn công ty cỡ lớn trò chơi kinh tế trên phụ cấp thậm chí bao gồm chia trên nội bộ nhưng bọn hắn loại này độc lập trò chơi là thuộc về một loại cha không thương mẹ không yêu trạng thái nhưng bây giờ rất rõ ràng lại khác biệt theo các đại hán thương đứng đội sách lược sáng tỏ hán bình đài cũng đem mục tiêu chuyển rời đến ưu tú cỡ nhỏ độc lập trò chơi cái phương hướng này tới cứ việc so sánh các đại hán thương đại t á c mang tới lợi nhuận cỡ nhỏ độc lập trò chơi cái này một khối số định mức một cái nhìn cũng không cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều trong ngoài nước trò chơi vòng làm cho trên danh tự trò chơi đại hán đơn giản liền là kia hai ba mươi nhà mà như vậy hai ba mươi nhà công ty trò chơi chứ cứ toàn bộ ngành nghề ước chừng chừng sáu thành số lượng vậy còn dư lại số định mức đâu tự nhiên là hai ba tuyến cùng những n à y cỡ nhỏ độc lập trò chơi chỗ chia cắt bất quá đông dạng dù sao cũng là làm giá thành nhỏ độc lập trò chơi có ưu tú tác phẩm nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là tràn đầy tì vết tác phẩm dù hi tinh không nội dung biên tập trong đoàn n ộ i mặt lý lan g có chút mọi m ệ t dựa vào ghế mặt làm dù hi tinh không nội dung biên tập cùng những cái kia trong công ty l á o tiền bối khác biệt hắn chỗ phụ trách cái này một khối là trò chơi để cử b ạ n khối tên như ý nghĩa chính là cho nhà mình truyền thông f a n hâm mộ đề cử tương đối không sai ưu tú trò chơi nhưng lại cũng không phải là những cái kia nổi tiếng trò chơi tỷ như tinh vân trò chơi gần nhất vừa ra s ổ n tờ ma di ô chế tạo còn cũng có t r ư c được vinh dự tận thế để tài thần tác theo là những này cần phải hắn đi đ ể cử cho người chơi sao cho nên hắn thúc đẩy trò chơi trên cơ bản đều là tại tam tuyến trò chơi công ty còn có độc lập trò chơi tác phẩm bên trong tiến hành tìm kiếm nhưng mà độc lập trò chơi chất lượng hiểu đều hiểu cũng không phải là nói không có ưu tú tác phẩm nhưng càng nhiều đều là làm ẩu trò chơi nói một câu không dễ nghe lý lãng cảm giác công tác của hắn liền là tại phân bên trong kiếm tiền bất quá duy nhất để hắn có chút vui mừng địa phương đó chính là cùng phổ thông một chút trò chơi từ truyền thông khác biệt bọn hắn du hy tinh không tên tuổi vẫn có chút dùng đại đa số trò chơi bên sản xuất trông thấy bọn hắn du hy tinh không tên tuổi trên cơ bản đều sẽ miễn phí cung cấp một cái kỳ điều này cũng làm cho hắn không cần đi tự trả tiền mua sắm những trò chơi này mở ra tinh vân trò chơi họ phi cản website lý l ã g tiến vào con của hắn bản khối một cái giao diện tại võng long tam đại tổ chức độc lập trò chơi nâng đỡ kế hoạch về sau gia thịnh cũng đồng dạng liên hợp tinh vân trò chơi cùng nghệ vệm cử hành một cái tương tự hoạt động đối với trong nước độc lập trò chơi vòng có ảnh hưởng gì? lý lăng cũng không làm sao chú ý bất quá duy nhất cho hắn biết đó chính là nếu như muốn tìm một chút không thế nào nổi tiếng trò chơi có lẽ từ bên trong này có thể thăm dò một chút ờ nợ tạ lệ vẫn là dương tổng xuất phẩm trò chơi tinh vân trò chơi lại có tân tác rồi không đúng không có nghe được một chút xíu tin tức a chú ý tới một cái đơn đọc sách ra trò chơi lý lăng điểm trở ra kinh ngạc một chút trò chơi danh tự ngược lại là không có bao nhiêu để hắn kinh ngạc địa phương mẫu chốt liền là xuất phẩm người kia một cột tin tức hoàn toàn không có nghe được tinh vân trò chơi có cái gì tân tác tin t ứ ca làm sao đột nhiên xuất hiện dạng này một trò chơi mang theo nghi hoặc lý lãng lập tức mở ra công cụ tìm kiếm còn có chút t i ế n dương thần quan bác tài khoản tại dương thần quan bác tài khoản phía trên gần nhất một cái đồ văn tin tức vẫn là trước đó s ụ p tở ma dì ô chế tạo toàn cầu tuyến trên thi đấu sự t ì n h tin tức bất quá tại trò chơi cộng đồng còn có các lớn trong diễn đàn ngược lại là đã có người chơi phát hiện tinh vân trò chơi dạng này một trò chơi rốt cuộc cùng phổ thông không có danh tiếng gì s ư ở n g nhỏ so sánh tinh vân trò chơi bây giờ cho dù không có tuyên truyền nhưng chỉ cần có người chơi chú ý tới rất nhanh tương ứng tin tức liền sẽ bị truyền bá ra chưa kịp tuyên truyền vẫn là không có ý định tuyên truyền lý lãng trong lòng có một ít nghi hoặc bất quá giải quyết nghi hoặc biện pháp tốt nhất đó chính là trực tiếp nhìn xem cái trò chơi này đến cùng là cái thứ độ gì nghĩ tới đây lý lãng điểm tiến trò chơi cửa hàng giao diện không có ít giá trực tiếp là được rồi cái này lại là một cái miễn phí trò chơi nhưng rất nhanh lý lãng liền phát hiện một chút địa phương khác nhau trò chơi này tựa hồ cũng không phải là cái gì lớn chế tác trò chơi a so sánh cùng tinh vân trò chơi trước đó trò chơi không nói the o lặt vót vú s gột vót độ dạng này đại t á c cho dù là sụp tờ ma di o chế tạo mặc dù nhìn m ư i phần giản l ư ợ n g thậm chí còn có phân giải phong cách chủ đề địa đồ nhưng trên thực tế cũng là khá tinh xảo nhưng dưới mắt cái này ở ấn độ tạ lệ liền hoàn toàn khác nhau từ trò chơi lập vẽ xây mô hình đến xem mặc dù cũng không hỏng bét nhưng so sánh tinh vân trò chơi lực lượng tới nói cái này thật sự là quá đơn sơ nhất là thông qua dự lãm giao diện một cái trò chơi sừng sót có thể rất rõ ràng đánh giá ra trò chơi này lại là một cái nhìn xuống sừng trò chơi mà lại trong trò chơi mô hình cũng là đơn giản ba mặt cũng chính là chỉ có chính diện khía cạnh cùng mặt sau ba cái mặt mô hình mà lại không biết chuyện gì xảy ra lý lãng giống như cảm giác được trò chơi này bên trong những ngày mô hình hắn còn giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng rất bình thường rất bình thường chỉ có thể nói còn nhìn được nhưng lại hoàn toàn không có cách nào nói có cái gì đặc sắc điểm tinh vân trò chơi làm sao lại thả ra dạng này một trò chơi đâu vẫn là lấy dương tổng danh nghĩa lý lãng cảm giác được cực kỳ hoang mang trò chơi cũng không phải là rất lớn chỉ có hơn hai trăm em mở m ặ thôi cái này dung lượng so với đại bộ phận độc lập trò chơi đều là phi thường nhỏ dùng chính là công ty mạng lưới đại khái chỉ dùng hai ba giây lý lãng cũng đã đem trò chơi tốt cùng tinh vân trò chơi trước kia trò chơi hoàn toàn khác biệt dùng một cái từ đến hình dung đó chính là đơn sơ thậm chí mở đầu đều không có tinh vân trò chơi logo những vật này mà là trực tiếp tiến vào nội dung trò chơi hình tượng một chương ố vàng chân dung phía trên là một cái thấy không rõ mặt cầm lông d à i tiểu nữ hải cùng một cái đồng dạng không có mặt đứng vững động vật hình tượng từ bề ngoài đến xem có một chút giống con t h ỏ chó lại hoặc là dê tại lý lãng lúc nghiên cứu chân dung bắt đầu l ậ giấy liền như là the hoạt trơ bị hùn bên trong kịch bản giới thiệu tranh liên hoàn đồng dạng đương nhiên cái này tranh liên hoàn nhìn muốn đơn sơ không biết bao nhiêu lần thuộc về cực thấp phối cái chủng loại kia trước đây thật lâu địa cầu từ hai cái chủng tộc thống trị nhân loại cùng quái vật có một ngày hai cái chủng tộc ở giữa phát sinh chiến tranh kinh lịch chiến tranh dài ràng giặc về sau nhân loại lấy được thắng lợi bọn hắn dùng một đạo ma pháp chú văn đem bọn quái vật phong ấn tại lòng đất cực kỳ nhiều năm qua đi mhun ở tờ y b hai trăm linh một ít truyền thuyết những cái kia leo lên núi đi đám người từ đây rốt cuộc không trở lại qua